chương hai trăm năm mươi tám ta muốn sao đấy rồi chương hai trăm năm mươi tám ta muốn sao đấy rồi đầu góc ngươi tú đ ậ u chứ quyền vương a coi như là đi qua quyền vương đó cũng không phải là ta một cái hoạt náo viên có thể người già bị đụng con a nếu không ngươi đi hắn không phải ngay tại trước mặt ngươi sao ngươi xông lên đánh nga hắn ta cho ngươi lên hai mươi năm hạt trưởng huyết y ệ t cảm xúc mạnh mẽ n ổ nước bọn hầu thông mặc dù đã xuất ngũ không có xuất ngũ thời điểm cũng không xông lên toàn thế giới cao cấp nhất nghề nghiệp thi đấu vòng tròn nhưng có thể bắt lại thế giới quyền kích hội đồng tổ chức cá châu quyền vương đai lương vàng chẳng lẽ sẽ là nhân vật bình thường sao coi như bây giờ hắn đã xuất ngũ mấy năm năng lực vật lộn không ở đỉnh cao cũng giống vậy không thể khinh thường h u y ế t nguyệt chính là lại bành trướng cũng sẽ không tự tin đến chính mình ở trong game đánh hai tuần lễ tranh tài là có thể theo quyền vương cách cổ tay tại tuyệt đối phản ứng thần kinh tranh lệch trước mặt quyền vương đánh hắn rất có thể theo đánh nhi t ử không sai bị lắm ta không được ta không được người dù sao cũng là sáu mươi lăm tầng đại lão ta ghi danh đều không ghi danh không thể so sánh không thể so sánh anh dung thư cơ thủ lắc đầu liên tục nhưng ngay lúc đó lời nói xoay chuyển còn nói bất quá nơi này còn có mấy cái đại sư ngươi có thể đánh mấy cái l o ạ i này có người nhìn qua gầy ba ba còn mang cặp mắt tiếng vừa nhìn chính là gạt người giả đại sư liên vóc người quản lý đều không làm đây cũng qua không chuyên nghiệp rồi anh dung thư cơ thủ ngồi ở thể nghiệm quán trong phòng khách vừa nhìn thể nghiệm quán nhân viên làm việc tiếp đãi mấy vị kia sông tầng giải thưởng lớn thi đấu mời riêng tuyển thủ một bên ở trong điện thoại theo h g u y ễ n nguyệt tiểu thanh dế chúc mộng mời tuyển thủ nhà nghề cái này hắn không có ý kiến bất luận hạ quốc tuyển thủ vẫn là hải ngoại tuyển thủ đều quả thật có thực lực này thế nhưng chút ít khó phân thiệt giả đại sư h、so、nhìn nhìn. anh dũng thư cơ thủ sơ ý một chút liền bị hắn bắt tầm mắt hai người bốn mắt nhìn nhau nhưng hắn cũng không t r ọ i d ạ n ngươi một cái giả đại sư ta còn có thể sợ ngươi sao bất quá đối phương cũng không có nói gì còn người hướng hắn gật gật đầu điều này làm cho anh dũng thư cơ thủ có chút ngượng ngùng vì vậy lại bổ sung nói mặc dù nhìn qua không quá có thể đánh thế nhưng tính cách còn giống như không tệ h u y ế t nguyệt ở đó đầu nghe dấu hỏi đ â y đầu cho nên ngươi cố ý gọi điện thoại tới rốt cuộc là muốn nói cái gì h ả liền là để cho ngươi biết một hồi sông tầng giải thưởng lớn thi đấu đặc biệt tuyển thủ đã đến thể nghiệm quán bắt đầu thích đứng thiết bị mặc dù chính thi đấu muốn số 28 m ớ i bắt đầu nhưng ngươi sẽ đi ngay bây giờ bầu trời sân đấu lầu một phòng khách chờ h ẳ n rất nhanh là có thể nhìn đến những thứ này đối thủ v ậ n khí tốt mà nói còn có thể nhìn một chút vài người tranh tài sớm hiểu một chút đối thủ như vậy phải không huyễn nguyệt tới hứng thú vừa vặn ta số liền ở đây đứng ta đây chờ một lát nhìn một chút tình h u ố n được rồi mặc dù sông tầng giải thưởng lớn thi đấu cuối cùng thứ tự khẳng định không có quan hệ gì với chính mình cũng không có mạnh như vậy dục vọng đi tìm hiểu đối thủ ma luyện kỹ thuật nhưng d ấ t bỏ thứ tự hắn cũng xác thực thật tò mò t u y ệ t thủ nhà nghề ở trong game có thể phát huy ra bao nhiêu thực lực những thứ kia vóng đỏ các đại sư bên trong lại có hay không có cao thủ chân chính nếu như có mà nói tại thân thể tố chất tranh l ệ n h bị l a o sạch phản ứng thần kinh tranh l ệ n h cũng bị gần hơn sau những người này ngày lại một ngày luyện tập xáo lộ cùng động tác có thể phát huy ra bao nhiêu hiệu quả liền sông cái này hắn cũng muốn hiện trường vây xem một hồi ô cốc kia chúc ngươi nhiều may mắn ta muốn treo bên này toàn cầu tờ vờ tờ cũng muốn bắt đầu huyễn nguyệt cách điện thoại di động nghe được anh dũng thư cơ thủ bên kia vang lên sôi nổi tiếng hoan hô còn có cái gì thiết huyết liên vô địch nhất định bắt lại loại hình tiếp ứng khẩu hiệu thậm chí anh dũng thư cơ thủ cũng đi theo kêu một giọng thiết huyết liên vô địch huyễn nguyệt mạnh mẽ mà đem di động lấy ra cách xa anh dũng thư cơ thủ r ộ n g hoang hoang chờ hắn hô xong mới hỏi toàn cầu tờ vờ tờ thể nghiệm quán bên kia có dây hạ chiến đội sao đúng vậy liền kêu thiết huyết liên hiện tại đã là ta chủ đội người đi theo ngủ xem náo nhiệt gì h u y ễ n nguyệt không nói gì nổ nước bọt cái gì gọi là mù tham gia náo nhiệt anh dung thư cơ thủ nhanh chóng phản bác ta hôm qua đã mang tới mấy ngày nay đang nghiên cứu mua phòng l ố c chuyện về sau đây chính là ta cửa nhà chiến đội ta không ủng hộ bọn họ chống đỡ người nào mua nhà h u y ễ n nguyệt càng giật mình rồi ngươi bình tĩnh một chút hiện tại giá phòng mua được chính là thua thiệt đến a h u y ễ n nguyệt rất rõ anh dung thư cơ thủ nhiệt độ lên không qua nửa năm công phu cũng liền mới vừa có một ít tích góp lúc này tại ninh châu mua nhà vậy không cần hội móc sạch tích góp hơn nửa còn muốn trên l ư n g đại lượng vay tiền nhưng anh dung thư cơ thủ lại nói không ta cảm giác được đây là sao đ ấ y h u y ế t nguyệt thiếu chút nữa không có bật cười người nhanh chớ có nói đùa sao đ ấ y điệu gì đó sợ chuyện cười lớn có thể anh dũng thư cơ thủ cũng không đang nói đùa nhất là khi nhìn đến trước mắt một màn sau thể nghiệm quán nhân viên làm việc cao giọng tuyên bố chiến tranh tri chi vương toàn cầu tờ vờ tờ hạ quốc chiến khu ninh châu phân sân so tài vàn thứ ba thiết huyết liên đ ố i chiến đại phong đến ngược mười giây mười kèm theo nhân viên làm việc thanh n m thể nghiệm quán bị bay lên không chính giữa đại xỉnh giữa đột nhiên toát ra một cái màu vàng kim to lớn con số、10. nhân viên làm việc đếm ngược đồng thời mấy con số này cũng cùng nhau nhảy lên hiện trường không ít người đều bị kéo theo tâm tình bắt đầu cùng theo một lúc đếm ngược đếm ngược đi tới cuối cùng năm giây trắng ngần tuyết trắng bao trùm rừng hoặc gẳng đột nhiên trống rống xuất hiện tại toàn bộ mọi người trước mắt tại cố lên trong thanh âm lập tức hiện ra mảng lớn tiếng kinh hô rừng hoặc gẳng toàn bộ tin tức biểu hiện thật co ả bất quá những thứ này tiếng kinh hô rất nhanh lại bị bao phủ đang vang vọng phòng khách đếm ngược trong tiếng ba hai mười ba chiến đấu bắt đầu toàn cảnh trên bản đồ song phương ra môn trong trụ sở trong nháy mắt xuất hiện một trăm cái tiểu nhân những tiểu nhân này vừa xuất hiện liền lập tức hành động lái xe xe mở xe tăng mở xe tăng bộ binh cũng hóa thành từng nhánh tiểu đội phân biệt x ô n g về mỗi người mục tiêu địa vị anh dung thư cơ thủ ngồi ở bên cạnh nhìn trận mắt h ố t mồm hắn còn chưa từng thấy qua thần kỳ như vậy thực thì chiến trường x a b à n tinh tế đến từng cái bộ binh mỗi một phát đạn đại bác thậm chí anh dung thư cơ thủ theo bản năng đưa tay ra đi tiếp xúc kia hư hảo đ ô n g tuyết tuyết trắng bao trùm trên chiến trường vẫn còn bay xuống lấy tuyết lớn cái này toàn bộ tin tức thực cảnh bản đồ liên tục khí biến hóa đều bắt chước đi ra lớn hơn hình ảnh xuất hiện tại chiến trường trên không thể nghiệm quán ăn bài bình luận viên bắt đầu hiện trường giải thích không khí hiện trường nhanh chóng trở nên siêu cấp lửa nóng anh dung thư cơ thủ nhìn một chút không c h u n g toàn bộ tin tức hình ảnh nhìn thêm chút nữa trên sàn nhà thực thì x a bàn lại đảo mắt nhìn một vòng các khán giả hưng phấn vẻ mặt hắn càng ngày càng cảm giác mình dọn nhà rời đúng rồi hơn nữa hắn rất khẳng định mà nói với h u y ễ n nguyệt ta không có nói đùa nếu như t r ú c mộng không rời đi mà nói ở chỗ này mua nhà hẳn là thật có thể chép đáy chương hai trăm năm mươi chín đặc biệt n u y ê n thủ tăng thêm khen thưởng xong tầng giải thưởng lớn thi đấu mở ra Trường biệt quyền thủ, tăng thêm khen thưởng, quyền khen đặc sau n hiện ly cơ phát đó i liền câu sau, cút điện thoại. Sau đó ở trên trời sân đấu một tầng chờ đợi m ộ ư ơ i năm phút mới rốt cục chờ đến tới quen thuộc dụng cụ cùng giả tường đánh cận chiến đặc biệt các tuyển thủ phía trước nhắc cái tia nhân vật trên đỉnh đầu hầu thông hai chữ phá lệ rõ ràng như thế cũng sẽ không khó khăn suy đoán hắn bên cạnh những thư kia thực danh lên mạng nhân vật không phải chúc mộng nhân viên làm việc chính là được mời tham gia sông tầng giải thưởng lớn thi đấu tuyển thủ huyết nguyệt nhanh chóng nhớ mấy cái id v ừ a họ mặc găng từ đồng sơ cà lét simon thịnh anh giật trần vệ quốc sau đó nhanh chóng chạy lên lầu hai ngồi lên khán đài chuẩn bị xem cuộc chiến đồng thời còn để cho chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn hỗ trợ nhìn một chút nếu như tại bất đồng kính tượng bên trong nhìn đến những tên này trước tiên mời chính mình họp thành đội vượt kính tượng đi qua vây xem mỗi tầng chỉ có một cái lôi đài đương nhiên không có khả năng lên hàng ngàn hàng vạn các người chơi từng cái xếp hàng vậy phải chờ đến không biết năm tháng nào đi rồi kính tượng máy chủ là không thể thiếu cơ chế huyết nguyện cách làm phi thường sản xuất không tới ba phút liền có nước hữu mời họp thành đội đem hắn kéo đi rồi một cái khắc kính tượng ở nơi đó hắn thấy được hầu thông đầu cuộc tranh tài vị này trước cá châu quyền vương h i ệ n nhiên không quá thích ư ớ n g mặc lấy toàn bộ thể cảm đồng bộ phục đánh nhau tự nhiên đứng tại chỗ cơ mấy quyển mỗi lần v ù n g xong cũng sẽ túi đầu nhìn một chút hai tay mình đối với đột nhiên chậm lại ra quyển tốc độ phi thường không có thói quen vì mau chóng thích đứng mở màn mấy phút bên trong hắn chỉ thủ trứ không tấn công một mực ở trên lôi đài na di dung nhanh chóng thích c ứ n g tiết tấu đối thủ idt bốn cắt đảo lenny một cái chỉ có hai trăm tám mươi tám cái người hái mộ thường n g à y chuyển trực tiếp thời gian chỉ có mười mấy vị người xem khổ bức hoạt náo viên bởi vì gần đây thẩm tra phong bạo cảm giác sâu sắc chính mình chuyển trực tiếp trò chơi tiền đồ biết trước nay mới tại người hái mộ theo đề nghị chạy tới n g h e nói hậu trường cứng rắn đến bạo căn bản không quan tâm thẩm tra chúc nậu còn tiêu phí nhiều tiền chạy đi thể nghiệm quán chuyển trực tiếp chúc nậu phía chính phủ trò chơi thể nghiệm quán giá cả cũng không cao nhưng đối với hắn cái này chỉ có hai trăm tám mươi tám người hái mộ hoặc náo viên tới nói làm gì đều là nhiều tiền tóm lại hôm nay là hắn lần đầu tiên tới thành phố trải rộng lần đầu tiên tiến vào bầu trời sân đấu lần đầu tiên đi thi đấu sau đó hắn liền gặp trước cá châu quyền vương hầu thông thật là ngã huyết môi một trận vương bắt quyền đánh xuống dĩ nhiên liền đối thủ mao đều không mỏ tới một cây bố cắt đảo lẹn nhì nguyên bản khẩn trương và thấp thỏm nhanh chóng biến mất thay vào đó là nộ khí người đặc biệt hắn mở rộng bước chân xông về hầu thông nhưng hầu thông mấy cái linh hoạt đổi hướng thì ung dung né tránh còn thuận tay tại bố cắt đảo lẹn n ì đổi hướng lúc nhẹ nhàng đẩy một hồi bả vai hắn may m à dây an toàn cố định hắn mới không có mất đi trọng tâm ngã xuống điều này làm cho hắn tại chỗ phá vỡ đứng ở trên lôi đài hô to là nam nhân cũng đừng chạy theo ta chính diện tỷ thí a hầu thông vì vậy mừng lại bố cắt đảo lẹn nhỉ vui mừng quá đỗi tàn nhẫn một quyền đợt tới hầu thông nghiêng người ra quyền một cái chồng chéo phản k í c h quyền tàn nhẫn nện ở đối thủ trên mặt bố cắt đảo lẹn nhỉ chỉ thấy trước mắt xuất hiện một cái quả đấm một g i â y kế tiếp thị g i á c liền bay ra ngoài hầu thông thì bất khả tư nghị sờ một cái quyền diện kinh ngạc ở mới vừa rồi vậy thật thực đụ cảm sau đó lại không nhịn được quan tâm tới đối thủ ngươi không có chuyện gì chứ ta đặc biệt bố cắt đảo lenny không chịu nhục nổi tại chỗ liền muốn nhận thua nhưng nhận thua trước hắn nhìn sang chuyền trực tiếp giữa bất ngờ phát hiện bình thường chỉ có mười mấy người chuyển trực tiếp thời gian hiện tại lại có sáu trăm tám mươi không đúng hơn một người hiện tại cũng vẫn còn không ngừng vào người bố cắt đảo lenny còn không biết xảy ra chuyện gì nhưng nhận thua ý tưởng lập tức không cánh mà bay nhân vật đã bỏ dậy vậy cứ tiếp tục đánh trên lôi đài hầu thông không nghi ngờ chút nào tồn tại nghiền ép cấp ưu thế nhưng bố cắt đảo lenny tại hoàn toàn không sờ tới đối thủ dưới tình huống kiên trì chiến đấu cũng ở đây ý chí lên cũng nhận được các khán giả công nhận Cuối cùng hắn ầ u t h g thậm chí đều không đ thường thường có ở tầng thứ ba thấy hầu thông nước hữu môn cũng không thấy chờ đến người xem lần nữa phát hiện hầu thông lúc hắn đã đánh xong trận thứ hai rồi hơn nữa nha căn bản là không có đi tầng thứ ba dài đến mấy phút đồng hồ hoàn toàn không thương hơn nữa một trăm phần trăm tỷ số thắng đem hắn ẩn nút phân kéo lên thiên này đưa đến hắn bay thẳng lên tới thứ ba mươi tầng hầu thông sau đó huyết n g u y ệ t lại nhìn liền nhiều cái cái khác đặc biệt tuyển thủ tranh tài phát hiện những người này đối với người chơi bình thường cơ hồ tất cả đều có nghiền ép cấp ưu thế chính là những thứ kia một mực bị nghi ngờ đánh gạch đại sư ở trên lôi đài cũng biểu hiện không kém ít nhất tại tầng dưới giai đoạn một đôi thiết quyền bang bang bang một chất động luôn có thể đem đối thủ đập ngập vòng huyết n g u y ệ t nhìn xong những thứ này tranh tài sau là không có chút nào muốn cùng những người này được phải ta cũng không muốn đến lúc đó gặp phải hầu thông ở trên lôi đài bị hắn làm con khỉ lưu Thanh h lập tức sẽ một n trăm h linh này, c tầng giờ phút quan trọng này không xông tới nguyễn nguyệt nghênh ngẩn lại qua mười giây hắn mới phản ứng được long thành phi tướng là chiến tranh tri chi vương bên trong tương đương nổi danh quan chỉ huy hiện tại toàn cầu tợ vợ tợ vòng loại toàn diện mở ra hắn lại trở lại dẫn đội ngũ đi thi đấu rồi c h u y ể n trực tiếp thời gian rất nhiều bạn trên mạng đều cùng h u y ễ n nguyệt giống nhau không thể hiểu được người cao nhất đều xông lên chín mươi ba tầng lúc này không thừa thế xông lên xông lên một trăm tầng người chỉ huy đ o à n đội không nhất định có thể xuất tuyến thế nhưng trùng kích một trăm tầng rất có thể cầm đến toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ a hiện tại bộ kia dụng cụ đã có người ra giá đến tám trăm ngàn rồi thật c o i tiền tài như r ắ c rưới long thành phi tướng không quan tâm tiền sao hắn đương nhiên quan tâm nhưng trong b ầ y hơn một trăm người chờ hắn mọi người đã sớm hẹn xong cùng nhau trùng kích toàn cầu nằm từ hắn đại trợ phu một nói vừa ra tứ mã nam truy cho nên đối với loại này đ ạ n mạng long thành phi tướng chỉ có một cái trả lời ta đoàn đội cần ta kết quả như vậy khét kéo kéo dài liền kéo tới sông tầng giải thưởng lớn thi đấu chính thức bắt đầu ngày 28 t h á n g 12, buổi tối sáu điểm bởi vì trò chơi vòng đại thẩm tra mang đến sóng gió chúc mộng người sử dụng số lượng lại đạp lên một cái mới nấc thang mặc dù bọn hắn không hề làm gì cả nhưng này phần sừng sững bất động tư thái vẫn là dễ dàng liền hấp dẫn đại lượng người chơi tín nhiệm bố các đảo l e n i chỉ là một x u cảnh tại hắn phía sau là đại lượng tân tiến rời đến chúc mộng mới người sử dụng những thứ này mới người sử dụng chính là đối với trúc mộng tổ chức hoạt động nhiệt tình cao nhất thời kỳ hơn nữa trước trong mấy ngày đặc biệt các tuyển thủ dối rít đến minh châu tiến vào bầu trời sân đấu quen thuộc tranh tài hoàn cảnh đánh ra không ít tên tình cảnh nay đưa đến lần này sông tầng giải thưởng lớn thi đấu độ chú ý cao đến kinh người gần trúc mộng tại toàn cầu các đại truyền trực tiếp bình đài phía chính phủ truyền trực tiếp thời gian cộng lại liền vượt qua một ư ơ i hai triệu người xem nếu như tính luôn đủ loại hoạt náo viên truyền tin người xem số lượng vô cùng có khả năng vượt qua m ư ơ i năm triệu ở nơi này m ư ơ i triệu người chú ý hứa mộng xuất hiện ở bầu trời sân đấu ngoài cửa là tranh tài làm mở m hoan nghênh mọi người tới quan sát thành phố trải rộng vượt năm chương trình đặc biệt hai trăm linh hai năm sông tầng giải thưởng lớn thi đấu quy tắc lúc trước đã tuyên bố qua để tránh có mấy người xem còn không biết ta ở chỗ này lại đơn giản lặp lại một lần sông tầng giải thưởng lớn thi đấu duy nhất quy tắc chính là dùng hết hết thẻ biện pháp s ô n g lên bầu trời sân đấu tầng cao nhất trừ lần đó ra không có bất kỳ quy tắc đây là triệt để không hạn chế đánh cận chiến không có không thể đập vị trí không có không thể sử dụng động tác nếu như ngươi có thể đem xe tải lớn lái lên lôi đài như vậy cũng hoan nghênh ngươi sử dụng duy nhất quy tắc trong ạ i t vòng ba mươi ngày tận khả năng s ô n g lên tầng cao hơn sở hữu người chơi bất luận là được mời tuyển thủ vẫn là người chơi bình thường s ô n g lên tầng cao nhất người có thể được tám triệu hạ nguyên tiền thưởng đồng thời còn có vinh dự người chơi thân phận đặc thù đánh cận chiến gia danh hiệu kỷ niệm khoản toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ hạ định khoản toàn bộ tin tức đai lương vàng chúc mộng còn đem vị n g ư ờ i lượng thân định chế siêu cao tinh độ nhân vật thiết lập mô hình nếu như ngươi nguyện ý còn lấy ngươi là nguyên hình chế tạo một vị đánh cận chiến gia nở bờ cờ trở thành bầu trời trong sân đấu một vị thường trú nở bờ cờ vĩnh viễn bảo tồn tại thành phố trải rộng ở trong trừ lần đó ra toàn thể đánh cận chiến trong nhà năm vị trí đầu không những mời tuyển thủ người chơi ba vị trí đầu khen thưởng hàng một ngăn cuối cùng cho dù không có thành tích nếu như đánh ra đặc sắc làm người ta khắc sâu ấn tượng tranh tài giống vậy có kinh hỷ khen thưởng đưa lên ở nơi này mở màn trong nghi thức hứa hậu đột nhiên tại tám triệu tiền thưởng ở ngoài tăng thêm này liên tiếp khen thưởng thêm không biết bao nhiêu nguyên bản không ôm hy vọng đơn thuần dự định xem náo nhiệt người chơi bị lần nữa kích thích tham dự nhiệt tình hứa hậu đạt thành mục tiêu sau liền không chút dông dài tuyên bố như vậy đánh cận chiến các nhà bầu trời sân đấu sông tầng giải thưởng lớn thi đấu chính thức bắt đầu đi mở ra các n g ư ơ i đánh cận chiến gia k i ế p sống đi chương 260. bị điện tử c ả n h kỹ trễ mãi thiên tài võ đạo chương 260. bị điện tử c ả n h kỹ trễ mãi thiên tài võ đạo bầu trời sân đấu nên đón phồn mang nhất một ngày tại hướng hậu khích lệ một chút không biết bao nhiêu người cháy lên nhiệt tình vọt vào bầu trời sân đấu thông minh các người chơi đã phát hiện hướng hậu mặc dù mời rất nhiều lợi hại tuyển thủ nhưng hắn vẫn càng mong đợi người chơi bình thường môn đánh ra thành tích tốt nếu không quy tắc tuyệt đối có thể càng nghiêm cẩn càng công bình làm sao giống như bây giờ sớm tiến vào sân đấu người chơi đều vọt tới hơn chín mươi tầng đặc biệt tuyển thủ có tài mới vừa hoàn thành ghi danh ngay từ đầu phần lớn người đều cho là trúc mộng sẽ mở một cái tranh tài máy chủ hoặc là lấy mùa thi đấu phương thức đem sở hữu người chơi kéo về thứ nhất tầng đem người dự thi đều xuống đến cùng một cái đường xuất phát lên nhưng hướng mộng cách làm phi thường vượt quá bình thường hắn một lần nữa thiết lập rồi đặc biệt quyền thủ môn tầng số lại không có nặng chế các người chơi tầng số làm hiện tại sở hữu đặc biệt quyền thủ đều muốn bắt đầu lại từ đầu các người chơi cũng không cần đây không phải là thiên vị là cái gì có sách l ư ợ n thiên vị kia còn sợ gì mọi người hào hứng lên cái nào không thích đánh nhau người chơi cùng hoạt náo viên cũng rồi rít đi tới khán đài cảm thụ lần này giải thưởng lớn thi đấu náo nhiệt bầu không khí đám bạn trên mạng trời sinh liền thích tham gia náo nhiệt mà sông tầng giải thưởng lớn thi đấu chính là trước mặt internet lên lớn nhất náo nhiệt tại đám bạn trên mạng bàn đi ra l o d i c xuống tất cả mọi người đang mong đợi nhìn đến người qua đường vương hành hung tuyển thủ nhà nghề tình cảnh có thể sự tình phát triển theo mọi người đang mong đợi không quá giống nhau hầu thông không phải tuyển thủ nhà nghề bên trong thực lực mạnh nhất trung uy đặc biệt tuyển thủ bên trong còn có hiện dịch nghề nghiệp tuyển thủ nhưng hắn tại hạ quốc người chơi trong người khí cùng độ chú ý tại u y ệ t đ trọng tài tuyên bố tháng bại sau hắn làm chuyện thứ nhất chính là tháo xuống vờ giờ mắt kính ôm lấy thùng rác bắt đầu đói như điên mà đánh ra không bị thương tốc độ giết hầu thông t hầu ì t r thông bay n ọ t thức theo thứ nhất tầng nhảy đến bốn mươi lăm tầng sau trận thứ hai chỉ bị đánh trúng ba quyền lại t r bốn mươi lăm tầng nhảy tới năm mươi lăm tầng tiếp theo là sáu mươi tầng sáu mươi bốn tầng sáu n ư ơ i sáu tầng sáu mươi triển. sáu tầng h sau đó hắn mới không hề nhảy lớp bắt đầu từng tầng một đến tới nhưng ngay cả như vậy hắn sông tầng tốc độ cũng không chậm sông tầng giải thưởng lớn thi đấu bắt đầu buổi tối đầu tiên liền vọt tới bảy mươi bảy tầng đơn tính thời gian thật ra cũng không nhiều nhưng càng là hướng cao tầng đi chiến đấu độ khó càng cao càng yêu cầu tập trung tinh thần toàn lực ứng phó đối với thể lực và tinh lực tiêu hao cũng liền càng lớn dưới trạng thái c h â n nhãn sau nếu như không kịp thời nghỉ ngơi chỉ có thể càng đánh tầng số càng thấp một buổi tối bảy mươi bảy tầng số này theo đã đem huấn y n g u y ệ t cho nhìn choáng cũng đem phần lớn đánh qua bầu trời sân đấu người chơi nhìn choáng hết lần này tới lần khác cái này còn không phải ví dụ trung hậu ờ i đặc biệt khách quý bên trong hai mươi vị tuyển thủ nhà nghề Buổi tối đầu tối i t ê những thứ này đặc biệt tuyển thủ biểu hiện tiết mục hiệu quả liền tương đối mạnh rồi bên trong đương nhiên cũng có thực lực mạnh sông tầng tốc độ cơ hồ không kém gì tuyển thủ nhà nghề ít nhất tại bảy mươi tầng trở xuống phương diện tốc độ t r ê n lệch không bao nhiêu thậm chí bởi vì dùng rất nhiều phim trung bình thấy công phu chiêu thức cùng tư thế quan thưởng tính so với tuyển thủ nhà nghề bên kia còn mạnh hơn một thời gian cũng là hút phấn vô số hướng mộng cũng không nhịn được chạy đi hiện trường nhìn đến nồng n h ậ t vấn đề duy nhất là những thứ này lợi hại tuyển thủ chiếm so với thực không cao cạm bỏ cũng ở đây hiện trường vì chính mình sư phụ phong long cố lên động viên không gần như chỉ ở bầu trời sân đấu là sư phụ cố lên người cũng ở đây chúc mộng trò chơi thể nghiệm trong quán cho sư ph hắn hoàn thành b á i sư sau lại cùng tham gia trận đấu sư phụ trở lại đ i n h châu c ả m v à mặc dù có chút tiếng ố i sư phụ vẫn không có vì hắn biểu diễn cái loại này uy lực kinh người thôi quyền chỉ là một mực khiến hắn đứng có gỗ huy quyền luyện kiến thức cơ bản nhưng hắn xem qua rất nhiều mảnh công phu cũng biết hạ quốc công phu chú trọng kiến thức cơ bản cho nên cũng không gì đó hoài nghi tại cạm v à chân tâm thật ý cố lên trong tiếng phong long leo lên lôi đài đối thủ của hắn là hỏa tuyến tranh phong s bốn thế giới thi đấu mười sáu cường ngoại hiệu từ mụ t i ế u hiện dịch tuyển thủ nhà nghề trương tư minh không có tiến hành qua bất kỳ huấn luyện vật lộn trước kia cũng quá bận rộn điện tử cạnh kỹ tranh tài chưa từng tới bầu trời sân đấu hiện tại mới vừa g i à n h rỗi chính vượt qua sông tầng giải thưởng lớn thi đấu chạy tới tiếp cận náo nhiệt này hắn cảm giác mình vận khí có chút sai cuộc so tài thứ nhất liền gặp đặc biệt tuyển thủ vẫn là nhân khí cực cao thốn quyền tổng sư phong long hắn thậm chí có chút lo lắng chờ chút đánh sẽ rất đau dù sao cũng là đại danh đỉnh đỉnh thốn quyền a có thể theo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu hắn rất nhanh thì phát hiện căn bản không phải chuyện như vậy phong long lao muốn vọt tới gần người khoảng cách đem quả đấm áp vào trước người hắn đánh thốn quyền người đây không phải là trương tư minh nghĩ như thế trở tay một quyền nện ở đối phương trên đầu đối phương nhân vật mê mội trong n y mắt trương tư minh đi tới một cái chân to làm cho người ta bay phong long đứng lên lần nữa sau cuối cùng bông tha có chức dung t h ố n quyền bắt đầu trực tiếp huy quyền trương tư minh lần nữa ngoài ý muốn nhưng người tránh thoát trong n y mắt còn có tâm tình suy nghĩ tốc độ này chậm hơn à hắn một cái nghề nghiệp fts tuyển thủ tốc độ phản ứng vốn là nhất lưu huấn luyện thường ngày cũng một ngày không dám lười biếng chúc mộng lại len lén thấp xuống quyền tốc độ này đưa đến phong long xuất ra quả đấm trong mắt hắn chậm chí cảm giác mình có thể đánh không bị thương một cái nghiêng người bay đạp lần này trương tư minh đá vào đối thủ trên bụng thốn quyền đại sư lúc này k h ô n g người ôm bụng khó chịu lên trương tư minh một bên đặt câu hỏi số một bên tuổi trò đánh đối phương cái hót đối diện nhân vật n g ã xuống trương tư minh theo bản năng dừng tay chờ đối thủ lúc đứng lên sau lại còn tại che đậy cái bụng trương tư minh vì vậy xông lên lại vừa là một trận liên hoàn chân đối thủ mỗi một lần né tránh cùng phản kích hắn đều có thể nhanh chóng điều chỉnh cơ hội là nên nhận có thưởng mà đánh bại đối thủ trọng tài tuyên bố chiến thắng thời điểm trương tư minh vẫn cảm thấy không tưởng tượng nổi không bị thương trực thăng bốn mươi lăm tầng ta theo á châu quyền vương một cái tài nghệ nhưng ta rõ ràng hoàn toàn chưa từng luyện quyền đây là ta lần đầu tiên đánh lôi đài kết quả lần đầu tiên đánh thì ung dung nghiền ép nổi tiếng bên ngoài võ đạo thông sư chẳng lẽ nói chương tư minh loại bỏ đông đảo không có khả năng cho ra một cái làm mình khiếp sợ kết luận chẳng lẽ nói ta là một cái bị điện tử cạnh kỹ trễ mãi thiên tài võ đạo chương hai trăm sáu mươi mốt đây không phải là mở ô tô là trò chơi đ ặ c tính chương tư minh vừa kính hỉ lại không dám tin h á n nội vá chạy đi bốn mươi lăm tầng tiếp tục cuộc kế tiếp còn lại t h ố n quyền đại sư phong long đi xuống hai tầng l ô i đài đối mặt xem náo nhiệt hoạt náo viên người chơi trò chơi truyền thông còn có chính mình ái đồ nhất là ngoại tịch học trò cạp bò. cùng người khác trên mặt cười trên nỗi đau của người khác hài hước bất đồng cạp bò mặt đầy đều là không tưởng tượng nổi h á n thậm chí không có lừa dối phân ướt chỉ là khó hiểu vì sao lại phát sinh chuyện như vậy đó là một cái cao thủ phong long giải thích đỉnh cấp cao thủ cạp cỏ nghe không hiểu hạ tại trên thực tế đều là dùng máy phiên dịch cùng sư phụ trao đổi hai ba tháng thời gian muốn học được hán ngữ này môn ngôn ngữ thật sự không thế nào đủ nhưng bên cạnh xem náo nhiệt người chơi có thể nghe hiểu rất nhiều người hoàn toàn không nể mặt hắn trực tiếp mở phun cao thủ cái lông gà ngươi sẽ không cho là chúng ta không nhận biết hắn chứ sợ ưa kia đặc biệt là trương tư minh một cái nghề nghiệp chơi game sớm cảm thấy ngươi đánh gạch video giả hiện tại kéo ra ngoài vừa nhìn quả nhiên là tinh khiết tên lường gạt ta đều không bị người đánh qua không bị thương ngươi còn không bằng ta đây ngoại quốc có người cũng viến quá không là người phong long có chút bức lửa mặc dù hắn bình thường phát video bình luận trong khu cũng có rất nhiều như vậy thanh em chất vấn hắn mỗi ngày đều muốn thủ tiêu kéo đen rất nhiều người cũng coi là thân kinh b á c h chiến nếu không sẽ không tiếp nhận t r ú c n g ọ n g m ờ i có thể tình huống bây giờ theo hắn trong tưởng tượng kém nhau quá nhiều trên điện thoại di động bị người dùng chữ viết thậm chí giọng nói mắng hắn xác thực thấy thường xuyên hoàn toàn có thể không để ở trong lòng nhưng t r ú c n g ọ n g cái này hắn hiện tại người tại thể nghiệm trong quán coi như sát bên t r ú c n g ọ n g công ty chính thể nghiệm quán đã không một tiếng vang len lén hoàn thành toàn bộ tin tức sửa đổi hắn hiệu quả không chỉ là anh dũng thư cơ thủ nhìn đến toàn bộ tin tức xa bản cùng toàn bộ tin tức tái sự chuyển trực tiếp cụ thể đến trên thiết bị ở trên ghế riêng vờ giờ mắt kính đã biến thành có thể chọn hạng lúc này ở bầu trời trong sân đấu chiến đấu đặc biệt quyền thủ môn cũng không đeo vờ giờ mắt kính tất cả đều là dùng mắt thường trực tiếp quan sát toàn bộ tin tức hình chiếu này đưa đến phong long bị một đám người chỉ m ũ i mắng giả đại sư thời điểm đám chìm cảm hoàn toàn kéo căng rồi này có thể theo bị quyển cắn người bên trong bình luận khu cùng tư tin mắng chửi người không giống nhau lực sát thương lật mười bội phần không ngừng phong long đều không chống nổi lập tức bài cuộc kế tiếp tranh tài muốn lấy lại danh dự hắn không tin chính mình ngay cả tiếp theo gặp phải hai người cao thủ trận thứ hai rất nhanh xứng đôi thành công trọng tài cao giọng tuyên bố phong long đôi chiến nam sơn song phương quyền thủ lên đài dưới đài đang theo nước hữu môn chuyển động cùng nhau h u y ễ n nguyệt đột nhiên ngẩng đầu lên nam sơn danh tự này thật giống như có chút q u e n h a y ta là không phải ở nơi nào nghe qua nước hữu môn lập tức giúp hắn nhớ lại xương tuyết kế hoạch trong k i a cái treo chó hắn lại mở màn bị hứa lao bản tự mình hạ tràng đập chết sau đó liền ngưng phát hình hiện tại tại sao lại nhảy ra ngoài hứa lao bản phong là hắn xương tuyết kế hoạch số lại không phong khác ô nha cái này người anh em a huyết y ệ t trí nhớ rõ ràng nhưng là liền chỉ như vậy mà thôi rồi một cái mở ổ tổ vết xấu h o ặ c náo viên phục c h u y ề n bá không có gì hay ngạc nhiên trước khi bắt đầu tranh tài hắn đúng là nghĩ như vậy nhưng rất nhanh nam sơn biểu hiện liền tàn nhẫn kinh động hắn kèm theo trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu phong long lập tức hướng nam sơn ép tới gần mà nam sơn đứng tại chỗ một quyền đánh ra bầu trời sân đấu lôi đài mặc dù không coi là quá lớn nhưng dù gì cũng là đường k í n h m ộ mươi m bắt r á c lôi đài mở màn lúc song phương cũng đứng tại bên mở vị trí nam sơn ra quyền thời điểm hắn và phong long trung gian còn cách năm m xa một quyền này nguyên bản chỉ có thể đánh tới không khí nhưng hết lần này tới lần khác nam sơn một quyền này xuất ra nguyên cả cánh tay giống như cục tẩy giống nhau trong nháy mắt kéo dài mới mễ một quyền nện ở phong long ngực phong long bị đây hoàn toàn ngoài ý liệu một quyền đập hô hấp không khoái nhất thời ngừng lại coi như không có bị đánh trúng hắn cũng không dám tiếp tục đi phía trước nick tới gần c h ơ mắt nhìn một người quả đấm bay ra ngoài 4 5 m m đem toàn bộ cánh tay đều kéo thành mị sợi hình ảnh này thấy thế nào như thế kinh sợ nơi nào còn dám đến gần dưới đài tán gẫu cùng tiếng nghị luận trong nháy mắt a n tính lại người xem có một cái, tính một cái đều k i ế p sợ trận to hai mắt chỉ có nam sơn không bị ảnh hưởng chút nào cánh tay nhanh chóng lùi về hai ba thước lại đột nhiên đâm ra lại vừa làm một quyền nện ở né tránh không kịp phong long v a i phải phong long bị đánh lào đảo một cái không đợi hắn điều chỉnh xong nam sơn quả đấm liền lại một lần nữa rút về bắn ra đập ở trên người hắn m ị sợi giống nhau nhỏ dài cánh tay cứ như vậy không ngừng rút ngắn kéo dài một quyền lại một quyền giống như hạt mưa giống nhau đánh vào phong long trên người thình t h ị ệ t hoành tiếp đập liên miên bất tuyệt mặc lấy thể cảm đồng bộ phục phong long chỉ cảm thấy cả người đều tại bị người hành hung tại do táp mưa rào quyền kích trong báo tố thân thể của hắn run dày kịch liệt càng ngày càng đau hết lần này tới lần khác đối diện nam sơn còn siêu cấp h ư n phấn một bên huy quyền một bên cao d ọ n g kêu chiêu thức tên an ta cao su súng máy ba tại trải qua có thể nói rất dài khiếp sợ và ngẩn ra sau các khán giả cuối cùng phục hồi lại tinh thần vượt phát khắc cái gì đồ vật hắn cánh tay làm sao có thể r ố i d à i như vậy làm sao làm được v ú t vẫn là phần mềm hất thảo không cần suy nghĩ nhất định là phần mềm hất này treo cho có tiền đề hớn hậu mau đến xem a ngươi lại bị người n ả y mặt còn là cùng một người không nhớ lâu à hướng hậu nhỏ nhen như vậy lần này sợ không phải liền giấy căn cước số cũng phải cho hắn phong thấy như vậy một màn còn không chỉ là hiện trường người xem khán đài hoạt náo viên cùng trò chơi truyền thông cũng đều tại truyền trực tiếp lấy cuộc chiến đấu này nguyên bản truyền trực tiếp nhân vật chính là phong long nhưng bây giờ phong long chẳng qua chỉ là một cái có rút ở trên lôi đài bị đánh bối cảnh bạc thôi nam sơn cứ như vậy cách xa mấy mét chỉ dùng một cái tay từng quyền đập chết rồi phong long nhất cử trở thành trên lôi đài tuyệt đối nhân vật chính trọng tài cao r i n g tuyên bố người thắng nam sơn bị ngay ngắn một cái cục đánh một mực ở ô m đầu ngồi phòng phong long nghe vậy lập tức giận dữ chỉ trọng tài mùi mắng to con mẹ nó ngươi có phải hay không n mù ả nay cũng bất phạm uy đ á n g tiếc trọng tài chỉ số thông minh không đủ cũng không quan tâm hắn phong long tố cáo không chiếm được đáp lại trong lúc nhất thời ủy khuất muốn chết không thể không nghiêng đầu nhìn về phía khán đài h ắ n hắn chơi xấu a đối mặt phần này tố cáo nam sơn m ặ t không đổi s ắ c đứng ở trên lôi đài tay trái chống n ạ n h tay phải đưa dài ba mét khoác lên lôi đài trên mặt đất khí định thần nhà nói thức ăn t ự nhiều luyện khắc kéo không ra phân thì trách địa cầu dẫn l ư ợ yếu dưới đ à i các khán giả cũng không lo nổi nổ nước bọt phong long giả đại sư mỗi một người đều vọt tới trước lôi đài lòng hiếu kỳ n ộ n nhịp mà đi hỏi nam sơn nam sơn nam sơn ngươi làm sao làm được ngươi lại khai quầy sao nơi đó mua treo hạ nam sơn bất mãn nói đều là nói cái gì ta cứ như vậy giống như mở ô tô người sao ngươi không giống là n g ư ơ i chính là có người thiếp khuôn mặt d i ễ u cận nam sơn lần nữa lắc đầu ta phải nhấn mạnh ta nam sơn không có mở ô tô vậy ngươi cánh tay làm sao có thể dỗi dài như vậy nam sơn không một chút nào cho dạ ta chỉ có thể nói đây đều là trò chơi đặc tính hứa lao bản nói hết rồi đây là không có bất kỳ quy tắc không hạn chế đánh cận chiến đương nhiên có thể lợi dụng trò chơi đặc tính cho tới ta là thế nào làm được hoan nên chú ý ta lại so đặc biệt cắn người lên tài khoản nam sơn bản thôn ba ngày sau ta sẽ phát hành công lược video nói xong không để ý hiện trường một đám người nghi ngờ xoay người liền hướng bốn mươi năm tầng đi rồi chớ vội đi a một đám người xem chặt đi theo phía sau hắn một bên đều một bên mở ra menu tìm k h á c h phục tố cáo chờ bọn hắn đi tới bốn mươi năm tầng lúc mọi người kinh ngạc phát hiện hứa mộng đã ngồi ở khán đài hàng trước nhất t i n tính chờ bọn họ chương hai trăm sáu mươi hai ngươi cũng không muốn đi lên máy may hết năm chứ chương hai trăm sáu mươi hai ngươi cũng không muốn đi lên máy may hết năm chứ ta không có mở ô t ổ nam sơn nhìn đến hướng h ậ phản xạ có điều kiện mà tới trước một câu ồ hướng h ậ từ chối cho ý kiến không việc gì ngươi đánh ngươi ta sẽ nhìn một chút nói xong câu này hướng h ậ liền không nữa nói nhảm yên tĩnh ngồi ở chỗ đó chờ nam sơn lên đài tranh tài hậu trường tại trong cực ngắn thời gian thu t ậ p được đại lượng tố cáo mở ô t ổ nội dung tiểu mậu không có cho ra phán đoán mà là đem tin tức này nói cho hắn bởi vì từ phía sau đài trên số liệu nhìn mới vừa rồi nam sơn đánh trận đấu kia trò chơi số liệu xác thực không có báo lên dị thường từ phía sau đài nhìn hết thệ đều rất bình thường bình thường đến tiểu ngộng cùng hứa ngộng đều không chú ý đến cuộc tranh tài này tiểu ngộng tự nhiên không thể dưới tình huống này phong h ả o có thể trò chơi số liệu không có báo lên dị thường không có n g h ĩ an là a m Sơn n c ũ gian chưa cái này đại biểu hắn sử dụng thủ đoạn không có thành phố trải rộng phản phần mềm hặc hệ thống cho phân biệt được cái này thì tương đối mới mẻ theo hứa n g ộ n đều biết nam sơn trước tại long cung và bảo bên trong dùng phần mềm hặc làm u a bản thân cũng không có đủ chế tạo phần mềm hặc năng lực Tổng lúc này tiểu h mộng thấy, an vị ở bên tay trái hắn chứ câu câu nhìn chằm chằm nam sơn trong con ngươi không ngừng nhảy ra mật mã nếu ai lúc này đến gần nàng trò chơi cũng sẽ xuống tránh một nhóm người chạy tới muốn theo hướng mộng t i ế t lời cũng đều bị hướng mộng ngăn lại để cho tất cả mọi người nghiêm túc xem so tài nam sơn áp lực chật tăng nhưng là chỉ có thể kiên trì đến cùng tiếp tục xứng đôi đối thủ s ư ớ n g đôi chỉ dùng ba giây không kịp điều chỉnh tâm tính hắn lại lần nữa vội vã đi lên lôi đài đối thủ cho đến đi lên lôi đài mới phát hiện dưới đài ngồi lấy hướng n ộ n g kinh ngạc ánh mắt đều t r ợ t to chỉ là hắn mới vừa hướng về phía hướng n ộ n g với tay muốn nói chút gì trọng tài liền tuyên bố trận đấu bắt đầu một giây kế tiếp nam sơn cao su quyền liền từ năm mét bên ngoài bay tới một quyền đánh vào trên lồng ngực của hắn phanh một tiếng lao ca thanh máu lập tức giảm một đoạn tiếp lấy k i a quả đấm rút về một thước lần nữa tới lao ca bén nhẹ mà bên nghẹn l tránh cái gì đồ vật lời mới vừa ra khỏi miệng quyền kế tiếp liền nện ở e o nhi lên đau đến hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh sau đó chính là lên một hồi quyết đấu tái diễn nam sơn đứng ở năm sáu thước ra ngoài chỉ dùng một cái cánh tay phải đ i ề n cùng g a quyền h i ê u quyền đổ ập xuống mà đập về phía đối thủ đối thủ mệnh ngoài chật vật né tránh chờ đến tiếp nhận thực tế muốn rút ngắn khoảng cách lúc nam sơn lại bắt đầu vừa đánh vừa chạy đem hắn tức được không nhẹ dưới lôi đ à i mấy người xem thì đều nhìn về hướng ngộng tiểu ngộng cũng khốn hoặc nhìn về phía hướng ngộng chủ nhân không có bên ngoài số liệu gì thường quay nhiều a y nàng có thể nhìn ra nam sơn nhân vật có cái gì rất không đúng nhưng hết lần này tới lần khác tại số liệu cấp độ không có bất kỳ dị thường mà hướng ngộ nghiêm túc quan sát một phen nam sơn động tác sau trong lòng đã nảy sinh một cái suy đoán dưới tình huống bình thường gia quyền động tác nhất định sẽ kèm theo thân thể nghiêng về trước cùng trên bả vai nhất nếu như có lượt qua còn có thể cộng thêm yêu khố hiệp đồng nhưng nam sơn không giống nhau hắn đang nhanh chóng gia quyền thời điểm thân thể cũng không có rõ ràng nghiêng về trước bả vai cũng không có đồng bộ lên nhất ngược lại thân thể đứng trước trọng tâm ở giữa bả vai chỉ tại trong phạm vi nhỏ đầu đưa nhìn qua không giống như là đứng tại chỗ điên cùng gia quyền ngược lại giống như là hai tay nắm một c á n không thấy được trường thương đang không ngừng về phía trước đâm hắn xoa xoa tiểu mộng vấn đầu an ủi không phải tiểu mộng vấn đề người này có thể là dùng phần cứng ăn gian phần cứng ăn gian tiểu mộng nghi hoặc hứa mộng sau lưng vây quanh các khán giả cũng nghi hoặc nhưng hứa mộng không có lập tức giải thích bởi vì tranh tài đã lấy cực nhanh tốc độ kết thúc đối thủ biệt khuất bị đánh chết sau hiện trường hướng về phía hứa mộng khiếu lại hứa lão bản hắn mở ô tô này không công bình ta yêu cầu đấu lại không đúng không cần đấu lại rồi phong cái này treo chó đi nam sơn lần nữa sử dụng danh ngôn ra đây là máy chơi gây chế không phục ngươi cũng dùng a hứa mộng tỏ ý lao ca bình tĩnh trở nóng sau đó nhìn nam sơn hỏi ngươi dùng là chống đỡ áo cái sao hay là đi tìm căn cây trúc à nam sơn đắc ý vẻ mặt cứng ở trên mặt n g h c h đều không phải là không phải hứa mộng có chút kinh ngạc ngươi không phải dùng phần cứng ăn gian sao cái gọi là phần cứng ăn gian chính là tại trò chơi vận hành hệ thống ở ngoài lợi dụng bên ngoài vật kiện phụ trợ trò chơi loại này ăn gian phương thức không q u á y nhiều đến trò chơi bản thân số liệu trên lý thuyết sẽ không bị phản phần mềm hoặc hệ thống phân biệt nhưng loại này ăn gian phương thức cũng chia nặng nhẹ cường độ thấp mũi phần lớn không hại đến đại thể. tỷ như, như kèm theo dừng phím trước năm bản không cần động con chuột là có thể phụ trợ nhắm bản mạch điện trang bị một giây năm mươi thương bên ngoài liên tiếp điểm khí hướng hậu cảm thấy nam sơn chính là dùng tương đối nhẹ độ phần cứng an gian mặc lấy toàn bộ thể cảm động bộ phục dưới tình huống đem tay phải xúc g i á c cái bao tay cố định tại một cây cán dài lên trận đấu bắt đầu sau chỉ cần đột nhiên đem gậy đâm ra đi hệ thống phân biệt đến xúc g i á c cái bao tay vận động cùng c h u y ể n v ị lập tức ở thế giới giả tưởng cho ra phản hồi để cho nhân vật tay phải cũng di động qua đi nhưng cùng lúc đó m ặ c lấy thể cảm đồng bộ phục thân thể lại không động loại này xung đột đưa đến nhân vật cánh tay bị kéo dài lấy đồng thời thỏa mãn loại này hai loại cắt rời tình huống nhưng nam sơn nói không phải nếu như hắn không có nói láo kia vấn đề khả năng liền có chút nghiêm trọng đây không phải là hắn nhân vật vô địch bị đánh không hết huyết cũng không phải tổn thương gấp đ ộ loại hình trò chơi cấp độ vấn đề mà là người mặc thể cảm động bộ phục dưới trạng thái nhân vật thiết lập mô hình phát sinh có thể khống chế định hướng biến hóa nếu đúng như là thông qua phần mềm làm được khả năng này ý nghĩa thể cảm động bộ phục cách tính bị người tìm được chỗ sơ hở hứa mộng vẻ mặt lần đầu tiên nghiêm túc lại ta đề nghị ngươi thành thực một điểm ngươi muốn là không nghĩ tại trường hợp công khai nói chúng ta cũng có thể chuyển sang nơi khác nhưng nếu là sự tình hướng tệ hại phương hướng phát triển ngươi năm nay sợ rằng phải đi lên máy may bước sang năm mới rồi hứa mộng vẻ mặt cùng n ữ khí quá nghiêm túc nam sơn đã không phải là t r ọ dạng mà là kinh khủng rồi ngay cả vây xem người chơi cũng cảm giác bầu không khí trở nên ngưng trọng từng cái đều an t ĩ n h lại nam sơn vội vàng thẳng thắn ta ta đúng là đang trên mạng mua căn co giãn cái ta bây giờ liền mở máy thu hình cho các ngươi nhìn nam sơn nhanh chóng mở ra truyền trực tiếp giữa máy thu hình cho h ư ớ n g mộng biểu diễn hắn thao tác hắn đúng là dùng một cây có thể co giãn y nốt cán d à i liên tiếp xúc g i á c cái bao tay nắm cán d à i đầu kia cái bao tay lúc nhân vật thiết lập mô hình hết thể bình thường đem cán d à i đâm ra đi thời điểm nhân vật thiết lập mô hình cánh tay trong nháy mắt kéo dài nhân vật ra quyền lực đạo lại vừa là căn cứ xúc rác cái bao tay tốc độ di động để phán đoán cho tới mỗi một quyền đều là tổn thương kéo căng đem truyền trực tiếp thời gian vô số nghi ngờ người khác cho nhìn t r ò n váng còn có thể như vậy hiểu lầm người a thiên tài ý tưởng ta bây giờ liền lấy không để ý áo cái thử một chút dài một tấc một tấc cường một trăm tám mươi tơ giải một trăm tám mươi bội phần cường vô địch cái gì gọi là vật lý phần mềm h o ặ ta chờ ta đi nói cho long thành phi tướng hôm nay liền x ô n g một trăm tầng nói cho cái r á m có đồ chơi này chính ta đều x ô n g một trăm tầng hứa lao bản chớ nóng đội tù a để cho ta trước thoải mái mấy ngày hứa mộc nghe được nam sơn nói kim loại có giãn cái lúc cũng đã thở phào nhẹ nhõm bây giờ thấy biểu diễn càng là hoàn toàn yên lòng loại tình huống này sự t ì n h thì đơn giản hơn nhiều hắn đứng vậy nói với mọi người loại này chỗ sơ hở là t r ú c m n g mở mang đoàn đội sai lầm cho nên sẽ không trừng phạt vấn đề người phát hiện nam sơn sẽ không bởi vì chịu phạt đương nhiên hắn không có đưa ra vấn đề mà là tự cầm tới chơi khen thưởng liền không cần nghĩ ta cũng không đề nghị mọi người học tập làm như vậy trung pi này q u á không nói thể dục tinh thần tiếp xuống tới t r ú c m n g hội mau chóng tu bổ chỗ sơ hở này đối với bởi vì chỗ sơ hở sinh ra không tốt trò chơi thể nghiệm người chơi cũng sẽ tiến hành thích hợp bồi thường cuối cùng chúc mọi người trò chơi khoái trá nói xong hắn liền xông mọi người k h o á t k h o á t tay trong nháy mắt biến mất ở chỗ cũ mà thân ở bốn mươi lăm tầng các người chơi nhìn đến h ứ a n g mộng sau khi biến mất cùng nhìn nhau mấy lần sau đó ánh mắt đều sáng lên h ứ a n g mộng nói cái gì sẽ không thụ phạt đề nghị mọi người học tập mau chóng tu bổ cùng với trò chơi khoái trá cho nên một người mở miệng nói tại t r ú c mộng tu bổ trước chúng ta có thể yên tâm chơi như vậy nguyên lai、like、lúc này mới không hạn chế đánh cận chiến bí ẩn sao là loại này không hạn chế dành thời gian mở giải khai sông bây giờ là hơn nửa đêm chúc n g ậ muốn tu bổ chỗ sơ hở như thế nào đi nữa nhanh cũng phải chờ đến ngày mai đi làm chứ mọi người còn có một đêm thời gian có thể chơi đ ù a các người chơi đối với trò chơi chỗ sơ hở có một loại thiên nhiên lòng hiếu kỳ cùng nhiệt tình bình thường không dám làm b ậ y là lo lắng bị phía chính phủ sau đó thu nợ nhưng bây giờ hứa n g ậ nhưng là ngay trước mọi người nói sẽ không xử phạt đừng để ý có phải hay không chuyện đột nhiên xảy ra hắn cân nhắc không đủ chú đáo hoặc là chọn lời không đủ nghiêm cẩn nói nói đúng là rồi kia còn sợ gì xông là được hơn nữa các người chơi sáng tạo lực là vô tận chống đỡ áo cái bay quyền chỉ là nam sơn phát hiện một giai đoạn cách chơi rất nhanh thì có người chơi mở mang ra rồi mới cách chơi thân ngoại thân pháp thao tác cụ thể phương thức chính là một cái người mặc lấy thể cảm đ ồ n g bộ phục tiến vào trò chơi thế nhưng leo lên lôi đài sau lại đem xúc g i á c cái bao tay cho một người khác leo lên trực tiếp biến thành hai đánh một hơn nữa hai cánh tay trực tiếp biến thành siêu cấp quỷ xúc hình dáng nhìn đến cũng sẽ khiến người xuống san càng đừng nhắc tới đánh nhau rồi còn có người dùng sợi dây buộc xúc rác cái bao tay quăng lên đến làm lưu tinh truy dùng đủ loại não động mở rộng ra chỗ sơ hở cách chơi như măng mọc sau cơn mưa bình thường hiện ra tới đương nhiên những thứ này n ổ n ngang chiêu số cũng không luôn có thể lấy được ưu thế chống đỡ áo cái bay quyền một khi bị người gần người tương đương với thiếu một cái cánh tay thân ngoại thân pháp đánh rất loạn không cẩn thận người chơi cũng sẽ bị chính mình cánh tay chật chật k h ẽ thiết quyền lưu tinh truy thì càng đừng nâng lên vài người thật sẽ dùng lưu tinh truy hạ Một, chú ý, gia đến, đem chính mình đập sáng đều không hiếm thấy.、Có、thể tỷ chú chính Có mặc có cao bao nhiêu, các không quăng đến, vầng sáng thắng không nhiêu, ra bao đập đều số người chơi dù chỉnh Phần lớn người chơi chơi game, chính là đồ cái hài lớn người lòng. là game, cái Có đồ trong h không sống, nhưng không thể không có việc. Thành tích ể sống, t có việc. làm ễ mãi mới vui có cố c đó thể sau đó mới cố gắng, vui vẻ bỏ lỡ i h thật h ư k ô n có. Trong lúc nhất thời bầu trời sân đấu năm mươi tầng trở xuống quần ma lạ o n vũ chương hai trăm sáu mươi ba lên tv thế nhưng pháp chế chuyên mục chương hai trăm sáu mươi ba lên tv thế nhưng pháp chế chuyên mục thiết lập mô hình kéo d ố i vấn đề không chỉ có tạo thành trên lôi đài quần ma lạ o n vũ còn gián tiếp tạo thành từng cuộc một dưới lôi đài hỗn loạn huyết mạch cùng truyền trực tiếp giữa nước hưu môn toàn bộ hành trình mắt thấy trình sự kiện vì vậy rất nhanh toát ra một nhóm kỳ tư diệu tưởng tới quy tắc cấm chỉ đeo vũ khí lên lôi đài nhưng thật giống như không có cấm chỉ trong trận đấu thu được vũ khí huyết nguyệt n g ư ơ i thử một chút n g ư ơ i lên đài ta ở phía dưới cho ngươi ném cây đao phí công phu kia n g ư ơ i lên đài đi đánh bắt đầu sau ta xông lên làm thịt ngươi đối thủ thành phố trải rộng cấm chỉ vũ khí nóng kích thích có thể vũ khí lạnh quản chế cũng không nhiều chỉ là tại ngươi đả kích người khác tạo thành tổn thương sau sẽ bị cục trị an đuổi bắt huyết nguyệt đối với thứ tự sớm không có gì niệm từng rồi nhưng hắn thật là có điểm hiếu kỳ nếu như vậy thao tác sẽ như thế nào vì v ậ trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau anh dũng thư cơ thủ lập tức cây đao lấy ra vứt cho trên lôi đài nguyễn nguyện tại đao bị ném ra trong nháy mắt nước hưu môn mong đợi trung lập người xem kinh ngạc đối thủ tức giận một song song bao hàm đủ loại tâm tình ánh mắt đều chết nhìn chỏng chọc con dao kia xem nó vạch qua ư u mỹ đường vòng cung vượt qua bên lôi đài giới bay về phía huế nguyệt nhưng một giây kế tiếp một chương mặt to xuất hiện tại toàn bộ mọi người trong tầm mắt cái kia từ đầu đến cuối chỉ có thể nói vài lời cố định lời kịch một lấy gương mặt chưa bao giờ b c t h ứ hai vẻ mặt người nào tiếp l ờ i đều không để ý bị mọi người trở thành thuần túy công cụ người trọng tài đột nhiên nhảy lên một cái bắt lại đao vứt trở về dưới đài đao tinh chuẩn n ệ n ở anh dũng thư cơ thủ trên mặt anh dũng thư cơ thủ theo trên mặt cây đao hai xuống vừa muốn nói gì liền thấy mặc đồ tây trọng tài tung người bay đưa hắn ngã nhào xuống đất chung quanh người xem một mảnh xôn xao r ồ i i í t cách xa cho bọn hắn chống đi không gian mà trọng tài không nói lời gì đem anh d ù n g thư cơ thủ ép đến trên mặt đất cánh tay hai tay bắt chéo sau lưng bắp chân kéo về phía sau từ sau thắt lưng móc ra một bộ lõe sáng ngân thủ vòng tay rắc rắc một tiếng đưa hắn tay phải cùng chân trái khảo trùng một chỗ tiếp theo là tay trái cùng đuổi phải hoàn thành một bộ này cường lực hàng phục động tác sau trọng tài chụp chụp trên người màu xám thản nhiên đứng dậy lần sau lại hướng trên lôi đài ném vũ khí trước suy nghĩ một chút hiện tại anh dung thư cơ thủ nằm trên đất tay chân vặn vẹo mà bị phản khảo chung một chỗ dãy r ù a thân thể muốn xoay mình nhưng sống chết lật không tới đương nhiên đây là hắn nhân vật hình tượng bản thân tạo hình không có thảm như vậy nhưng xuyên thấu qua thể cảm động bộ phục ũ n g có thể cảm giác được nơi khớp xương đau đớn hơn nữa bị nhiều người nhìn như vậy xã chết đặt trước chiến đấu mục tiêu cũng hoàn toàn không có đạt thành thậm chí đưa đến hiệu quả ngược nguyễn nguyệt kiếp sợ nhìn bị trọng tài hàng phục trên mặt đất anh dung thư cơ thủ hoàn toàn quên chính mình còn ở trên lôi này bị đối thủ bắt cơ hội đệ xuống đất một trận bạo truy trên đài giới này thành một đôi người cùng cảnh ngộ bất quá nếu so sánh lại vẫn là anh dũng thư cơ thủ thảm hại hơn một điểm huyễn nguyệt đều thua hết tranh tài xuống đ à i hắn nhân vật vẫn bị còn g tay trói buộc trên mặt đất thẳng đến sau mười lăm phút c ò n g tay mới mất đi hiệu lực chính mình mở ra anh dũng thư cơ thủ cuối cùng một lần nữa thu được nhân vật nắm quyền trong tay huyễn nguyệt luôn mồm xin lỗi xin lỗi không nghĩ đến trọng tài còn có thể làm như vậy vừa ra nhưng anh dũng thư cơ thủ mở miệng câu nói đầu tiên như là dùng người huyễn nguyệt sửng sốt một chút dùng người làm ạ đương nhiên đem người trọng tài này để lại móc ra còn tay cho hắn k h ả ở anh dũng thư cơ thủ trong lòng hỏa khí rất lớn đường đường người chơi làm sao có thể bị một cái nở tờ cờ khi dễ rồi cần phải gậy ông đập lưng ông các anh em đánh đoàn có rảnh rỗi tư tin ta đánh một vào tổ rảnh rỗi chứng đau bạn trên mạng vĩnh viễn không thiếu anh dung thư cơ thủ dễ dàng kéo một cái năm mươi người đoàn trong chốc lát mọi người đều tụ tập ở tầng này anh dung thư cơ thủ ra lệnh một tiếng mọi người vung vẩy đau thương gậy gộc hướng trọng tài chen nhau lên mà trọng tài mặt không đổi sắc hai quả đấm vừa đụng nhưng phát ra sắt thép bình thường tiếng va chạm anh dung thư cơ thủ nghe được cái này thanh âm trong lòng hiện ra không ổn dự cảm một giây kế tiếp nay thiết quyền liền đập vào bụng hắn lên lần này lực lượng cái nào thể cảm đồng bộ phục độ nhạy cảm bị điệu thấp đến bốn mươi phần trăm cũng để cho hắn bắp thịt co cắp thiếu chút nữa không có bị một quyền này đánh phun ra hắn tại chỗ quỳ sụp xuống đất mất đi sức tái chiến mặc đồ tây trọng tài vượt qua hắn quyền cước đều xuất hiện bắt đầu vô s o n g mỗi một quyền mỗi một chân cũng có thể đánh ngã một cái người chơi tình cờ còn có xui xẻo người chơi kích động bạo kích bị một cước đạp bay ra đám người bịch bịch bàng bàng trong thanh âm người chơi nhân vật cái này tiếp theo cái kia n g ã xuống cho đến sở hữu nhân vật đều nga xuống sau trọng tài lại bắt đầu theo chính mình tứ thứ nguyên sau lưng bên trong da bên ngoài đào c một bộ một bộ lại một phó không có phần cối u giống nhau đến cuối cùng quả nhiên liên tiếp móc ra rồi năm mươi bộ còn tay trong đoàn đội người chơi có một cái tính một cái tất cả đều cho tay chân c h ó i ngược bó trên mặt đất cuối cùng trọng tài tại ngã một c h u người chơi nhân vật bên trong đứng dậy trục trục trên người cho bụi nói lần sau tập kích trọng tài trước suy nghĩ một chút hiện tại người đặc biệt anh dung thư cơ thủ giận dữ nhưng lại cầm người trọng tài này không có bất kỳ biện pháp nào chỉ có thể ở truyền trực tiếp giữa mấy trăm ngàn nước hữu vây xem xuống cùng bốn mươi chín vị đoàn đội thành viên cùng nhau nằm trên đất chờ đợi còn tay hữu hiệu thời gian trôi qua sau m ư ơ i năm phút còn tay mất đi hiệu lực hắn nhân vật một lần nữa đứng lên nhưng hắn không có nhắc lại tìm b á i chuyện mà là tới một câu thời gian không còn sớm liền vội vã xuống truyền bá biến mất tối xuống truyền trực tiếp thời gian lập tức toát ra từng đống ha ha ha c ư ờ i như đ i ê n đ ạ n mạc anh dung thư cơ thủ cùng huyết nguyệt không phải chỉ có kẻ xui xẻo cũng trong lúc đó bị trọng tài chế tài người còn rất nhiều rất nhiều nam sơn lợi dụng phần cứng chỗ sơ hở đánh quyền này một chuyện tích kích phát mọi người đối với không hạn chế đánh cận chiến mới tinh lý giải từng cái lá gan đều lớn lên bắt đầu cắt suất kỳ chiêu bọn họ có muốn xông lên lôi lại có theo giới đài đà kích bằng hưu đối thủ h ư u dụng n ô n ngữ q u ấ y nhiễu có đứng tại bên lôi đài lên lúc lên lúc xuống ném t i ế t đao làm bộ m u ố n ném thậm chí có người cầm lấy một quả lựu đạn bỏ túi không ngừng rút cắm chốt an toàn vì cho trên lôi đài đối thủ làm vật lý và tinh thần công kích bọn họ dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào nhưng cuối cùng sở h ư u những người này đều không ngoại lệ đều tao nộ i trọng tài thiết quyền cùng b u ộ c chặt chế tài bị trói giống như con cua giống nhau nằm trên đất hối hận cầu xin tha thứ hớ mộng đối với cái này hết sức hài lòng lại nhìn mấy trận tranh tài sau liền đúng hạn đi ngủ thiết lập mô hình dị thường kéo Các người chơi phần lớn cảm thấy rất thú vị tạm thời tới nói nhìn chuyện vui tâm tính lớn xa hơn than phiền cộng thêm cái vấn đề này còn có chút phức tạp không phải đơn giản đổi mấy hàng mật mã là có thể giải quyết hứa mộng cũng không có vội vã thức đêm làm thêm giờ chỉ là đem chuyện này đi xuống tại ngày thứ hai sau khi đi làm mới bắt đầu bắt tay giải quyết mà đi qua một đêm nổi lên sông tầng giải thưởng lớn thi đấu bởi tối thứ nhất sáu mươi vị đặc biệt quyền thủ thực lực cũng cơ bản đều bại lộ ra hai mươi vị nghề nghiệp quyền thủ cùng chức nghề nghiệp quyền thủ cơ hồ không có nhận được tầng dưới những thư kê hôn loạn ảnh hưởng chính là gặp cái loại này quả đấm bay loạn đối thủ cũng có thể bén nhẹ mà né nhanh chóng gần người đánh ngã đối thủ bọn họ mỗi một người đều nhanh chóng xông qua năm mươi tầng một đêm trôi qua thấp nhất một vị cũng vọt tới sáu mươi hai tầng bốn mươi vị công phu cùng đánh cận chiến v n g đỏ tình huống liền tương đối phức tạp trong đó xông tầng nhanh nhất mấy cái trong một đêm xông lên bảy mươi cơ hồ theo nghề nghiệp quyền thủ bất phân cao thấp mà kém cỏi nhất mấy cái liền ba mươi tầng lên một lượt không đi chống lại người qua đường người chơi cũng sẽ bị một trận hành hung tại trong video có thể một người trong nháy mắt đẩy bay mười mấy người đã từng một đối với một chiến thắng nước mỹ người da đen quyền vương thái cực tông sư thịnh anh tại cuộc so tài thứ nhất bên trong liền bị một tên vóc người thon gậy người qua đường người chơi hành hung một trận ma nang phản kích theo gãi n g ứ a không sai biệt lắm đối thủ thanh máu cơ hồ hoàn toàn bất động này đưa đến đối thủ chân đều lười được nút ních một cái tại chỗ c h ạ m vén nàng cái này quái vật tinh anh chuẩn sắc hơn nói h ạ n là hiếm hoi quái t r ư ơ n g một phiến xôn s a o đương nhiên chủ yếu là truyền thông cùng hải ngoại người chơi xôn s a o quốc nội người chơi chỉ là cười như điên không thôi tương tự thịnh anh giật như vậy thuần túy lưu manh còn có mấy cái phổ biến đặc thù chính là tuổi hơi lớn tuyên truyền video nghiêm trọng khoa chương đêm k u y này bọn họ tất cả đều bị ngay trước toàn thế giới mặt tàn nhẫn kéo xuống rồi cai khố hết lần này tới lần khác bọn họ vẫn không thể quay đầu đi trúc g ọ n g theo chân bọn họ ký kết hợp đồng bên trong là có thấp nhất ra sân số lần yêu cầu trung quy trúc g ọ n g làm ó c lệ phí ra sân chờ bọn hắn kiên trì đến cùng đánh mấy trận khuôn mặt đều bị ném sạch sau một lần quán rượu liền nhận được lần l ư ợ t điện thoại các đệ tử dối rít tìm tới yêu cầu lũi khoản bọn họ sống chết không thừa nhận cắn chết không chịu tối tiền bị lừa các đệ tử không thể làm gì khác hơn là đem điện thoại đánh rồi cục cảnh sát ninh châu cảnh sát hiệu xuất hiệu xuất cao ự c c đều không chờ thêm đêm buổi tối hôm đó liền tìm được trong t i ể u điểm tới những người này có một cái tính một cái đều bị kéo đi rồi trong cục cảnh sát câu hỏi ngày thứ hai đều không thể thượng tuyến tại bọn họ xả thân trợ lực xuống bầu trời sân đấu sông tầng giải thưởng lớn thi đấu mở ra ngày thứ nhất thì thành công leo lên cả nước các nơi tv cùng báo chí ảnh hưởng lực không thể bảo là không lớn vấn đề duy nhất là chuyên mục không đúng lắm tin tức này leo lên là pháp chế chuyên mục chương hai chưa giải khóa nội dung m ờ ra mắt hướng ngộng i ả i tỏa chương hai chưa giải khóa nội dung mở ra mắt hướng m ậ n giải g tỏa c ả bỏ sư phụ phong long ngược lại không có bị mang đi hắn thuộc về không trên không dưới trung gia tầng đây cũng là bốn mươi vị đặc biệt v n g đỏ quyền thủ bên trong số lượng nhiều nhất một nhóm phần lớn đánh tới bốn mươi tầng đến năm mươi tầng ở giữa dừng lại cũng không phải đánh không thắng rồi mà làm ệ t m ỏ i muốn hạ tuyến nghỉ ngơi phong long hạ tuyến thời điểm đã đến bốn mươi hai tầng cái thành tích này ngược lại cũng không có thể nói rất kém cỏi nhưng tuyệt đối không xứng với hắn thốn quyền công sư người thiết cho nên sáng sớm ngày thứ hai chúc mậu trò chơi thể nghiệm cửa quán bên ngoài liền đứng lên một cái bàn trên bàn nam khối gạch đỏ thật chặt đứng ở cùng nhau một đám người chơi yên tĩnh đứng ở bên cạnh chờ đợi thốn quyền tông sư phong long xuất hiện c ả m bỏ tốt xấu cũng vì sbi chết bất đắc kỳ tử lập được qua công lao h ắ n mã còn bị t r ú c mộng công nhận hắn đổ sbi dành trước thân phận dành cho vinh dự người chơi danh hiệu trước tại ninh châu tị nạn thời điểm cũng không mất đi thể nghiệm trong quán cùng vùng này các người chơi chơi với nhau chiếu như vậy bàn về đến cạm bỏ mới là thể nghiệp oán địa đầu xà vùng này bằng hữu sao có thể trơ mắt nhìn lấy hắn bị mắc lửa vì vậy thì có như vậy vừa ra sau một tiếng rưỡi phong long xuất hiện hắn cách xa mười mấy mét liền thấy một đám người vây quanh một cái bàn đứng còn hiếu kỳ chuyện gì xảy ra chờ đi tới gần bên nhìn đến trên bàn đứng thẳng năm khối gạch đỏ lập tức ý thức được đây là hướng hắn tới hắn đứng đầu ra vòng video chính là thôn quyền đoạn như vậy năm khối gạch nhưng lúc này sau muốn tránh ra đã không còn kịp rồi tới tới mong mời tới đừng để cho hắn đi kéo kéo một đám người nốn náo hò hét chạy tới kéo lại hắn cánh tay làm gì phong long dùng sức d â y r i ụ a ban ngày ban mặt các người muốn làm gì trong một đám người giữa một cái thân hình cao lớn bắp thịt to con tập thể hình lao ca đứng dậy chính là thiết h u y ế liên cuối cùng cao vẽ được tuyển làm quan trị huy la tử thành không làm gì muốn bài sư bài sư phong long nháy mắt mấy cái ta tạm thời không thu học trò rồi la tử thành căn bản không nghe hắn nói dắt lấy cánh tay đem kéo đến trước bàn nam cục gạch với ngươi trong video giống nhau ngươi đem bọn họ đánh nát theo trong video giống nhau nhanh t a hoa gấp đôi tiền bài sư đánh không ra cái loại này hiệu quả ngươi thối tiền phong long nhìn một chút la tử thành trong tay kiêm một sấp tiền mặt nhìn thêm chút nữa đứng ở hắn bên cạnh cá cỏ cuối cùng nhìn một chút trong đám người một đài đài quay chụp bên trong điện thoại di động anh dũng thư cơ thủ cũng lén lén lút lút sen lẫn bên trong giơ điện thoại di động hiện trường c h u y ể n trực tiếp phong long kháng cự không được ai biết ngươi có không có ở cục gạch thượng sứ chướng lại ta chỉ đánh ta chính mình gạch mọi người dậy thật sớm chạy tới tại tháng mười hai gió lạnh bên trong chờ tới bây giờ đương nhiên không có khả năng bị nhẹ nhàng như vậy lấp liếm cho qua mấy vòng ngôn ngữ giao phong cùng biên độ nhỏ tứ chi va chạm sau phong long lựa chọn lùi một bước người nước ngoài này là các ngươi bằng hữu đúng không ta trực tiếp đem tiền lui hắn này được chưa nếu không phải nhìn hắn lòng thành ta còn không ngh coi như ta xui xẻo hắn lấy điện thoại di động ra liền định tối tiền nhưng la tử thành lúc này lắc đầu cự tuyệt không được vậy không lộ ra ta oan đuổi người sao này gạch ngươi hôm nay cần phải cho ta tức ta không đánh ngươi có thể như thế nào đây phong long sắc mặt khó coi không đánh cạm v à bên ngoài vong có ba triệu người hái mộ chuyện này công bố ra ngoài đó chính là tại toàn thế giới trước mặt cho truyền thống võ thuật bôi đen ngươi liền muốn muốn sẽ có bao nhiêu người đến tìm ngươi t r a đi còn nữa ba trăm linh usd tiền này đều đủ lường gạt lập án chuyện này hôm nay không giải quyết ngươi phải đi trong cục cảnh sát giao phó tình huống đi phong long sắc mặt càng khó coi rồi la tử thành thừa thắng s ô n g lên người đem này gãy tấp thành ta cho ngươi tiền nơi này còn có nhiều người như vậy cho người chứng minh không thành được n g ư ờ i đem c ả bỏ tiền lui chuyện này liền đến đây chấm dứt chúng ta cũng lười với ngươi tách xé thiên thật lạnh ngươi đừng bí ẩn vội vàng quyết định đi phong long bị buộc đến góc tường do dự vài giây sau cắn răng lên hắn vươn tay ra lòng bàn tay hướng lên ngón tay chống đỡ lên gạch đỏ bắt đầu x ú c lực một lát sau đột nhiên phát lực、H3 rắc rắc một tiếng năm cục gạch đứng tiếng chặt đứt hai khối hoàn toàn không có trong video cái loại này trong nháy mắt bay ra ngoài hoa lệ thị rác hiệu quả năm ngón tay cũng nứt ra một cây t phong long ngược lại hít một hơi khí lạnh nhịn đau nói ta trạng thái không được coi như ta nói vậy đến ta lui ngươi tiền nói xong dứt khoát đem tiền trả lại cho cặp cỏ cũng không đi thể nghiệm còn rồi xoay người rời đi la tử thành một cái níu lại hắn chờ một chút ngươi còn muốn thế nào phong long cau mày nghiêng đầu qua tiền này cầm lấy làm tiền thuốc thang la tử thành đem trước nói dùng để bái s ư tình i o Phong l có kết quả một đám vây quanh la tử thành âu âu rộng lớn chạy vào ấm áp thể nghiệm trong quán sửa ấm cái bàn cũng bị thu thập xong dọn vào trả lại cho thể nghiệp quán cạm bỏ cầm lại rồi bị lừa tiền nhưng vẫn là một mặt thất vọng h ắ ngày c ô n phu mơ hai mươi chín tháng một mươi hai tám tên bị mang đi cục cảnh sát câu hỏi tinh khiết tên lường gạt đại sư trong đó sáu cái trực tiếp bị xóa tên thối lui ra sông tầng giải thưởng lớn thi đấu còn lại hai cái gạt người nhưng không có phía tiền phê bình giáo dục sau liền đem thả rồi tiếp tục tại tầng dưới quân lấy nhau ngày ba mươi tháng một mươi hai phong long chữa trị trở về mang thương ra trận ngón tay chùm lên băng vải sau xúc i á c cái bao tay điện tín số kích thích không tới b ắ c thịt tự nhiên cũng sẽ không đau đối với chiến đấu lực ảnh hưởng có một chút nhưng không nhiều hắn vẫn có thể bình thường xuất chiến giống vậy ở nơi này một ngày hứa mậu phát hành m i ế n vá chữa trị cao su người cái này phần cứng chỗ sơ hở ngày ba mươi một tháng một mươi hai nghìn hai trăm linh hai năm năm ngày cuối cùng long thành phi tướng cuối cùng nên đón mấu chốt nhất một hồi tranh tài thứ chín mươi chín tầng tiêu điểm chiến đối thủ là một cái sử dụng thái quyền cường lực tặng trận này là hắn có thể xông lên một trăm tầng dưới lôi đài khán đài đầy áp cả người Các hái lộ người một n ư cái hưu, hoặc n ê n nở người tầng. tờ tế tụ cờ so n Thành g t Phi với một cái khó khăn đánh hết lần này tới lần khác càng là đi lên người chơi đối thủ thì càng ít nở t ợ cờ đối thủ thì càng nhiều những thứ này nở cờ quyền thủ ngăn t r ở phần lớn người chơi sông tầng bước chân liền nghề nghiệp quyền thủ đến nơi này cái tầng cấp tốc độ cũng lớn đại phóng t r ư m hơn nữa bắt đầu có thua có thắng cho nên bây giờ long thành phi tướng hoàn toàn không dám tưởng tượng một trăm tầng hai trăm tầng trở lên đánh cận chiến đến ra cũng sẽ là chút ít quái vật gì mà này vị tương lai sư phụ là hai trăm ba mươi tầng ba bái sư dục vọng mãnh liệt hơn rồi tại loại này mãnh liệt thắng lợi dục vọng xuống tỷ t h í chính thức bắt đầu sau năm phút kết quả ra lò nợ vợ cờ quyền thủ một cái hung tàn phi thân lên gối long thành phi tướng né tránh không kịp tràn đầy n g o a n tâm đem cánh tay trái đệm ở trước ngực miễn cưỡng ăn một cái đụng này đồng thời hữu quyền dốc hết toàn bộ khí lực về phía trước đâm ra g i á c i á c một tiếng giòn vang hắn cánh tay trái ứng tiếng đứt gãy hướng hậu miệng vá cũng không phải là đơn giản hoàn thiện thể cảm đồng bộ phục cùng xúc g i á c cái bao tay liên động lo gì hắn là cho sở hữu người chơi mô hình đều tăng thêm xương cốt hệ thống nay một cái phi thân lên gối uy lực cực lớn đụng đoạn thủ cánh tay sau y lực còn lại như c ũ để cho long thành phi tướng ngực đau đớn hô hấp không khoái nhưng bên t a i nhưng vang lên trọng tài thanh âm long thành phi tướng thắng long thành phi tướng kinh ngạc n g n g đầu nhìn đến đối thủ chính quỷ ở trên lôi đài hai tay gắt gao ôm lấy dưới quần thân thể không ngừng phát run danh máu đã trống nhìn lại khán đài các khán giả rối rít lộ ra không đành lòng nhìn thẳng vẻ mặt phái nam người xem đều tại điều chỉnh hai chân dáng vẻ hắn nghi hoặc n g n g đầu nhìn đến phía trên võ đài màn ảnh bên trong chính nhất khắp khắp tái diễn quyết ra thắng bại đặc sắc trong nháy mắt thái quyền cao thủ nhảy lên thật cao một cái hoa lệ lên gối nệ ở bộ ngực hắm trên cẳng tay đồng thời cũng đem hạ thể đưa đến hắn trên nắm tay yeah, Jack Jack. dọn vang không chỉ là hắn cánh tay đứt gãy thanh n â m cũng là đối thủ cháo môn tiếng vỡ vụn thanh n â m a này long thành phi tướng h á to miệng xin lỗi a huynh đệ ta không phải cố ý tại hắn lung túng giải thích cùng nờ tờ cờ trên thống khổ bên trong chàng này tiêu điểm chiến như vậy hạ màn kết thúc cuối cùng đặc sắc một đòn nhanh chóng hóa thành đ o à n thị nhiều lần cùng đ ộ n g đồ so với người chơi s ô n g lên một trăm tầng hoàn thành hướng n g ộ c lưu lại khiêu chiến còn muốn nhanh hơn mà tại xã giao trên internet phong truyền bất quá những thứ này tạm thời không ảnh hưởng tới long thành phi tướng hắn không lo nổi hồi phục các hảo hữu tư tin chúc mừng xuyên qua hô to ngã mạn chạy tới người xem trực tiếp đi tới ngồi ở hàng sau long tiên sinh trước mặt long tiên sinh ta bây giờ có thể bái sư sao long tiên sinh ngẩng đầu lên nhìn lấy hắn nói ngươi bây giờ có tư cách tiếp nhận khảo nghiệm đi theo ta tại an dương người chơi nghi hoặc nhìn soi mói long thành phi tướng lưu câu tiếp theo cảm tạ mọi người cổ động hãy cùng tạ i nở tờ cờ phía sau đi xa thứ một không không tầng long thành phi tướng hoàn thành ghi danh thu được một t r ư ờ n g mới tinh thể căn cước nhưng hắn không có ở này dừng lại mà là bị long tiên sinh mang theo tiếp tục đi lên một đường đi tới hai trăm ba mươi tầng một gian siêu hảo hoa trong căn phòng long tiên sinh vừa tiến đến liền c ở i áo ra lộ ra chính mình to lớn bắt thịt long thành phi tướng khiếp sợ ngươi muốn làm gì khảo sát còn muốn t h ở i quần áo sao tốt tại long tiên sinh không có khiến hắn t h ở i mà là chỉ thả nói g n ngồi xuống long thành phi tướng nghe lời khoanh chân ngồi xuống vị này nở cờ cờ đưa tay thả ở trên vai hắn chinh trọng nói nhắm mắt lại tập trung chú ý lực long thành phi tướng lần nữa nghe lời nhắm mắt lại tập trung chú ý lực cơ hồ ngay tại hắn nhắm mắt lại trong náy mắt trên bả vai lập tức chuyển tới rõ ràng đau nhói cảm chỉ là trong náy mắt cảm giác này liền bao phủ toàn thân cả ngươi trên dưới từng cái lỗ chân lông đều tại nắm chặt tê dại loại trừ không có b ị thể cảm động bộ phục b ọ c đầu tình huống gì hắn không nhịn được mở mắt bất ngờ nhìn đến trước mắt xuất hiện mới tinh gợi ý của hệ thống kiểm tra đến người chơi tiếp xúc chưa giải khóa nội dung nghiệm mời kiên nhận chờ đợi phần cứng thăng cấp sau sẽ đi thể nghiệm nên nội dung hoặc đi chúc mộng công ty game ra mắt hướng mộng có thể tham dự cực kỳ bí mật khảo sát sớm giải tỏa hợp thể nghiệm nên nội dung chương hai trăm sáu mươi lăm không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đáy hồ đại đồ vật chương hai trăm sáu mươi lăm không cách nào hoàn thành nhiệm vụ đáy hồ đại đồ vật chưa giải khóa nội dung ra mắt hướng mộng tình huống gì l như o nhưng g t à n h Phi t ớ đ sở hữu những ư c h thứ này cũng không có phía sau kia hai câu vượt quá bình thường trò chơi gì nội dung được tận mắt nhìn đến công ty đêm lão bản tài năng chơi đùa đang khiếp sợ cùng nghi hoặc bên trong hắn gạch đi nhắc nhở này cửa sổ phát hiện mình thanh máu chính đang không ngừng hàng cùng lúc đó một loại ngân màu trắng hỏa diễm đang ở chính mình bên ngoài thân thiêu đốt cái này có chút xoáy a long thành phi tướng trong nháy mắt liền bị này hoa lệ thị giác hiệu quả cho chinh phục hơn nữa đây không phải là đã làm xong sao còn không đợi hắn cao hứng trước mặt một mực n h ì n chăm chú hắn long tiên sinh liền nghiêm túc hỏi hắn cảm thấy sao khí lưu chuyển cảm thấy long thành phi tướng trả lời khẳng định toàn thân đều t ế dại cảm giác quả thực không muốn quá rõ ràng hiện tại không chế hắn h long thành phi tướng sửng sốt một chút như thế không chế tập trung chú ý lực dùng ngươi tư tưởng cùng ý chí đi không chế cố lực lượng này đem nó tưởng tượng thành lưu nước hoặc h ỏ a diễm khiến nó bọc lại thân thể ngươi không muốn tiêu tán ra ngoài long thành phi tướng rất cố gắng suy nghĩ thế nhưng không có bất kỳ hiệu quả màu trắng bạc ngọn lửa còn là không ngừng phiêu tán đến trong không khí hắn thanh máu cùng thể lực cái đều tại không ngừng hạ xuống vờ giờ mắt kính lại không thể hái được hắn sóng nao tín hiệu có thể không chế trong trò chơi số liệu mới có q u hắn muốn thật có thể không dùng bất kỳ công cụ nào chỉ dùng ý chí liền không chế trò chơi số liệu k i a hướng mộng cùng ngày lại biết bay tới với hắn bái sư long tiên sinh chờ đợi một lát sau thất vọng lắc đầu một cái xem ra ngươi không có phần này tư chất không ta có long thành phi tướng lập tức phản bác ta chỉ là yêu cầu một ít thời gian không nên vậy mạnh nếu như tinh khí chạy mất hầu như không còn ngươi biết khô kiệt mà chết chết thì chết chứ long thành phi tướng rừng rừng trái phải bất quá một cái mạng long tiên sinh nhìn hắn ánh mắt biến thành giống như là đang nhìn kẻ ngu liền thân sắc thất vọng đều phai nhạt không ít theo ậ vậy t thấy tử, chết tiếc. một giống ngu cũng không có gì hay đáng cái, như như Hắn hay cảm có lắc đầu đ m một, cái, đem một cái tay khác đặt cái khác ở l n g t hắn à n tướng vai phải, vậy cũng đừng chết tại trong phòng an. h Phi phải, chết thể phó Theo h vai tại lười ta. Ta trị vậy có thể lười đối phó cục đối động tác long thành phi tướng trải rộng toàn thân cảm giác tê dại bắt đầu chậm dãi biến mất đồng thời tại hắn thị r ấ c xuống bên ngoài thân k i a n g â n màu trắng hỏa diễm cũng càng ngày càng yếu đ ớt cho đến hoàn toàn tắt long thành phi tướng thất vọng mất mát cho nên ta không có thể thông qua khảo sát long tiên sinh lắc đầu một cái này chỉ có thể chứng minh ngươi không cách nào thông qua loại này nhanh nhẹn phương thức nhập môn loại lực lượng này gọi là nếu g h i đối với ệ m là như người một chơi thăng cấp phần cứng c h ú t mộng cũng giải tỏa rồi bộ phận này nội dung vậy thì có thể thông qua cái này nhanh gọn phương thức lấy được năng lực mới trở thành l o n g tiên sinh đại tử nhưng bây giờ nội dung chưa giải khóa không thể nhanh chóng nhập môn cũng sẽ bị lấy đi chính mình tu hành nhưng trên thực tế chính mình tu hành chỉ làm mở cớ không thăng cấp phần cứng cũng không đi tìm hướng n ộ n g như thế tu hành cũng không thể hoàn thành nhiệm vụ này như vậy phải chờ một chút sao hay là đi ninh châu tìm hướng n ộ n g long thành phi tướng có chút do dự do dự cái lông gà hiện tại liền mua vé d a n h trước dùng thử mới phần cứng trực tiếp tiến vào khảo sát p h ụ điều này có thể không đi cực kỳ bí mật khảo sát làm không tốt còn có thể sớm chơi đùa đến thợ săn quái vật thấy hướng n ộ n g nhớ kỹ phát huy ra ngươi vỡ chứng tôn g sư thực lử cho hắn niềm vui bất ngờ ngươi không đi nhường cho ta ta thay ngươi đi nước hữu môn có thể so với hắn kích động nhiều hơn mới vừa rồi kia ngân màu trắng h ỏ a diễm nhìn đến toàn bộ chuyển trực tiếp giữa nước hữu môn đều hưng phấn không thôi hiện tại có thể dùng mới phần cứng có thể chơi đùa khảo s á t phục có thể tham quan trúc ngộng công ty còn có thể gặp được hướng n ộ n g bọn họ căn bản không nghĩ ra không để ý đến từ kia đầu cái vé đi long thành phi tướng mở ra đạn mặc bỏ phiếu chức năng ngươi chống đỡ hoạt náo viên đi gặp hướng n ộ n g hay là không đi một đi、hai. không đi sau ba phút bỏ phiếu kết thúc bỏ phiếu cho đi người một hơi thở chiếm được chín mươi tám phần trăm tuyệt đối đa số lần này long thành phi tướng một điểm cuối cùng do dự cũng bị bỏ đi được ta bây giờ liền đặt vé hắn tháo xuống vờ giờ mắt kính cầm điện thoại di động lên lại phát hiện trên điện thoại di động điểm đỏ đã nổ mỗi cái bình đài tài khoản tư tin đủ loại nói chuyện phiếm phần mềm đám cỡ lãi ơ thậm chí còn tin nhắn ngắn cùng điện thoại nhiều đến nổ mạnh hắn này mới có chút hậu chi hậu giác mà ý thức được chính mình thật giống như là một kiện đại sự l o n g thành phi tướng đột phá một trăm tầng tại toàn cầu trò chơi vòng đều là cái tin tức lớn thậm chí so với sông tầng giải thưởng lớn thi đấu bản thân độ i chú ý đều cao hơn bởi vì hứa mộng đương thời nói qua chỉ cần có người chơi có thể s ô n g lên một trăm tầng hắn sẽ công khai mới tinh phần cứng cũng chính là toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ nhiều tin tức hơn cũng tặng vị k i ê u người chơi một đài chuyện này đối với toàn bộ ngành nghề thậm chí còn toàn thế giới khoa kỹ ngành nghề t r ù n g kích đã vượt qua xa trò chơi hiện tại toàn vóng đối với này bản toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ giá đã cao đến mấy triệu cứ việc tất cả mọi người đều biết rõ hứa mộng đều nguyện ý ra bên ngoài đưa nhất định không sợ kỹ thuật bị phá giải hơn nữa rất có thể khoảng cách đại quy mô bán cũng sẽ không quá xa nhưng vẫn có nhiều vô cùng người cùng xí nghiệp muốn tranh thủ khả năng này chỉ có mấy tháng tiên cơ bọn họ chưa chắc đều là muốn phá giải kỹ thuật cũng có chút người là muốn sớm nhìn đến dụng cụ tốt nghiên cứu một chút có thể hay không ra một ít xung quanh sản phẩm giống như là cho điện thoại di động lấy điện thoại r a s á c thủy tinh công nghiệp màng giống nhau thậm chí chỉ là đơn thuần khoa kỹ người yêu thích hoặc là con nhà giàu người chơi muốn lấy được bộ thứ nhất dụng cụ ra một danh tiếng hiện tại nay ban dụng cụ cuối cùng xác định hội rơi vào long thành phi tướng trong tay tự nhiên đều tập trung vào trên người hắn tại hắn xuống truyền bá đi mua vé sau những thứ này chú ý ánh mắt liền vừa nhìn về phía hướng hậu nhưng hướng hậu hiếm thấy chầm lụt từ đầu đến cuối không có nổi bọn đem toàn thế giới đám bạn trên mạng chờ nóng lòng mãi cho đến buổi tối hắn mới rốt cục dùng chính mình tài khoản mở ra chuyển trực tiếp đợi một ngày đám bạn trên mạng lập tức chen trúc mà vào hướng về phía đen tui chuyển trực tiếp giữa cùng phát đạn mạng buổi tối khỏe a la hứa người cuối cùng tỉnh không còn lên tiếng ta cũng phải đi công ty của các ngươi tìm ngươi có ở đây không nhìn một chút hàng làm nhanh lên một chút làm nhanh lên một chút cứ việc hướng hậu đã thông báo tỉ lỉ nhưng bình đài vẫn là khinh thường hướng n ộ n g giờ phút này nhiệt độ bị chen trúc mà tới đám bạn trên mạng đánh trở tay không kịp c h u y ể n trực tiếp giữa mở màn chiếu không tới ba mươi giây liền bắt đầu điên cuồng đ ơ a máy vốn là đen t u i hình ảnh hoàn toàn khét thành một mảnh liền hướng n ộ n g khuôn mặt đều biến thành g ạ c h men tay chậm một bước hơi trễ mấy phút đi vào người càng là trực tiếp biểu hiện chuyển trực tiếp giữa đã rời tuyến chợp đi l ì tí l ì vội vội vàng vàng hoàn thành khuyết chư dung đã là sau ba phút mọi người lúc này mới thấy rõ hướng ngộng quả nhiên quỷ, quỷ tùy núp ở một cái bị vải đắp lên g ư ơ n g lớn phía sau thỉnh thoảng n ô đầu ra liếp mắt nhìn dưới bó hắn không có ở trong phòng truyền trực tiếp mà là xuất hiện ở cảnh bờ hồ các khán giả khốn hoặc hỏi hắn đang làm gì vậy h ứ a mộng đầu tiên là đem nón g trò đặt ở miệng trước s o cái an t ĩ n h thủ thế vừa khẩn trương nhìn nhìn mặt hồ hoàn thành những động tác này sau mới thấp giọng nói ta mới vừa rồi ở công ty làm thêm giờ thấy được cảnh trong hồ có cái bóng đen to lớn đang di động trong hồ khẳng định có đồ vật gì đó đại đồ vật chương hai t r ư ca ngợi thiên cổ không dễ tri vương chương hai á ca ngợi thiên cổ không dễ c h i vương trong hồ có đồ thứ gì cảnh hồ không phải là người công hồ sao nước sâu có cái năm sáu thức là cùng đi có thể có gì đó có người du giá lặn trừ phi là đại mỹ nữ tắm l o a t h ể nếu không hứa lao bản đi quan tâm người khác du giá lặn ta đoán là có người giá hợp ninh châu dân tình như vậy c ù n g g i a sao đều khác nói vậy rồi đại mùa đông buổi tối du giá lặn giá hợp không muốn sống nữa mặc dù hứa ngộng biểu hiện rất khẩn trương còn để cho các khán giả cũng nhỏ tiếng một chút nhưng t r u y ề n trực tiếp thời gian tại trong cực ngắn thời gian liền tràn vào triệu người xem những người này một cái khẩn trương cũng không có đều tại thổi nước nói với vẩn mọi người người đều tại trời nam miền bắc thậm chí toàn cầu các nơi trong hồ này coi như bỏ ra ngoài thủy quỷ đến cũng không khả năng cách dây c ắ p mạng bắt bọn họ có thể khẩn trương mới lạ nhưng hướng mậu vẫn là một mặt nghiêm túc quỷ quỷ t ú y t ú y nhìn mặt hồ truyền trực tiếp ống kính cũng theo hắn tầm mắt nhìn sang có thể dưới đêm trăng mặt hồ loại trừ lăn tăn ba q u a n g cũng không dị t r ạ m cho đến hướng mậu bình thai lên hỏi các ngươi nghe chưa trên mặt hồ bay tới mơ hồ tiếng hát giống như là giọng nữ cao tại rất xa địa phương năm sướng t i ê du dương tiếng hát bị gió đem đưa đến bên bờ theo thời gian đưa đầy từ từ trở nên rõ ràng mặt nước đung đưa mới gọn sóng một viên đầu chậm rãi nổi lên mặt nước ngay từ đầu khoảng cách có chút xa mọi người nhìn không quá rõ ràng nhưng theo nàng nửa người trên hoàn toàn nổi lên mặt nước một bên ca hát một bên từ từ đến gần bên mở, nàng tướng mạo cũng một chút xíu rõ ràng dưới ánh trăng nàng tồn tại một t r ư ơ n g xinh đẹp kinh người mặt m ũ i trên người không được phiến sợi chỉ có ướt nhẹp tóc dài theo đầu vai rủ xuống ngắt ở trước ngực mới không có đi sạch cũng không biết có phải hay không ánh sáng đặc thù nàng bên ngoài thân còn hiện lên một tầng kim sắc vi quang để cho nàng nhìn qua giống như là trong hồ nữ thần giống nhau thánh khiết lại bên g ư ờ i nàng một bên ca hát còn một bên vươn tay ra mời bên m ọ người chuyển trực tiếp giữa nguyên bản lộn xộn đạn m ạ c vì đó yên tĩnh lại sau đó chính là đại lượng thán phục đạn m ạ c ta con mẹ nó kinh ngạc ca hơn nửa đêm thật là có đại mỹ nữ tắm loa thể hạ gần hơn phần cuối gần hơn điểm có thể hay không c h ụ p hình à? hợp lấy hướng mộng hơn nửa đêm đứng ở bên ngoài chính là vì nhìn lén mỹ nữ du d ã lặn không đúng chờ chút ta hứa l ã o bản ngươi làm gì vậy ngươi biết bơi mùa đông sao ngươi sẽ xuống ngay trong hình hướng mộng lấy mê giống nhau theo một mực gần núp dương lớn phía sau đi ra từng bước một đi về phía nữ nhân kia cho nên mỹ nữ tắm loa thể có tiếp theo giờ đến phiên giã hợp sao c ù n g giã như vậy hứa lao bản tự mình ra trận biểu diễn tiết mục ước vạn phú ông tự mình ra trận cho ta biểu diễn tiểu hoàng phiến ta có tài đức gì a lại vừa là bị người có tiền ít đập dọa ngất một ngày cho đến hướng m ộ n g chân đạp lên nước h ồ lúc mới biến hóa lần nữa phát sinh tại cái đó ca hát bên người nữ nhân lại toát ra một cái mới chị em gái đến sau đó là cái thứ ba cái thứ tư thứ năm mấy giây liền nô ra mười mấy người hợp thành một cái bơi mùa đông ca xứng đoàn một bên lẫn nhau đồng ý hát huyện chuyển điệu vị than một bên ở trên mặt hồ viện chuyển n ả y múa giãn ra giá người vậy màu xanh cùng đôi cá tại ba quang bên trong lúc gần lúc hiện hướng mậu phảng phất ở trong mậu mới tỉnh bước nhanh cách xa nước hồ truyền trực tiếp giữa các khán giả cũng cuối cùng ý thức được không đúng khe nằm ta liền nói làm sao sẽ có nhiều người như vậy cùng nhau bơi mùa đông n g u y ê n lai căn bản cũng không phải là người a mỹ nhân ngư thí người xem kia l ỗ thai căn bản là h ả i yêu chứ khó trách chỉ dám lộ nửa người trên liên mẹ hắn vượt quá bình thường ta cũng biết không thể tin hướng mậu người này người chính là t o á t ra điểm chết chìm bỉ đến cũng so với hà yêu có thể tin hơn đi các khán giả điên cùng n ổ nước bọn nhưng h ứ a n g ngộng bị thai không nghe như c ũ đẩy tới chính mình k ị c bản không đúng ta ở phòng làm việc nhìn đến không phải cái này ta nhìn thấy là một cái bóng đen to lớn siêu cấp lớn hắn vừa nói như thế đám bạn trên mạng mặc dù như c ũ n ổ nước bọt không ngừng nhưng cũng đều mong đợi muốn nhìn một chút hắn chuẩn bị cho mọi người xem gì đó ngay từ đầu nhìn truyền trực tiếp mục tiêu bị triệt để không hề để tâm chỉ lo ánh mắt sáng quắc mà nhìn mặt hồ mặt hồ thượng hải yêu môn vẫn còn ca hát khiêu vũ xem nhẹ xuống thỉnh thoảng nô ra đôi ca cùng vậy hình ảnh này xinh đẹp phi thưởng dưới ánh trăng hơi có mấy phần trong truyền t h u y ế t thất t i ê n nữ đi tắm hoặc con n g n tinh tắm không khí mọi người xem cũng không cảm thấy buồn chán thậm chí vừa nhìn vừa đoán những thứ này xinh đẹp h i yêu có phải hay không xương tuyết kế hoạch đoàn đội làm được chờ h i yêu môn hát xong bài nhảy xong múa bắt đầu lẫn nhau chơi đùa đùa dẫn lúc hớ mộng cuối cùng lần nữa mở miệng nói tới khoảng cách bờ hồ càng xa xăm mặt hồ đột nhiên kịch liệt r u n g động đồng thời dâng lên đại lượng hơi nước phảng phất nước hồ đều bị nấu sôi h i yêu môn dừng lại chơi đùa quay đầu nhìn nước mắt liền hoảng sợ bơi vô bờ cách xa chỗ kia thủy vực hơi nước bay lên bên trong một cái khổng lồ màu đen vật thể theo trên mặt nước thanh đốn thành đốn nước hồ bị cái đại gia hỏa này mang rời khỏi mặt nước lại từ chỗ cao rơi xuống nước c h ả y đụng phát ra thác nước giống như tiếng vang cực lớn trong chấp nhoáng này phá vỡ ban đêm tĩnh l ặ n g ống kính từ đầu đến cuối theo hướng mậu bình thường cao chỉ có thể theo hướng mậu thị giác nhìn đồ vật vì vậy con vật khổng lồ này nổi lên mặt nước quá trình cảm giác bị áp bách vô cùng kinh người bóng mở chậm rãi không có qua kinh hoàng chạy trốn hải yêu vượt qua con đê lớn vượt qua hướng mậu đầu chờ đến tòa này đen nhánh đỉnh núi cuối cùng không hề cao lớn lúc cơ hồ che đậy tinh không cùng ánh trăng con vật khổng lồ này thân thể nhiệt độ cao đến kinh、người. bên ngoài thân hơi nước rất nhanh bay lên biến mất cùng thân thể tiếp xúc nước hồ cũng sôi trào hơi nước liên tục không ngừng mà hướng lên bước lên ống kính hướng lên ngưỡng nâng lên đồng thời cái đại gia hỏa này cũng nước g cổ lên hướng lên bầu trời phát ra gầm hét giống bốn đinh hai nhức góc tiếng gầm n g ư đem trên mặt hồ nồng đậm hơi nước đánh tan trên trời mỏng manh mây mù cũng bị cùng nhau đập vỡ vụn trong lúc nhất thời bầu trời đêm trong vắt n g u y ệ t quang trong sáng con vật khổng lồ này thân hình cuối cùng rõ ràng hiện ra tại toàn bộ mọi người trước mắt ánh sáng sáng ngời sau đó mọi người mới có thể thấy rõ cái đại g a hỏa này căn bản không phải màu đen mà là một cái k h á c một thân màu xanh tr hoặc dao long bình thường sinh vật nhưng nó lại tuyệt đối không phải cự mãng hoặc dao long bởi vì quái vật bên ngoài thân phủ đầy đao phong giống nhau sắc bén kiếm lân sống lưng vị trí phiến hình dạng kiếm lân càng lại như san sát đao kiếm hành động có thể cắt ra hết thể ngăn trở vật thể như thế giữ tận quái vật tuyệt không phải trên thực tế có thể sinh ra nhất là kèm theo hắn tiếng gào thét cái này cự vật đầu trở xuống vậy bắt đầu dâng lên màu tái nhật quang tia sáng này không chỉ có chiếu sáng chính mình thân thể cũng để cho không khí c u n g quanh đều rõ ràng và mẹo hứa mộng cũng khiếp sợ ở cái đại gia hỏa này ra sân sức rung động trong lúc nhất thời đều ngẩn ở tại chỗ truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng phản ứng cũng vô cùng nổ tung hát thép phụt hắn đây mẫu thân là vật gì lớn như vậy so với lầu cũng lớn thành phố trải rộng bên trong xuất hiện qua cái kia cự mãng không đúng cái này mới nhìn qua hung t à n hơn ngươi là muốn nói cho ta biết nước sâu không tới mười mét c ả n h trong hồ thận tàng như vậy cái đại gia hỏa ta thảo ta thảo ta thảo ta mẹ nó theo trong cửa sổ thấy được ngay ta mẹ nó hiện tại liền đi qua chờ ta lúc này không có phí công r a vật này quả nhiên có thể t r ụ c t r u n g các ngươi sẽ không cảm thấy sợ hãi sao ta theo bạn gái của ta đi ngang qua thiếu chút nữa bị sợ tiểu phun da đạ n mạc sắp đến mắt thường khó mà phân biệt đám bạn trên mạng đều quá kích động nhất là ở tại phụ cận linh châu người địa phương cái này mấy trăm mét cao lớn ra hỏa đột nhiên theo c ả n h trong hồ chui ra ngoài ngay từ đầu sơn đen sao hắc còn không có mấy người nhìn đến nhưng theo thương ánh sáng màu trắng tại hắn trên lân p h i ế n sáng lên hắn thân thể một hồi thì trở nên rõ ràng lúc này t r u n g quanh mấy cây số cư dân cũng có thể thấy rõ cái này bọn họ so với truyền trực tiếp giữa bạn trên mạng còn khiếp sợ hơn phản ứng đầu tiên không khỏi là mất đi ngôn ngữ sau khi tính hụt lại tuổi lớn r ồ i rít báo động sau đó bị cảnh sát báo cho biết là một loại khoa kỹ biểu diễn giống như máy bay không người trang hoa tú giống nhau đã báo cáo chuẩn bị qua không cần lo lắng người tuổi trẻ thì lấy điện thoại di động ra như gió s ô n g về cái vị trí kia muốn khoảng cách gần mấy xem khoảng cách quá gần trò chơi thể nghiệm trong quán càng là sở hữu khách nhân đều bay vọt mà ra từng cái há to mồm đứng ở bờ hồ kích động đến không nói ra lời mấy hàng đỏ đen xem nhau ngang dọc mấy thước chữ to xuất hiện ở con vật khổng lồ này bên người ca ngợi thiên cổ không dễ c h i vương cổ long t r ồ n g xà vương long long trọng hòa âm vang r ộ i bầu trời đêm cùng cổ long t r ồ n g ngẩng đầu tiếng gầm gừ xuôi ngược cùng r e o vang chương 267. t hư hảo xâm phạm thực tế chương 267, t hư hảo xâm phạm thực tế tôn kính ninh châu thị dân bằng hữu ngại khỏe chúc đ ộ n g công ty game đang ở cảnh hồ khu vực tiến hành một lần khoa kỹ biểu diễn giả tưởng quái vật theo cảnh trong hồ xuất hiện quái vật hình thể cực lớn nhưng chỉ là một đoạn hư cấu hình ảnh sẽ không đối với thực tế tạo thành bất kỳ phá hư xin đừng kinh hoàng chúc ngài sinh hoạt k h o a i trá cảnh chu vi hồ vây mấy cây số pha vi sở hữu thị dân đều nhận được thông tin công ty bảy gửi tin nhắn này giải thích bọn họ nghi hoặc nhưng cảm thấy kinh hoàng người thật ra cũng không nhiều kia to lớn tiếng nhạc cùng xà vương long tức giận tiếng gạo chậm nhìn s á c thực t h à n h thế kinh người nhưng thực tế ảnh hưởng pha vi chỉ có truyền trực tiếp giữa cùng cảnh bờ hồ lên thậm chí cảnh hồ cũng không có hoàn toàn bao trùm chỉ ảnh hưởng đến hướng mộng chỗ ở này một mảnh bờ hồ nguyên nhân rất đơn giản sở hữu những thanh n m này đều là hướng mộng tại ban ngày an bại công suất lớn âm hưởng thả ra cảnh hồ đến cùng không phải khu dân cư đêm đông buổi tối không có bao nhiêu người du vân hoa hôm nay lại vừa là trước tết đêm đại buổi tối vẫn còn văn phòng bên trong ban tinh khiết ngưu mã cũng còn dư lại không có mấy đối với thị dân ảnh hưởng bị tận khả năng không chế ở nhỏ nhất lấy hiện tại hứa mộng được coi trọng trình độ hắn muốn làm như vậy vô hại đại hoạt động đủ loại chuẩn bị cùng phê duyệt làm việc căn bản không cần dùng xuống cả ngày thế nhưng hắn muốn bảo mật muốn cho các người chơi một cái kinh hỷ không hy vọng sớm tin nhắn ngắn phạm vi lớn thông báo lúc này mới đem truyền trực tiếp thời gian kéo đến buổi tối hiện tại xả vương long nhật thân cái này kinh hỷ bị công bố sau phạm vi lớn tin nhắn ngắn thông báo liền kịp thời phát、ra. nhắc tới lúc ban đầu nảy sinh cái ý nghĩ này thời điểm hứa mộng thậm chí muốn chế tạo vừa ra chiến đấu cơ đại chiến xà vương long hỏa tiễn từ trên trời hạ xuống phân tranh rơi như mưa cấp độ sử thi vũ khí nóng trăng hoa tú cũng là lo lắng ảnh hưởng quá lớn tạo thành quá nhiều thị dân khủng hoảng mới không thể không đông tha tại truyền bá sợ hãi lên vũ khí nóng hiệu quả có thể so với trong ảo tưởng quái vật lợi hại hơn quá nhiều đột nhiên nô ra một quái vật mọi người trước tiên đều cảm thấy là giả nhưng nếu là đột nhiên chiến đấu cơ bay lời trời hỏa tiễn nổ thành một mảnh ai cũng muốn kinh hoàng thất thố hoài nghi có phải hay không khai chiến đến lúc đó coi như gửi tin nhắn giải thích. rất nhiều người cũng không nguyện ý tin tưởng làm không tốt sẽ ra nhiều loa ạ lớn cân nhắc sau đó h ứ a m ộ n g không thể làm gì khác hơn là bông tha nhưng nếu xả vương long đều xuất hiện khẳng định không thể cứ như vậy qua loa kết thúc h ứ a m ộ n g đổi thành rồi một loại khác cảnh tượng hoành tráng có hoàn chỉnh sách lược phương án cùng thiết kế ý nghĩ còn có cũng giã thời đại sự phát hiện này thành cách chơi làm bắt trước đi v u t ổ n tinh hoa cường hóa trưởng bản thợ săn quái vật mở mang tổ tiến triển tần tốc thế giới quan môi trường sinh thái kiến trúc phong cách nhân vật nội dung cốt truyện nờ cơ nhiệm vụ tuyến không có bất kỳ bình tải chỉ có vũ khí chủng loại tinh hồn thuộc tính chiến đấu động tác quái vật t r ồ n g thuộc cùng chiến đấu luân phiên lo dịp những thứ này liên quan đến nòng cốt cách chơi nội dung yêu cầu dườm già kỹ thuật tìm tòi cùng nghiệm chứng tiến triển chậm hơn một ít mà hứa mậu lần này lấy ra dùng chủ yếu là môi trường sinh thái cái này chính là ta ở trong phòng làm việc nhìn đến bóng đen hứa mậu lần nữa mở miệng nói quái vật đã xuất hiện t r i n h phạt hắn dũng sĩ ở nơi nào cái vấn đề này vừa ra khỏi miệng chuyên trực tiếp thời gian lập tức toát ra liên tiếp giấu hỏi tới chinh phạt ta sao ngươi là muốn cho ta đi theo cái này mấy trăm mét cao quái vật sáp lá cả sao người anh em ngươi đừng quá bất hợp lý rồi t a m ờ i đang xem vượt năm dạ t i ệ c không không đi chính ngươi lên đi ta tới sẽ đi ngay bây giờ kéo áp cho nó cúp điện so sánh với truyền trực tiếp giữa cựu y i ệ n trên thực tế các người chơi liền dũng nhiều hơn theo thể nghiệm trong quán chạy ra ngoài chơi ra ngay từ đầu liền mắt sáng s ắ c thực chạy thẳng tới hướng mậu vị trí chỗ ở bọn họ đều là địa l ầ u xả đối với hoàn cảnh chung quanh không muốn quá rõ ràng chỉ là nhìn mấy lần hướng mậu truyền trực tiếp hình ảnh sẽ biết hắn người ở nơi nào không nói hai lời chạy thẳng tới đi qua bất quá chạy đến nửa đoạn bọn họ liền bị người ngăn lại chỉ có thể cách hơn mười m nhìn xa xa nhỏ bé hướng ngộng cùng khổng lồ x a vương long hướng ngộng tựa hồ quay đầu hướng bọn họ nhìn một cái tiếp lấy trong điện thoại di động liền truyền tới hướng ngộng thanh âm xem ra các dũng sĩ đến đám người có chút xôn xao nhưng rất nhanh bọn họ liền ý thức được hướng ngộng nói dũng sĩ cũng không phải là bọn họ từng cây tiểu thảo theo hướng ngộng dưới chân bê tông trên mặt đất đô ra nay lấm tấm lục sắc nhanh trong chậm rãi lan tràn ra từng viên tiểu thụ miêu lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cao lớn cho đến trở thành đại thụ tre trời đại thụ mở ra phồn thịnh tàn cái rủ xuống tươi tốt dễ phụ cùng dây leo mọi người qu nhanh chóng bị một tòa n ô lên nguyên thủy vũ lâm thay thế một ít thân hình cao lớn lưng đeo đại hình đao kiếm thợ săn tại nơi danh giới xuất hiện xuyên qua vũ lâm chạy thẳng tới xả vương long bị ngăn lại các người chơi lúc này mới phát hiện bọn họ vị trí chỗ ở chính là vũ lâm cùng thực tế phân giới tuyến chỉ cần tiến lên một bước sẽ bước vào mực thế giới màu xanh lục thợ săn cơ hồ đang lúc bọn hắn xuất hiện trước mặt xông vào sâu trong rừng mưa lúc này bọn họ lại hướng bờ hồ nhìn đã không thấy được hướng n g ộ n thân ảnh tôi tốt vũ lâm che đậy bọn họ tầm mắt mọi người không thể làm gì khác hơn là cầm điện thoại di động lên thông qua chuyển trực tiếp đi xem chuy tại nước hữu môn tiếng thán phục thanh em bên trong thợ săn đã vượt qua bờ hồ xông lên x à vương long thân thể bắt đầu một hồi còn kiến cùng cự thú giữa không cân bằng chiến đấu truyền trực tiếp ống kính cũng sẽ không hướng về phía hướng ngộng mà là dốc lên đến dễ dàng cho quan sát chiến đấu chỗ cao mặc dù chiến đấu song phương hình thể khác biệt to lớn nhưng những thợ săn này dựa vào siêu nhân thân thể tố chất cùng sự linh hoạt mượn câu trảo tại x à vương long thân hình khổng lồ lên chăn trở xê dịch chém rất chém x à vương long bị hạn chế rồi khu vực hoạt động không cách nào rời đi cành hồ trong lúc nhất thời cũng có chút không thi triển được chỉ có thể ở trên nước vung vấy thân thể g ả o sát thợ săn thỉnh thoảng còn có thể xông vào đáy nước mạnh nữa nhưng chui ra kích thích ngút trời sóng nước phản phất cảnh hồ không phải là một nước sâu bốn mươi năm m hồ nhân tạo mà là sâu không thấy đáy biệt hơi trang này chiến đấu kịch liệt kéo dài hai phút cuối cùng lấy ngang tay kết thúc xa vương long đem trên người thợ săn đánh rơi sau đó chui vào mặt nước biến mất không thấy gì nữa các thợ săn thì từ dưới đất bỏ dậy dâng lên đống lửa bắt đầu băng bó vết thương bảo dưỡng vũ khí h ứ a n g mộng này mới một lần nữa xuất hiện tại ống kính trước đem mọi người theo mới vừa rồi mạng lớn bên trong đánh thức các dũng sĩ thành công đổi đi quái vật thật đáng mừng mới vừa rồi mọi người thấy x à vương long là thợ săn quái vật bên trong khổng lồ con mồi một trong nếu như cảm thấy nhìn không không đủ đã quyền mà nói cũng hoan nghênh tại thợ săn quái vật bán sau gia nhập vào trong trò chơi đích thân thể nghiệm loại này cùng khổng lồ con mồi đánh g i ế t sung sướng thể nghiệm ta dám cam đoan cái loại này thể nghiệm nhất định sẽ làm cho ngươi suốt đời khó quên h ứ a mộng đánh cái không có h ả o ý quảng cáo khó quên là b a o khó quên nhưng sung sướng không thoải mái rất khó nói loại này khổng lồ cổ long trồng chiến đấu độ khó sẽ phi thường kinh người, người chơi muốn săn thú loại này đại ra hỏa cũng phải trải qua lần l ư ợ thảm thiết sau khi chết mới có hy vọng thành công nhưng quảng cáo sao đương nhiên n h ạ t dễ nói nay một trận quảng cáo thành công đem mọi người chú ý lực theo mới vừa rồi kinh người trong hình ảnh kéo trở về ngã mạng cho nên trò chơi lúc nào lên không phải tới công khai phần cứng tình báo sao ngươi như thế nào đánh lên quảng cáo toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ có thể sáng tạo phạm vi lớn như vậy hiệu quả sao cho nên ngươi phần cứng đây hứa mộng cũng sẽ không che che giấu giấu bắt lại bên người cái kia dương lớn lên che miếng vải đen dùng sức kéo một cái một cái tứ tứ phương phương hợp lớn xuất hiện ở các khán giả trước mắt hắn thình thịch vành chụp vài cái cái dương còn mở ra vào ngoài cho các khán giả biểu diễn bên trong cấu tạo sau đó là các khán giả giới thiệu toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ là một loại lớn phần cứng gọi chung căn cứ sử dụng hoàn cảnh bất đồng cũng có bất đồng cách thức ta ngay từ đầu ý tưởng là cho các ngươi nhìn một chút sông tầng giải thưởng lớn thi đấu khen thưởng toàn bộ tin tức đai lưng vàng cái kia không cần chuẩn bị trực tiếp lấy ra biểu diễn là được bất quá hôm nay vừa lúc là hai trăm linh hai năm năm ngày cuối cùng nếu là cứ như vậy bình thường không có gì lạ cho mọi người xem một cái đai lưng khó tránh khỏi có chút không thú vị cho nên ta thay đổi chủ ý muốn cho mọi người xem cái đại gia hỏa Thuận hắn vén lên áo khoác ngoài hủy đi một cái treo túi tiền đai lương tới lại mở ra túi tiền cho các khán giả biểu diễn bên trong ma phương đại tiểu tiện huề thức toàn bộ tin tức dụng cụ tên tiểu từ này công suất có hạn chỉ có thể hình chiếu ra tương đối đơn độc nội dung nhưng thắng ở tiện mang theo sau đó là đồ gia dụng bản lớn hơn so với cái này chừng gấp hai cuối cùng mới là cái này đại hình dụng cụ sau đó bất kể cái nào cách thức dụng cụ đều cần dùng đến một vật hắn vừa nói vừa đưa tay thăm dò vào cái dương theo phức tạp máy móc trên kết cấu v ậ n đi xuống một cái dán kín kim loại bình toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ muốn có hiệu lực phải dùng đến cái này một loại đặc thù chất môi giới cụ thể đặc thù ở nơi nào lại vừa là như thế nào có hiệu lực quá phức tạp chắc hẳn mọi người cũng không có hứng thú ta sẽ không tại trong trực tiếp giải thích truyền trực tiếp giữa trong nháy mắt nhảy ra một nhóm dấu hỏi nhưng hướng mộng cũng không nhìn đạn mạc chỉ là tiếp tục đi xuống giảng ta cố ý nhắc lên vật này là nghĩ sớm nói rõ với mọi người vật này là vật tiêu hao hắn sẽ ở ngày lại một ngày sử dụng bên trong từ từ tiêu hao cho đến bị hao hết sạch sau yêu cầu một lần nữa bổ sung mới có thể tiếp tục sử dụng bất quá tin tức tốt là chúng ta dự định xây một tòa siêu cấp nhà máy kéo căng sản năng tận khả năng đem chi phí kéo thấp mà bây giờ tòa này siêu cấp nhà máy lập tức phải mở ra đại quy mô tuyển mộ sở hữu hạ quốc tịch ngành kỹ thuật người tốt nghiệp môn nhất là ninh châu phụ cận có thể sớm làm một ít chuẩn bị rất nhanh các ngươi liền có thể nhìn đến tin tức tương quan ngoài ra chúng ta cũng hoan n ê n tài liệu học thần kinh học nạo khoa học số học tiếp n lĩnh vực đứng đầu học giả, thêm vào đội ngũ chúng tức trở thêm ta, t học vực học vào đầu đội giả, i theo ụ c cứu ó a toàn bộ tin tức biểu hiện dụng bộ biểu cụ, đ m môn mới. này thành Nói kỹ thuật sửa cũ x n này g m ộ tiến c h dài dài mà nói cái. mộng một quảng sau, hứa mộng thở dài một cái. Okay, quảng cáo Ok, đ đây kết、thúc. Tiếp theo tiến thúc. theo vào tiết lộ thời gian toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ đem tại thợ săn q u á i vật bán trước đưa ra thị trường nhanh nhất tháng hai phần chấm nhất tháng ba phần tiếp theo các nơi trên thế giới hội nô ra rất nhiều có thể thể nghiệm cảnh tượng người nào trò chơi sáo kiện thể nghiệm q u á n những thứ này thể nghiệm q u á n cũng không phải là đều thuộc về trúc n ộ n g nhưng đều có thể thể nghiệm cảnh tượng người nào trò chơi sáo kiện cùng tương lai toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ hy vọng những thứ này thể nghiệm q u á n có thể vì mọi người mang đến vui vẻ cuối cùng y theo thông lệ ta đem phát hành mục tiếp theo quá mức khiêu chiến bầu trời sân đấu thứ nhất năm mươi tầng trước mười vị đến người chơi toàn bộ đưa lên toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ một bộ cũng quá mức đưa thêm thợ săn k h á i vật nội chắc tư cách cuối cùng cuối cùng để cho chúng ta dùng một hồi vượt năm trăm hoa tú tới coi như lần này chuyển trực tiếp hồi cuối đi chúng ta lần sau gặp lại chương hai t r ư ơ i tám trước ký hiệp nghị bảo mật rồi nói sau chương hai t r ư ơ i tám trước ký hiệp nghị bảo mật rồi nói sau một trăm năm mươi tầng không có khả năng tuyệt đối không có khả năng long thành phi tướng ngồi ở trong phòng chờ máy bay nhìn hướng mậu chuyển trực tiếp nghe được hướng mậu cho ra mới khiêu chiến nội dung sau lúc này không ngừng tê u không có khả năng bầu trời sân đấu trên lôi đài thể lực điều hòa thanh máu cũng không có cụ thể trị số nhưng hắn một đường đánh lên đến có thể rõ ràng cảm giác theo tầng lầu đề cao nở cờ đối thủ các hạng trị số một mực ở đề cao nay không chỉ là năng lực đánh lộn tốc độ phản ứng nâng lên cao các hạng thuộc tính cũng ở đây đề cao chỉ là tầng dưới chót thời điểm những thứ này đề cao cực kỳ nhỏ tầng số cao mới chậm rãi trở nên rõ ràng người chơi chính mình thật ra cũng ở đây đề cao liên quan tới cái này hắn đã c ũ n g không có đánh qua lôi đài bằng hưu thông qua đấu lực tay khảo nghiệm qua hắn nhân vật cách mười lần t h ắ n g mười lần nhưng loại này đề cao nhỏ vô cùng tại chín mươi tầng sau đó liền nên đón bình cảnh loại này bình cảnh tại cá nhân nở vỡ trên người cũng tồn tại một ít nở vỡ cờ hội dừng lại ở một tầng không lên nổi thậm chí lui bước mấy tầng nhưng ở nở v ờ cờ cái quần thể này bên trong cũng không tồn tại luôn có nở v ờ cờ thân ở vào tầng lầu cao hơn dưới tình huống này sông phá một trăm tầng đều đã phi thường chật vật một trăm năm mươi tầng quá khó khăn trừ phi dùng lượng lớn người chơi quyền thủ làm loãng nở v ờ cờ quyền thủ số lượng cuối cùng các người chơi lẫn nhau tỉ tí h đem người cho đưa lên cao tầng cái này cần muốn bao nhiêu người bao nhiêu thời gian ít nhất thợ săn quái vật b á n trước long thành phi tướng cảm thấy không có khả năng trừ phi sớm giải tỏa n i ệ m loại năng lực này nhìn điện thoại di động trong hình kia long trọng trang hoa long thành phi tướng nối tiếp đi xuống ninh châu lữ trình càng thêm vài phần mong đợi trong lịch sử đứng đầu hoàn bảo một lần vượt năm trang hoa biểu diễn kết thúc truyền trực tiếp giữa đen lại nhưng lần này truyền trực tiếp nội dung quá mức kinh người k i a d ư ớ i đêm trăng trong nước ca sướng hải yêu k i a t r e khuất bầu trời cổ l ò n g hư hảo xâm phạm thực tế mơ m ộ n g còn có phạm nhân đối kháng cự thú h à o dũng cái này tiếp theo cái kia, tới thật là khiến người khắc sâu ấn tượng có thể hướng n g n g tiết tấu quá nhanh mọi người kinh ngạc tâm tình không ngừng dâng cao nhưng không có bao nhiêu bày tỏ thời gian hiện tại truyền trực tiếp cuối cùng kết thúc bọn họ cũng không khắt chế nổi nữa chia sẻ dục vọng mở ra xã giao mạng lưới liền bắt đầu chia sẻ thảo luận nhất à y k ô n g có c h là khó ninh trực k ô n g châu ó c lúc, rất n h i vùng này h cũng truyền đến thông cùng tự truyền thông bọn họ không chỉ có truyền trực tiếp thời gian tình báo dựa vào cận thủy lâu đài còn thu thập được đại lượng thị dân quay trụ thứ ba thị giác hình ảnh những hình ảnh này không c ó truyền trực tiếp giữa hình ảnh rõ ràng nhưng thắng ở chân thực một đôi chụp hình bên trong tình nhân nhỏ vốn là chỉ là đứng ở cảnh bờ hồ chụp hình cô nương có quan hệ trực tiếp lấy cây kéo tay l o n g dáng vẻ đột nhiên một con rồng lớn liền từ phía sau cạnh trong hồ sông tới hai người bị dọa sợ không nhẹ một bên chạy trốn một bên không quên quay đầu dùng đung đưa ống kính v u a xuống xả vương long nhiệt thân có người ở nhà bên trong xào lấy thức ăn chính là qua đây cách cửa sổ liền thấy xa xa cạnh trong hồ sông tới cái đại gia hỏa một cái ngẩn ra công phu trong nồi thức ăn cùng dầu sôi liền bị điểm một nồi thức ăn ngon đều bị đốt trọi không nói thi bị quyền cắn người tiên tiến cách tính lập tức cho những thứ này đ o ạ n thị nhiều lần điên c u ồ n g đại lưu phát ra lượng liên tiếp đi cao nhiều mặt trợ lực bên dưới để lần này c h u y ể n trực tiếp thảo luận nhiệt độ ở cao không xuống hoàn toàn lấn át các đài truyền hình vượt năm dạ tiệc danh tiếng nhất thời có một không hai so sánh trên internet nổ mạnh bình thường nhiệt độ trên thực tế liền an tính rất nhiều theo hướng ngộng đóng kín toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ x a n h un tươi tốt vũ lâm trong nháy mắt biến mất lần nữa hóa thành quen thuộc xi、si、măng cốt thép phân g i i tới nơi tụ tập mã tới chơi các nhà nhìn ma pháp này bình thường thần kỳ hình ảnh cái nào trước đã thấy qua một lần cũng vẫn là lần nữa trận to hai mắt có mấy người theo bản năng đánh giá khắp nơi tìm mới vừa rồi những thứ kia tươi tốt có cây bất quá càng nhiều người vẫn là nhìn về phía hướng mộng lại phát hiện trước còn trống rỗng chỉ đứng hướng mộng một người địa phương hiện tại đột nhiên toát ra một đám người có người tháo ra dụng cụ có người cho hướng mộng đưa quần áo cùng trà nóng hướng mộng không có dừng lại nói mấy câu nói liền đi nhanh đến bên này đối với xem náo nhiệt các người chơi nói tản đi đi tản đi đi náo nhiệt đều kết thúc đại m ù a đông ngây n ô lâu cẩn thận lại cảm lạnh rồi chờ chút ta khiến người hướng thể nghiệm quán đưa mấy va gừng trà có rảnh rỗi đều đi uống chút đi, đi khí lạnh trước tiên tụ tới loại trừ số ít người qua đường phần lớn đều là thể nghiệm trong quán chạy ra ngoài chơi ra dưới tình huống bình thường các người chơi coi như tương đối khá nói chuyện một cái đoàn thể đơn giản trò chuyện mấy câu liền nghe khuyên từ từ tàn đi hứa mộng cũng thở phào nhẹ nhõm lần này chuyện trực tiếp phần sau ảnh hưởng còn có thể kéo dài chừng mấy ngày nhưng với hắn mà nói năm nay một chuyện cuối cùng cuối cùng làm xong có thể yên tâm nghỉ phép ngày mùng ngày một tháng một hứa mộng nghỉ phép thất bại bởi vì long thành phi tường đến hắn ở trên máy bay ngủ một đêm rơi xuống đất linh châu sau liền quán rượu đều không tìm liền chạy thẳng tới chúc mộng công ty game ở công ty trực nhân viên phát huy trước sau như một hiệu suất cao chứng thực long thành phi tướng thân phận sau lập tức hồi báo đến hướng mộng nơi này đang ở ngủ nướng hướng mộng bị điện thoại đánh thức hướng mộng gần đây thật sự quá bận rộn tại thành phố trải rộng bên trong trôn trứng màu lại quá nhiều cũng không có chú ý đến long thành phi tướng k í c h phát nghiệm năng lực chứng màu nghe vậy chỉ cho là hắn là nóng lỏng muốn nhanh lên một chút cầm đến toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ mới tự mình chạy tới dạy dụ một lát sau thật sự lười ra ngoài sẽ để cho trực nhân viên đem người đưa tới trong nhà bởi vì long thành phi tướng người này thể trạng vô cùng trắng tiện có nhập ngũ trải qua lại sức chiến đấu khả quan còn bị quốc can bắt được hỏi một nhóm lời mới bỏ vào hướng ngộng trong nhà sau đó vừa vào cửa liền gặp được rồi người mặc quần áo ngủ màu đen hướng ngộng cùng quần ngủ tiểu ngộng hứa l a o bản n g ư ờ i tốt long thành phi tướng nói với hướng ngộng mà nói thời điểm ánh mắt không chịu khống chế mà một mực hướng tiểu ngộng cặp kia lỗ thai mẹo thượng phiêu tiểu ngộng tồn tại đã không phải là bí mật gì nhưng cụ thể tiểu cô nương này lai lịch nhưng mỗi người nói một tiểu hiện tại trong nghề đều biết chúc ngộng nhân viên có trí năng làm việc tiểu đồng bọn người chơi vòng vẫn còn không có thông dụng cái này kiến thức. số ít biết rõ cũng khó tin tiểu mộng là cái loại này làm việc trợ thủ đừng nói người chơi rồi chính là t r ú c mộng nhân viên rất nhiều người cũng không tin tưởng tiểu mộng theo chân bọn họ làm việc đồng bạn là một chuyện cái loại này rất sống động khả ái sức lực trên tay sánh vai quản còn cao vượt quá bình thường quyền hạn thay thế hướng mộng giao phó lúc làm việc giọt nước không lọt cũng để cho bọn họ rất khó đem tiểu mộng trở thành một đoạn c h í n h tự hiện tại toàn bộ tin tức dụng cụ đưa vào sử dụng sau cô nương này người mặc quần áo ngủ đột nhiên xuất hiện ở thực tế ở nhà trong hoàn cảnh thì càng làm người ta hối loạn thậm chí để cho long thành phi tướng cái này lại lao thô cảm thấy mấy phần cục x c dưới tình huống này cặp kia lỗ thai mẹo liền trở thành phân biệt nàng và người bình thường trọng yếu dấu hiệu a hứa mộng không nhịn được đánh cái thật giải ngáp chào ngươi chào ngươi nhìn hắn này tâm k h ô n đốn dáng vẻ long thành phi tướng có chút áy náy xin lỗi là ta quá nóng lỏng hẳn là kỳ nghỉ sau lại tới thăm cái này ngược lại không việc gì toàn bộ tin tức dụng cụ ta đây nhi thì có đi theo ta ta sẽ dạy dạy ngươi dùng như thế nào hứa mộng mang theo hắn vào nhà vừa đi vừa nói bất quá thành thật mà nói ta còn rất đề nghị ngươi bắn đi long thành phi tướng đi theo hứa mộng sau lưng nghe nói như vậy lúc này chính là s ư n g s ố t một chút、à. bán đi đúng vậy hứa mậu gật đầu xác định nói đồ chơi này bây giờ còn thật là đáng tiền đến quá mức ta đều có điểm muốn trộm trộm ra một nhóm hàng qua hai ba tháng đưa ra thị trường thời điểm vạn thanh khối ngươi là có thể mua được một n à i mới giá t r ê n h lệch này đủ ngươi tại thành phố nhỏ mua tòa nhà long thành phi tướng quả quyết lắc đầu ta không t í n h bán hiện tại ra giá cao nhất ta hoài nghi đều là hải ngoại gián điệp ta không thể làm loại sự tình này há cái này ngươi không cần lo lắng hứa mậu đẩy ra một cánh cửa đồ chơi này hiện tại không ra biên giới long thành phi tướng bị hứa mộng vừa nhắc cái này mới nhớ ban đầu hứa mộng nói đưa toàn bộ tin tức dụng cụ cũng là hạn định rồi hạ quốc người chơi cứ như vậy thật giống như bán cũng được long thành phi tướng có chút dao động đó dù sao cũng là một số tiền lớn đang muốn đi theo hứa mộng tiến vào gian phòng này tiểu mộng lại đột nhiên mở miệng cắt đứt chờ một chút nếu là vào gian phòng này đi ra liền muốn ký hiệp nghị bảo mật rồi há đúng hứa mộng vỗ xuống chính mình so đầu ngủ mơ hồ người chờ ta xuống long thành phi tướng nghe lời dừng bước không cần thiết phút chốc hứa mộng liền đang bưng món đồ đi ra long thành phi tướng nhìn cái kia mang một hàng t r ê n miệng phương ngụm lọt thật sự rất khó đưa nó cùng hứa mộng biểu diễn khoáng đạt hình ảnh liên hệ tới nhất là hứa mộng tiện tay đưa cho hắn động tác một chút cẩn thận cẩn thận dáng vẻ cũng không có mấy cái này t r ê n miệng nơi này cắm điện nguyên nơi này cắm hát bê tuyến nơi này cắm chất môi giới hộp mấy cái khác thông thường tiết lời âm thần số liệu gì đó ngươi nên cũng nhận biết hứa mộng đơn giản sáng tỏ về phía hắn giới thiệu toàn bộ tin tức dụng cụ cách dùng đơn giản đến để cho long thành phi tướng cảm thấy hoang đường đây không phải là vượn thời đại cao cấp kỹ thuật sao dùng không nên phi thường phức、so、t như thế ngươi nói về tới cứ như vậy tùy ý cuối cùng là trở ngại xử lý hứa mộng dễ dàng nói nếu là xảy ra vấn đề ngươi liền chụp chụp cái này chất môi giới hộp a chụp chất môi giới hộp nếu là không dùng liền rút cắm điện nguyên mở lại một hồi mở lại đúng mở lại cũng không giải quyết được vậy cũng đừng phí công phu trực tiếp tìm bán sau đi hứa mộng nói xong vẫn không quên bổ sung một câu ô đúng cái này bây giờ còn chưa bán sau thật xảy ra vấn đề ngươi phải đi gần đây phía chính phủ thể nghiệm trong quán đổi một cái mới đi long thành phi tướng nhìn trong tay cái này lý luận lên phi thường châu bò bức trên thực tế cũng phi thường châu bò bức vượt thời đại khoa kỹ tâm tình phức tạp hứa mộng chỉ dùng mấy câu nói công phu sẽ để cho hắn đối với này bản dụng cụ kính n ể cảm biến mất không còn một mống nghe nghe hắn nói đều là nói cái gì Chờ ngại liền chụp vài cái không được thì mở lại không được nữa tìm bán sau cái này cùng mua một đài lao tv có cái gì phân biệt cầm lấy đây là tuyến vật liệu đây là chất môi giới hộp nhiều đưa ngươi m ớ i hộp lẽ ra có thể dùng đến dụng cụ bán long thành phi tướng ôm này một nhóm đồ vật mắt thấy hứa n g ậ một bộ giao phó x o n g sự tình nhanh đi về ngủ bù giá vẻ vội vàng ngắt lời nói vân vân và vân vân hứa l o bản ta tới thấy ngươi còn có việc khác sự tinh khác chuyện gì hứa n g ậ có chút ngoài ý m u ố n ta bị long tiên sinh mang đi bầu trời sân đấu hai trăm ba mươi tầng ở nơi đó lãnh được một cái liên quan tới nghiệm nhiệm vụ gợi ý của hệ thống nói muốn giải tỏa bộ phận này nội dung yêu cầu tự mình đến tới ngươi cho nên ta tới rồi hứa n g ậ nháy mắt mấy cái nghiêng đầu nhìn về phía tiểu n g ậ tiểu n g ậ gật đầu một cái xác nhận như vậy à hứa mộng vì vậy cũng gật đầu một cái xin lỗi ta gần đây thật sự quá bận rộn không có chú ý tới cái này chuyện này có thể phải phiền phái một điểm long thành phi tướng có chút khẩn trương là không được sao đổ cũng không phải không được hứa mộng cân nhắc một chút dùng từ cuối cùng vẫn là b à y nát đạo nếu không ngươi trước ký cái hiệp nghị bảo mật chứ ký xong rồi ta thuận lợi với ngươi nói tỉ mỉ há t ố t long thành phi tướng đáp ứng một tiếng hắn lòng tràn đầy cho là đây là trò chơi vòng thường gặp cái loại này tham gia trò chơi khảo sát phục đều muốn ký hiệp nghị bảo mật thế nhưng chờ hứa mộng gọi điện thoại một nam một nữ hai cái nói năng thận trọng người đang bưng mấy phần hiệp nghị ngồi ở trước mặt hắn sau hắn không bình tĩnh được bởi vì đối diện sau khi mở miệng cũng không có với hắn d ạ n g trò chơi gì khảo sát mà là tại chỗ bắt đầu phản g i a n phòng điệp giáo dục chương hai trăm sáu mươi chín ngươi không sợ trích chứ chương hai trăm sáu mươi chín ngươi không sợ trích chứ l o n g thành phi tướng ngồi ở trên ghế salon rất có chút ít ứng phó không kịp ngày hôm qua ở trên trời sân đấu hai trăm ba mươi tầng nhìn đến gợi ý của hệ thống nói tham dự cực kỳ bí mật khảo sát lúc hắn còn cảm thấy chúc mậu dùng từ hơi cường đ i a quá nói như vậy trò chơi khảo sát đang dùng từ trên đều là nội bộ khảo sát phạm vi nhỏ khảo sát tối đa cũng liền đến bảo mật khảo sát mới thôi cực kỳ bí mật hai chữ dùng ở trò chơi khảo sát lên ít nhiều có chút khoa trường cùng quá tải nhưng bây giờ hứa m ộ n g một cú điện thoại đi xuống thì có hai vị quốc ca người n làm việc mang theo hiệp nghị bảo mật tới ký hiệp nghị trước còn trước cho hắn làm phòng gián điệp giáo dục nay chương trình đã chính thức đã có điểm dọa người nghĩ tới đây hắn không nhịn được nhìn một cái nằm trên ghế salon một mặt buồn ngủ hướng hậu nay một cái phân thần liên bị đối diện đang ở giờ học nữ sĩ bát trần tiên sinh mời nghiêm túc một ít ố nha ngượng ngùng long thành phi tướng liền nội và n gật đầu tập trung chú ý lực nay đ ư ờ ngoại n g ý liệu t r ư ơ n g trình học tiến hành có tới nửa giờ sau đó mới bắt đầu ký hiệp nghị bảo mật m ắ c xích bọn họ lại một từng cái từng cái là long thành phi tướng giảng thuật chú ý sự h ạ sau long thành phi tướng mới tại hiệp nghị cuối cùng ký chính mình đại danh trần trung mặc dù sự tình phát triển vượt ra khỏi hắn dự liệu nhưng trần trung cũng không phải rụt rè e sợ tính cách nếu sự tình đến mức này vậy thì càng muốn nhìn một chút là tình huống gì đây chính là cấp quốc gia cực kỳ bí mật hằng ụ nếu là lúc này rút lui sau đó mấy tháng cũng đừng nghĩ ngủ tiếp ngó giấc chờ bị lòng hiếu kỳ hành hạ đi song chưa hứa mộng nhìn đến ba người đứng dậy bắt tay cũng từ trên ghế xạ lòn đứng lên kết thúc hứa tiên sinh hai vị quốc can cục nhân viên làm việc lễ phép gật đầu lưu lại ăn chung cái cơm chúng ta ăn rồi sẽ không quáy dày rồi nói xong hai người liền cùng nhau cáo tử hứa mộng vì vậy chuyển hướng long thành phi tướng ngươi đến sớm như vậy hẳn là còn chưa ăn cơm chứ đến chúng ta vừa ăn vừa nói mua nhà sau đó hứa mộng cũng coi là một bước đúng chỗ theo hai mươi bình phòng trọ một bước nhảy đến đại bình tầng á c thực vẫn còn không tính là đỉnh cấp biệt thự nhưng là chỉ là bởi vì hắn muốn rời công ty gần một chút mà không phải không có tiền mang theo long thành phi tướng đi tới bên cửa sổ sát đất trên bàn ăn đã chuẩn bị xong bữa ăn sáng hiện tại hướng n g ọ ăn cơm xuất hành đều đã bị chuyên nghiệp đoàn đội cấp bao làm hết thẻ sinh hoạt chuyện vụn vặt đều không yêu cầu hắn lại phí tâm nô xương nói cho hắn biết đem ngươi tinh lực dùng ở còn có giá trị địa phương đi ngươi nghĩ làm nghiên cứu khoa học liền làm muốn làm trò chơi chơi game cũng được cái nào không hề làm gì chỉ là nghỉ ngơi cho khỏe buông lỏng cũng là tốt không nên để cho sinh hoạt vụn vặt lãng phí ngươi tinh lực hướng n g ọ ngay từ đầu còn không quá t h í chứng nhưng không thể không nói người trong bản tính thì có ham muốn hưởng thụ gen hắn trên bản chất lại là một người lười không có mấy ngày thành thói quen không cần làm cơm không cần thu thập không cần r ử a chén vậy ăn cơm chính là thuần túy vui vẻ hướng ngộng tiểu ngộng long thành phi tướng ngồi cùng bàn ăn cơm long thành phi tướng không ngừng nhìn về phía cũng ở đây ăn cơm tiểu ngộng không nhịn được suy nghĩ cô nương này vì theo hướng ngộng cùng nhau ăn cơm dùng hết bao nhiêu máy chủ hs ạ nàng không phải đơn giản làm ra ăn động tác tại nàng gắp thức ăn thời điểm trong đĩa thức ăn thật ít rồi từ nơi này chi tiết nhỏ lên bộc lộ ra ngoài kỹ thuật nội tình cái nào long thành phi tướng không phải làm kỹ thuật cũng nhìn đến k h ỏ mắt quất thẳng tới rút ra hướng n g ộ không chú trọng gì đó ăn không nói ngủ không nói trực tiếp ngay tại trên bàn ăn mở miệng nói đến chính sự ta nói sự tình có hơi phiền thoái là bởi vì truyền thống dụng cụ không cách nào thể nghiệm theo niệm nội dung tương quan người nếu tiếp xúc đến lẽ ra có thể biết rõ niệm loại vật này cần dùng tư tưởng cùng ý chí tới khống chế nói trắng ra là chính là nao khống mà trên thị trường nao khống dụng cụ cũng còn thái sơ cấp tại tính bén nhạy cùng độ tự do lên còn thiếu rất nhiều cho nên chúng ta làm cái đồ mới long thành phi tướng nhanh chóng nuốt xuống trong miệng thức ăn nghiêm túc nhìn về phía hướng hậu hướng hậu một điểm không còn co lập tức vì hắn công bố câu trả lời tạo mẫu cơ long thành phi tướng nháy mắt mấy cái còn cho là mình nghe lầm n à y ban dụng cụ có thể để cho người chơi lấy nằm mơ hình thức tới thể nghiệm trò chơi hứa mộng tiếp tục nói đi xuống nhưng long thành phi tướng không nhịn được ngắt lời nói chờ một chút hứa lão bản không phải là đang nói não khống dụng cụ sao như thế biến thành tạo mộng cơ rồi bình thường tới nói tạ toán xong trên thị trường dụng cụ tính bén nhạy không đủ tiếp theo không nên nói mình làm ra đột phá tạo ra được càng bén nhạy dễ dùng hơn nào khống dụng cụ sao người như thế lời nói xoay chuyển trực tiếp bắt đầu nằm mơ hai thứ này ở giữa có liên quan sao đều dùng đại náo thao t a này không rất rõ ràng sao hứa mộng hỏi ngược lại long thành phi tướng không lời chống đỡ hứa mộng vì vậy nói tiếp phía trước ta nói chuyện này có hơi phiền thoái là bởi vì tạo mộng cơ còn ở vào nguyên hình cơ giai đoạn hồi trước mộng du dược tề lâm sàng thí nghiệm hiệu quả cũng không t ệ lắm trực tiếp lấy ra dùng cũng không phải không được nhưng ta không hài lòng lắm bởi vì phiên bản nguyên hình cơ khi tiến vào mộng trước cần phải giả sử dụng người trích mộng du dược tề lấy thực hiện người sử dụng sóng nao tín hiệu cùng dụng cụ nhanh chóng cùng nhiều lần theo nghiên cứu khoa học góc độ tôi nói đây đúng là một lần đột phá trọng đại nhưng lấy một đài trò chơi chủ cơ tiêu chuẩn đến xem điều này hiển nhiên là không đạt tiêu chuẩn nói tới chỗ này hứa mộng mình cũng cảm thấy có chút không nói gì mỗi lần đăng nhập trò chơi trước trước phải đánh lên một c h â m cái này cũng quá vớ vẩn long thành phi tướng suy nghĩ một chút cái kia tình cảnh cũng cảm thấy phi thường vượt quá bình thường nếu là mỗi lần đều kim kim một tháng qua cánh tay đều đánh thành tổ vong rồi đến lúc đó ra ngoài ngồi cái xe lửa cũng phải bị trở thành kẻ nghiện bắt lại thẩm v ấ n chứ hứa mộng tràn đầy đồng cảm gật đầu cho nên ta một mực ở nghiên cứu ôn hòa hơn đăng nhập phương thức cuối cùng phong tỏa đến tiếp phiến cùng hân hương lên nhưng ôn hò chính là yêu cầu một lần nữa phối trí mậu du dược t ề thành phần còn muốn đối với sóng nao tín hiệu thải tập khí tiến hành ưu hóa này cũng cần thời gian cho nên ngươi nghĩ thể nghiệm đến niệm g h cách chơi tốt nhất chờ một chút chờ dụng cụ đều phối hợp ưu hóa tốt nếu không được kim kim hứa mậu nói xong sự tỉnh liên bắt đầu nghiêm túc ăn cơm long thành phi tướng cũng trầm m ặ t xuống an t ĩ n h ăn cơm tựa hồ song phương đã đạt thành nhận thức chung nhưng chờ hứa mậu ăn no để bước xuống thời điểm long thành phi tướng như mở miệng hỏi trích mậu du dược t h có cái gì tác dụng phụ sao không có h ứ a m ộ n g có chút đắc ý bất quá từ nghiêm cẩn cân nhắc hắn lại bổ sung nói phải nói trên lý thuyết không có trước mắt lâm sàng thí nghiệm cũng không phát hiện tác dụng v ụ nhưng phải nói tuyệt đối không thành vấn đề sợ rằng còn muốn chờ một chút nữa long thành phi tướng lần nữa liên l ặ n g phút chốc chờ h ứ a m ộ n g theo t r ư ớ c bàn đứng dậy lúc đột nhiên mở miệng lần nữa ta có thể tham gia sao h ứ a m ộ n g kinh ngạc tham gia gì đó bất kể là trích đăng nhập vẫn là thiếp phiến hoặc là h u â n hương đều cần người đến hỗ trợ khảo sát chứ long thành phi tướng cái phản ứng này ngược lại ngoài h ư ớ n ộ n g dữ liệu như thế nào đi nữa tin tưởng h ư ớ n ộ n g tại cái giai đoạn này thêm vào khảo sát cũng không nghi thật là cử động mạo hiểm hắn không nhịn được hỏi người không sợ long thành phi tướng nhìn về phía hướng n g ộ n g không trả lời có sợ hay không ngược lại cho một cái khác trả lời ta rất vinh hạnh tại hướng n g ộ n g tê liệt ở trên ghế s a lon rơi vào mơ hồ i lúc quốc an nhân viên nói cho hắn biết nhất định phải nối tiếp đi xuống biết do sự tình nghiêm khắc bảo mật bởi vì chuyện liên quan quốc gia cơ mật chuyện liên quan nòng cốt lợi ích chuyện liên quan quốc dân tương lai tại không biết tạo mộ cơ tồn tại trước long thành phi tướng còn tưởng rằng đó là nào đó thành ngữ mỗi lần tiến hành phòng gián điệp giáo dục thời điểm bọn họ cũng sẽ lấy ra nói một lần tốt tăng cường bị giáo dục người coi trọng trình độ nhưng nghe hứa mộng nói xong lại lặng lẽ suy tư phúc chốc tạo m ộ n g cơ vật này có thể dùng đến làm cái gì sau hắn hậu chi hậu giác mà hiểu được này chỉ sợ không phải khoa trương tạo m ộ n g cơ chính là có trọng yếu như vậy cứ như vậy chuyện còn lại liền rất đơn giản long thành phi tướng kiên định tỏ thái độ hy vọng t h ê m bảo tạo m ộ n g cơ khảo sát làm việc không cần bất kỳ thù lao nào cái khác sở hữu cá nhân ăn bài đều có thể vì thế nhường đường hứa mộng cảm nhận được hắn quyết tâm do dự một chút sau hỏi hắn một cái vấn đề ngươi không sợ trích chứ chương 270. dùng mọi cách võ nghệ đây là tản tiền lưu chương 270. dùng mọi cách võ nghệ đây là tản tiền lưu long thành phi tướng hủy bỏ đường về vẽ phi cơ ở lại ninh châu mà một mực chú ý hắn phần sau động tĩnh nước hữu môn thì kinh ngạc phát hiện hắn biến mất không chỉ có không hề đánh bầu trời sân đấu thậm chí cũng sẽ không mở màn chiếu một điều cuối cùng động tĩnh vẫn là đứng ở trúc ngậu ngoài cửa lớn tự quay nếu không phải trung gian bị người phát hiện hắn như c ũ dẫn đội tiến hành một hồi toàn cầu tờ vờ tờ vòng loại tất cả mọi người phải gánh vác tâm hắn là không phải là bị hứa ngậu bắ cuối cùng long thành phi tướng không thể không ló đầu phát cái động tĩnh bế quan trong tu hành truyền trực tiếp tạm hoãn đừng lo nhớ c o n bổ sung rồi một chương tự mình ở cảnh bờ h ồ ngồi t ĩ n h tỏa hình ảnh nay động tĩnh danh điểm thật sự không ít hắn một cái trò chơi hoạt náo viên không biết có cái gì tốt bế quan đại mùa đông mặc một cái cầu chạy bờ hồ lo õ tạo hình náo mạch cũng ít nhiều có chút không bình thường nhưng dù sao cũng là báo bình an mọi người cũng liền yên lòng trò chơi vòng náo nhật sự tình nhiều không kể siết toàn cầu tờ vờ tờ cùng sông tầng giải thưởng lớn thi đấu vẫn như dầu sôi lửa bỏng ít đi hắn một cái thì cũng chẳng có gì ảnh hưởng mọi người rất nhanh thì bị một chuyện khác rời đi chú ý lực bầu trời sân đấu t ặ n g tiền lưu chiến đấu sự tình còn muốn ngược dòng đến long thành phi tướng mới vừa đột phá một trăm tầng này không chỉ dẫn phát hướng ngậm vượt đêm giao thừa truyền trực tiếp cũng sau đó dẫn phát liên quan tới thợ săn quái v ậ t cùng toàn bộ tin tức biểu hiện internet thảo luận nhiệt c h i ề u còn kích thích càng nhiều sông tầng giải thưởng lớn thi đấu tuyển thủ bất luận là nghề nghiệp q u y ề n thủ vẫn là mạng lưới người tâm phúc thậm chí còn người qua đường cao thủ đều rối rít tăng cao chiến đấu tần số mà này cũng xác thực tăng cao bọn họ sông tầng tốc độ tại long thành phi tướng đột phá một trăm tầng sau vẹn vẹn bảy ngày liền ra đợi vị thứ hai đột phá một trăm tầng tuyển thủ chính là trước cá châu quyền vương hầu thông sau đó s ô n g lên một trăm tầng tuyển thủ liên tiếp xuất hiện cũng không phải là những người này so với trước kia sông tầng người chơi lợi hại hơn mà là sông tầng giải thưởng lớn thi đấu chính thức bắt đầu sau lên đài đánh quyền người chơi số lượng để cao thật lớn cứ việc phần lớn người chơi tại đơn giản thử sau liền từ trên lôi đài lui xuống ngược lại biến thành trên khán đài cố lên ủng hộ xem náo nhiệt người xem có khả năng một đường sông lên cao tầng người chơi là số ít bên trong số ít có thể tại thành phố trải rộng c ở mở h ư n cho ộ n g l tới thành công l pha loãng nở đỡ cờ quyền thủ số lượng ban đầu cùng nguyễn nguyệt long thành phi tướng cùng một nhóm người chơi k h i c quyền thủ rồi thường thường mười trong tràng chỉ có thể gặp phải một trường là người chơi đối thủ không thể không gặp nở đỡ cờ quyền thủ khối này xương cứng nhưng bây giờ cái nào đến chín mươi tầng người chơi quyền thủ cũng có thể chiếm được đến gần một phần ba tỷ lệ này rõ ràng thấp xuống sông lên một trăm tầng độ khó vì vậy một trăm tầng sau máy mới chế nổi lên mặt nước ước chiến leo lên một trăm tầng thay đổi mới tinh thể căn cước sau quyền thủ môn giải tỏa rồi mới quyền h ạ t hưng ơ cái khác cùng tầng quyền thủ phát động ước chiến bất luận là nờ tờ cờ quyền thủ vẫn là người chơi quyền thủ đều có thể ước chiến giống vậy quyền thủ môn cũng sẽ bị cái khác quyền thủ ước chiến có thể cự tuyệt nhưng không thể liên tục cự tuyệt ba lần cái này máy mới chế được hiện là các người chơi cung cấp lớn hơn thao tác không gian nay bản ý là phương tiện người chơi nghiên cứu đối thủ chế định có nhằm vào lôi đài chiến đấu dùng cái này đến để cao tỷ số thắng tăng cường tranh tài quan thường tính nhưng rất nhanh đã có người bắt đầu bên ngoài sân động tác có người ở mộng tân phát thiếp tìm nguyện ý tại thứ nhất không không tầng một trăm linh một tầng thẳng đến một trăm mười tầng chủ động đưa cho hắn đối thủ coi như bồi thường nguyện ý cho ra một trăm l i n g một vạn khối tiền mặt một trăm linh một tầng một vạn một nghìn khối cứ như vậy một tầng nhiều một nghìn khối thẳng đến một trăm mười tầng hai vạn khối cũng bổ sung nói như đối với giá cả không hài lòng có thể trò chuyện riêng câu thông cái này t h í mời lập tức dẫn phát cực lớn tranh cãi phi đua bỡn loại này b ả n bên ngoài chiêu một điểm đánh cận chiến g i a vinh dự cảm cũng không có có bản lãnh đem ai đi bày ra ngày mai sẽ đem ngươi cảm xuống một trăm tầng vừa nôn vũ nục thi đấu tinh thần này ra giá thấp chứ sông tầng giải thưởng lớn thi đấu vốn là có tám triệu tiền thưởng cùng một nhóm nặng ký khen thưởng hiện tại h ứ a n g n g lại nhiều bỏ thêm một trăm năm mươi tầng khiêu chiến khen thưởng một tầng mới cho mười ngàn đẩy ăn mày đây một vạn vẫn còn chê ít thua một hồi mà thôi cũng không phải là bị loại bỏ lại đánh thêm tới là được ngươi không bán có là người bán đặt nơi này q u y ề n mẹ của ngươi đây phú ca v một trăm nghìn một chút thực lực khe nằm thật cho à cái này thiếp mời thậm chí bị tiểu trợ lý truyền đi cho hướng h n g hỏi hắn có muốn hay không xóa tổ đ i ệ p hoặc là ngăn lại hướng h n g mở ra thiếp mời vừa nhìn cũng là hồi lâu không nói hắn làm chuyện thứ nhất chính là m ở hộ n g ư ơ i nhà ta nói không hạn chế đánh c ậ n chiến không phải loại này không hạn chế à tiền mặt hô khuôn mặt coi như hắn mâu thân gì đó lưu phái phải quản có thể sau khi mở ra đài vừa nhìn phát tiếp vị này người anh em thậm chí không có ở bầu trời sân đấu ghi danh quyền thủ thân phận cho nên nay hoặc là hắn tại ngụy trang phú ca câu cá hoặc là thay người khác phát thiếp né tránh bị phía chính phủ mở hộ mạo hiểm hướng mộng suy nghĩ phút chốc rất nhanh có ý tưởng bất kể là người nào phát thiếp cũng không để ý tại bao nhiêu địa phương phát thiếp cuối cùng luôn là muốn thể hiện tại lôi đài chiến tích lên kiểm tra một hồi một trăm tầng trở lên có thắng liên tiếp ghi chép người chơi nhìn thêm chút nữa hắn chiến đấu tình hình thực tế là tốt rồi tiểu mộng rất dễ dàng liền tìm được mục tiêu đâu đây là đặc biệt q u y ề n thủ bên trong đánh cận chiến võng đỏ kia một móc chẳng qua chỉ là vị hải ngoại võng đỏ người anh em này tại leo lên một trăm tầng sau ngắn ngủi ba ngày trong thời gian nước chiến tám trận chiến bắt thắng nhất cử v ọ t tới đệ nhất đội trẻ xem so tại thu hình hắn đánh cực kỳ hung mãnh tấn công tính eo căng mỗi một cuộc tranh tài đều quan thưởng tính mười phần ngồi ở trên khán đài khả năng không nhìn ra vấn đề nhưng thị giác gần hơn thả c h ậ m sau vẫn có thể nhìn ra rất nhiều lần đối thủ tránh ra đặc kích lập tức phải xuất ra trọng quyến lúc nhưng lại chẳng biết tại sao thu tay lại nhìn qua giống như là h ư u quyền đột nhiên co quắc một cái phi thường đột n ộ t hướng càng xem càng to mày nếu là đơn thuần người qua đường người chơi hỗ trợ hắn còn muốn do dự một chút có muốn hay không quản song t ầ n giải g thưởng lớn thi đấu dù sao không phải là thuần túy đánh cận chiến tái sự loại này người chơi giúp lẫn nhau nhất một tay cách làm cũng coi là người chơi làm một đoàn thể theo hướng mộng cái này sách lược đấu trí so dũng khí nhưng ngươi nha một cái đặc biệt quen thủ bỏ tiền mua đối thủ thua tính là gì cách chơi càn khôn nhất c h ị sao có còn hay không điểm thi đấu tinh thần nhưng là không thể thô bạo trực tiếp cấm thi đấu trung bi ngay từ đầu hướng mộng cũng nói đây là một hồi không quy tắc tranh tài nhưng không thể phong hảo không có nghĩa là không thể xử lý người sợ là quên nợ vợ cờ cũng là có thể hẹn chiến người chơi hứa m ộ n g lập tức để cho tiểu mộng an bài cường lực nở tờ cờ dậy đặc ước chiến tàu cho đến đem hắn đánh về một trăm tầng mới thôi sau đó cũng phải trọng điểm chú ý so với hắn thi đấu bình thường đánh sẽ không can thiệp còn đánh giả quyền cứ tiếp tục cho hắn đánh lại tốt hai tiểu m ộ n g bị hứa m ộ n g mang lâu cũng có chút ý đồ xấu nghe vậy cao hứng không ngớt ngay lập tức sẽ nhanh lên hứa m ộ n g thì tại an bài song sau chuyện này đột nhiên ý thức được một vấn đề khác cái này thiếp mời phát hành thời gian là lạ chứ tàu bắt thắng liên tiếp đều đánh xong cái này t i ế p mời mới nô ra mua tháng trường đây là phát hiện vấn đề cho nên cô ý đem vấn đề làm lớn chuyện. gián tiếp nhắc nhở phía chính phủ tham gia sao có thao tạc ca cao vốn là tại hải ngoại khá có danh tiếng đánh cận chiến vòng đỏ một thân thực lực không tầm thường nếu không cũng sẽ không tự xông lên một trăm tầng có thể internet thời đại ăn lưu lượng cơm dựng nhà người đối lưu lượng khát vọng vĩnh viễn không có điểm dừng luôn là hội không nhịn được nghĩ toàn bộ đại việt hứa mộng cũng có chút phương diện này tật xấu cho nên cao tại phát hiện ước chiến cơ chế sau lập tức hành động tiếp lấy chính là tám trận chiến bắt thắng trong lúc nhất thời thanh thế phóng đại trong nháy mắt đi tới chính giữa sân khấu mấy ngày ngắn ngủi thời gian truyền trực tiếp giữa thường chú người xem liền từ tám vạn người tà hữu tiêu thăng đến hiện tại hai mươi lăm vạn tốn ra tiền không chỉ có dễ dàng bù đắp lại còn lớn kiếm đặc biệt kiếm đối với hoạt náo viên tôi nói nhiệt độ chính là kim tiền điều này làm cho hắn càng thêm khát vọng lưu lượng khát vọng càng nhiều tháng liên tiếp nhưng hôm nay tại hắn bắt lại thứ chín cuộc tranh tài nghỉ ngơi một hồi sau đang định ước chiến thứ mười người lúc đột nhiên nhận được gợi ý của hệ thống có người hướng mình ước chiến quyền thủ c ự quái chi đ ị c h n ặ n g hướng ngươi phát động khiêu chiến xuất ra thẻ căn cước vừa nhìn phát hiện là nợ vợ cờ nợ vợ cờ quyền thủ cùng người chơi quyền thủ tên nhan sắc không giống nhau hắn tiện tay điểm xuống tự tuyển nhưng ngay lúc đó lại vừa là một cái ước chiến tin tức nô ra quyền thủ cao thanh hướng ngươi phát động kiêu chiến vẫn là bắt đầu cảm giác có điểm không đúng nhưng vẫn là lựa chọn tự tuyển không có bất kỳ dừng lại điều thứ ba tin tức lại đến quyền thủ cùng sư tề t i n h trúc hướng ngươi phát động kiêu chiến lần này đã không thể cự tuyệt rồi hắn chỉ có thể nhắm mắt lại đài sau đó tại truyền trực tiếp giữa hai mươi lăm vạn người xem nhìn soi mói bị nở tờ cờ bắt lại một trận hành hung không có bất kỳ sức đánh trả nào liền bị thanh không thanh máu cố lên đạn mặc vì đó mà ngừng lại nhưng này vừa mới bắt đầu quần quận không dứt nở tờ ước chiến hướng tao vào tới mặt đau mỗi một lần đều là đại bại đau nhiệt độ cao hơn truyền trực tiếp giữa người xem tốc độ tăng trưởng thậm chí so với trước kia thắng liên tiếp còn nhanh nhưng lần này thì không phải là thắng liên tiếp mà là liên bại chín trận chiến c ử u thắng chín trận chiến c ử u bại liên tiếp m ộ ư ơ i tám chiến sáng lập cấp độ sử thi mừng dỡ tử loại này to lớn tư ơ n g phản lập tức đưa tới đám bạn trên mạng đối với hắn thực lực nghi ngờ đánh giả thi đấu loại sự tình này sợ nhất pha quay chậm phân tích vừa phân tích tất cả đều là sơ hở hắn bỏ tiền mua thắng trường tin tức nhanh chóng bị ra ánh sáng sau đó mỗi khi tao để cao một tầng đều sẽ có người chơi chen lẫn nước chiến hắn đều cảm thấy có thể từ trên người hắn mỏ thắng trường hoặc làm họ thu nhập thêm một v ậ n tệ người bây giờ giao tiền ta lập tức nhận thua nhưng tao đương nhiên không có khả năng tại c h u y ể n trực tiếp bên trong như vậy làm hơn nữa cũng không có ý nghĩa quá nhiều người theo dõi hắn đánh lén rồi còn muốn để cao tần số chỉ có dựa vào n g ạ n h thực lực đánh lên đi trải qua này chiến dịch bàn bên ngoài chiêu đối với lôi đài ảnh hưởng bị suy yếu rất lớn sông tầng giải thưởng lớn thi đấu chính thức tiến vào vững vàng chạy nước rút giai đoạn hứa n g ọ được rút ra chút thời gian đến đi chú ý một chuyện khác n thành g thành anh i t dung h n thư à n h cơ thủ quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa những thứ này nhị thứ nguyên hoặc náo viên song tầng giải thưởng lớn thi đấu đều không tham gia cũng là bởi vì đem tinh lực chủ yếu đều đặt ở bên này hướng mộng định xong tại tháng một phần hướng người chơi cởi mở ngân chi thành là tháng hai phần vừa giờ bản sương tuyết kế hoạch làm tuyên truyền đương nhiên sẽ không để cho người chơi sớm đi vào nhưng các người chơi không biết lại nói ở các người chơi thị giác bên trong chưa mở ra cũng không đợi ở không vào được thành phố trải rộng cũng không phải là tại phía chính phủ cởi mở trước đã có người chạy vào sao thành phố trải rộng có thể tại sao ngân chi thành không được các người chơi không tin t a theo đường sắt đức gây vất đá hạ xuống đến chống trải cằn c ố i cánh đồng hoang vu so với theo thành phố trải rộng đăng nhập không gian bốn mươi hai tầng xuống đến mặt đất muốn dễ dàng hơn nhiều bởi vì tại thành phố trải rộng bên trong các người chơi có thể mua được đủ loại công cụ tốc độ hàng thừng khóa an toàn leo mỏm đá t r ụ tại nam thành khu một nhà bên ngoài vận động trong cửa hàng cũng có thể mua được thậm chí là trên thực tế đại danh đỉnh đỉnh bên ngoài vận động p h ẩ m bài bằng cùng khoản sản phẩm vẫn còn so sánh trên thực tế càng tiện nghi chuyện này một lần tại trên mạng đưa tới không nhỏ bàn tán sôi nổi còn có người hỏi dò t r ú c mộng làm như vậy có tính hay không xâm quyền cuối cùng vẫn là bằng phát hành thông báo nói do đã cùng t r ú c mộng đặt thành hợp tác thành phố trải rộng nam thành khu tiệm này chính là bằng đệ nhất gia giả tưởng kỳ hàm điếm con biểu thị đang cùng chúc n g công ty h i đàm đẩy tới hạng nhất được đặt tên là giả tưởng bên ngoài vận động vườn hoa hạng mục đám bạn trên mạng giải c h ứ nghi ngờ lại mong đợi lên cái kia hạng mục mới tới dựa vào những thứ này bên ngoài vận động công cụ các người chơi cùng ngày liền xuống đến đáy v ự c bộ hạo hạo đáng đáng bước lên cánh đồng hoang vu hướng cuối tầm mắt ngân chi thành tiến tới cứ như vậy mở ra một hồi ngân chi thành xa hơ n t r ì n h thậm chí thậm chí đem xe gắn máy cũng cho hạ xuống trong cánh đồng hoang vu cưới motor chân ga tăng đầy tại vô số người chơi hâm mộ trong ánh mắt lôi kéo thật dài bụi mù lái về phía phương xa lúc này có thể cưới m o t o đều là chịu xài tiền cường hảo thành phố trải rộng m o t o giá cả thấp nhất đều là năm vạn điểm tín dụng khởi bước dựa hết vào mỗi tháng ba trăm không điểm hối đói hạn mức căn bản không m u a n ổ i bầu trời sân đấu đặt cược đánh cược thắng bại tỷ số bồi cao không n ắ m chắc có n ắ m chắc tỷ số bồi thấp cũng không phải là cái gì ổn định con đường phát tải có thể nhanh như vậy tại thành phố trải rộng trở thành có xe nhất tộc mua xe điểm tín dụng tất nhiên là theo người chơi khác trong tay mua được trong cánh đồng hoang vu các người chơi mặc dù hâm mộ nhưng là liền hâm mộ như vậy một hồi trung ty thành phố trải rộng bên trong có nhiều như vậy xe thật muốn mở lời cướp một đài là được cùng lắm là bị cục chị an bắt quan mấy giờ bao lớn chốt chuyện chỉ có mấy cái tính khí bạo lao ca bởi vì bị mô tơ kích thích đụi mù đang đến mà trong lòng khó chịu rút xuống hướng về phía motor lái đi phương hướng đánh m ấ y phát đạn phát tiết bất mãn rời đi thành phố trải rộng bước vào cánh đồng hoang vu sau vũ khí phong tỏa liền giải trừ nhưng trong cánh đồng hoang vu chỉ có một chút nửa chết nửa sống cây thấp cùng cỏ dại cũng không thấy được gì dã thú rất nhiều người vũ khí đều đặt ở thẻ căn cước bổ sung thêm chữ vật lan bên trong cũng không có lấy ra loại trừ mấy cái nóng n ả y lão ca lãng phí đạn còn lại người đều tâm tình bình tĩnh đi theo đại bộ đội cùng nhau hướng ngân tri thành đi tới anh dũng thư cơ thủ quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa mỗi người mang theo chuyển trực tiếp giữa một đám nước hưu đi ở đệ nhất đội trẻ trong cánh đồng hoang vu ánh sáng nóng rực hơi nóng bay lên người chơi thân thể mặc dù không cảm giác được nhiệt ánh mắt cùng đại não nhưng có thể cảm giác được bị hơi nóng vặn vẹo cảnh xa khô héo cỏ cây khô nước đất đai ánh mắt quét qua hết thảy đều đang đồn đạt đến lấy nhiệt cảm thụ thật là lạ anh dung thư cơ thủ không nhịn được nổ nước bọn thành phố trải rộng phía đông chính là b i ể n hơi tại sao phía tây sẽ như vậy làm ai đây biết rõ thế giới game không quan tâm địa lý học chứ quất tử quả chấp dường dương tiết lời anh dung thư cơ thủ suy nghĩ một chút cũng phải thế giới giả tưởng theo đuổi gì đó hợp lý tính vì vậy cũng lắc đầu một cái không nghĩ nhiều nữa ở các người chơi đi bộ thời điểm thỉnh thoảng thì có cường hào cưới mô tơ theo đám người bên cạnh lái qua rất nhanh lại lôi kéo b ụ i mù biến mất ở phía trước chờ đến trưa thậm chí xuất hiện một chiếc nịch thiên việt ra xa hắn đ ây mẫu thân là thế nào theo trên vách đá treo đi xuống quất tử quá chấp trận m ắ t mắt mất mồm còn có thể như thế treo nhiều t i ế n sức mạnh lớn chứ anh dung thư cơ thủ nhổ nước bọn đám người này cũng thật là n h à n vì t r ă n g bức p h i lớn như vậy sức lực hắn cảm thấy đám này cường hào xuất hiện ở nơi này căn bản không phải để sớm đến ngân chi thành đơn thuần là bởi vì nơi này người chơi nhiều bọn họ cũng có tinh tướng điều kiện. nếu là tại thành phố trải rộng trung tâm trên đường lớn người nào quan tâm bọn họ không có không xe mẹ quất tử quả chấp móc ra xuống trường ken két hai tiếng lên n ò n g nếu là lại có xe n ô ra chúng ta liền cho hắn đoạn nha cũng không suy nghĩ một chút này cũng ra khỏi thành cục chị an còn có thể bảo vệ hắn sao quất tử quả chấp trong miệng nói rất hung nhưng chờ thật lại có một chiếc xe theo bên cạnh hắn lái q u a lúc hắn cũng chỉ là vỗ một cái thân thương cũng không có thật cướp còn chính mình tìm cho mình b ổ thành phố trải rộng đạn đều muốn tiền còn chưa lãng phí anh dũng thư cơ thủ đang muốn nổ nước bọn hắn có tặc tâm không có tặc đảm lại phát hiện phía trước xuất hiện dị trạng ba chiếc motor hai chiếc xe việt giã đang từ xa xa hết tốc lực xông về bọn họ lân cận một điểm vị trí một chiếc đang ở tiến tới xe gắn máy cũng đột nhiên xoay chuyển cái độ khó cao duệ rất gong quay đầu liền chạy ngược về anh dung thư cơ thủ vội vàng cao giọng để cho đại gia hỏa dừng bước có tình huống đều trước dừng lại món vũ khí lấy ra đạn lên nòng nguyên bản bởi vì khô khan đi bộ tất cả mọi người có chút buồn chán bây giờ nghe có tình huống không chỉ có không lo lắng chút nào còn lập tức hưng p ấ n rồi rít móc ra vũ khí nhìn về phía trước cũng có chút người không nỡ bỏ hoa mấy trăm thậm chí hơn ngàn điểm tín dụng mua súng ống cùng đạn vào lúc này vẫn là tay không nhưng bọn hắn cũng không lưu ý ghê gớm chính là c h ế t sao bao lớn chút chuyện bất quá bọn hắn ổn định chỉ duy trì không tới một phút các ngươi tại sao phải trở về chạy quất tử quả chấp cao giọng hỏi mấy cái tốc độ nhanh nhất m ũ xe máy nghe được hắn vấn đề nhanh chóng trả lời có con kiến sau đó bất đồng quất tử quả chấp hỏi ra vấn đề thứ hai liền không ngừng chạy chút nào sống qua đội ngũ mặt bên tiếp tục chạy trốn chỉ chứa cho mọi người một cái bóng lưng con kiến đại bộ đội các người chơi đều là đầu con kiến có cái gì tốt sợ quất tử q u á chấp không hiểu tại hắn không hiểu hỏi do bên trong phía trước đại địa đột nhiên tại hắn trước mắt núp nhích một chút sau đó phân giải kia hoang vu khô màu vàng trên vùng đất đột nhiên dâng lên màu vàng s á m đợt sóng kia đợt sóng giống như nước sôi hứng người chơi đại bộ đội quần của tới một chiếc chạy chậm việt ra xa trước nhất bị đ ổ i kịp d â y thứ nhất tựa hồ gì đó đều không phát sinh nhưng d â y thứ hai việt ra xa bánh xe đột nhiên nổ tung chỉnh chiếc xe mất đi khống chế bắt đầu quay cuồng biến hình nhưng chưa từng xuất hiện trong phim ảnh thường gặp nổ mạnh tiết mục bởi vì này chiếc xe đang nhanh chóng nhỏ đi nổ tung bánh xe nhanh chóng hỏa tan biến mất xe đang lăn lộn trong quá trình thân xe tầng ngoài nhanh chóng biến thành màu vàng xám sau đó mảng lớn mảng lớn mà biến mất tiếp theo là ở bên trong xe đồ trang sức ghế ngồi đài điều khiển cho đến cuối cùng kim loại bộ xương trong xe hai vị người chơi không có chết ở lật xe thân xe bị tan ra không còn một mống sau bọn họ bị q u ă n g r a tan huyết dưới trạng thái bỏ dậy hoảng sợ một bên kêu to cầu cứu vừa chạy hướng người chơi lại bộ đội nhưng rất nhanh bọn họ liền bị màu vàng xám bao trùm ở toàn thân thanh máu tại trong vòng mấy cái hít thở liền bị thanh trừ sạch sẽ hóa thành một cỗ thi thể b i còn còn anh mất dung thư cơ thủ cùng quất tử quá chấp còn có điều có mắt thấy một màn này người chơi đều khiếp sợ trận to hai mắt đó là cái gì đồ vật chờ một chút trước người kia nói có con kiến hắn đây mẫu thân là con kiến anh dung thư cơ thủ không nhịn được quét mắt một vòng mảnh này rộng lớn màu vàng xám cánh đồng hoang vu trong lúc bất chợt rợn cả thấp gáy cơ hội là theo bản năng túi đầu nhìn một cái dưới chân cũng còn khá chỉ là bình thường đất vàng không phải trong ngủ mê bầy kiến hắn lại quay đầu nhìn l ư ớ t mắt nhìn đến tất cả mọi người rất nghe chỉ huy mỗi một người đều món vũ khí lấy ra ôm trong tay đáng tiếc tựa hồ không có ích gì đừng xem chạy ba quay đầu chạy có thể chạy mau hơn chạy mau hơn anh dung thư cơ thủ hô to nhắc nhở tất cả mọi người sau đó làm gương tốt quay đầu chạy phản ứng nhanh người chơi trong n g á y mắt đuổi theo phản ứng chậm lòng hiếu kỳ nặng không sợ chết động tác cũng chậm một ít có chút thậm chí hào hứng cho x u n g ống lên lòng hướng về phía cuốn tới màu vàng xám đợt sóng bắt đầu bàn phá nhưng sở hữu hết thệ các thứ này đều không có gì khác nhau vẻ này bảy kiến hội tụ mà thành màu vàng xám đợt sóng di động quả nhiên cũng giống như là thủy triều nhanh chóng không cần đã lâu liền cắn nuốt một chiếc chiếc xe việt ra cùng xe gần máy lại một đường về phía trước che m ấ t người chơi đại bộ đội các người chơi không sợ chết nhưng muốn xem chết như thế nào bị d ầ m d ạ p chẳng c h ị n bảy kiến đóng đầy toàn thân điên cuồng g ầ m nhấm tuyệt đối là thế giới giả tưởng kinh khủng nhất cái chết một trong chương hai gặp nhau cùng mở màn chương hai gặp nhau cùng mở màn A-a-a-a-ba. cả người trên giới đều tại đau nhói liền con mắt trên đều đóng đầy con kiến nay kinh khủng cái chết kích phát thất hoa hoa cực lớn sợ hãi không cách nào tự khống mà kêu lên thăng thiết tốt tại hình ảnh này thời gian kéo dài rất ngắn tại con kiến leo lên vờ giờ mắt kính sau bất quá một hai giây nàng thanh máu liền bị thanh trừ sạch sẽ hóa thành linh hồn trạng thái nhưng cho dù là linh hồn trạng thái t h â t ở này màu vàng s á m con kiến trong đại dương nhìn từng cái đồng đội bị con kiến hoàn toàn bao trùm thôn vệ cũng tuyệt không phải gì đó làm người ta thưởng tâm duyệt mục tiêu hình ảnh hết lần này tới lần khác chuyển trực tiếp thời gian còn có một đám người bỏ đá x u ố n giếng tới tới, h u y ể n chuyển em t hai giọng nữ cao ha ha ha thật là khiến người hoài niệm thanh âm thất hoa hoa ngươi khi nào đi đánh gác quỷ thật kết cục cả linh chu phòng làm việc chuẩn bị cho ngươi tiền thưởng đều nhanh mốc n h o rồi cũng còn khá ta không có thời gian tham gia lần này hoạt động đây cũng quá dọa người ha ha ha hướng ậ u lòng bậc gác khó trách địa phương quỷ quái này loại trừ thảo không có thứ gì đều bị đồ chơi này cho gặm sạch đi bậy kiến đợt sóng đuổi theo chạy trốn người chơi một đường bão phủ một mực vọt tới thành phố trải rộng bên bờ vách đá bên dưới cho đến nay đợt sóng đụng vào vách đá nhắc bích mới rốt cục dừng bước lại tham dự trần này ngân chi thành xa hơn t r ì n h người chơi m ờ i đi hãng cựu thử vong người chơi lấy ngàn m à tính còn chưa kịp đi xuống người chơi cùng thời khắc tối hậu leo lên vách đá người chơi quan sát phía dưới như nước sôi bình thường d ũ n g động không nghỉ màu vàng sám bầy kiến không khỏi l á tê cả ra đầu trong lòng bộ dạng sợ hãi ngân chi thành xa hơn t r ì n h như vậy bị bại tổn thất trực tiếp coi như có thể chịu đ ư ợ c loại trừ số ít một ít kẻ xui xẻo vừa mua motor cùng xe phong quang rồi còn không có một ngày liền bị thanh toán bên ngoài còn lại người chơi chủ yếu là thu được tâm linh t ổ thương này đưa đến rất nhiều người để lại hậu di chứng không có chuyện gì liền thích chạy đi hướng cộng tài khoản bình luận khu phát loài thú ă n kiến nay sau đó như loại này đại quy mô viết trình liền hoàn toàn biến mất rồi thay vào đó là bất tử tâm người chơi muốn đơn độc đi ngân chi thành bọn họ cảm thấy là đồng thời tiến vào cánh đồng hoang vu quá nhiều người mới có thể kích động kiến chiều loại đại sự này cái một người hoặc là tiểu đội tiến v à o rất có thể sẽ không xảy ra chuyện như vậy lý do rất đơn giản máy chủ h ạ a s s d a bảo q u ý a không đáng làm ấy người trương kỳ cổ chứ đáng tiếc những người này cũng không thể thành công bọn họ xác thực không có gặp lại cái loại này bao phủ cánh đồng hoang vu cực lớn kiến chiều nhưng kích thước nhỏ một chút bảy kiến giống vậy có uy hiếp trí mạng sau đó cũng có người thử chân không chạm đất dùng nhảy dù hoặc là phi cơ trực thăng đi ngân chi thành người trước bởi vì trong cánh đồng hoang vu không có gió mà tuyên c á o thất bại người sau thì bị cục trị an thiết quyền nắp ấy mấy cái kẻ xui xẻo còn bị nuốt vào cục trị an ngục giam tốn không ít điểm tín dụng mới có thể thoát khỏi lui về phía sau nữa muốn sớm đăng nhập ngân chi thành người chơi liền giảm mạnh mọi người chú ý lực cũng bị chuyển tới sông tầng giải thưởng lớn thi đấu lên chỉ còn lại anh dũng thư cơ thủ cùng quất tử quả chấp những thứ này nhị thứ nguyên nồng độ tương đối cao sương tuyết kế hoạch độ sâu người chơi vẫn một mực ở nghị trăm phương ngàn kế thử tại bọn họ lần lượt thất bại thời gian ngày lại ngày trôi qua xa ở trên đường chân trời ngân chi thành càng ngày càng lớn đường danh cũng một ngày so với một ngày rõ ràng sau đó ở nơi này một ngày anh dũng thư cơ thủ lại một lần nữa đi tới trên vách đá treo leo ngân chi thành đã gần đến có thể thấy rõ một ít kiến trúc cao lớn chi tiết lần này tha tổ chức rồi một nhánh sáu người tiểu đội người người cóng lấy sau lưng máy phun lửa chữ vật cách gì hệ sẽ tràn đầy dầu cháy chuẩn bị lại tiến hành một lần thử nhưng chờ bọn hắn đem ba đài xe gắn máy xuống đến đáy vực anh d u n g t h ư cơ thủ mới bắt lại đã trở thành v ĩ n h cựu thiết bị thẳng dây muốn đi xuống xuống lúc một vị đồng đội lại đột nhiên mênh mẩn đó là cái gì hắn chỉ ngân chi thành phương hướng hỏi gì đó anh d u n g t h ư cơ thủ theo bản năng nghiêng đầu nhìn sang phát hiện tại ngân chi thành di động quần quận trong bụi mù đột nhiên phân ra một cỗ tinh tế bụi mù tới nay cỗ nhỏ bé bụi mù hướng thành phố trải rộng phương hướng thẳng tắp dựa đi tới ống nhỏm ống nhỏm anh dung thư cơ thủ chầm chầm leo lên vách đá móc ra ống nhỏm điều chỉnh tiêu cự nhìn về phía đạo kia bụi mù phía trước nhất sau đó hắn thấy được khiến hắn kích động đến không lời nào có thể diễn tả được hình ảnh một chiếc màu trắng xe bán tải đang ở một mảnh màu vàng xám đợt sóng bên trong tiến lên tiểu lang nữ ạ sàn mặc lấy mũ t r ù m đứng ở trong thùng xe to lớn u linh chó sói vờn quanh xe bán tải quấn vòng quanh linh hỏa thân thể thiêu đốt s ô n g tới b y kiến bạch h u y như cũ bưng kia đem to lớn súng sọt gùn nhưng cùng các người chơi thả một lạnh nửa ngày bất đồng tại bạch tuy trong tay mình bao trùm phạm vi cực lớn đ xôi chảy đổi đạn, phạm vi i chạy cực lớn không trường, còn có phạm không đạn, lớn trường, k anh trước sau ư một nạo nhân ráng dũng ư ờ i Anh Dung thư cơ thủ lần nữa điều chỉnh tiêu cự nhìn về phía bùng lái mặc lấy không có tay háo sơ mi tay ngắn cùng đường viền hoa đèn lồng quần cụt phi vân vội vã cuốn c u ầ n mà cầm tay lái xương tuyết kế hoạch trọng sinh chiến công nhân vật mặc lấy màu đen như mực thiếp thân cao sẻ tà áo dài hòa âm nhưng hai chân đặt tại tay lái phụ trước đài tử lên thân thể n g a về sau nằm ở chỗ ngồi một mặt dễ dàng thổi bóng ngâm đường cân nhắc đến nàng tùy thời có thể mở đại bay lên nay mãnh liệt bảy kiến hoàn toàn uý hiếp không được nàng phần này cũng dung phải m á i cũng không phải là không có đạo lý mấy người cùng cưới một chiếc xe lá chắn bảo vệ cơ động khống trường triệu hoán vật t o à n có bất quá lúc này thấy như vậy một màn người chơi căn bản không chú ý tới đội ngũ nhân viên tạo thành loại này chi tiết bọn họ chú ý điểm đều tại một chuyện lên khe nằm khe nằm khe nằm ba anh dung thư cơ thủ trực tiếp chính là một cái lời lẽ bẩn thiệu tam liên hắn cũng không biết tại sao mình hội kích động như vậy rõ ràng hắn mỗi ngày đều hội đăng nhập sương tuyết kế hoạch nhiệm vụ thường ngày một ngày không rơi hắn đăng nhập không gian dùng cũng là sân sau theo nhưng ữ n nhân vật này mỗi ngày n g thể thấy. h vật mỗi đều có bây giờ các ống nhòm gặp các nàng theo ngân chi thành bên trong lao r a thần thái khác nhau rất sống động liền chẳng biết tại sao kích động thậm chí cảm động đến hai mắt nóng lên cơ hồ muốn hạ xuống nước mắt tới hắn không biết tại sao nhưng giờ khác này hắn chính là do c h u n g m à là những cô nương này cảm thấy cao hứng giống như các nàng thật sống lại giống nhau không còn là đơn thuần một đoạn số liệu mà là chân chân thật thật xuất hiện ở trước mắt các cô nương hắn không biết loại cảm giác này đến từ đâu rõ ràng thành phố trải rộng ngân chi thành còn có mảnh này cánh đồng h o a vu đều là chúc mộng dùng mật mã sáng tạo ra những nhân vật này môn chắc cũng là như thế nhưng giờ khác này hắn chính là cảm thấy các nàng không giống nhau theo trước ngày qua ngày ở trong game thấy dáng vẻ so sánh phi thường không giống nhau cái này còn không phải anh dũng thư cơ thủ một người cảm giác bên người năm cái đồng đội cũng có tương tự cảm giác như thế cảm giác các nàng không giống nhau ta thiên quang nhìn như vậy ta cũng không dám kêu l ã o bà ta cũng biết thành phố trải rộng bên trong đều có nhiều như vậy chân thực tính cao đến vượt quá bình thường lở cờ ngân chi thành bên trong làm sao có thể không có ba a a a a ngân chi thành còn có hòa âm bạch u tiểu lan nữ Ta tới của rồi. Mẹ nhưng g ư ơ i n à làm chúng ta phi vân n gì g ta ơ i Thiếu h mẹ ắ nói nhảm. n Thiếu ư thư hưởng ờ i đại Anh dung ảnh chuyên thủ khá chủ cơ có lực đã là bây á rồi, trực trọ tiếp lời. bình b thường chuyển trực tiếp cũng sẽ tận lực chú ý lời. Nhưng chú lực sẽ ý giờ hắn thật sự quá kích động căn bản không khống chế được miệng mình hắn cũng không để ý gì đó thang dây rồi trực tiếp bắt lại bên cạnh tốc độ hàng t h ư ờ n g hướng trên cánh tay một dây dưa liền tung người nhảy xuống vách đá mấy vị khác đồng đội cũng không kém mỗi người bắt lại một cây tốc độ hàng t h ư ờ n g liền nhanh chóng trượt về đáy vực lên motor anh dung thư cơ thủ nhảy lên motor thúc giục đồng đội hắn muốn gom tiền s a u đáy cảnh hồ khu nhà ở vốn là không nỡ bỏ tiêu tiền nhưng nước h ư u bên trong một vị cường hào nghĩa phụ không hấp mắt cứng rắn đưa hắn một đài hắn không có cách nào chỉ có thể cũng mua chiếc giống nhau như lúc quả đáp lễ vị kia nghĩa phụ mấy vị đồng đội cũng rối rít cưới motor chân ga một hơi thở v ặ n đến cùng động cơ g ầ m thét xe phi giống nhau vọt vào cánh đồng hoang vu xe tải nhỏ cùng motor nhân vật cùng người chơi khoảng cách nhanh chóng gần hơn ngân chi thành cùng thành phố trải rộng nối đường dây đại sự kiện chính thức mở màn ctt 8 3 m trăm ba m 3 ơ 9 b c h ư ơ n g 273 m ộ t cái k h á c cái thời gian tuyến lần thứ hai nhiệm vụ lớn chương 273 m ộ t cái k h á c cái thời gian tuyến lần thứ hai nhiệm vụ lớn yêu cầu gấp đôi phiếu hàng tháng anh d u n g thư cơ thủ tổ chức sáu người tiểu đội đều là thuần thủ công bọn họ trong quá khứ đã không chỉ một lần đã thử đi sâu vào cánh đồng hoang vu hiện tại lại cưới motor còn mang rồi đối với bảy kiến đặc công máy phú lửa càng là lòng tin c h ầ n đấy không chút do dự nào xe gắn máy một bên hướng phía trước sông châu ngồi phía sau người chơi vừa hướng lấy bảy kiến phút lửa trong không khí tất cả đều là tất tất bóc bóc thanh âm cũng chính là người chơi ở chỗ này không có thăng cấp hệ thống nếu không kinh nghiệm một số liệu có thể quét tự h tiên nếu như nơi này có thể biến thành đánh quái trường kia nhiều đi nữa con kiến cũng có thể cho g i ế t tới diệt tuyệt đáng tiếc không có cho nên các người chơi đều không hiếm được đến ba đạo to lớn cột lửa vọt vào bảy kiến vòng tây chật vật xông về đi tiếp bên trong xe bán tải nhưng bọn hắn bởi vì kích động không để mắt đến một chuyện vào giờ phút này bảy kiến kích thước cùng bọn họ trước tiểu đội hành động lúc đối mặt kích thước hoàn toàn không thể so sánh nổi tuân ra tới bảy kiến tải bỏ ra không thể đếm hết sau khi chết tựa h ồ kích phát gì đó cơ chế đột nhiên có suy nghĩ rồi không hề ngốc n i ế t mà xông đi tìm cái chết mà là nhanh chóng với nhau c ắ n hợp ô m đoàn hội tụ thành so với xe gắn máy còn lớn kiến đoàn bậy kiến đẩy cái này quả cầu to tại trong cánh đồng hoang vù càng lăn càng nhanh hướng m ô t ơ thẳng tắp đ ụ ợ c tới cẩn thận chú ý né tránh anh dung thư cơ thủ hô to súng phun l ử a c h ỉ có thể đốt t r ọ i kiến cầu tầng ngoài con kiến hơn nữa những thứ này con kiến cái nào chết cũng vững vàng cố định tại kiến cầu lên điều này làm cho kiến cầu uy hiếp lớn tăng kiến cầu đụng tổn thương không đáng nhắc tới nhưng bọn hắn đang ở hết tốc lực chạy như gió lốc nếu là lật xe rồi nhất định sẽ ngã rất thảm hơn nữa rơi vào kiến triều bên trong sưng cũng đừng nghĩ còn dư lại ba chiếc mô tơ trong nháy mắt trở nên chật vật lên không thể không chuyển hướng tránh né để tránh bị càng ngày càng nhiều càng ngày càng lớn k i ế n cầu đánh ngã anh d u n g thư cơ thủ vốn là cũng không phải là cái gì mô tơ cao thủ sau lưng ngồi lấy đồng đội vì phòng ngự kiến triều còn không ngừng ốn tới hẹo lui làm trọng tâm không ngừng biến hóa tiến một bước tăng cao thao tác độ khó điều này làm cho anh dũng thư cơ thủ xảy ra sai lầm đang tránh né kiến cầu lúc góc độ kẹo cua quá lớn lật xe rồi mình và đồng đội cùng nhau té xuống giống như đổ xuống sông xuống biển giống nhau trên mặt đất cút ra khỏi thật là xa chờ thị giác lần nữa ổn định lại ngầm đầu một cái chính là c u ầ n c u ộ n mà lên gần cao hai mét kiến chiều chính che xuống t a thảo lúc này chính là muốn lấy vũ khí cũng không kịp rồi máy phun lửa nhiên liệu quán thể tích quá lớn xe gắn may không gian có hạn hắn cũng không có lương đi ra song t r ứ n g anh dung thư cơ thủ ý thức được mình đã khó thoát tại tiếp nhưng một giây kế tiếp một c ỗ vô hình lực lượng theo mặt bên xuất hiện trong nháy mắt xé nát mặt này kiến chiều hóa thành vách tượng nguyên bản che đậy sở hữu ánh sáng nhìn qua gió thổi không lọt bể, kiến, trong nháy mắt bể ra tán lạc hướng phương xa. hào ư phương ớ n g h xa. quang một lần nữa xuất hiện một vị uy phong lẫm lẫm xạ cú dạ xuất hiện ở anh dung thư cơ thủ trước mắt đó là hoa âm nàng tiêu sái chạm tại dưới ánh mặt trời giơ tay phải lên cởi mở bên trong còn mơ hồ lộ ra cỗ phách lối hiện nhiên tiêu lực lượng vô hình chính là nàng phất tay triệu hoán gió mạnh vào giờ phút này gió mạnh như c ũ vờn quanh bọn họ làm thành một vòng ngăn trở bên ngoài bể kiến ngươi không có chuyện gì chứ hoa âm nghiêng đầu hỏi không v i gì anh dung thư cơ thủ nhìn hoa âm phát hiện nàng dáng vẻ có chút rất nhỏ thay đổi nàng áo dài không còn là hoàn toàn màu đen mà là ở đen thui màu lấp lên xuất hiện mơ hồ ám sắc đường cong tựa hồ là nào đó văn s ứ c trên mắt cá chân dây đỏ bây giờ xuất hiện nơi cổ tay tóc q u ăn thật giống như cũng không như vậy quấn lọ tóc nhan sắc cũng thay đổi cạn một ít này cho anh dung thư cơ thủ một loại vừa quen thuộc vừa xa lạ vi diệu cảm giác người này không thể nghi ngờ chính là hòa âm nhưng tựa hồ cũng không phải là hắn quen thuộc cái kia hòa âm bất quá bây giờ không có thời gian cho hắn nói chuyện cũ rồi hòa âm quả quyết mở miệng nói không việc gì là tốt rồi lên xe s a cú dạ tiêu sái vỗ tay phát ra tiếng anh dũng thư cơ thủ lập tức cảm giác một trận êm ái xúc cảm lạch qua da thịt phản phất bị gió nhẹ k h é b ớ t túi đầu vừa nhìn phát hiện trên người quả nhiên xuất hiện phong đặc hiệu loại này đặc hiệu tại long cung đ ậ c bảo bên trong hắn đã rất quen thuộc ở nơi này tăng lít hiệu quả xuống hắn n h ả y cao hơn chạy nhanh hơn hắn xoay người lại níu lại vẫn còn nghiên cứu máy phun lửa tại sao không phun lửa đồng đội đi theo hòa âm nhanh chóng chạy về phía xe tải nhỏ nay vừa chạy hắn mới phát hiện bọn họ khoảng cách xe tải nhỏ còn cách một đoạn là hòa âm phát hiện bọn họ nguy cơ mới không chút do dự khống chế gió mạnh vượt qua vài trăm thước khoảng cách c n g ép đem bọn họ theo nhất định từ cành trong đất cho vớt ra đồng đội mở ra mặt khác hai chiếc motor dựa đi tới che chở hóa âm nhìn đến máy phun lửa phun ra hỏa diễm xoay cổ tay một cái hướng về k i a hỏa diễm đẩy một cái phong trợ hỏa thế liệt diễm phạm vi bao trùm trong nháy mắt tăng lên gấp đôi giống như long t ứ c bình thường thiêu đốt một mảng lớn hình cái khoan khu vực đem đồng đội đều làm cho sợ hết hồn nhưng rất nhanh bọn họ liền lại phân chấn ngã mạ thật là mạnh hóa âm tiểu thư đầu vô địch hóa âm tiểu thư đầu cái ngoại hiệu này nghe hòa âm mí mắt của loạn. h ù n g ác trận mắt nhìn liếc mắt gọi ra người nhưng bây giờ mọi người thân vùi lấp chúng đây cũng không phải quấn quýt thời điểm vẫn là toàn lực phối hợp phóng hỏa cho tới khó chịu cảm giác làm sao bây giờ lại một viên kiến cầu nhấp nô đ ụ n g tới các người chơi lập tức đi vòng nhưng h ỏ a âm không tránh không né tại đụng nhau trong nháy mắt h ỏ a âm tay nhỏ xiết thành dị ố ở người chơi cùng với truyền trực tiếp giữa hai trăm ngàn người xem khiếp sợ nhìn soi mói một q u y ề n đánh ra mắt trần có thể thấy màu trắng g i mạnh giống như một phát xuyên giáp đạn trong nháy mắt đánh xuyên kiến cầu bắn về phía bầu trời đường kính năm mét có thửa to lớn kiến cầu bị một quyển này đánh tại chỗ đứng im. sau đó theo vẻ này xuyên qua tính lực lượng hướng phía sau kịch liệt nổ lên con kiến bay là tả hạ xuống nhưng không có bất kỳ một cái dính vào hòa âm và áo khe nằm thật là đẹp trai ba đây cũng quá bạo lực rồi xoáy đến bạo a lúc nào thực chứa trong trò chơi này không so với bắn súng xoáy nhiều hơn hòa âm tiểu thư đầu vô địch huấn luyện viên ta muốn học cái này chuyển trực tiếp giữa tại chỗ l i ề n nổ bởi vì ngân chi thành bên trong nhân vật xuất hiện anh dũng thư cơ thủ chuyển trực tiếp giữa vốn là lại nhanh chóng thượng nhân hòa âm này hoa lệ một quyền sau đó thượng nhân tốc độ mãnh liệt hơn rồi hóa âm một q u y ề n này không chỉ có đánh nát kiến cầu cũng san bằng phía trước một mạng lớn bầy kiến người chơi tiểu đội cuối cùng cùng xe bán tải thành công gặp nhau không lo nổi trao hỏi mô thơ nhanh chóng 180 độ bước mặt anh dũng thư cơ thủ cùng đồng đội cũng nhảy lên xe bán tải xe hẹp hẹp thùng xe lấy ra dự bị vũ khí phối hợp bạch h u quét dọn bầy kiến tại lấy vũ khí mấy g i â y bên trong anh dũng thư cơ thủ bị lừa đảo qua liền phát hiện bạch h u cùng hạ sản lúc này hình tượng và trang phục so sánh với sương tuyết kế hoạch bên trong cũng có một chút biến hóa bạch u di cơ phục trở nên vừa người không ít không hề bởi vì vóc người quá đ ộ xuất bị chống lên đến, lộ ra bụng nhỏ. con dùng phát vòng buộc lên rồi tóc dài tiểu lang nữ ạ sản trang phục không hề giống như xương tuyết kế hoạch như vậy tục tàng gia tính nhìn qua biến hoa không lớn nhưng trên thực tế sử dụng chất liệu đều trở nên hiện đại không ít trên chân cắm t r ủ y thủ ra vòng cũng thay đổi thành xạ cụ dạ khoản lôi ti chân vòng những biến hoa này đều chưa nói tới lại có chút biến hoa không kỹ lưỡng quan sát thậm chí khả năng không phát hiện được nhưng anh d ụ n g thư cơ thủ đối với những nhân vật này môn quá quen thuộc chỉ là nhìn liếc mắt liền phát hiện những thứ này phân biệt cái loại này quen thuộc lại xa lạ cảm giác mãnh liệt hơn rồi cái này cùng toàn thể đổi một thân thời trang bất đồng tại nguyên g a trên căn bản phát sinh biến hoa luôn là càng làm cho người ta để ý một ít bất quá bây giờ không phải suy nghĩ những khi này che chở xe tải nhỏ thoát đi bảy kiến mới là chính sự tại siêu năng lực đồng đội dưới sự che chở anh dũng thư cơ thủ chi tiểu đội này lấy cháy rủi dự trữ nhiên liệu hư hại một chiếc mô tô cùng một đài máy phun lửa làm đại giá thành công che chở xe bán tải đến gần vách đá sau đó vứt bỏ mô tô cùng xe tải nhỏ nhanh chóng leo lên thang dây các cô n ư ơ n g đối với tổn thất một chiếc xe tải nhỏ hoàn toàn không có để ở trong lòng vài tên người chơi thì nhìn bị bảy kiến p h n giải mô tô bi thương từ đó tới trước tìm đòi đều là đem mô tô thả ở trên vách núi một bên lần này là vì thử chiến thuật mới mới thả đi xuống kết quả trực tiếp toàn bộ thanh toán bất quá nhìn một chút bên người bò thang dây bốn vị nhân vật mọi người lại lần nữa tỉnh lại leo lên vách đá sau bị hòa âm cứu được đồng đội không kịp chờ đợi bày tỏ tâm tình kích động a a a tiểu hòa âm ta cũng biết người đối với ta tốt nhất hòa âm nghiêng đầu lại trên mặt hiện ra rõ ràng nghi hoặc người b i ế ta t đồng đội sửng sốt một chút ta là điều tra viên a chúng ta đều kết hôn rồi lần này hòa âm trên đầu dấu hỏi càng nhiều điều tra viên nơi đó điều tra viên đương nhiên là ngân chi thành chuyện kỳ điều tra viên mặc dù cái này chuyện kỳ có hơn mấy trăm ngàn vạn nhưng hòa âm như c ũ lắc đầu ngân chi thành không có điều tra viên chức vị này chứ đừng nói chi là phái nam điều tra viên rồi nàng còn bổ sung một câu ngân chi thành bên trong sớm đã không còn đàn ông thật sao vốn là thất vọng đồng đội lập tức tinh thần chấn động anh dung thư cơ thủ đẩy ra cái này xấu hổ mất mặt đồng đội chen vào nói hỏi không có điều tra viên mà nói các ngươi giải quyết như thế nào thủ hóa đi cờ là ngươi thủ hóa đi c ỡ là sương tuyết kế hoạch một không phiên bản đại buồn đã từng một lần ý hiếp được ngân chi thành tồn vong bất luận hướng mộng nặng chế trò chơi trước nội dung cốt truyện vẫn là nặng chế sau nội dung cốt truyện đều là do người chơi cái này chuyện kỳ điều tra viên giải quyết lần đó nguy cơ hù hóa đi c ờ là ngươi hóa âm nháy mắt mấy cái nhớ lại phút chốc nghĩ tới bị đồng tức tỉ tỉ đánh tan a anh dung thư cơ thủ hám i ệ n g không lời chống đỡ hắn đã hiểu trước mắt tòa này ngân chi thành bên trong nhân vật cùng bọn họ quen thuộc tòa kia đi ra không giống nhau thời gian tuyến ở nơi này cái thời gian trên mạng ngân chi thành trong chuyện xưa không có điều tra viên tham dự chúc mộng đã theo nhân vật kiểu tóc cùng phục sức biến đổi lên ám hiệu một điểm này hắn có chút thất vọng nhưng là thở phào nhẹ nhõm dù sao cũng hơn nhìn hòa âm theo một nhóm người người người ta ta phải tốt hơn nhiều hắn cũng không có quên chính sự các người mạo hiểm theo ngân chi thành đi ra là nghĩ liên lạc thành phố trải rộng chứ có chuyện gì cần giúp không a không sai ngân chi thành nhiên liệu sắp tiêu hao hết rồi hòa âm sảng khoái hồi đáp chúng ta tới đây một bên tìm kiếm tiếp viện ngân chi thành lúc trước cùng thành phố trải rộng ký kết q u a minh ư ớ c chúng ta gặp phải sống còn vấn đề khó khăn thành phố trải rộng có nghĩa vụ cung cấp trợ giúp sống còn vấn đề khó khăn anh dũng thư cơ thủ nhanh chóng bắt lại trọng điểm nhưng còn không đợi hắn truy hỏi sụp sôi tiếng nhạc liền đột nhiên tại bọn họ vang lên bên hai đây là anh dung thư cơ thủ cảm thấy này âm nhạc rất quen thuộc một vị đồng đội nhanh chóng phản ứng đây là thành thị bảo vệ chiến thời điểm âm nhạc thành thị bảo vệ chiến đại hình sự kiện anh dung thư cơ thủ giật mình này suy đoán lập tức liền ứng nghiệm đông đông đông thành phố trải rộng trung tâm quảng trường cánh b ắ c to lớn t r u n g đồng bị gõ vang sụp sôi trong tiếng nhạc sở hữu thân ở vào thành phố trải rộng người chơi đều nghe được một cái thanh âm ngân chi thành sứ giả một lần nữa đến thành phố trải rộng minh ước kích hoạt thành phố trải rộng thành thị quản lý nghị hội phát hành nhiệm vụ lớn tiếp viện ngân trí thành mời các d u n g sĩ đi biên giới thành thị tu bổ đường sắt hộ tống đoàn xe xuyên qua cánh đồng hoang vu cho chúng ta đồng minh đưa đi khan hiếm vật liệu giải trừ tiêu diệt nguy cơ hoàn thành nhiệm vụ này có thể giải tỏa xương t u y ế t kế hoạch hay không p h i ê n bản là cảnh tượng huyền ảo trò chơi sáo kiện cung cấp toàn diện chống đỡ Trưng 274, Tâm trí Trưng 274, tâm Ma Phương. Ma hỏi do người chơi có hay không phải tiếp nhận nhiệm vụ gấp rút tiếp viện ngân chi thành anh dung thư cơ thủ không chút do dự tiếp nhận nhiệm vụ cũng kéo đến nhiệm vụ miêu tả phần đ ấ y muốn biết cái này nhiệm vụ lớn cho tưởng tượng gì phong phú điểm tín dụng ngân chi thành thẻ căn cước kỷ niệm huy c h ư ờ n g cùng với tâm trí ma phương tâm trí ma phương có thể dùng ở dẫn dắt trí tuệ là đặc định nở tờ cờ giao phó cho cao hơn trí tuệ vật này khiến hắn đại chịu rung động s ư ơ n g tuyết kế hoạch hai không đem toàn diện chống đỡ vào giờ đây quả thật là cũng để cho hắn có chút giật mình nhưng sương biết kế hoạch hạng mục tổ đi qua một hai tháng một mực ở khảo sát cùng g i xét chuyện này tất cả mọi người đã có đầy đủ tâm lý dự trù có thể tâm trí ma phương chính là hoàn toàn ngoài ý liệu đồ anh dung thư cơ thủ nhìn vậy đơn giản đạo cụ miêu tả trong nháy mắt trận to hai mắt cao hơn trí tuệ là giống như các nàng như vậy phải không hắn theo bản năng như đầu nhìn về phía h ò a âm phi vân bạch tuy cùng hạ sản bốn vị nhân vật bốn vị này nhân vật theo gặp nhau đến bây giờ trao đổi đều không có bất kỳ chứng lại còn không chỉ là trao đổi các nàng động tác mô tổ cũng phong phú đến làm người ta chắc lưỡ hết hà sở hữu động tác đều trôi chạy tự nhiên không có bất kỳ một cái động tác nào khiến người cảm thấy mất tự nhiên trước vừa tới bên dưới vách núi một bên thời điểm anh dũng thư cơ thủ còn lo lắng các nàng có thể hay không bỏ thang dây thang dây đồ chơi này là người chơi tự làm ra cũng không phải là trong trò chơi cố định thiết bị nhưng bốn cái em gái nhẹ nhàng như thường mà bắt lại thang dây c h ậ m chậm liền leo lên kia phong phú động tác thần thái cùng ngữ khí biến hóa so với thành phố trải rộng trong kia chút ít thông minh nở tờ cờ đều càng giống như chân nhân anh dũng thư cơ thủ thậm chí có điểm hoài nghi mấy cái này nở tờ cờ có phải hay không chúc ngậm mời diễn viên diễn phải nói hắn đối với mấy cái này nhân vật duy nhất không muốn thỏa mãn phương chính là các nàng không biết mình nhưng bây giờ t r ú c mộng dự định mỗi người đều cho một cái tâm trí ma phương đây coi như là bồi thường sao không thể trực tiếp tại trong thế giới giả lập độc bá l o bà thế nhưng có thể sử dụng cái này đạo cụ trên thực tế chính là t r ú c mộng cường vô địch hai kỹ thuật vì chính mình sáng tạo một cái chân chính xỉ b ờ l o bà anh dung thư cơ thủ nghĩ thông s u ố t những thư này k h ấ p xương ngay lập tức sẽ phân chấn trước thất là quét một cái sạch theo mấy triệu người chơi chia sẻ mười mấy cái la bà vẫn là nắm giữ một cái hoàn toàn thuộc về mình la bà đương nhiên là không chút do dự lựa chọn người sau a hắn lập tức bắt đầu hiệu triệu nước hữu môn thượng tuyến làm nhiệm vụ các anh em lên số lên số bắt đầu làm đại sự nước hữu môn vậy còn cần phải hắn thúc giục nay còn cần ngươi nói nhảm hiện tại mới kêu lên số ta đều đến trạm xe rồi quay lại cha ngươi đến motor tiếng nổ từ phía sau văng lên t ừ n g chiếc một motor theo trong hầm chen trúc mà ra lão bà ta tới giúp ngươi h ò a âm h ò a âm ta nhớ ngươi muốn chết mới kiểu tóc siêu khả ái đi theo ta về nhà uy uy có muốn hay không ra ngoài hóng gió t nha. anh mô tơ rất a nha. n Anh h dung thư cơ thủ nhìn đám này si h á n tràn đầy đầu đều là hát tuyến hết lần này tới lần khác đám người này hành động lực mạnh nhất sớm tại hắn thông qua ống nhỏm nhìn đến xe bán tải bên trên sắt lúc cũng đã lên đường chạy về đằng này rồi trước nhất chạy tới đều là những thứ này quan tâm nhất nhân vật người chơi huyễn nguyệt cũng là trong những người này một trong bất quá chờ hắn chạy tới c h ạ m xe lúc bên trong đã đầy áp cả người này nghiêm trọng hạn chế tốc độ của hắn cho tới vào lúc này còn dừng lại tại trong đường hầm sau đó hắn liền nghe được sau lưng chuyền tới một đáng sợ t h a nhâm ô bốn đó là xe lửa tiếng còi huyết Nguyệt không nhịn được quay đầu phát hiện xa xa một cái điểm sáng đang ở nhanh chóng đến gần cháy mau sau lưng chuyển tới kinh khủng tiếng hô to chiếc kia thản neo không đường dây bị phát động con đường hầm này có thể tính không được rộng rãi nếu như chỉ có rất ít mấy chiếc motor vậy còn có thể nút ở quỹ đạo hai bên nhưng bây giờ r ầ m rạp chẳng c h ị n đầy người hướng nơi đó tránh trong lúc nhất thời xe gắn máy đi đi tích tiếng kèn vang lên liên miên tất cả mọi người ngay tại đạp mạnh cần ga chỉ hận không thể bay lên nhưng tốc độ bọn họ so sánh với không đường dây đoàn xe vẫn là kém rất nhiều huyết mạch nhìn đoàn xe đèn lớn càng ngày càng gần càng ngày càng sáng hắn tuyệt vọng nhắm hai mắt lại đường hầm ở ngoài anh dũng thư cơ thủ nghe được van dội mình bị thanh sau đó liền nhìn đến một đống lớn xe gắn máy cùng người chơi nhiều chung một chỗ giống như một đại đống rác rưởi giống nhau bị không đường dây đoàn xe đẩy đảo ra đường hầm ào ào ngã người ngã ngửa đổ motor linh kiện bay tán loạn hóa thành một chỗ rác rưởi người chơi cũng thi thể bay loạn chết một mảng lớn anh dũng thư cơ thủ nhìn lăn đến bên chân một cỗ thi thể bất ngờ phát hiện này đầu thi thể lên vừa vặn đỡ lấy h u y ế n u y ệ t hai chữ có duyên như vậy hắn đưa ra chân phải đá đá thi thể tái mông một dây kế tiếp tư tin liền sáng lên Huyên Nguyệt, mẹ c ủ anh g ư ơ i k á c đá. Ha ha ha. Anh dung thư cơ thủ tốc â m tình thật t t t lập ứ trả lời độ ngươi h c t một lần nữa chạy đi trên xe đi xuống người anh dung thư cơ thủ đóng kín tự tin nhìn về phía đoàn xe cửa xe mở ra một đoàn nở vỡ cờ sách vật liệu từ trên xe bước xuống từng dưỡng vũ khí đạn dược trực tiếp mang lên người chơi trước mặt tùy ý lấy dùng ăn mặc đồng phục công nhân hiện trường bắt đầu làm việc xây dựng bông xuống hàng thang máy cũng đem một chồng c h ồ n g tủ thép tháo xuống xe chuẩn bị tu bổ đứt gãy đường sát thế giới giả tưởng công trình làm việc đương nhiên so với trên thực tế nhanh hơn nhiều lắm nợ tờ cờ công nhân đều mặc lấy t r ợ lực xương vào ngoài mở ra mô hình nhỏ xe công trình hiệu suất kéo căng ngắn n g ủ i mấy phút nơi này biến thành một mảnh đại công m à thậm chí có đốc công chạy tới chiêu mộ người chơi phát hành chi nhánh nhiệm vụ thiếu tiền người chơi một điểm không lại tại chỗ bắt đầu đánh màu xám dây vật liệu xây cất túng dây t h ư ờ n g thép làm được khí thế ngất trời huyết m ạ ệ t người chơi khác cùng nhau bị liệt xe đưa tới lúc đơn sơ b u ô n g xuống hàng thang máy đã làm xong từng nhóm người chơi đang bị b u ô n g xuống xuống đến đáy v ự c bộ to lớn kết cấu bằng thép cột trụ bị vào nham bích dây t h ư ờ n g thép d ắ t lấy đường sắt cung cấp chống đỡ nguyên bản đ ứ c gãy đường sắt rất nhanh liền lan tràn đến cánh đồng hoang vu trên vùng đất sau đó không chút nào dừng lại tiếp tục hướng về ngân chi thành phương hướng xây cất cánh đồng hoang vu đường chân trời lần nữa nhúc nít lên kiến triều không ngoài ý liệu đối với người chơi nợp đỡ cờ cùng đường sắt phát động không khác biệt tập kích nhưng lần này các người chơi sớ hơn ngàn danh thủ giữ máy phun lửa cùng lưu đạn pháo người chơi không sợ hai chút nào hướng b ầ y kiến phun ra mạng lớn mạng lớn liệt diễm sên sệt dầu cháy dọc theo đường sắt phía bên ngoài một đường bảy tại b ầ y kiến đến sau bị nhanh chóng đốt liệt diễm thật lâu không ngừng càng xa xăm b ầ y kiến hội tụ thành từng cái to lớn quả cầu hướng đường sắt l à n tới nhưng lưu đạn pháo lập tức hướng những thứ kia rõ ràng mục tiêu oanh tạc đi qua một ít nhân thủ bên trong lưu đạn pháo thậm chí là hoàng kim phẩm chất mà bọn họ bắn lưu đạn pháo tỷ lệ chính xác thường thường cao vô cùng từng cái to lớn kiến cầu bị đạn đại bác nổ nát vụ bầy kiến lần nữa phát sinh biến hóa lần này bọn họ vậy mà hóa thành một cái to lớn tê giác ta đi anh dung thư cơ thủ lúc này nổ nước bọn n g ư y i đoàn thành cầu ta còn có thể hiểu được trực tiếp biến thành động vật có phải hay không quá bất hợp lý rồi hả con ràng hay không vật lý học rồi hả đương nhiên không nói hắn tiếng nói còn không có hạ xuống từ bầy kiến tạo thành con voi heo rừng con nhím manh hổ phi đ i ể u cái này tiếp theo cái kia xuất hiện hướng trận tuyến xung ố lại xây cất đường s ắ t nở đỡ cờ phía trước các người chơi liệu mạng chút xuống ra mãnh liệt hơn pháo binh đạn dược vật liệu nhanh chóng tiêu hao b ở y kiến mô phỏng đại hình sinh vật cũng từng con ngã xuống nợ tờ cờ công nhân đem đường sắt một t h ư ớ c x i、si、ao mi về phía trước t u đoàn xe không ngừng từ phía sau vận tới đạn dược cùng vật liệu xây cất tại loại này không ngừng di động hình thức chiến đấu xuống người chơi trận tuyến càng kéo càng dài đạn dược tiêu hao càng ngày càng kinh khủng rất nhanh đoàn xe đưa tới đạn dược liền bắt đầu theo không kịp tiêu hao các người chơi bắt đầu chia công ra hậu cần dùng motor xe nhỏ thậm chí hai chân từ phía sau vận chuyển vật liệu chiến đấu nhanh chóng tiến vào giai đoạn ác liệt chương hai trăm bảy mươi lăm liệu mạng d u n người lục minh trốn đi chương hai trăm bảy mươi lục minh trốn đi thành phố trải rộng lần thứ hai đại hình sự kiện nhanh lên số chúc m ộ c cho tâm trí ma phương làm ấy cái ý tứ nhân công trí năng đại phái đưa sao đặc định n ở tờ cờ hạ định xương t u y ế t kế hoạch nhân vật sao vẫn là thành phố trải rộng bên trong n ở tờ cờ cũng có thể thành phố trải rộng bên trong không phải có hội nhảy thoát ý cơn nương sao cái này có thể điểm hóa sao ta muốn dùng ở phái nam n ở tờ cờ trên người a nhanh đừng nói nhảm lấy trước đ ư a khen thưởng lại nói không tới nữa tiếp viện phải bị đánh bể mẫu tân bên trong như măng mọc sau cơn mưa bình thường toát ra từng tờ một thiết m ờ i không phải đang thảo luận tâm trí ma phương cái này vừa nhìn cũng rất siêu mẫu đồ vật chính là trong cánh đồng hoang vu sắp gấp quậy ra chạy tới l i ề u mạng dung người áp lực thật sự là quá lớn theo đ ấ y vực xuống thẳng đến ngân chi thành c ư ớ i m ồ tỏ cũng phải hơn nửa canh giờ hiện tại muốn tại vô cùng vô tận bầy kiến dưới sự x u n g kích đem đường sắt một đường p h ô đi qua lại để cho đoàn xe chở đầy vật liệu cùng nhiên liệu theo thành phố trải rộng mở ra ngân chi thành độ khó bùng nổ đường sắt p h ô được càng dài độ khó thì càng tham v ọ n bầy kiến cũng ở đây trong đối kháng không ngừng cường hóa trước một cây đốt là có thể dễ dàng đốt chết bất quá nửa giờ đi qua bảy kiến bên trong t i ự u xuất hiện rồi h ỏ a diễm chống trả đặc hóa màu lửa đỏ b y kiến mặc dù so sánh lại lệ không cao nhưng phá hư tính cực lớn tương lửa hoàn toàn không cách nào ngăn t r ở bọn họ hành quân mà chỉ cần vượt qua h ỏ a diễm bọn họ là có thể nhanh chóng phá hủy mới vừa trải tốt đường sắt các người chơi không thể không xây dựng nổi ném đạn binh đội ngũ đặc biệt nhằm vào loại này đặc thù c o n kiến có thể chiến tuyến kéo dài sau ném đạn binh mạch ngoài muốn xây dựng càng nhiều vật liệu chưa đủ gia tăng hậu cần hậu cần lại càng không đủ bất kể trò chơi gì nguyện ý làm hậu cần người chơi vĩnh viễn là số ít tiến hành được bốn mươi phút lúc t i u xuất hiện rồi bảy kiến sau khi đột phá phương phòng tuyến phá hủy một đoạn lớn đường sắt cùng vật liệu tình huống các người chơi không thể không quay đầu đoạt lại đoạn đường này một lần nữa trải đường sắt sau một tiếng bảy kiến biến hình càng khoa trưng rồi liền t ợ săn q u á i vật dự đoán trong phim q u á i vật cũng bắt đầu lộ diện hình thể lớn hơn lực sắt thương mạnh hơn con kiến tạo thành hùng hỏa long thậm chí có thể thổ tức mặc dù nói phun da không phải hỏa mà l ạ như thác nước chút xuống bảy kiến nhưng lực sắt thương giống vậy cái người một cái nửa giờ sau bị t ạ c chết không biết bao nhiêu đồng tộc bầy kiến lại xuất hiện mới binh chủng nổ mạnh kiến đồ chơi này đơn độc một hai con nổ mạnh theo gai ngựa không sai bị lắm tổn thương gần như bằng không nhưng nếu là tụ tập trung một chỗ nổ mạnh uy lực kia không chút nào kém cỏi hơn lựu đạn bỏ túi các người chơi không thể không bắt đầu chú ý phòng ngự bị bỏ như tệ bước chân chống chất nổ lá chắn cùng áo chống đạn cũng bắt đầu phát huy được tác dụng theo thời gian đưa đ ẩ y chiến tuyến càng kéo càng dài phòng ngự cùng tiếp tế càng ngày càng khó khăn hết lần này tới lần khác đối thủ lại càng ngày càng mạnh binh chủng càng ngày càng phức tạp các người chơi đánh đ ộ tiến triển liền đình trệ đi xu người không ngừng chết quỹ đạo nhưng vẫn dừng lại ở năm mươi độ tiến triển không chỉ có không thể đột phá thỉnh thoảng còn có thể xuống trở về năm mươi trở xuống thượng nhân thượng nhân nhanh không chống nổi này hậu cần bị tịch thu nhà hồi viên hồi viên không có xe tăng rồi coi như xong liền xe bọc thép cũng không có sao ta muốn nghiền chết đám này đồ vật vô số người lớn tiếng hò hét phía trước cùng phía sau toàn ở cầu viện này không được anh dung thư cơ thủ ném xuống không xuống nhiên liệu b ì n h trong tay hắn may phun lửa phun quản đều bị nung đỏ rồi trên người mình cũng xuất hiện thoát nước mặt trái trạng thái được dung người đã tại lắc một mực ở dung quất tử quả chấp đánh hụt trong tay súng phóng l i ệ u không phải tạo ý tứ là dung quan chỉ huy anh dung thư cơ thủ lắc đầu phải có quan chỉ huy đem người đều tổ chức nếu không quá loạn sức chiến đấu không phát huy ra được thậm chí lẫn nhau cái nhiễu hắn đã không chỉ một lần nhìn đến vận chuyển vật liệu hậu cần cùng tiếp viện chiến tuyến nhân viên chiến đấu đụng vào nhau lẫn nhau nhường đường tốc độ giảm nhiều thậm chí lẫn nhau cái nhiễu bị bầy kiến tìm tới cơ hội xông lên đại sát đặc sát người biết đáng tin quan chỉ huy quất tử quả chấp hỏi lúc trước không nhận biết nhưng bây giờ anh dung thư cơ thủ lần nữa cảm khái chính mình anh minh ha ha ngươi chờ đó ta bây giờ liền e m thiết huyết liên quan chỉ huy cấp cho mình d u n g tới che chở ta một hồi anh dung thư cơ thủ vừa nói liền lớn mật tháo xuống vờ giờ mắt kính đem nhân vật nhét vào kịch liệt trên chiến trường bất kể lấy điện thoại di động ra bắt đầu liên lạc la từ thành hắn hiện tại cũng là người bản xứ rồi cũng trong lúc đó vài người đứng ở bên vách núi khiếp sợ nhìn phía dưới kia kịch liệt đến kinh người chiến trường một người không nhịn được mở miệng nói đây là trò chơi sao một người khác lắc đầu một cái đã hoàn toàn là chiến tranh kích thước chúc động tại sao phải làm loại này đại hình sự kiện ả cái này cần tiêu hết bao nhiêu hạt lục minh hơi chút suy nghĩ suy đoán trả lời nói trước thành phố trải rộng đại sự kiện là vì tuyên truyền thợ săn q u á i vật hiện tại tiếp viện ngân chi thành là tuyên truyền xương t u y ế t kế hoạch chứ này trò chơi không phải muốn hay không rồi sao cái này cũng ra tay quá lớn rồi há chỉ là số tiền khổng lồ kỹ thuật lực mới là phải kinh khủng xương t u y ế t kế hoạch bản mới bản sao này đãi nộ cũng quá tốt rồi chờ chúng ta đi chúc mậu mở mang hạng mục mới bán trước cũng sẽ có loại này đại sự kiện làm tuyên truyền sao vừa nói như vậy có chút đốt dậy rồi hả đúng a lão đại ngươi đến cùng khi nào thì đi hả đã rời đi ma dụ trò chơi mấy vị thuốc hạ càng nghĩ càng thực được nghĩ mong ngợi. Quả thực hận không Quả ngay lục ậ p tức bắt hết tới việc. khác được. sẽ Bởi đầu lần lần làm l này mở vì Nhưng không minh cũng ò n không nghỉ bọn xong nghỉ xin, ngày hạn Minh kỳ họ hết có việc, việc trực được. Lục c tiếp đi đưa ra là không dễ dàng như vậy đã qua một tháng p h i trí viễn không ngừng tìm hắn câu thông còn phát động thuộc hạ đánh cảm tình bài tập cuối cùng nghỉ việc c h ỉ n h tự không đi nghĩ trăm phương ngàn kế khiến hắn lưu lại này làm lục minh phi thường khó chịu càng làm đã nghỉ việc mười một tên thuộc hạ dấu hỏi lời đầu lục minh yên lặng vài giây sau lời ra kinh ngựa hiện tại mấy người kinh ngạc nhìn về phía hắn mà lục minh đã tháo xuống vờ giờ mắt kính lấy điện thoại di động ra mở ra bản n h ắ p hòm tìm tới ngày đó đã sớm viết xong thư ngỏ lựa chọn phát hành phát hành sau đó hắn cũng không muốn sau khi nhìn tiếp theo phản ứng trực tiếp đem điện thoại di động tắt máy ném qua một bên đới trở về vờ giờ mắt kính mở miệng nói quyết định được đi thôi chúng ta cũng đi tiếp viện nói xong đỡ lên một dương đạn dược liền leo lên quỹ đạo xe thêm vào hậu cần đội ngũ mấy người sau lưng mặc dù kinh ngạc nhưng là dối rít k i ê n vật liệu đuổi theo người chơi các bằng hữu mọi người khỏe ta là lục minh trước thần điệu tổng s á c lực trên a đã g y thực r từ tế gần đây hai cái phiên bản thần điệu nội dung mở mang cũng không phải do ta chỗ chủ đạo cảm tạ này bốn năm đồng hành cũng đang mong đợi tương lai gặp lại lần nữa lục minh hai trăm linh hai sáu nghìn một trăm hai mươi bốn lục minh việt không phải hạ người vô danh coi như thần điệu tổng sách lược hạ tại trò chơi vòng danh tiếng tương đối cao chỉ là mấy tháng gần đây h ắ đương h t i n nhiên n h là phun lục minh cái này tổng sách lược lục minh từ đầu đến cuối không nói một lời lặng lẽ thay phí chí viễn người lão bản này chặn thương theo một cái có lý tưởng dụng tâm coi trọng người chơi trò chơi người biến thành hết thẻ hướng tiền làm chuẩn nước chảy nô lệ căn bản không quan tâm trò chơi thương nhân cho tới bây giờ lục minh công khai phát hành này phong thơ từ biệt các người chơi mới phát hiện thật giống như mắng lầm người tình huống gì như thế đột nhiên phải đi gần đây hai cái phiên bản đều không phải là người chủ đạo đây là bị đoạt quyền rồi sao ta liền nói thần điệu bốn năm nay đều tốt như thế đột nhiên liền bắt đầu sát biên rồi thật xin lỗi mắng lầm người cho nên bây giờ hẳn là mắng người nào c ò n dùng hỏi mắng ma dụ l ắ o bản cái tiêu tiêu phí chí viễn không hiểu trò chơi làm loạn con bước đi công thần phí chí viễn mẹ của ngươi chết chương hai trăm bảy mươi sáu đường sắt đến cự nhân xâm phạm chương hai trăm bảy mươi sáu đường sắt đến cự nhân xâm phạm ẩm phí trí viễn mạnh mẽ truy bàn làm việc trợ lý bị đột nhiên này nổ vang giật mình lì trong tay rời tay nóng bỏng cà phê hắt ở trên bàn bắn tung toe phí trí viễn một mặt t phí trí viễn bị nóng ngược lại hít một hơi khí lạnh hắn căm thức nhìn trợ lý con nguyên đều bắt đầu đỏ lên trợ lý luôn mồm xin lỗi lấy ra khăn giấy cho hắn lau chùi lại bị hắn đẩy ra hắn khắc chế nộ khí lấy điện thoại di động ra đánh cho lục minh nhưng lục minh đã tắt máy căn bản không gọi được nhìn mình bình luận trong khu đại lượng hiện lên dơ nói thoái ngữ p h i trí viễn lồng ngực chập trùng kịch liệt hắn đưa lên cao nhất động tinh xuống nhanh chóng bị mắng hơn ngàn cái quả mèn đó cũng không phải nói chỉ có hơn một nghìn người h ì n n g mắng hắn mà là vô số mắng hắn người chơi bên trong có một bộ phận người cảm thấy cách không mắng không đủ hạ giận cố ý tìm tới hắn trang chính tới mắng mắng ra mà nói lại trải qua ánh sáng nhạt hệ thống k h ả o hạch che giấu không biết bao n h i ê u cái quá bẩn cuối cùng mới còn lại này hơn một ngàn cái thư tin cũng không nghi ngờ chút nào trong nháy mắt chín mươi chín mà phí trí viễn không có chút nào muốn chút mở hắn căm tức nhìn trợ lý hỏi này bốn năm qua ta có nơi nào có lỗi với hắn sao chia hoa hồng cùng tiền thưởng có thiếu qua hắn một phân tiền sao kết quả hắn cứ như vậy hồi báo ta sao phí trí viễn dẫn đến cắn răng nghĩ lợi trợ lý trầm mặc không nói lời nào bởi vì nàng rất rõ ngay từ đầu lục minh là muốn sớm tụ s ớ m tan nếu như không là phí trí viễn không chịu thả người sự tình cũng sẽ không làm thành như bây giờ phí trí viễn không nhịn được khoát khoát tay để cho nàng rời phòng làm việc trợ lý đã sớm không nghĩ ở chỗ này rồi nhặt lên ly cà phê nhanh chóng rời đi chỉ còn lại phí trí viễn một người lưu ở trong phòng làm việc sinh một mực sau một tiếng phí trí viễn còn chưa nghĩ ra như thế tỏ thái độ trợ lý liền lại một lần nữa gõ cửa phòng làm việc đi vào phí trí viễn cao mày hỏi thì thế nào lão bản t h â n điệu hạng mục tổ bốn gã công nhân viên kỳ cựu đột nhiên để nộp đơn từ t r ư ớ c trợ lý khẩn trương nói lại tới phí trí viễn mới vừa bình phục một ít tâm tình lần nữa dâng lên ngọn lửa nhỏ hắn đứng dậy đi thôi ta đi theo chân bọn họ trò chuyện một chút hiện tại t h â n điệu làm a d ụ trò chơi lớn nhất doanh thu trụ cột không ngừng ra lại h a y v ạ rồi có thể sinh hoạt luôn là không như mong muốn hắn còn không có theo muốn nghỉ việc công nhân viên kỳ cựu trò chuyện xong tình huống mới liền lại xuất hiện tí lìm tí lí lì lên xuất hiện đại lượng thần điệu lão người chơi dung số cởi cái hố video trong đó ba cái thậm chí xông lên n h ị t bản g vị trí viễn mặc dù cách xa mở mang cương vị nhưng vận doanh khối này hắn một mực duy trì chú ý tính cảnh giác vẫn còn ở đó hắn nhanh chóng ý thức được những người đồng hành bắt đầu đập thủ hắn biết rõ lục minh rời đi hội sinh ra một ít chắc trở nhưng không nghĩ đến hội tạo thành nhiều như vậy phản ứng dây chuyền trò chơi mở mang độ tiến triển công việc không kịp dự trù càng nhiều công nhân viên kỳ cựu quyết ý nghỉ việc các người chơi mắng thành một mảnh đồng hành phát động vệ công từng việc từng việc từng món một quả thực khiến hắn tâm lực quá mệt mỏi cuối cùng không phát không được vài thông báo đối với lục minh quyết định biểu thị tôn trọng cùng t i ế t đối cũng chúc phúc hắn lại chế huy hoàng bày ra sớm tụ sớm tan thái độ lục minh tạp rồi chừng mấy ngày nghỉ việc trình tự cũng cuối cùng tại ngày này đi hết lục minh tạm thời còn không biết chuyện này hắn bản ý không muốn đem vấn đề đặt tới trên mạng hiện tại bất đắc dĩ làm như vậy thì có chồng không nghĩ đối mặt trốn tránh tâm tính vì vậy một đầu đâm vào rồi trong trò chơi lại không nghĩ rằng đánh đánh liền lên đầu ngay từ đầu còn đánh đầu góc choáng có chút mệt mỏi nhưng ở một cái id diêm la quan chỉ huy sau khi xuất hiện tình huống nhanh chóng phát sinh biến hóa từng cái độc lang cùng tiểu đội bị tổ chức thống nhất thành đoàn đội cuối cùng theo một đến mười tổ chức lên mười cái trăm người đoàn đoàn trưởng tiến vào giọng nói băng tần diêm la hiện trường chỉ huy đem từng cái đoàn đội nhiệm vụ đều bàn giao rõ ràng điều tra đội hậu cần đoàn công binh đoàn phun lửa đoàn lựu đạn đoàn tái cụ đoàn cơ động đoàn tại diêm la dưới sự chỉ huy nhanh chóng hành động tại rất dài trên chiến tuyến đi tới đi lui tăng cường yếu kém điểm cướp đoạt mất đi t r ậ địa chém đầu cường đại bởi t i ế n động vật màu sắc tự vệ thậm chí còn tiếp tục t r ư ớ ra g a tốc đường sắt trải hắn không có thể đem sở hữu người chơi đều tổ chức nhưng này mười cái đoàn cải thiện cực lớn rồi các người chơi trạng thái hỗn loạn nhất là hắn làm chủ đem một cái đường sắt mở rộng đến ba cái còn để cho các người chơi tránh ra đường sắt bên cạnh khu vực coi như vận chuyển vật liệu xe tốc hành đạo cứ như vậy hậu cần vấn đề bị cải thiện cực lớn người chơi tiếp viện tốc độ cũng cực lớn đề cao chiến trường hỗn loạn nhanh chóng trở nên có trật tự lục minh gia nhập tái cụ đoàn đây cũng không phải là hoàn toàn do tái cụ tạo thành đoàn đội thành phố trải rộng cung cấp hậu cần tiếp viện bên trong cũng không có xe bọc thép vật liệu xe chuyển vận cũng còn thiếu rất nhiều thỏa mãn nhu cầu cho nên tái cụ đoàn bên trong các người chơi dùng đều là mình mua xe bởi vì số lượng có hạn không thể không mỗi chiếc xe đều tận khả năng ngồi lên càng nhiều người việt giã xa cũng còn khá trong xe bốn người nóc xe ba người bảy đạo hình cái khoan liệt diễm nhanh chóng đốt ra m ả n g lớn đất trống motor cũng rất đáng tiếc tối đa chỉ có thể ba người ngồi ấn độ người chơi đối với cái này biểu thị mánh liệt bất mãn lục minh tiện tay xuống hào huynh đệ đứng ở việt giã xa trên đỉnh vừa cảm thụ việt giã xa mạnh mẽ đâm tới tốc độ một bên q u n g lấy sau lưng máy phun lửa điền cuồng khai hỏa đốt chết liên miên liên miên con kiến rất là cảm thụ một cái cái gì gọi là tiếp c cùng độ cảm xúc mạnh mẽ. Phần này k n nỗi lòng người dân đắm chìm cảm, khiến hắn rất được chấn trào rất quyết ý một tặc trò、so、đắm được động. chìm cảm, Cũng khoản hải chơi, nhất ý định h mạnh hơn chìm ả cảm i với cái làm này đắm ra so theo ớ i t ậ m cảm mà Diêm chí tục cũng khai hỏa, trong đầu hắn đã bắt đầu xuất hiện đại lượng phá hình ảnh, linh cảm liên tục không ngừng mà lên. Là, xuất hiện hiện không bao lâu, Long Thành phi tướng cũng xuất hiện. h vừa ngừng la, sau bao đại toái liên Tiếp trong bắt xuất xuất tướng xuất t Long lượng lên. đầu đã đầu đó lâu, là một vị lại một vị quan chỉ huy bọn họ các tổ đan lên một đến năm cái bất đồng trăm người đoàn thêm vào c h à n g này khoáng đạt viễn trinh theo b a ngày một mực đánh tới buổi tối trước trước sau sau tiêu diệt gần trăm trồng tạo hình đại hình màu sắc tự vệ sinh vật người chơi từ trận gần một mươi ngàn tiêu hao nhiên liệu cùng đạn dược đếm không hết đường sắt cuối cùng kéo dài đến ngân chi thành đồng tức mang theo sở hữu nhân vật nên đón các người chơi đến các nàng trang phục cũng giống vậy phát sinh biến hóa bại lộ chừng mực giảm mạnh cùng x ư ơ n g t u y ế t kế hoạch trò chơi bản thể so sánh cơ hội là theo mười tám lại hàng trở về mười sáu bất quá chiến đấu kịch liệt bối cảnh để cho loại biến hóa này lộ ra chẳng phải đột ngột nếu là sau l ư n g khói lựa chiến tranh bay tán loạn bọn họ còn xuyên được siêu hấp dẫn kia mới gai mắt lại vượt quá bình thường đường sắt cùng ngân chi thành cũng đường dây sau. tiếp viện ngân chi thành nhiệm vụ đổi mới đường sắt đã liên tiếp tới ngân chi thành một giai đoạn khen thưởng phát ra nhiên liệu đoàn xe đã khởi hành bảo vệ đường sắt hoàn chỉnh tính bảo đảm nhiên liệu đến ngân chi thành đánh lui tập kích ngân chi thành sinh vật bảo đảm nhiên liệu đến trước thành thị không bị phá hủy anh dung thư cơ thủ nhìn xuống tài khoản phát hiện trong nháy mắt nhiều hơn một mươi điểm tín dụng người tốt giai đoạn thứ nhất liền cho nhiều như vậy hà ba bất quá tập kích ngân chi thành sinh vật không phải là còn kiến sao chẳng lẽ còn có khác hãn t mỏ chen vào kích động không thôi người chơi trung n tìm tới bị vây vào giữa đồng tức hỏi là sinh vật gì đang tập kích ngân chi thành đồng tước mặc như cũ kim châu ngọc liên tạo thành hoa lệ còn dài bất quá xích vàng càng thêm dày đặc t r á n h khỏi đi sạch nguy cơ nghe được anh dùng thư cơ thủ vấn đề chung quanh các người chơi cũng an t ĩ n h lại nhìn về phía đồng tước mà đồng tước cho hắn một cái ngoài ý liệu trả lời cự nhân anh dùng thư cơ thủ trên đầu chầm r ã i toát ra một cái dấu hỏi tới là b ầ y kiến tạo thành cự nhân sao không đồng tước l ắ c đầu một cái chính là cự nhân đang khi nói chuyện ngân chi thành bầu trời vang lên chói hai còi báo động đồng tước lập tức nhìn về phía thành thị phía tây thành t ư ờ n g bên người nàng các người chơi cũng ngần nhìn dối dít í đầu, h về p anh cái h ư ớ g giây kia. kế tiếp, Một ư lượng nước. ớ lớn lớn, n thành nhiên viên g cửa ra đột toát Một to hơi dung ữ tợn, gân cốt gân ngoài lộ ra đ ầ chậm theo rãi r t o hơi nước lộ ra thư ớ i Người k ổ n này, vậy mà、so、với thành g lồ mà vậy với so t ờ n g cơ a o h n Đó đồ là cái gì v ậ thủ à? a n dung thư t h cơ thủ cơ hồ là rên dị nói ra những lời này đồng tức vẻ mặt vẫn chấn định ngựa khí nhưng ngưng trọng Đúng động như ta trước theo như lời. Cựu nhân, chương 277, liên tình theo trước ta Một lời. Cựu yến. Một quyền đánh anh dung thư cơ thủ chưa từng thấy qua như thế xấu xí cự nhân trong lúc nhất thời thậm chí có chút ít không nói ra lời t r u n g quanh rậm rạp chẳng c h ị người chơi cũng khiếp sợ nhìn phía xa cự nhân cả đám trận mắt há m u m cho đến vang lên bên thai quan chỉ huy diêm la thanh âm đừng s ư n g sở động một đoàn đến ba đoàn hiệp trợ ngân chi thành phòng ngự hỏi rõ có hay không đại pháo loại hình phòng thủ thành vũ khí đ a lợi dụng vũ khí hạng nặng tám đoàn đến m ư ơ i đoàn trở về n ê n đón chuyển vận nhiên liệu đoàn xe lửa toàn bộ hành trình hộ tống còn lại tất cả mọi người tiếp tục cố thủ đường sắt dọc tuyến bảo trì truyền tin thông suốt hành động hành động h u y nguyệt n anh dung thư cơ thủ mặc dù cũng đều tại tần số truyền tin bên trong nhưng mượn hoạt náo viên thân phận tiện lợi bọn họ thật ra cũng đều mỗi người mang theo một đoàn nghe vậy không chút do dự đi trước nên chiến cự nhân long thành phi tướng thì ngồi ở đoàn xe t r ê n đ ỉ n h chuẩn bị xong áp tải vật liệu mịt mờ nhiều hơn người chơi dọc theo cánh đồng hoang vu một chữ bảy tại đường sắt hai bên cấu trúc thành thật dày phòng tuyến đang vang dội minh địch thanh bên trong xe lửa xuất phát cánh đồng hoang vu chấn động bầy kiến phát động tổng công ngân chi thành cự nhân đường sắt dọc tuyến bầy kiến đuổi theo đoàn xe màu sắc tự vệ cự thú ba cái chiến tuyến, đồng thời khai chiến chiến đấu trong nháy mắt nên đón cao chiều nhất anh dung thư cơ thủ cùng h u y ễ n nguyệt khiêng đạn dược đi tới pháo đài đang bận lắp đặt đây đột nhiên nghe được kịch liệt phong thanh ngầm đầu nhìn lên chỉ thấy lại một con đầu so với thành tường còn cao cự nhân theo trong hơi nước hiện thân cánh tay dơ lên thật cao liền muốn một quyền đưa bọn họ cùng đại pháo cùng nhau đập thành tiểu bình minh sống còn thời khắc hóa âm dắt lấy một người xông lên bầu trời một cái xoay người đem người ném về cự nhân gáy cô nương kia vung vẩy nhỏ dài thái đào trên không trung chuyển động thân thể dùng xoay tròn thói quen đem cự kiếm u y vũ thành gió lốc áp đặt mở cự nhân gáy cự nhân đột nhiên mất đi lực đạo, anh dung thư cơ thủ trận mắt n mất mồm a quế huyết mệt đều quên trong lòng ngực của mình còn ôm đạn đại bác m n g bức mà nhìn hòa âm tiếp nối cái kia thiếu nữ một lần nữa bay lên không hắn không nhịn được chụp chính mình một cái tát muốn xác nhận chính mình chưa từng xuất hiện ảo giác kết quả đạn đại bác rời tay đập ầm ầm tại trên chân đau đến hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh có thể cặp mắt nhưng không hề rời đi cái kia thiếu nữ nguyên nhân rất đơn giản cái tên này tê ơ a quế thiếu nữ không phải chúc mậu trò chơi nhân vật tình huống ì liệt quốc nhân vật chạy thế nào ngân chi thành tới ta là không phải đánh một ngày dựa vào đem chính mình cho đánh cho váng Huyết nhưng g trừng trừng u y ệ t n ì bình n nhân vật này, còn không A A Quế. Quế phải h vật t ờ liệt quốc nhân vấn ậ t liệt Nàng bên trong nhân n là quốc cao khí h t t đại biểu í h nhân hắn trong, nào vật một trong, cái, nào hắn đã cái năm, đề ã cởi cái h là a quế là nguyễn lung trò chơi ra nhân vật không phải chúc động a hắn nhìn xương tuyết kế hoạch bên trong lão bà ôm liệt quốc bên trong lão bà đáp xuống trên tường thành chỉ cảm thấy như trong ngộ nhưng này vẫn chưa xong rất nhanh bọn họ lại tại ngân chi thành bên trong nhìn đến càng nhiều cái khác hai du bên trong em gái cái này tiếp theo cái kia xuất hiện đến cuối cùng có người chơi tại m ộ n g tân bên trong phát thiếp s i ê u tầm quả nhiên dính đến mười hai trò chơi bên trong nữ nhân vật thậm chí không hoàn toàn là hai du game of the lin nhân vật cũng toát ra cực kỳ vượt quá bình thường là có người quả nhiên thấy được quần dài phiêu phiêu buộc tóc đội kiếm đời thứ nhất trò chơi nữ thần nữ hiệp lâm nguyệt nhi đây là trần quân nghị tác phẩm tiêu biểu kiếm phong t r u y ệ n kỳ sơ đại nữ nhân vật chính sớm tại hai mươi năm trước hạ quốc trò chơi mới vừa bắt đầu nảy sinh thời đại tự đánh động tới vô số người chơi cho mọi người lưu lại tốt đẹp nhớ lại nhân vật hiện tại đột nhiên ở trong game nhìn đến vị này vẫn là siêu cấp vô địch cao thanh nặng chế bản ngay lập tức sẽ đối với các người chơi sinh ra mãnh liệt tâm lý trung kích quả thực có một loại xuyên qua thời gian tỉnh mộng thiếu niên thời đại hoàng h ố t cảm trần quân nghị nhìn đến các người chơi phản ứng cũng là vui vẻ yên tâm không nớt tổ vinh diệu liền có chút đau chứng phong bạo lựa đệ mổ bên trong nữ nhân vật chính cũng gia nhập ngân chi thành nhưng nhân vật này đặt ở ngân chi thành h a y cùng cái đầu to binh giống như thậm chí không có bị các người chơi phát hiện điều này làm cho hắn thống hạ quyết định nhất định phải nặng chế nữ nhân vật chính hơn nữa phải đi sương quyết kế hoạch hạng mục tổ hung hãn thủ kinh tại những nhân vật này hiện thân sau phòng ngự cự nhân các người chơi n h i ệ t t ì n h dâng cao gắt gao đứng b ư n g tập kích trên cánh đồng hoang vu diêm la một m mực lo lắng sự t ì n h đúng là vẫn còn xảy ra h ứ a n g mộng tại vượt đêm giao thừa truyền trực tiếp bên trong triệu hoán cái kia xả vương long xuất hiện mặc dù là bảy kiến p h i ê n bản nhưng rất nhiều lúc hình thể chính là lực lượng loại này không l o b o t chính là đạn đại bác oanh t ư ợ n g đi cũng bất quá chỉ là nổ tung một lỗ hổng chết một nhóm con kiến rất nhanh sẽ bị càng nhiều con kiến điền vào chỗ trống tại loại này trên ý nghĩa cái này so với đoàn xe cũng lớn xả vương long chính là một cái có thể vô hạn khôi phục không chết quái vật hết lần này tới lần khác cái đại gia hỏa này gắt gao nhìn chằm chằm đoàn xe đuổi sát không công hắn thân thể tại trong cánh đồng hoang vu quay cuồng mặt đất chấn động bụi đất tung bay đường sắt cũng đi theo bịch bịch không ngừng ngày xe lửa chỉ lát nữa là phải bị đội kịp hộ tống xe lửa kênh đoàn đội bên trong một đám người đều muốn t u y ệ t vọng thảo lớn như vậy như thế nào đánh xong rồi phải bị đội kịp đường sắt đều muốn rời ra từng mảnh n à y sóng nếu là thất bại làn sóng tiếp theo sẽ không cần trọng tu đường sắt chứ hướng hậu ta làm ngươi lại ra lộn xộn giọng nói băng tần bên trong đột nhiên vang lên một cái chấn định thanh âm giao cho ta đó là long thành phi tướng thanh â m người người có thể làm sao có người hỏi long thành phi tướng không trả lời nói xong câu đó sau hắn liền leo lên xe lửa phần đôi u b ù n xe bởi vì mặt đất chấn động b ù n xe cũng không dừng lắc lư hắn bước vàng đứng ở phía trên cơ thể hơi lệ thấp thu quyền ở bên hông bắt đầu lặng lẽ súc lực vì vậy trên xe cùng đường sắt hai bên người chơi đều nhìn thấy màn này một bên là trăm mét d à i rộng x à vương long b ố t đem tiếp xúc được tất cả mọi thứ phá hủy hầu như không còn sau rốt cuộc phải đổi kịp mục tiêu hướng xe lửa phần đôi nuốt đi một bên là xe lửa phần đôi b ù g xe lên một cái nho nhỏ bóng người bày ra ra quyền dáng vẻ hình ảnh sức giãn kéo căng nhưng đến lúc nào rồi ngươi còn đặc biệt cách nơi này đùa bỡn chơi đây đại ca bây giờ là hay nói dỡn thời điểm sao ngươi muốn dùng quả đấm đánh bể x à vương long sao mau xuống đây vung tha này n khoang xe lửa cũng không phải là không thể đánh bớt đi ngươi chỉ huy mới là đại vấn đề không có người tin tưởng hắn có thể ngăn trở x à vương long hai người hình thể sai thực sự quá lớn có thể một giây kế tiếp nước sơn hát xả vương long bột liền đem cuối cùng một tiết bùm xe liên đ i phía trên long thành phi tướng c ù nhau g n nuốt vào trong miệng giọng nói băng tần an tĩnh trong n g á y mắt sau đó lực lượng vô hình bùng nổ cái này xà vương long so với buồng xe còn lớn khổng lồ đầu từ trong ra ngoài trong nháy mắt nổ lên m á n h liệt sóng trùng kích đem tạo thành đầu bảy kiến nổ nát b ấy vô số nhỏ bé con kiến thi thể bạo tán ra mất đi đầu xà vương long mất đi thăng bằng đập ầm ầm rơi vào mả bị buồng xe kéo dài khoảng cách xe lửa phân đ u ô i phủ đầy răng nhọn cắn xé vết tích buồng xe đ ỉ n h chót long thành phi tướng duy trì ra quyền dáng vẻ không n ú c ních tán lạc bảy kiến đụng chạm không tới thân thể của hắn liền bị lực lượng vô hình văng ra bị bắn ra con kiến thật sự quá nhiều để cho vẻ này lực lượng vô hình cũng ngắn ngủi hiện hiện ra đường d a n h tới đó là ngọn lửa nhấp nháy vết tích sở hữu thấy như vậy một màn người chơi đều khiếp sợ ngay tại chỗ cho tới mất đi ngôn ngữ đoàn đội giọng nói băng tần cùng chữ viết băng tần đồng thời an tính trong n g á y mắt sau đó tất cả mọi người đều i ê n rồi khe nằm khe nằm khe nằm ta nhìn thấy gì không phải đại ca ngươi siêu nhân à? chuyện gì xảy ra ngươi chơi đuổi lên trưởng tâm lôi rồi hả làm sao làm được ta xem không hiểu a sư phụ dạy một chút ta và ngươi mở ra đi đường đương đại chủ truyền bá như vậy trắng trợn mở ô t ổ long thành phi tướng còn duy trì động tác kia không phải là vì đùa b n chơi mà là bởi vì thân thể thoát lực suy nghĩ cũng có chút mật ra sau khi lấy lại tinh thần liền nghe có người nói hắn mở ô t ổ hắn vội vàng giải thích nói vậy ta làm sao có thể mở ô t ổ vậy là ngươi làm sao làm được mọi người rối rít truy hỏi long thành phi tướng cười đ ắ c ý ta trước không phải phát động trạng thái nói cho các ngươi biết muốn b ê quan tu h à n h sao hiện tại đương nhiên là tu hành thành công rồi toàn bộ kinh đoàn đội trong nháy mắt bị một loạt dấu hỏi chứng cứ nhưng truy hỏi n ữ a c à n g nhiều long thành phi tướng lại không chịu trả lời hắn có thể làm được như vậy là bởi vì hiện tại cũng không phải là sử dụng cảnh tượng về ảo trò chơi sáo kiện tại trò chơi mà là dùng tạo mậm cơ trong quá khứ hơn nửa tháng bên trong hắn không chỉ có tham dự mậm du dược t ề trích cùng tiếp phiến hiệu quả khảo sát cũng phối hợp hứa mậm tiến hành một loạt thông qua tạo mậm cơ tiến vào thế giới game khảo sát hắn đến nay cũng muốn không thông rõ ràng là nằm mơ ngủ t h i ế t đi tại sao nhưng có thể tiến vào trong thế giới giả lập nhưng có một chút hắn vô cùng rõ ràng chuyện này phi thường trâu bao bức ngạo mạn đến vượt g i khỏi hắn lý giải chỉ là loại này kích động cùng ki hắn cần phải toàn bộ g i ấ u ở trong lòng không thể cùng người khác chia sẻ bởi vì tất cả mọi chuyện đều cần hoàn toàn bảo mật thậm chí bởi vì hắn sâu hơn độ mà tham dự thí nghiệm hắn tương lai vài năm cũng đừng nghĩ ra lại nước nhưng long thành phi tướng cảm thấy cái này rất đáng giá k h ắ c đều không nói liền này vượt qua phiên bản đánh bể b ộ n một quyền liền đã hoàn toàn giá trị trở về giá vé rồi hắn bây giờ thể nghiệm theo sở hữu người chơi đều không giống nhau này là chân chân chính chính bản thân lạc vào cảnh giới kỳ lạ Hắn thể có c ả một g i đòn ư ợ kiến công loại này niềm vui tràn trề thể nghiệm dùng ngôn ngữ gì để diễn tả đều tái nhận vô lực chỉ có đích thân cảm thụ tài năng chân chính lý giải đây cũng không phải là trò chơi mà là một loại khác nhân sinh chương 278. đại sự kiện chung kết chương 278. đại sự kiện chung kết tâm trí ma phương cách dùng bột cũng không có như vậy bị đánh bại rất nhanh bảy kiến liền h ợ p lại một lần nữa trưởng xuất đầu đầu nhưng long thành phi tướng ngăn trở lần này đã để cho chuyển vận mấu chốt nhiên liệu xe lửa cùng bột ở giữa kéo dài khoảng cách không muốn sống người chơi r ồ i dít tuân hướng bột n g ă n ở bột cùng xe lửa ở giữa dốc sức chút xuống ra tất cả hỏa lực cố gắng kéo chầm cái này xả vương lòng nhị bước cuối cùng tại toàn đ ộ người chơi đồng tâm hiệp lực dưới sự che chở xe lửa thành công đã tới ngân chi thành lúc này ngân chi thành đã sắp biến thành người hái mộ lệ ra mắt rồi một đám người đuổi theo từng tên một l o ạ n vào ngân chi thành nhân vật trục t r u n g liên h u y ễ t nguyệt cũng không thể ngoại lệ đuổi theo hắn tuổi thơ nữ thần lâm nguyệt nhi làm hộ hoa sứ giả đi rồi mặc dù hắn nữ thần lâm nguyệt nhi một người một kiếm cũng có thể chém hắn mấy chủ chỉ có anh dùng thư cơ thủ vẫn còn khổ bức mà dẫn dắt đội ngũ b ả n vận đ ạ i bác oanh kích cự nhân những người khổng lồ này quá khó khăn làm chính là chính diện mệnh chúng ngay ngực đánh ra một cái lỗ thủng to cự nhân cũng sẽ khôi phục nhanh chóng một lần nữa giải ra máu thì tới quả thực giống như bất tử chi thân giống nhau mắt nhìn thấy đạn đại bác đều muốn bắn xe lúc xe lửa cuối cùng lái vào ngân chi thành mấy phút sau ngân chi thành trung tâm tín hiệu tháp đột nhiên chậm rãi dâng lên đỉnh chóp nhìn giống như laser đài tín hiệu kết cấu chậm rãi để nằm ngang một chút xíu thay đổi hình dáng cuối cùng tại anh d ù n g thư cơ thủ trận m ắ t ngoắc m ồ m n h ì n soi mói biến thành một đài dài hơn ba mươi thước điện t ử quỹ đạo pháo được đến đủ lượng nhiên liệu bổ sung sau điện từ đạo quỹ nhanh chóng bổ sung năng lượng t o á t ra màu xanh thảm điện quang trong không khí đều bắn ra nhỏ vụn tia lửa điện ccc、si si si、thanh nhâm một mực chuyển tới anh dũng thư cơ thủ bên thai điện quang độ sáng đạt tới cực hạn hắn tự a hồ nghe được v ẹ o một tiếng lại tự a hồ tràn g qua nguyên thế ý nhưng cái này không trọng yếu rồi một đạo lam bạch sắc lôi đ ỉ n h phá vỡ bầu trời mênh ngông thể hình lớn nhất cự nhân bị một đòn mệnh trung cả viên đầu liên đối gần phân nửa lồng ngực đều bị cái này làm quang trong nháy mắt bốc hơi còn lại thân thể cũng nhanh chóng tan g ã ở trong không khí này hoa lệ biểu hiện kinh người bi lực nhìn đến tất cả mọi người tâm linh chập trờn sau đó là đạo thứ hai nóng rực lam quang lại một con cự nhân trên người mất tích chậm rãi tan r ã cự nhân cũng bị này đáng sợ vũ khí chấn n hiếp r ồ i rít gầm t h é t rút lui không tới ba phút cự nhân toàn bộ biến mất ở bụi mù cùng hơi nước bên trong ngân chi thành tiêu diệt nguy cơ đến đây giải trừ bởi vì nhiên liệu hao hết mà dừng lại di động ngân chi thành cũng lần nữa chậm rãi di động hướng thành phố trải rộng nhích tới gần gợi ý của hệ thống xuất hiện lần nữa chúc mừng tờ l a y e r ngân chi thành nguy cơ giải trừ ngân chi thành cùng thành phố trải rộng lần nữa cũng được dây tiếp viện ngân chi thành nhiệm vụ hoàn thành khen thưởng phát ra bên trong cơ sở điểm tín dụng hai nghìn không sôi nổi giết địch phòng ngự Hậu tích chiết chi thành xuất nhập quyền hạn xuất quyền cần, toán tín dụng, ngân điểm điểm đã giải lũy 16388 k ó anh tâm g gửi đăng đã đưa tới n ậ p phong không khí nhiệm hoàng nhiệm ghi gian bên trong giờ mời tại tái tỏa, vụ vũ vụ cụ đã đã trả 48 dung a Anh n bên trong hoàng h mời tại 48 giờ bên trong hoàng trả. 48 d thư cơ thủ nhìn gợi ý của hệ thống nhất thời liền không hài lòng đánh xong còn phải cây súng dao nộp rồi h ả không phải mấy trăm điểm tín dụng sao có muốn hay không như vậy keo k ì a ta bất quá n ổ nước bọt về n ổ nước bọt hắn vẫn đàng hoàng đi xuống thành tường xuyên qua cả thành nhạy cấm hoan hô người chơi chạy đi xe lửa bên cạnh hướng nở tờ cờ trả lại nhận lấy vũ khí sau đó không có quan tâm cùng các người chơi cùng nhau hoan hô ăn mừng liền nhanh chóng tiểu thối lui đến đăng nhập không gian đi kiểm tra trọng yếu nhất khen thưởng tâm trí ma phương hắn còn nhớ mình công lược ú t chủ thân phận đây trở lại sân sau bên trong hắn liếc mắt liền thấy cái k i a tinh khiết lam s ắ c hình l ậ phương p ở phòng khách trên bàn trà yên tĩnh tản ra ánh sáng nhạt mặc lấy tiểu dây beo vị vị ẩn hai tay chống nghiêm mặt chứng nằm ở trên bàn trà hai n h ì n chằm chặp cái này ma phương một bộ thèm nhỏ dãi vẻ mặt anh dung thư cơ thủ đi lên trước sờ một cái nàng đồ hỏi người biết vật này v ị vị ẩn nghiêng đầu qua hai mắt sáng lên nói không nhận biết nhưng nhìn qua thật giống như ăn thật ngon v ị vị ẩn thật muốn ăn có thể cho vị vị ẩn ăn sao nhìn vị vị ẩn này tấm tiểu q u ỷ tham ăn vẻ mặt anh dũng thư cơ thủ suýt nữa liền gật đầu đáp ứng nhưng hắn vẫn là khắc chế cứ chờ một chút chờ ta trước nghiên cứu một chút được rồi v ị vị ẩn niết cái miệng nhỏ nhắn không mấy vui vẻ anh dũng thư cơ thủ cưỡng bách chính mình hạ tâm sắp đá xương tuyết kế hoạch trong trò chơi nặng chế qua nhân vật so sánh với cái khác hai du đã thông minh được k i n người nhất là sân sau đầy ra sau có thể và ở sân sau nhân vật đều có thể dễ dàng cùng người chơi câu thông chuyển động cùng nhau động tác cũng không có rõ ràng sơ hở tại trước hôm nay rất nhiều người chơi thậm chí đã cho là các nàng phù hợp ai tiêu chuẩn nhưng hôm nay ngân chi thành những thứ kia rất sống động nhân vật đem mọi người đối với ai nhận thức nâng cao rồi một mảng lớn cũng nổi bật lên cái này tâm trí ma phương càng thêm chân quý hắn thử hỏi vị vị ẩn nếu như ăn vật này ngươi biết sẽ phát sinh cái gì không sẽ biến thông minh vị vị ẩn nhắc tay trả lời nhiều thông minh siêu cấp thông minh anh dung thư cơ thủ lắc đầu một cái mở ra mậu tân muốn nhìn một chút có hay không tương đối mãng không đúng là tương đối có tìm tòi tinh thần người chơi mậu tân đã náo nhiệt một ngày hiện tại đại sự kiện bị sau khi hoàn thành trình độ náo nhiệt không chỉ có không giảm thấp ngược lại càng lên tầng lầu đủ loại t h i ế t mời tầng không ra cùng mà hướng trào ra ngoài hiện h u y ễ n lung trò chơi phát hành thông báo liệt quốc đem đẩy ra toàn diện vào giờ phiên bản nhân vật ta quê chính thức và o ở thành phố trải rộng cùng ngân chi thành tổ vinh diệu tái phát thông báo bạo phong lửa mở lại chế tạo sau khi hoàn thành đem độc nhất đăng nhập chúc mậu trò chơi bình đ i Liên Động tâm h h ị Yến, 12 gia công ty game cùng Ngọng Liên Động, 12 vị nữ n gia game Trúc ty vị n Ngân、Tri、Thành. Còn có 11 vị phái nam nhân vật vào Tri đã ở có trí sẽ ở ở gần thành đây và t phố ả i rộng. r Tâm t ma phương người chơi cũng có thể ăn thế nhưng khác học ta ta là n g ú n ốc tin tức tốt tâm trí ma phương có thể đối với thành phố trải rộng bên trong nhân vật sử dụng t r ú c ngộng siêu thần nhà ta tiểu ninh hy sống lại đã nghiệm chứng bị tâm trí ma phương khải linh nhân vật có thể dùng toàn bộ tin tức biểu hiện mang tới trên thực tế tới t i ế t mời liên tục không ngừng lại nội dung một cái so với một cái nổ tung kia truyền đi từng cái thông báo anh dung thư cơ thủ chỉ là nhìn lướt qua liền nhảy vượt qua cũng chưa mở nhìn đến những thư kia liên động nhân vật sau hắn cũng đã đoán được những công ty này cùng chúc ngậu liên động nếu không chúc ngậu không có đạo lý chép lại bọn họ nhân vật cho bọn hắn trò chơi dẫn lưu nhưng tâm trí ma phương thiết mời hắn một cái không sót địa điểm mở nói người chơi cũng có thể ăn người anh em cũng không biết kia gân dựng sai lầm rồi vừa nghe đến trong nhà sau hóc hóc nói nhìn qua ăn thật ngon vì treo chọc tiểu cô nương liền cầm lên đến chính mình gặp một cái nhưng không nghĩ đến cái này làm sắc khối lập phương trong nháy mắt sáp nhập vào nhân vật thân thể c h o tới hiệu quả sao. h ắ nhân n vật tin tức lan bên trong nhiều hơn một cái thời gian kéo dài dài đến hai năm rưỡi trạng thái đại thông minh trạng thái miêu tả ngươi là một cái đại thông minh ha ha ha ha h anh a dũng thư cơ thủ tại chỗ cười thật to lên tiếng thối lui ra thiếp mời trước vẫn không quên cho lão ca điểm cái đáng khen cái thứ nhì thiếp mời thì có giá trị nhiều hơn vị này lao ca cầm đến ma phương sau đăng nhập thành phố trải rộng đi rồi chính mình bình thường chiếu cố nhà kia máy móc vũ nương câu g i c bộ sau đó hắn đem ma phương cho đứng đầu đối với chính mình xp người máy vũ nương lần này thao tác khiến hắn thành công chứng thực hai chuyện số một tâm trí ma phương không chỉ có thể đối với sương tuyết kế hoạch nhân vật sử dụng cái khác nhân vật cũng có thể thứ hai tâm trí ma phương chỉ có thể mở mang trí tuệ cũng không thể để cao độ hảo cảm lão ca bị kịch phát hiện người máy vũ nương sắc thực biến thông minh nhưng nói cái gì cũng không nguyện ý với hắn đi trường hai trăm bảy mươi chín lão bà ngươi thật giỏi trí mạng tỷ thí chương hai trăm bảy mươi chín lão bà ngươi thật giỏi trí mạng tỷ thí lão ca ngươi cho rằng là tâm trí ma phương là nhấc g ư ớ i cho a i người nào đi theo ngươi h muốn thật có thể lĩnh đi thành phố trải rộng bên trong nở đỡ cờ đều muốn bị lấy sạch vị này tiếp chủ hy sinh chính mình tâm trí ma phương nhưng cực lớn tăng cao ạ liền xì ạ thân ra cùng được hoan nghênh trình độ có thể đoán được sau đó không bao lâu ạ l i n xì ạ sẽ trở thành ra vũ nương câu lạc bộ bảng hiệu vũ nương tiếp chủ cũng ý thức được cho nên hắn phá vỡ rồi thậm chí bắt đầu tìm chúc m n g k h á c h p h ụ hy vọng có thể hủy bỏ này một thao tác đáng tiếc không công mà về anh dung thư cơ thủ không có có người máy phương diện ít xp nhưng hắn cảm thấy một cái siêu cấp thông minh ai vũ đ ư ờ n g không đi nhìn một chút thật sự không nói được giống như nhìn đến cái này tiếp mời đại lượng người qua đường bạn trên mạng giống nhau pace ạ club tim đập khởi bác khí câu lạc bộ ký hiệu một hồi trước anh dung thư cơ thủ lục soát một hồi vị trí tại thành phố trải rộng trên bản đồ đánh ký hiệu mới đóng cửa t i ế t mời một cái t i ế t mời cuối cùng xuất hiện người bình thường có người đối với tiểu ninh hy sử dụng tâm trí ma phương lần này họa phong liền chính thường hơn nhiều tiểu ninh hy sửng sốt một lúc lâu thiếp chủ suy đoán là tại thăng cấp gì đó kết thúc ngẩn ra sau tiểu ninh hy một hồi biến sống động rất nhiều sẽ chủ động với hắn nói chuyện phiếm hội làm nũng sẽ ở trong phòng chạy tới chạy lui đối với trong căn phòng mỗi một vật cảm thấy hiếu kỳ còn có thể học sướng phiến cơ ca hát thiếp chủ dùng một cái từ để hình dung loại biến hóa này trở nên còn có tức giận giống như một cái hoạt bát hoa cốt đoá thiếp chủ đối với tâm trí ma phương hiệu quả hết sức hài lòng đối với chúc mộng biểu đạt mãnh liệt kính n ệ nói thẳng đây là không tưởng tượng nổi kỹ thuật còn hô hào trong nghề những người đồng hành nhanh lên một chút đuổi theo anh d u n g thư cơ thủ nhìn đến một đầu h ấ t tuyến đuổi theo cái r á m đồ chơi này vừa nhìn thì không phải là bình thường công ty có thể học giỏi sao cũng chính là chúc mộng loại này liên tục làm ra kỹ thuật đột phá cái này tiếp theo cái k i a tin tức lớn ra bên ngoài nhảy công ty mọi người tài năng bình tĩnh như vậy mà tiếp nhận lờ tự cờ đột nhiên biến thông minh loại sự t ì n h này đây nếu là đổi một công ty đến thỏa đáng manh động toàn cầu trò chơi vòng đương nhiên hiện tại chuyện này ảnh hưởng lực cũng không nhỏ nhưng đặt ở chúc mộng trên người mọi người đã sẽ không đống nhiên kinh sợi chúc m n g sao vượt quá bình thường một điểm mới bình thường anh dung thư cơ thủ trong lòng cảm thấy không thực tế hồi phục nội dung nhưng là đúng vậy những người đồng hành vội vàng cuốn lên a cái cuối cùng chính là càng tốt tin tức có ninh châu vùng này người chơi đem tâm trí ma phương đút cho sân sau bên trong tiểu l à n g nữ ả sản sau đó liền kích hoạt một cái tân tuyển hạng đi theo hình thức bị người chơi điểm hóa lại nguyện ý đi theo người chơi nở bờ cờ có thể cùng người chơi cùng nhau đi tới trong hiện thực tại thiệp bên trong thiếp chủ thả ra một chương tiện đồ đó là ạ sản xuất hiện ở thể nghiệm quán lầu hai trong bao x ư ơ n g đứng ở bên cửa sổ nhìn ra xa bên ngoài phong cảnh thành phố đã bị người chơi kiểm chứng chính là tiểu lang nữ dưỡng mẫu màu bạc u linh cho sói cũng đứng ở bên người nàng cùng hắn cùng nhau nhìn bên ngoài ca úc trang cảnh này kích phát các người chơi mánh liệt mong đợi cảm toàn bộ tin tức dụng cụ mở bán sau chẳng lẽ có thể ở nhà nhìn đến đồng tức rồi hả ngươi là nói tương lai có thể để cho thanh linh hát diêu l a n g khúc l ừ a ta ngủ sao không n g ừ n còn nhớ hướng ngậu cái kia đai l ư n g sao làm không tốt có thể cùng nhau đi dạo phố a anh dũng thư cơ thủ nhìn đến những thứ này mặc sức tưởng tượng cũng cùng theo một lúc mong đợi không、đớt. Này theo một đớt. đợi anh sau, đều p ả i đổi tin là toàn trò thuật, bắt trao tức chuyện đầu gì đó kỹ thuật, đã kỹ bộ dung ụ cụ n nào trường. Anh g lúc đưa ra thị d thư cơ thủ cứ việc người ngay tại linh châu nhưng vẫn là thông qua những t h ứ này t h i ế p mời mới biết h ứ a mộng tại vượt năm chuyển trực tiếp bên trong nhắc tới chất môi giới nhà máy một mực ở đại quy mô nhận người nhà máy cũng đã bắt đầu vận chuyển mặc dù không có càng thâm nhập tin tức nhưng này đủ để chứng minh toàn bộ tin tức dụng cụ sinh sản đã đi lên quỹ đạo phòng chứng không bao lâu có thể mua được mọi người đều biết chúc m n g thời gian qua rất nhanh xuống chút n ư ớ quét chính là đủ loại cùng nhân vật nói chuyện h i ế m chuyển động cùng nhau cảnh tượng cùng không có ý nghĩa chuột c h u ố i đất hét to anh dung thư cơ thủ vì vậy không hề chỉ hoãn đem tâm trí ma phương đưa cho vị vị ẩn tại phần lớn người đều là tâm trí ma phương mà hưng p h ấ n lúc còn một nhóm người là bởi vì tiếp viện ngân chi thành đại sự kiện cho bảo đảm không thấp hơn hai chục ngàn hở một tí ba chục ngàn điểm tín dụng mà vui vẻ không thôi hiện tại sông tầng giải thưởng lớn thi đấu đã đến cuối cùng giai đoạn các người chơi đối với mạnh nhất mấy vị quyền thủ đều đã khá hiểu lại dựa vào lẫn nhau đệm u sd khiêu chiến với nhau ở giữa mạnh yếu tỷ số thắng cũng đều có không số ít theo làm tham khảo ý vị này đặt tiền cuộc tỷ số thắng tăng cao ít nhất bình thường đặt tiền cuộc các người chơi đều cảm thấy như vậy một trăm ba mươi tầng đi lên bất quá chính là ba bốn người bọn họ mỗi một trận tỷ thí đặt tiền cuộc số người hở một tí mấy trăm ngàn tổng đặt tiền cuộc số tiền lấy ngàn vạn tính toán này cho các tuyển thủ mang đến to lớn nhân khí cũng tạo thành một loại khác ảnh hưởng cơ hồ không có người dám an gian ngươi muốn là đường đường chính chính đánh bất kể thắng thua đặt tiền cuộc tất cả mọi người không có hai lời chỉ có thể nguyện thua cuộc nhưng nếu là dùng bàn bên ngoài chiêu một khi bị phát hiện sẽ bị tội mấy trăm ngàn người chơi đây cũng không phải là chuyện nhỏ gì trước thì có một ê ứ thiếu nữ khuyên bảo bên trong người chơi ám đâm đâm làm chuyện xấu chỉ ước chiến đặc biệt quyền thủ hơn nữa ước chiến luôn là cách một ngày sau đó tại đánh một ngày trước buổi tối ở tại trúc n g ọ c an bài thống nhất trong tiểu điểm t u y ề n thủ cũng sẽ bị a n mặc diêm dúa quần áo hấp dẫn nữ t ử g õ vang cửa phòng cả đêm điên loan đảo p h ư ợ n g sau ngày thứ hai đánh thời điểm chân đều là mềm mại trước đều không người chú ý tới cái này cho đến hắn dùng chiêu này chiến thắng hải ngoại hiện dịch quyền thủ của họ mặc ă n g đưa đến mấy trăm ngàn người đặt trận chú mất hết vốn liếng mới người hiện bị phát kế, kết h Như ô n đúng. g v ậ cái, c đại hợp lý suy đoán những người này là không phải cũng tao nộ giống vậy quan hệ bất chính tập bẫy lần này trước bại bởi qua người khác rồi rít rơi vào tình huống khó xử lập tức nhảy ra thanh minh nói mình chỉ là không thoải mái trước khi tranh tài đ ê m tuyệt không người xa lạ g ó cửa lại sau đó thiếu nữ khuyên bảo bên trong vừa lên mạng cũng sẽ bị người tại thành phố trải rộng trên đường chính bao vây trần vạn cơ h ồ nửa bước khó đi đây là hắn không có bại lộ thân phận chân thật nếu không sớm bị người tại trên thực tế phủ lấy bao bồ đánh nay sau đó lôi đài sạch sẽ rất nhiều liên một mực lấy đấu pháp bẩn lấy xưng trần vệ quốc đều bắt đầu có thần tượng bọc quần áo chương đều vỡ chứng số lần theo tám lần hạ xuống ba lần cái này cũng đưa đến hắn thành tích không yên cuối cùng một trăm hai mươi lăm tầng trên dưới trôi lơ lửng đương nhiên này không tí ti ảnh hưởng so với hắn thi đấu cực được hoang đen mỗi lần lên lôi đài khán đài đều là đầy áp đến không trôi đặt chân liền hướng mộng đều cũng là chỉ cần có rảnh rỗi cũng sẽ chạy đi vây xem cực kỳ khoa trương một hồi hắn gặp một cái đến từ nước mỹ phở lo z ì đa người chơi tiếng người anh em tại trước khi so tài t i ể u phóng gia hảo nôn muốn cho trần vệ quốc một điểm nhan sắc nhìn một chút lôi đài bắt đầu sau song phương căn bản không làm cái gì h o a hoặc nhị gặp mặt chính là công kích lẫn nhau đối phương lược điểm sở hữu động tác đều không rời xuống ba đường g i á p g i á p g i á p g i á p thanh âm bên t a i không dứt tình cảnh cực độ tàn nhẫn cuộc tranh tài này bị thương tổn nghiêm trọng nhất không phải hai vị tuyển thủ bọn họ tâm tính đều tốt đến vượt quá bình thường thể cảm đ ồ n g bộ phục cũng sẽ không thật đối với người chơi tạo thành thân thể con người tổn thương chỉ cần vượt qua chướng ngại tâm lý liền sẽ không ảnh hưởng đến chính mình chiến đấu ngược lại là dưới trận người xem nhìn đến kia một lần lại một lần không chút lưu tình đà kích trí mạng gặp nghiêm trọng tâm lý bị thương toàn bộ hành trình đều tại nhe răng chất mắt ngược lại hút khí lạnh một hồi tranh tài đánh xong trần vệ quốc cùng t ờ logi đa tiểu ca bội lôi đốn thanh danh đại táo một đêm bút lửa toàn cầu xã giao mạng lưới chương hai trăm tám mươi cuối cùng t ỷ thí lần nữa xuất chiến chương hai trăm tám mươi cuối cùng t ỷ thí lần nữa xuất chiến hướng mộng xem xong cuộc tranh tài này sau đó không nói tiếng nào chạy đi kiểm tra y ê u hóa thể cảm đồng bộ phục nhằm vào thân thể con người bộ vị nhạy cảm kích thích cách tính h ắ n yêu cầu bảo đảm loại này cường độ cao tần số cao đòn nghiêm trọng xuống cũng sẽ không xuất hiện bất kỳ ngoại ý muốn đây là sông tầng giải thưởng lớn thi đấu cuối cùng trước trận chiến nhiệt độ cao nhất một hồi tranh tài tham dự đặt tiền cuộc người xem đột phá bốn ba trăm ngàn người đã là thành phố trải rộng trạng thái bình thường ngày sống người chơi một phần ba đây là chỉ tính toán thành phố trải rộng đăng nhập người chơi chiến tranh tri vương cùng x ư ơ n g tuyết kế hoạch người chơi cũng không tính toán ở bên trong lại sau đó chính là lần này đại sự kiện kết thúc mấy triệu người chơi đột nhiên thành vạn nguyên nhà đặt tiền cuộc tổng số tiền bắt đầu lật lên bội phần tăng lên cơ hồ mỗi một trường tiêu điểm chiến tổng đặt tiền của số tiền cũng sẽ phá ức chờ đến ngày hai mươi tám tháng một sông tầm giải thưởng lớn thi đấu ngày cuối cùng một cuộc tranh tài cuối cùng lúc bất luận là cùng online người chơi số lượng vẫn là đặt tiền c u ộ c người chơi số lượng hay hoặc là đặt tiền c u ộ c tổng số đều sáng lập mới tinh ghi chép đan tràng tranh tài đặt tiền c u ộ c tổng số tiền bay vọt tính mà đã tới năm mươi ba ước điểm tín dụng tương đương với năm ba trăm l i n người sử dụng trung bình mỗi người đặt tiền của một nghìn điểm thậm chí tại hải ngoại đều có tất cả lớn nhỏ cá độ công ty nhằm vào cuộc tranh tài này khai ra đánh c ử c bàn đến một trăm hai mươi tầng trở lên người chơi đánh nở tờ cờ cơ h ộ i hoàn toàn không đánh lại muốn xung tầng chỉ có người chơi giữa lẫn nhau ước chiến nhưng cùng với một cái đối thủ mỗi ngày chỉ có thể ước chiến một lần một trăm ba mươi tầng trở lên cứ như vậy ba bốn người mỗi ngày có thể đánh mấy trận đều cố định xuống rồi đánh cuộc bàn không có bất kỳ độ khó cuối cùng một hồi ở vào một trăm ba mươi sáu tầng cuối cùng t ỷ thí nói đến vượt quá bình thường không phải là bị ký thác kỳ vọng trước á châu quyền vương hầu thông cũng không phải biểu hiện cường thế hiện dịch tuyển thủ nhà nghề của họ mặc căng mà là để cho mọi người ngoài ý liệu người một là trịnh lỗi cũng là á châu quyền vương thế nhưng hiện dịch một cái khác t r ú c hành nghị một cái thực danh lên mạng thế nhưng ai cũng không nhận biết hắn nhân vật thần bí chúc mộng không có mời trịnh lỗi bởi vì hiện dịch quyền vương nói giá thật sự quá cao thậm chí t r ú c mộng nhân viên làm việc cũng không thấy đến quyền vương bản thân liên bị quyền vương người đại diện cự tuyển nhưng ở sông tầng giải thưởng lớn thi đấu nhiệt độ bùng nổ nhất cử trở thành toàn cầu đánh cận chiến người yêu thích đều nóng bỏng chú ý tái sự sau tình huống xảy ra biến chuyển chính lỗi người đại diện chủ động liên lạc t r ú c mộng biểu thị quyền vương đối với lần này tái sự cảm thấy rất hứng thú lệ phí ra sân cũng không phải là không thể thương lượng trần quân nghị hồi phục sông tầng giải thưởng lớn thi đấu đã bắt đầu chúc mộng không có tiếp tục mời quyền thủ kế hoạch tương lai có cơ hội lại hợp tác người đại diện không cam lòng lần nữa thử câu thông đã liền trần quân nghị đều không liên lạc được rồi. Sau đó, t r í n h lỗi bản thân ở bạn trên mạng cùng những người hái mộ dưới sự thúc giục mới biết được chuyện này hắn dứt khoát đá văng ra người đại diện mua cảnh tượng về não trò chơi sáo kiện lấy người qua đường người chơi thân phận gia nhập chiến đấu sau đó liền diễn ra một làn sóng mười tám tháng liên tiếp lên chín mươi tầng kỳ tích cái này ghi chép kiên trì suốt một tuần lễ mới bị năm ngoái toàn cầu cuối cùng đánh cận chiến cuộc so tài quán quân michael lấy hai mươi ba tháng liên tiếp chung kết vị này cũng không thu một phân tiền đồng dạng là đơn thuần từ cá nhân hứng thú chạy tới đánh cái ghi chép chẳng qua sau đó không bao lâu hắn liền chịu không được thực tế ra quyền tốc độ cùng trong trò chơi gia quyền tốc độ ở giữa t r i n h lệch còn có đại lượng không nói võ đức đối thủ không hề đăng nhập tiếp tục chuẩn bị thi đấu đi rồi t r í n h lỗi ngược lại một đường chiến đến cuối cùng mặc dù đã lưu lại rồi bị trần vệ quốc đánh nát dưới quần sỉ nhục tính trong n g a y mắt hình ảnh còn một lần xông lên ánh sáng n h ạ t nhật lục x o á t thích hứng theo nghề nghiệp sân so tài bất đồng không hạn chế đại loạt đấu cũng vì đi không ít công phu nhưng cuối cùng là đi đến cuối cùng khoảng cách tám triệu tiền thưởng chỉ còn một bước ngắn đến khi hắn đối thủ chúc hành n h ị ở người chơi trong mắt t ỏ a đáng một cái nhân vật thần bí vừa không phải nghề nghiệp quyền thủ cũng không phải mạng lưới người tâm phúc nắm giữ to lớn nhiệt độ sau không chuyển trực tiếp rồi coi như xong liền xã giao tài khoản cũng không có bại lộ hoàn toàn không thấy trận này sẽ trời phú quý muốn người chú ý bên dưới cuối cùng này một trận chiến đấu mở màn hai người trong nháy mắt va chạm vào nhau quyền c ư ớ c tương giao bịch bịch v a n g dội giải thích chỗ ngồi ba vị mời riêng giải thích cảm xúc mạnh mẽ dân trào phản phất ở trên lôi đài chiến đấu là bản thân bọn họ dưới đài ân chí viễn vũ một cái hướng mộng bà vai nói đây chính là ta nói với ngươi công phu cao thủ thế nào lợi hại hứa mộng nháy mắt mấy cái ngươi nói chỉnh lỗi vẫn là c h ú hoành nghị đương nhiên là c h ú hoành nghị a hứa ngộng cẩn thận quan sát mấy giây khốn hoặc hỏi hắn xác thực rất lợi hại cái này ta thừa nhận thế nhưng ngươi nói công phu cao thủ hắn dùng công phu gì rồi hả ta như thế không nhìn ra trên đài hai người đùng đùng đánh cho thành một đoàn gặp chiêu phá chiêu tốc độ mau để cho hứa ngộng hoa cả mắt hắn không có từ bên trong nhìn đến bất luận một loại nào theo công phu có liên quan đồ vật ân t r í viễn cười nói rất nhiều lưu phái thực dụng võ thuật k ỹ xảo đều bị hóa giải đi ra dung nhập vào quân đội đánh cận chiến trong khi huấn luyện đi rồi ngươi vẫn còn muốn tìm võ thuật xáo lộ đó là đương nhiên không tìm được hứa n ộ n g nghĩ cũng phải vì vậy không hề quấn quấn qu chuyên tâm xem so tài ân t r í viễn nhưng lại vỗ một cái hắn khiến hắn cho ngươi làm hộ vệ như thế nào đây ừ hớ ứ a hậu cảm thấy có cái gì không đúng ngươi đặt nơi này chờ ta đây ngươi không cảm thấy ngươi thiếu cái cận vệ sao thật có cái v ậ t nhất ngươi cũng không thể trông cậy vào cái kia nữ phụ ta cho ngươi đỡ đặt chứ hớ hậu nháy mắt mấy cái nhảy vọt qua tiểu trợ lý này cha vấn đề là đánh thắng cuộc tranh tài này hắn có thể cầm đến tám triệu xuất ngũ mở tài khoản chuyển chức làm hoạt náo viên có thể kiếm được đủ cả đời dùng tiền người như vậy khiến hắn làm hộ vệ cho ta đây không phải là cho người khác mang giày nhỏ sao t ân chí viễn nghe vậy không nhịn được thẳng lắc đầu ngươi nói như vậy cũng quá xem thường người nói xong hắn không hề nói nhảm chờ kết thúc các ngươi thấy một mặt lại nói h ư ớ n g n g gật đầu một cái không có cự tuyệt trên lôi đài chiến đấu kịch liệt đã kéo dài mấy phút đồng hồ cái nào hai người này cũng có cực mạnh sức chịu đựng cũng bắt đầu há mồm thở dốc trạng thái theo đỉnh cao nhanh chóng tụt xuống vật lộn đối với tiêu hao thể năng thật sự quá kịch liệt nhưng thể năng tụt xuống sau hai người biểu hiện hoàn toàn bất đồng trình lỗi điều chỉnh thế công tranh thủ khôi phục một ít thể lực nhưng chúc hành nghị chèn ép thể năng tiếp tục cấp công một cái thói quen đưa đến khác biệt quên chủ động trong nháy mắt chuyển tay t r ị n h lỗi quyết định đánh phòng thủ phản kích hắn xác định đối thủ loại này chèn ép thể năng cách làm không có khả năng bền vững chỉ cần đối thủ thể lực chống đỡ hết nổi thắng lợi sẽ một cách tự nhiên rơi vào trong tay mình hắn không biết t r ú c hành o nghị bối cảnh cho nên làm ra sai lầm quyết sách t r ú c hành o nghị thể năng sức chịu đựng v ừ a xa khỏi rồi hắn dự trù hắn cuối cùng cũng không có bị t r ú c hành o nghị đánh tan nhưng nơi này là trò chơi hắn thanh máu bị chúc hành nghị đánh hụt đang giải thích cảm xúc mạnh mẽ dâng trào tuyên cao trong tiếng tranh tài hạ màn kết thúc hôm nay còn chưa tới điểm nhưng cao tầng người chơi ước chiến đã toàn bộ kết thúc t r ị n h lỗi nghỉ ngơi một lát sau thử một cái khiêu chiến 135 t ầ n g nở ở cờ đối thủ muốn tranh lấy một cái hai lần chiến cơ biết đáng tiếc tiếp nối xa suốt vì vậy sông tầng giải thưởng lớn thi đấu cuối cùng quán quân r a lò thần bí người qua đường người chơi chúc h à n h nghị xế chiều hôm đó hứa mậu liền tiến hành ban thưởng nghi thức tám triệu hạ nguyên tiền thưởng vinh dự người chơi thân phận đánh cận chiến g i a danh hiệu tiềm long kỷ niệm khoản toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ hạ định khoản toàn bộ tin tức đai l ư ơ n vàng hạng nhất tiếp hạng nhất khen thưởng hết thể nhét vào chúc h à n h nghị trong tay cao tinh độ nhân vật thiết lập mô hình. cuối ù n hắn n g g lấy là y ê n hình cùng cờ, chính i c là những thứ kia đặc sắc làm người ta khắc sâu ấn tượng tranh tài bất quá cái này giải thưởng hướng hậu không có tự quyết định mà là làm thành người chơi bỏ phiếu hình thức để cho các người chơi chính mình bỏ phiếu tới quyết định trần vệ quốc cùng thờ l o d i đa tiểu ca bội lôi đốn trận kia trí mạng đại chiến không có bất kỳ lo lắng một đường dẫn trước nhìn đến hướng m ộ n g tràn đầy đầu hát tuyến nhưng cuối cùng cũng chỉ là k h o á t k h o á t tay tùy bọn hắn đi rồi các người chơi loại trừ hưng phấn bỏ phiếu cùng thảo luận cũng có chút thị n h y ế n cô đơn tiết với nhất là hướng m ộ n g thiết lập một trăm năm mươi tầng kiêu chiến không có một người có thể đ ạ t thành hiện tại giải thưởng lớn thi đấu kết thúc sông tầng tốc độ nhất định sẽ chậm lại muốn có người vọt tới một trăm năm mươi tầng cầm đến thợ săn k h á i vật nội chắc tư cách ít nhất phải chờ một tháng nữa nhưng bọn họ đoán sai rồi chính hôm đó ban đêm không điểm m ộ t cái đã tại đã s ô nguyên tầng t giải g đán thi đến nay trần trung cũng chính là long thành phi tướng đã thêm bảo tạo m n u cơ khảo sát hạng mục gần một tháng một tháng này ngày khắc trình sắp xếp rất vật toàn loại trừ ngày thứ nhất hứa mậu không có chuẩn bị sẵn sàng yêu cầu tạm thời phân phối nhân lực cùng dụng cụ khiến hắn nhàn nhã đi dạo một chút cảnh hồ sau đó mỗi một ngày đều có khảo sát hạng mục tuyển động tức mộng du dược t ề ông trích sóng điện nao tín hiệu thải tập khí mộng du dược t ề thiết phiến vào mộng hân u hương hắn tất cả đều thấy hơn nữa đích thân thể nghiệm qua rồi trong quá trình kèm theo đại lượng kiểm tra sức khỏe và nói chuyện ghi chép cụ thể kỹ thuật chi tiết gì đó mộng du dược t ề thành phần điều chỉnh sóng nao tín hiệu thải tập khí công suất cùng cách tính ưu hóa hắn đều xem không hiểu tại hắn trong cảm giác phần lớn thí nghiệm đều chỉ chứng minh ông trích nhanh hơn càng ổn định hân hương càng chậm càng không cảm t i ế t phiến xen vào giữa hai người khác hắn xác thực không nhìn ra gì đó. nhưng hướng ngộng một mực nói ngươi làm việc rất có giá trị thiếp phiến cùng hân hương, hương cụ tử vừa mới bắt đầu không cách nào tiến vào cố định ngộng phát triển đến phía sau có thể thành công tiến vào khảo sát không gian thậm chí còn đăng nhập đến thành phố trải rộng bên trong loại tiến bộ này tốc độ sát thực mắt trần có thể thấy nổi bật là lần đầu tiên tiến vào thành phố trải rộng thời điểm hắn rung động thật sự không lời nào có thể diễn tả được vậy thì giống như một giấc ngộng hắn đi ở trên đường chính nhìn nở tợ cờ cùng người chơi tại thương thảo bức từ từ nửa mê nửa tỉnh suy nghĩ hỗn nộn coi hắn thử đi ngăn lại người chơi cùng nở tợ lúc lại trực tiếp bị không nhìn thậm chí người chơi cùng n ở cờ cờ cũng sẽ theo trong thân thể hắn đi xuyên qua không cách nào gọi dậy trò chơi menu cũng không thể thông qua bất kỳ yêu cầu nghiệm chứng thân p h ậ n môn càng không tìm được thối lui ra trò chơi kết thúc mộng biện pháp giống như biến thành một cái điện tử ưu linh loại này không biết thể nghiệm khiến hắn mơ hồ không thôi cho đến thí nghiệm kết thúc hắn bị hướng mộng đánh thức nhìn đến hướng mộng cung cấp hình ảnh mới tin tưởng chính mình thật tiến vào thành phố trải rộng mà không phải làm lại một cái vô giá trị mộng lần này thành công trước chuyện như vậy cũng không ít phát sinh nhưng vượt qua bước này sau phía sau tốc độ tiến triển liên bắt đầu cất cánh Mộng cùng c trò hứa ơ i giác quan đội nhạy cảm, vô cùng hương phấn đưa đến liên tiếp dài. hệ thống hợp nhạy hương phấn không ổn định thậm chí đoạn tuyến, còn có thao đề h tốc tuyến, tác Tất dung quan cùng đến ổn đoàn còn lên vấn đều cảm, có cả độ, đưa đề, vô kéo bị mộng độ nói đây không phải là ta một người công lao đằng sau ta còn có một cái khổng lồ nghiên cứu khoa học đoàn đội đang làm phụ trợ nhưng long thành phi tướng từ đầu tới cuối cũng chưa từng thấy qua cái này cường đại nghiên cứu khoa học đoàn đội bên trong bất cứ người nào hắn cũng không dám hỏi hết thể ổn định sau hắn mới thu được thời gian hoạt động tự do đi hoàn thành cái kia n h i ệ m năng lực nhiệm vụ trước đó hắn chưa ủy thác hứa n g tìm người giúp hắn đem toàn bộ tin tức dụng cụ cho ra tay trước hắn còn không chịu nhưng chân chính thể nghiệm qua tạo mộng cơ cường đại sau hắn không cách nào tự khống mà có mới nối cũ lên không có hai trăm ba mươi tầng đại lao hỗ trợ đả thông hai mạch nhâm đốc muốn lần nữa tiếp xúc được nghiệm trở nên khó khăn rất nhiều hắn thật thử ngồi tính toạ tham thiền loại này tu hành có mấy ngày ngủ đều nghe lấy phật âm phật bài hát đáng tiếc đều không hiệu quả gì sau đó thật sự không nhị n được an gian tìm công l ư ợ c trực tiếp hỏi hướng n g hướng n g biểu thị há cái kia à nộ tính loại vật này quá mờ mịt ta còn chưa nghĩ ra làm gì long thành phi tướng nghe xong lời này tại chỗ cảm giác mình giống như một kẻ ngu tốt tại hứa mộng cũng cho hắn chỉ con đường sáng lại tìm một biết nghiệm năng lực người đi sân đấu một tầng v õ quán có chút chính là loại cao thủ này mở long thành phi tướng hội ý đi trước tìm cũng tìm được nhưng đối phương biểu thị yêu cầu bài sư long thành phi tướng do dự hắn còn không có b u ô n g tha ôm hai trăm ba mươi tầng vị kia đại lao bắp đ u ổ i đây cuối cùng hắn mở ra lối riêng theo cục trị an nguy hiểm tội phạm bị truy nã trong danh sách tìm mấy cái chiến tích khoa trường rất có thể cũng nắm giữ năng lực đặc thù mục tiêu thông qua tại mộng tân mở treo giải thương thiếp từng cái tìm tới cửa dựa vào bị đánh lần nữa bị kích thích r a khí lộ ra ngoài trạng thái cũng thành công nắm giữ loại năng lực này sử dụng bất quá bởi vì không có lao sư hắn một mực đem loại năng lực này trở thành một loại đơn thuần cường hóa thủ đoạn đang dùng nhưng ngay cả như vậy cũng để cho hắn như nhặt được tân sinh hắn không kịp chờ đợi muốn đi sông tầng nghiệm chứng một chút thu hoạch có thể dùng loại năng lực này tham gia sông tầng giải thưởng lớn thi đấu chính hắn đều cảm thấy quá khai quải dùng hướng mộng cho dụng cụ chơi đùa trong khảo nghiệm cực kỳ bí mật nội dung còn muốn tham gia trận đấu cầm hướng mộng tiền thưởng hắn ra mặt không có g à y như vậy lại nói toàn bộ tin tức dụng cụ rời tay sau đó. hắn đã kiếm được một số tiền lớn còn chẳng biết tại sao lấy được rồi một phần văn bằng cảm tạ hắn là an ninh quốc gia làm ra công hiến c h â n trung một mặt một b ớ c sau khi phản ứng liền v ộ i vàng hỏi cho hắn phát thưởng hình dạng nô xương tiền này có tính hay không tiền tham ô ả ta là không phải nộp lên tương đối khá nô xương bình tĩnh nói để hắn yên tâm thu hắn này mới an tâm cứ như vậy long thành phi tướng nhẫn l ạ i xung động một mực nhận đến tiếp viện ngân chi thành đại sự kiện mới sướng rồi một hồi lại sau đó ngay tại lúc này sông tầng giải thưởng lớn thi đấu đã kết thúc hắn lúc này ra sân đã sẽ không ảnh hưởng đến tái sự công bình đại khái có thể thả tay thi triển hắn không có mở truyền trực tiếp đánh trận đầu thời điểm chỉ có số ít người chơi bảng quan chiến đấu trọng tài tuyên bố trận đấu bắt đầu sau nợ tợ cờ quyển thủ một kích toàn lực hắn chỉ là hít sâu một hơi cảm thụ khí theo trong thân thể s u n g ra hội tụ bên tay phải sau đó giơ tay lên đối thủ quả đấm cứ như vậy bị hắn hời hợt nắm chặt trong tay tiếp lấy hắn dắt lấy đối thủ giống như vứt bao bố giống nhau đập ẩm ẩm ở trên lôi đài bổ khuyết thêm một cước đem đối thủ đã bay ra ngoài mấy mét xa sau khi bỏ dậy đối thủ tại chỗ nhận thua một trăm linh một tầng người chơi đối thủ một quyền đánh bụng một quyền cằm hai đòn đòn nghiêm trọng đối thủ trực tiếp bị bế tắc tiện tay bổ túc vài cái đưa đi một trăm linh hai tầng nở t ợ cờ đối thủ đánh ba mươi giây nở t ợ cờ nhận thua một trăm linh ba tầng lại vừa là nở t ợ cờ đối thủ đối thủ không chịu nhận thua bị hắn một hồi bạo đánh đánh hụt thanh máu một trăm linh bốn tầng người chơi đối thủ bị hắn tóm lấy một trận đánh tới bời chờ đến một trăm linh năm tầng long thành phi tướng tái nhậm chức một đường tàn g quét tin tức liền nhanh chóng khuyết tạng ra vô số người vội vã mở máy lao tới bầu trời sân đấu cao tầng vây xem hắn tái nhậm chức chiến bọn họ không có thất vọng long thành phi tướng vì bọn họ d â n hiến một hồi lại một trường hoa lệ chiến đấu. song t ầ n giải g thưởng lớn thi đấu mới vừa kết thúc các lộ người chơi cao thủ bị nở cờ hành hung hình ảnh còn vẫn còn trước mắt có thể chỉ trước mắt long thành phi tướng h a y cùng đánh nhi t ử giống nhau tại toàn bộ mọi người trước mắt hành hung những thứ này nở vỡ cờ đột xuất một cái ung dung thoải mái loại này nghiền ép cấp sức chiến đấu lập tức dẫn phát manh động to lớn dưới lôi đài trở nên tiếng người huyền áo bầu không khí lửa nóng cực kỳ vượt pháp một trăm m ư ơ i tầng vẫn là nghiền ép hầu thông tới đánh cũng là chật vật quyết chiến đánh tràn đầy m ư ơ i năm phút mới có một nửa tỷ số tháng a không phải người anh em ngươi sẽ không thật khai quả chứ đương thời trên xe lửa ta đã cảm thấy ngươi khai q u o ả i hiện tại lại tới chúc mộng còn không có p h o n g ngươi số sao ngươi rồi năm nay toàn cầu cuối cùng đánh cận chiến cuộc so tài ngươi đi tham gia không lấy được đai lương vàng cũng đừng trở lại theo hướng mộng đi giao dịch đi ngươi long thành phi tướng cũng không nói gì chỉ là từng tầng một sông lên một trăm hai mươi năm tầng nở vợ cờ đối thủ một phút kích phá hiện trường một mảnh số s a o tại trước hôm nay người chơi đối kháng một trăm hai mươi năm tầng nở vợ cờ cờ đối thủ vẫn là không thắng t r ư ở n g long thành phi tướng đã sáng lập ghi chép cùng lúc đó hắn hai mươi năm tháng liên tiếp ghi chép cũng giống vậy sáng lập sông tầng giải thưởng lớn thi đấu tới nay người chơi thắng liên tiếp ghi chép lần này các lộ trò chơi hoạt náo viên cùng trò chơi truyền thông cũng r ồ i rít đưa ánh mắt tập trung tới long thành phi tướng như cũng không có ngừng bước ý tứ chỉ là tiếp tục đi lên một trăm ba mươi tầng kích phá h ả i ngoại người chơi cũng bắt đầu đại lượng tụ tập tới cùng hầu ngông em gái anh một trăm bốn mươi tầng kích phá long thành phi tướng chỗ ở tầng lầu lôi đài ở ngoài khán đài đã bắt đầu đ ơ máy người đến được quá nhiều quá nhanh máy chủ vừa không có từ trước chuẩn bị sẵn sàng đột nhiên nước ép đưa đến mạng lưới không ổn định tốt tại long thành phi tướng không có tiếp tục hắn cũng cần nghỉ ngơi chiến đấu là phi thường khổ cực tuy nói hắn bây giờ đang ở trong ngộng thân thể một mực ở ngủ theo lý thuyết không nên cảm thấy mệt mỏi nhưng người ý thức thật là kỳ kí quái kịch liệt mà rất dài chiến đấu vẫn sẽ khiến hắn cảm thấy mệt mỏi nếu như sử dụng nghiệm năng lực t ă n g phúc cảm giác mệt mỏi còn biết được được nhanh hơn nếu là hoàn toàn không nghỉ ngơi một mực chèn ép chính mình chiến đấu đến cực hạ còn có thể bị hệ thống đá xuống tuyến hắn đàng hoàng nghỉ ngơi sau hai mươi phút đang gây xem người chơi tiếng kinh hô bên trong lần nữa leo lên lôi đài sau đó một tầng lại một tầng không ngừng chạy chút nào một hơi thở sông lên một trăm năm mươi tầng sáng lập một đêm năm mươi trường thắng liên tiếp kỳ tích long thành phi tướng tư tin trong n g á y mắt liền ổ mịt mờ nhiều vấn đề và bạn tốt xin hướng hắn bay tới cũng hướng chúc ngộng cùng hướng ngộng bay đi long thành phi tướng như cũng không trả lời vấn đề chỉ là nhận lấy trọng tài đưa tới tấm thẻ màu đen cũng hướng tất cả mọi người phô bày tấm thẻ này thợ săn quái vật nội chắc thể nghiệm tạp mở ra thợ săn quái vật thế giới chìa khóa cửa giải tỏa đếm ngược hai mươi ba tiên chương hai trăm tám mươi hai cố ý đả kích người chơi thẩm mỹ bất quá thẩm chương hai trăm tám mươi hai cố ý đả kích người chơi thẩm mỹ bất q u á thẩm đây là từ lúc hứa mộng tuyên bố thợ săn q u á i vật hạng mục này sau các người chơi lần đầu tiên thu được chính xác thời gian điểm lại có hai mươi ba tiền trò chơi sẽ mở ra nội chắc lấy trúc mộng hiệu suất nội chắc đều bắt đầu rồi trò chơi bán nhất định cũng sẽ không quá xa khổ sở chờ đợi trò chơi mới hồi lâu các người chơi cuối cùng thu được một cái đối lập thời gian chính xác lập tức mong đợi cảm nhộn nhịp nhưng này không tương đương với mọi người cứ như vậy bỏ qua long thành phi tướng tại hỏi d ò long thành phi tướng không chiếm được đáp lại sau đủ loại khiếu nại tố cáo t í c tức vẫn là bông tuyết giống nhau bay về phía trúc n g khắc phục bộ môn ngày thứ hai hứa hứa hứ trước tiên liền thấy được khách phục bộ môn đưa ra báo cáo hắn tự nhiên rất rõ long thành phi tướng là làm sao làm được vì vậy sảng khoái phát cái động tính đáp lại bí mật ngay tại thành phố trải rộng bên trong cái này đáp lại thật sự có chút câu đấu người cho tới ngay từ đầu chạy vào người chơi cũng không biết hướng n ộ n g những lời này là ý gì cũng không phải tất cả mọi người đều tại không điểm sau còn chưa ngủ thức đêm nhìn long thành phi tướng đại triển thần uy giết xuyên một trăm năm mươi tầng làm việc và nghỉ ngơi khỏe mạnh người chơi ngủ một giấc tỉnh còn không biết xảy ra chuyện gì liền thấy hướng n ộ n g đầu này độc tính trong lúc nhất thời bình luận trong khu tất cả đều là dấu hỏi Qua mấy phút, mới phút, biết có, có rõ len thăng bằng. Thăng bằng lén n bái sư thành công ban đầu hắn vừa nhìn thấy nở vợ cờ liền nhào qua bái sư ta còn cười nhạo hắn nguyên lai ta mới là thằng hề sao bái sư hôm nay liền đặc biệt bái sư có sao nói vậy thành phố trải rộng bên trong có chút nở bờ cờ s ắ c thực mạnh h ơ n vân ta nhớ được nam thành khu có nghĩa thể tiệm sửa chữa không biết có thể hay không đổi trở lại sắt thép thân thể vội vàng thúc giục chúc g ộ n g nhanh lên một chút phong hào người chơi nhanh chóng biến mất thay vào đó đề tài là thành phố trải rộng bên trong có cái nào ẩ n n ú p nở bờ cờ như thế nào mới có thể giống như long thành phi tướng như vậy nhanh chóng trở nên mạnh mẽ toàn bộ tin tức dụng cụ cùng thợ săn q u á i vật nội chắc tư cách còn còn lại chín cái đây cho tới hướng mộng thì chạy tới thợ săn k h á i vật hạng một tổ theo dõi một hồi mở mang độ tiến triển nội c h ắ c vé mời đều phát ra ngoài nội c h ắ c thời gian cũng công bố nếu là đến lúc đó trò chơi không có làm xong n ô ra một nhóm bút vậy coi như mất mặt ném đại phát t ợ săn quái vật hạng mục tổ tất cả mọi người tại nghiêm túc làm việc h ứ a mộng tìm tới ba cái tiểu tổ tổ trưởng từng cái một hỏi d ò tiến triển chủ thế giới hạng mục tổ công trình lượng lớn nhất nhưng nhân viên cũng nhiều nhất lại có hoàn thiện hạng mục phương án sách cùng theo công o ạ n thời đại bên trong thu được đại lượng kinh nghiệm cùng tham khảo tiến triển một mực rất thuận lợi mở mang tiến trình hơn nửa sau trí năng công cụ đã học tập đại không kém sai các nhân viên ngược lại lui khỏi vị trí thư tịch trở thành trí năng làm việc đồng bạn trợ thủ Toàn bộ hơn nữa theo chủ thế giới mở mang bất đồng bọn họ là càng đến hậu kỳ chiến trường càng hoàn thiện vũ khí tham số càng tỉ mỉ đến yêu cầu cân nhắc vấn đề thì càng nhiều bình thường sẽ xuất hiện tăng thêm một thanh vũ khí đưa đến mười mấy cây đã có vũ khí cũng phải điều chỉnh vượt quá bình thường tình huống xuất hiện thậm chí hỏng b é t hơn liền hộ giáp cũng phải điều chỉnh lượng công việc rất nhanh thì vượt ra khỏi dự trù hứa mộng đến bọn họ phòng làm việc thời điểm cảm giác toàn bộ phòng làm việc đều di tán một câu ngất trời h a khí hạng mục tổ trưởng liên tục tố khổ hứa mộng đồng ý lại cho hắn điều mười người đi qua mới tính lấp kín m i ệ n g hắn cuối cùng là tinh hồn hạng mục tổ hạng mục này tổ lại v ư ợ là một loại khác tình huống lúc đầu hướng mậu ý tưởng tương đối đơn giản người chơi săn thú quái vật sau thu được đối ứng quái vật tinh hồn để dùng cho chiến đấu ra đặc hiệu Cho chơi ở ngoài cũng có thể tại vĩnh hàng sân săn bắn cùng bầu trời sân đấu bên trong cho người chơi t ă n g phúc hoặc phụ trợ chiến đấu cuối cùng là dùng đến trên thực tế toàn bộ tin tức trên đại lưng để cho người chơi có thể tại trên thực tế đấu d ễ nhưng bộ phận này làm việc đối với hạng mục tổ đám này tinh binh han tương tới nói thật sự là quá đơn giản tạo hình không cần chính mình thiết kế trực tiếp dẫn theo chủ thế giới mở mang tạo thành quả làm một ít video là được r ồ i đơn thuần cho những thứ này tinh hồn thiết kế đối ứng đặc hiệu cùng hình thức chiến đấu quả thực không nên quá dễ dàng cho tới trị số đó là vĩnh hàng sân săn b á n hạng mục tổ yêu cầu phát sầu sự tỉnh bọn họ chỉ phụ trách x o á i này đưa đến bọn họ công tác nội dung phi thường không báo hỏa cho nên bọn họ liền bắt đầu phát ra chính mình tính sáng tạo đầu tiên là là tinh hồn thiết kế bảo b ả o hình thái coi như không phải trạng thái chiến đấu xuống thưởng thức s u n g vật sau đó lại bắt đầu tăng thêm còn nhỏ thanh niên tráng niên ba cái giai đoạn bề ngoài hướng hậu xem bọn hắn rảnh rỗi như vậy liền cho bọn hắn một cái ý nghĩ mới trong i n h lúc đó ngay tại hứa mậu cùng tinh hồn hạng mục tổ khoảng cách thẳng tắp không tới hai mươi mét nơi đồng chí thành cũng để xuống trở về xe kiện vì vậy cách xa ở sm ôn tần sinh vật liệu công ty giải trí nhận được chúc m n g trò chơi bình đài cuối cùng khảo hạch kết quả tổng giám đốc bên trong phòng làm việc gà rẽ vô luận như thế nào đều không nghĩ đến đ gà rẽ mở ra khảo hạch kết quả rất xin lỗi ngươi bày liệu, chỗ n đưa ra khảo hạch kết quả rất xin lỗi ngươi chỗ đưa ra trò chơi sợ hãi chi chó sói không thể thông qua trúc mộng trò chơi bình đại tính chính xác thẩm tra nhân vật vô cùng xấu xí cố ý đả kích người chơi thẩm mỹ truyền bá không tốt giá trị quan làm trái công tự lương t ụ vì vậy ngươi chỗ đưa ra trò chơi sợ hãi chi chó sói đem không cách nào tại trúc mộng trò chơi trên bình đại giá như vẫn muốn trưng bày m ờ i sửa đổi không hợp quy nội dung sau một lần nữa đưa ra khảo hạch phút bốn gã d ẽ nhìn đến cái này khảo hạch kết quả tại chỗ liền tức điên rồi trước liên tục yêu cầu đưa ra khảo hạch tài liệu một lần một lần lặp lại đã đi qua chương trình mỗi một bước đều rất dài lại thấp công hiệu đã đã tiêu hao hết hắn kiên nhẫn nếu không phải xem ở trúc mộng là tân thủ, kinh nghiệm chưa đủ phân thượng hắn sớm không làm nhưng bây giờ trải qua như vậy rất dài lại phiền lòng dày vào sau chúc mộng quả nhiên cho hắn một kết quả như vậy cực kỳ vượt quá bình thường là chúc mộng cho ra không thông qua lý do lại là nhân vật xấu xí thậm chí còn theo gì đó người chơi thẩm mỹ giá trị q u a n công tự lương tục loại hình khoa trương sự tỉnh p h ụ lên câu rồi trước tạm không nói những nhân vật này tạo hình cùng người thiết tại trò chơi bắt đầu chế tạo trước cũng đã định đi xuống là truyền đạt người chế tạo lý niệm trọng yếu công cụ trước đó tuyên truyền phát hành cũng đều đã công bố qua không có khả năng tùy tiện sửa bệnh chân chính để cho gạ rẽ phá vỡ ở trong phòng làm việc cực kỳ lớn tiếng tức giận mắng phút nguyên nhân ở chỗ nhân vật tạo hình cùng người thiết này rõ ràng là đứng đầu ngay từ đầu liền đưa ra cho chúc mộng tài liệu thậm chí đưa ra trước cũng đã tại công khai tuyên truyền bên trong thích ra khỏi phạm là biết rõ sợ hãi chi cho sói hạng mục này sẽ không có thể không biết nếu như cái này sẽ không hài lòng vậy các người đại khái có thể cùng ngày nói ngay có mẹ hắn cần thiết qua lại giày vò lần lượt để cho chúng ta bổ sung tài liệu lôi kéo lên nước chừng một tháng cho tới liền hạ q u ố c địa khu tuyên truyền phát hành làm việc đều bị trễ l ạ i sao có bị bệnh không chương hai trăm tám mươi ba người đó mới thật sự là địa đầu xạ chương hai trăm tám mươi ba người đó mới thật sự là địa đầu x a tổng giám đốc trong phòng làm việc vang lên bịch bịch b à n g b à n g đập đổ vào tiếng qua một lúc lâu gà dẹ mới bình tĩnh lại hắn tức giận thật sự có thể thông cảm được bị trêu đùa chỉ là một mặt mặt khác sợ hai chi chó sói tại hạ quốc tuyên truyền hoàn toàn bị làm chễ mãi trước đó bất luận là chính bản thân hắn vẫn là tân lực trụ sở chính phán đoán đều hoàn toàn nhất trí chúc ngộng tại hạ quốc thị trường ảnh hưởng lực vô cùng kinh người chỉ cần sợ hai chi chó sói leo lên chúc n g ộ trò chơi bình đại ngay lập tức sẽ được đến toàn bộ hạ quốc thị trường độ cao chú ý thậm chí đối với toàn cầu kinh doanh cũng có cực lớn giút í c h căn bản không cần phải nữa tiêu phí lượng lớn tài chính đi làm kinh doanh có thể ở hiệu suất thấp đến nổ mạnh một lần lại một lần bắt đầu lại từ đầu khảo hạch chương trình bên trong kiên trì nổi khoản này có thể bị tiết kiệm kinh doanh tài chính cũng là trọng yếu cân nặng có thể gạ d ẽ nói cái gì đều không nghĩ đến trúc n g ọ n g từ vừa mới bắt đầu không có ý định trưng bày bọn họ trò chơi cái gọi là giải hoa chẳng qua chỉ là bọn họ một phía tình nguyện lần này được rồi làm trễ mãi quý báu thời gian một tháng muốn đạt tới dự trù bên trong kinh doanh hiệu quả sợ rằng phải hoa so với nguyên bản nhiều gấp đôi tiền hay là ở trúc mộng sẽ không tiếp tục nhằm vào tình huống tại bây giờ hạ quốc trò chơi thị trường trúc n mậu là tuyệt đối địa đầu xạ đối với toàn bộ trò chơi vòng cũng có to lớn ảnh hưởng lực nếu là trúc n mậu muốn nhằm vào bọn họ vậy bọn họ tại hạ quốc thị trường tuyên truyền cùng tiêu thụ nhất định sẽ gặp gỡ nghiêm trọng trở ngại hết lần này tới lần khác sinh vật liệu giải trí mấy năm gần đây tình huống đều không tốt liền nào mấy bộ tác phẩm hiện tại liền dựa vào sợ h a i chi c h ó sói đánh khắc phục khó khăn rồi nếu là sợ h a i chi c h ó sói tiêu thụ không thể đạt tới dự trụ sinh vật liệu giải trí coi như sẽ không mức độ hỏa phòng làm việc góp chân một hồi đại cắt giảm nhân sự cũng khó mà tránh khỏi gà dẹ thu thập tâm tình đem cái kết quả này báo lên tất lực giải trí trụ sở chính h ợ p m ă n tại chậm hơn một ít lấy được tin tức này cho nên cũng không có gì giải hòa tín hiệu không chọn hợp tác cậu thắng mà là dự định khai chiến sao h ợ p m ă n có chút nhức đầu t r ú c n g ộ n g người sử dụng tuyệt đối số lượng còn không có vượt qua game một nhưng t r ú c n g ộ n g phần cứng ưu thế thật sự quá mạnh mẽ nhất là toàn bộ tin tức dụng cụ vật này sau khi xuất hiện bình thường buôn bán quy tắc xuống bọn họ rất khó nữa đối t r ú c n g ộ n g tạo thành bất cứ uy hiếp gì có thể không hề làm gì ngồi nhìn chúc mộng sơi tái thị trường từng bước một trưởng thành lên thành trò chơi vòng tự đầu lại vừa là tuyệt đối không được vậy cũng chỉ có thể vận dụng một ít buôn bán ở ngoài thủ đoạn hơn m ă n thở d à i lắc đầu một cái tân lực mặc dù là một nhà ý dù mổ công ty nhưng những năm gần đây thâm canh âu mỹ thị trường tại nước mỹ cũng nửa địa đầu xả bọn họ dĩ nhiên không bỏ được hạ quốc trò chơi thị trường ngược lại trúc n g ọ n g chẳng lẽ liền có thể bông u tha nước mỹ cùng châu âu thị trường sao trúc n g ọ n g tại nước mỹ cũng không có bọn họ như vậy chính kinh quan hệ chỉ cần chịu bỏ tiền tìm đúng người trung gian cẩn thận vận hành một hồi đem trúc mộng dụng cụ thêm vào uy hiếp công dân riêng tư danh sách hoặc là tổng thống tiên sinh ra quan thuế trong danh sách cũng không phải là không có, có hy vọng nếu các ngươi muốn khai chiến vậy thì tới đi h ờ m ă n kéo màn cửa sổ ra nhìn rơi ngoài cửa sổ phồn hoa màn hạ tở tặng cảnh đêm suy nghĩ một lát sau cầm điện thoại lên hớ mộng không rõ ràng h ờ m ă n chiều hướng đi theo tinh hồn hạng mục tổ trò chuyện rất lâu khôi r i á c biến thân ý tưởng t h ằ n g đến cơm chưa thời gian mới rời khỏi bọn họ phòng làm việc chạy đi ăn cơm chờ ăn uống no đủ lục minh cũng đến lục minh tại ngày hôm qua liền không kịp chờ đợi mang theo thủ hạ đi tới chúc mộng gia nhập thần kinh mạng du khoa kỹ công ty hữu h ạ mọi người trên người đều có cạnh nghiệm hiệp nghị nếu là thêm vào các công ty game mọi người chỉ cần ngay từ đầu ẩn tăng điểm khắc suất đầu lộ diện chờ trò chơi làm xong cạnh nghiệp hiệp nghị cũng quá h ạ vấn đề không lớn có thể chúc mộng hiệu suất một trò chơi làm nửa năm đều tính rất lâu rồi hứa mộng cũng không thích để cho mọi người giấu đầu lò đôi liền dứt khoát để cho bọn họ gia nhập thần kinh mạn g du cái này có thể ở một mức độ nào đó né tránh cạnh nghiệp hiệp nghị đương nhiên đãi nộ cùng chúc mộng nhân viên hoàn toàn nhất trí lục minh mang đến trong đám người còn có người tuổi trẻ không yên tâm hỏi như vậy không gạt được người khắc chứ là cá nhân đều biết chúng ta là tới mở rộng trò chơi đối với hắn cái vấn đề này hứa m ộ n g n é t miệng mỉm cười vậy thì để cho bọn họ tới ninh châu truy tố đi thật có ngày ấy các ngươi cũng không cần quản công ty có pháp vụ đoàn đội thay các ngươi xử lý tin tưởng ta trúc m ộ n g cùng thần kinh mạn du pháp vụ đoàn đội thực lực mạnh vô cùng này quan t i ma d ụ nếu có thể đánh thắng ta theo phí trí viên họ ma d ụ trò chơi đều nhanh tự thân khó bảo toàn còn có tâm tình theo trúc m ộ n g bị thẩm vấn công đường phí trí viên muốn thật có phần này quyết tâm kia hứa mậu còn kính hắn là tên hán từ đại gia hỏa nhi vì vậy yên lòng chớ bắt đầu nhậm chức chương trình sau bọn họ phát hiện mình muốn ký một bản dạy đến sáu mươi trang hiệp nghị bảo mật ký xong rồi hiệp nghị bảo mật lập tức lại có quốc an nhân viên vì bọn họ tiến hành bảo mật giáo dục cùng phòng gián điệp giáo dục bọn họ này mới có chút hiểu được chúc mộng pháp vụ đoàn đội chỉ sợ là thật vô cùng cường đại nhậm chức ký hiệp nghị bảo mật giáo dục ghi vào tin tức quen thuộc công vị cùng công ty quy định cả ngày hôm qua thời gian đều tốn ở những chuyện này lên chuyện bây giờ làm xong mọi người vừa mới nghỉ ngơi lục minh liền không kịp chờ đợi mang theo hạng mục mới tổ thành viên nòng cốt chạy đến tìm hướng hậu hứa la bản là không phải có thể trò chuyện một chút hạng mục mới rồi hạ gấp gáp như vậy bất đồng kêu thêm điểm người sao hứa mộng có chút ngoài ý muốn. cái này hạng mục mới tổ hướng hậu tại lục minh chính thức nghỉ việc trước cũng đã bắt đầu chuẩn bị nhưng trung phi thời gian còn thiếu hiện tại cũng chỉ có ba sáu người vậy là đủ rồi lục minh nói trước tiên đem hạng mục cơ cấu đứng lên sau đó một bên làm một bên bổ sung nhân thủ là được theo ở bên cạnh h ắ n người cũng là điên cuồng gật đầu nguyên ma dụ trò chơi cửa hải và tiết lộ nhà thiết kế môn cũng không nhắc lại đột nhiên đổi hoàn cảnh vẫn là cực chịu đồng hành khen t r ú c hậu bọn họ đều cấp thiết muốn, muốn làm chút chuyện chỉ có hạng mục lái trong lòng bọn họ tài năng kiên định xã chiêu tới công nhân viên mới bắt đầu làm việc tâm tình so với cái này những người này còn muốn khẩn cấp bọn họ đã bị chúc mộng nuôi một tháng mỗi ngày không phải đi lang thang chính là cùng trí năng đồng bạn phối hợp làm chút đặc biệt lúc đầu làm việc thiết kế cổ sớm cánh buồn thuyền đủ loại đủ góc v ừ n thậm chí thời đại kia trang phục đồ gia dụng thức ăn vụn vụn vặt vặt không được hệ thống điều này làm cho bọn họ rất không có cảm giác an toàn rất sợ một tháng thích chứng kỳ kết thúc chính mình cũng sẽ bị đổi ra khỏi cửa chúc mộng sở hữu thực tập c ư vị đều là cho học sinh chuẩn bị khóa này sinh cùng xã chiêu nhân viên đi vào phải nói pháp đều là t h í chứng kỳ tiền lương cùng chính thức nhân viên giống nhau lượng công việc càng ít hơn nhưng muốn tham gia rất nhiều chương trình học huấn luyện hớ ứ hậu nhìn trước mắt một song song mong đợi ánh mắt vì vậy gật đầu một cái nói được rồi vậy chúng ta trước hết trò chuyện một chút hạng mục mới hạng mục mới chính thức tên chờ phía sau từ từ thương lượng hiện tại tạm thời liền tê ơ t h e họ xin chương hai trăm tám mươi b ố làm lớn làm cường chương hai trăm tám mươi b ố làm lớn làm cường các ngươi hạng mục tổ liền tê ơ hải dương hạng mục tổ hớ ứ hậu nói tới chỗ này lại cảm thấy thật giống như không đủ đẹp trai vì vậy hỏi ngược lại bọn họ hoặc có lẽ là các ngươi càng thích hải tặc hạng mục tổ hoặc là hắc kỳ hạng mục tiếp ổ h ắ theo chúng ta tiến vào chính đề đã qua một tháng ta đều đang bận rộn một kiện khắc càng trọng yếu sự tỉnh là hạng mục này tập trung tinh lực không tính quá nhiều bất quá ta có thể vì các ngươi giới thiệu một vị phương diện này thâm niên chuyên gia thật sao lục minh ánh mắt sáng lên ngày hôm qua hắn chính là biết không ít hướng ngộng hành động vĩ đại vì sương t u y ế t kế hoạch nhân vật càng sắc khí hắn trực tiếp thu nạp kinh nghiệm phong phú quyển sổ họa sĩ thêm vào trang trí đoàn đội vì chiến tranh c h i vương chiến đấu càng chân thật không chỉ có đem hạng mục tổ thành viên đưa đi quân khu thể nghiệm đồ thật xin mời đến quân hàm không thấp sĩ quan hệ i n dịch làm cố vấn quân sự cũng chính là thợ săn quái vật không phải nghiêm trình săn thú cho chơi trên thực tế cũng không có long nếu không tất cả mọi người hoài nghi hứa mộng hội thuê mấy cái long đến cho mọi người khoảng cách gần cảm thụ một chút hiện tại đến p i ê n đạo tặc chi hải bị d ị vóp the cả d ị b i n biển xanh hắt buồng ngang dọc tứ hải the họ xìn hứao bản lại mời được người nào. m á n h liệt lòng hiếu kỳ cùng mong đợi cảm xông lên đầu lục minh thậm chí không nhịn được quay đầu muốn trước tiên nhìn đến đẩy cửa đi vào thâm niên chuyên gia nhưng môn cũng không có bị đẩy ra ngoài cửa cũng không có ai chờ chân chính chuyên gia là hớ mộng vỗ tay phát ra tiếng mang thuyền trưởng ngũ tiểu mộng liền nhảy ra ngoài tiểu tử con mắt trái đang đắp màu đen cái trụ mắt chóp mũi treo giả dâu áo sơ mi trắng màu nâu quần dài đi lên giày ống cao ngang hông vẫn xứng lấy đem thủy thủ lần nào hiển nhiên một cái vít to di ạ thời đại tiểu hải trộm mọi người khỏe a tiểu mộng nguyên khí tràn đầy mà sông tất cả mọi người chào hỏ lục minh dù sao cũng là cái này hạng mục mới tổ lão đại cố gắng làm cho mình chấn định lại lão bản ngươi nói trên ra chính là nàng sao không sai hướng hậu gật đầu một cái nàng lại cùng các ngươi chào hỏi đây à nha chào ngươi chào ngươi lục minh vội vàng đáp lại tiểu mộng những người khác cũng rối rít với tay đáp lại tiểu m ộ n tiêu nộng vì vậy lập tức lại vui vẻ hứa mộng thì giải thích hiện tại trạm ở trước mặt các ngươi là hải tặc bách khoa toàn thư thời đại đại hàng hải dân tục bác học người thâm niên hải tặc điện ảnh cùng văn học người yêu thích lý luận xuống cấp đại sư thợ đóng thuyền cùng hàng hải ra cường vô địch lập trình đại sư mơ mộng số thuyền hải tặc thuyền trưởng t i ể u nộng lại vừa là làm người ta lung túng yên lặng bất quá lần này yên lặng thời gian kéo dài ngắn hơn không để cho lão bản lung túng là chức chẳng người phản xạ có điều kiện mơ mộng số lão bản nguyên môn làm một chiếc thuyền hải tặc đi ra không một cái giữ lấy tóc dài cửa hải nhà thiết k tiểu mộng tiếp lời đầu đã bắt đầu tạo chẳng mấy chốc sẽ tạo được lục minh định để cho lời để trở lại quỹ đạo cho nên vị này tiểu mộng tiểu thư là nhân công trí năng chứ l i ê n cùng chúng ta dùng trí năng làm việc phần mềm giống nhau bị người nói là làm việc phần mềm tiểu mộng rất tức giận nhưng bị kêu tiểu thư tiểu mộng lại có chút hài lòng mỹ môi không vui mấy giây tiểu mộng liền không nhịn được vừa cười lên nhưng là lén, lén lút é n l lút khiến cho cái tốt lục minh sau lưng đồng nghiệp rồi rít nhìn đến lục minh trên đầu chậm rãi giải ra một đ o á hoa tới nay hoa còn không an phận dây rụi lá cây màu xanh lục cùng màu vàng tàn hoa tại lục minh sọ đầu lên lắc một cái lắc một cái khiêu vũ vài người thiếu chút nữa không có kéo các ở kịp thời che miệng lại mới không có bật cười hớ mộng lắc đầu một cái không giống nhau toàn công ty sở hữu nhân viên trí năng tiểu đồng bọn chung vào một chỗ hơn nữa trước mắt trên thế giới công khai sở hữu a i đại mô hình cũng không có tiểu mộng mười phần trăm thông minh người đem nàng coi là một cái siêu cấp thông minh đã gặp qua là không quyết được suy luận thiên tài là tốt rồi ở trong công ty nàng quyền hạn đứng sau ta cho nên đừng xem thường nàng nàng có thể vì các ngươi cung cấp trợ giúp cũng sẽ vượt qua xa người dự chủ hứa mộng trịnh trọng như vậy chuyện lạ lục minh vì vậy cũng nghiêm túc trước tiên hướng tiểu mộng chăm chú nhận lỗi hứa mộng đều nói đến loại trình độ này bọn họ muốn là còn nghe không hiểu tiểu mộng là tình huống gì vậy thì bạch lăn lộn đã nhiều năm như vậy nay chỉ sợ là một cái độ cao nhân cách hóa nhân công trí năng hôm qua mới bởi vì trí năng làm việc đồng bạn khiếp sợ qua một lần đại gia h o a nhi lại một lần nữa bị rung động thật sâu cho nên các ngươi có bất kỳ liên quan tới văn hiến tài liệu phương diện không rõ ràng chuyện đều có thể hỏi nàng phần lớn vấn đề đều khó khăn không ngã nàng biết lục minh gật đầu lại tiếp sau đó chính là cụ thể trò chơi cơ cấu h ứ a mộng như c ũ dùng cùng thợ săn quái vật tương tự phân tổ mở mang hình thức có trí năng hợp tác phần mềm tại câu thông sẽ không trở thành vấn đề toàn bộ hạng mục tổ muốn phân chia ba tiểu tổ một là nội dung cốt truyện tổ phụ trách thiết kế một cái phát sinh ở biển cạ d ị t bệ địa khu liên quan tới hải tặc phản bội cùng nguyền rủa cố sự dung nhập vào thuyền bệ xây dựng trên biển đi trên biển chiến đấu liên quan cách chơi bộ phận này cứ dựa theo tiêu chuẩn đàn cơ hình thức tới thiết kế sau đó ta sẽ cho các ngươi biết một cái nội dung cốt truyện đại khái một là hải chiến tổ Phụ trách người h thiết chiến nhất i biển loại ê trên n cùng song cứu đấu, kế đủ là do d ớ i điều kiện chiến tiếp chiến. Đồng thuyền cùng mạng pháo h t cuối á i i t ể tổ trách, này, cũng cần người chơi phụ đ kháng, bộ phận nội dung. Người bộ cùng u ố i c là hòn đảo tổ phụ trách thiết kế đủ loại phong cách hòn đảo cho các người chơi tìm tòi có thể tại trên đảo thiết kế đối lập độc lập nhiệm vụ phụ tuyến bối cảnh cố sự giải mã mê cung trở một chút nội dung lại bỏ vào bảo tàng hấp dẫn các người chơi đi trước tìm tòi cái này là lâu dài hạng mục có thể định kỳ đổi mới một ít hòn đảo đi ra bộ phận này là các người tại thần điệu thời điểm nắm chắc cho hay chắc hẳn không cần ta lo lắng hứa mộng vừa nói cái này mới tinh hạ n g mục tổ các thành viên một bên quét quét quét mà nhớ không ngừng cho đến hứa mộng sau khi dừng lại còn chưa đã ngỡ thậm chí đã bắt đầu trong đầu phát h o a hứa mộng miêu tả tòa kia hoàng gia cảng cùng thuyền c h i m định trong phòng họp trong lúc nhất thời an tĩnh lại vì vậy chờ đợi đã lâu tiểu trợ lý lạc nhiên không một tiếng động đi tới hứa mộng bên người hứa mộng ý thức được nàng hẳn là có chuyện muốn nói vì vậy trước kết thúc hội nghị nói trước nhiều như vậy đi các ngươi hiện tại việc cần kíp trước mắt không phải lập tức bắt đầu làm việc mà là vội vàng tìm người trước h u y ế t chương đến trăm người kích thước lại nói Có có h ế tiểu trợ lý sửng sốt một chút bất quá rất nhanh kịp phản ứng trả lời nói sắp thực xảy ra chuyện chẳng qua chỉ là chuyện tốt chuyện gì tốt lão bà ngươi còn nhớ hay không trước tự do tập đoàn dưới cờ dìm mình tổng quân hỏa công ty cho chúng ta gửi email nói muốn cường cường liên hiệp làm lớn làm cường sao đương nhiên nhớ kỹ hứa mộng lông mày dâng lên phía sau không phải cho ngươi đem chuyện này nói cho n ô xương bọn họ sao như thế có kết quả không sai tiểu trợ lý mặt mày hớn hở n ô t h nói thượng cấp bộ môn thảo luận sau cho là cái này hợp tác có thể làm chỉ cần làm tốt phòng bị phòng ngừa ngoài ý muốn tiết lộ bí mật là tốt rồi còn nói cùng bọn họ đặt thành hợp tác mà nói đối với chúng ta tại nước mỹ thị trường phát triển hội rất có í c lợi thật sao hứa mộng có chút ngoài ý muốn nhưng hắn không có bất kỳ sợ hãi hoặc do dự ngay lập tức sẽ làm ra quyết định vậy thì làm cùng cường. chuẩn chiến chúc mùa nhau lớn Trưng xuân, mừng đấu làm làm 285, bị phụ á phát t tài túi. Trưng tài liệu đạn bỏ chiến liệu túi. chuẩn đấu xuân, đạn đạn mừng bỏ bị bỏ chúc 285, h mùa p trách thành phố trải rộng hạng mục tổ đã sớm theo lúc ban đầu mười người tiểu tổ mở rộng đến bốn mươi người đây còn là bởi vì hiện tại nhân lực tương đối khẩn trương nhận người cũng không tiện lắm chúc mộng phúc lợi của nhân viên cùng tiền lương đãi ngộ đều là nhất lưu đối với hành nghề giả môn sức hấp dẫn sắc thực cường nhưng làm gì lập tức phải bước sang năm mới rồi lúc này muốn tuyển được thích hợp nhân viên thật sự quá khó khăn rất nhiều bộ môn cảm thấy không đủ nhân viên thời điểm đều dựa vào phát động nhân viên đem chính mình đáng tin trước đồng nghiệp lừa dối tới liên lục minh tại the họ x ỉ n hạng mục chính thức lập hạng sau cũng không nhịn được động tả tâm trước hắn quyết định chú ý rời đi ma dụ trò chơi liền từ biệt lưu khoan không gặp nhau nữa nhưng bây giờ hắn bắt đầu r ụ c dịch muốn đ à o người bên ngoài nhận người mất thời gian phí sức còn không biết năng lực cùng nhân phẩm đến cùng thế nào nào có dùng đến mấy năm bộ hạ cũ tiệ tay có thể thần điệu trung quy cũng coi như hắn nửa hải tử ngưng tụ hắn mấy năm tâm huyết quay đầu đào lao chủ nhân góc tưởng nói ra cũng không dễ nghe điều này làm cho hắn quấn quýt được không được cho đến kia mười một cái với hắn cùng đi chúc n g n g bộ hạ cũ trong đó một nửa người trước sau ở trong đáy lòng tìm tới hắn nói có quan hệ tốt lao đồng nghiệp đi tìm đến hy vọng có thể hỗ trợ bên trong đ ầ y một hồi bọn họ thịnh tình khó chối tử sẽ tới hỏi một chút lục minh ý kiến lục minh hai mắt vừa nhắm hỏi ta làm gì thủ hạ nhân viên c h ố mắt nhìn nhau loại sự tình này án chương trình các ngươi trước tiên cần phải tìm người chuyện ồ bọn thủ hạ sáng tỏ gật đầu không do dự nữa lục minh tinh thần hao tổn máy móc cũng không chỉ mà càng bất quá loại tình huống này sẽ không lâu dài t r ú c mộng cửa bộ nhân viên đã lăm le sát khí chuẩn bị tại năm sau tuyển mộ mùa thịnh vượng bên trong đại chiến thân thủ cho mỗi cái bộ môn mỗi cái hạng mục tổ đều ác tản nhẫn bổ sung một làn sóng nhân thủ ở trước đó chỉ có thể trước như vậy chấp nhận lấy thị trường bộ môn cùng dìm mình tổng hợp tác rất nhanh thì nói chuyện đi xuống toàn bộ hành trình duy nhất điểm phân cách ở chỗ dìm mình tổng quân họa công ty hy vọng nhà này của hàng súng đồng thời cũng thay đổi thành một nhà mạng lưới cửa hàng để cho nước mỹ người sử dụng có thể ở nhà này của hàng súng bên trong súng đơn mua trên thực tế súng ống đạn hoặc linh kiện cụ thể có thể mua được gì đó quyết định bởi ở vị này người sử dụng sinh hoạt tại cái nào châu cái k i ê u châu luật pháp đối với cư dân cầm t h ư ơ n g quản lý rộng thủng thình vẫn là nghiêm khắc đối phương chuyên gia v ô ngực bảo đảm nói cụ thể vận doanh làm việc giao cho chúng ta là được rồi yên tâm chúng ta đối với các châu luật pháp rõ như lòng bàn tay nhất định sẽ không xúc phạm bất kỳ một cái nào châu luật pháp chúc mậu bên này tham dự nhân viên tại chỗ liền cho chỉnh sẽ không bọn họ đám này người làm công kiên nghĩ tới sinh thời sẽ biến thành một cái kinh doanh súng đạn vội vàng tạm ngừng hội nghị chạy đi tìm hướng m hồi báo hướng mộng nghe được cái này ý tưởng cũng sửng sốt một chút quả nhiên theo chính mình không hẹn mà hợp vốn là tại hắn trong kế hoạch thành phố trải rộng giả tường cửa tiệm c ũ nhưng g p ả i cùng thực trên hàng thông. n tế hóa h đạ vấn đề là hắn nghĩ là đồ dùng hàng ngày không phải súng ống súng ống mạo hiểm quá lớn nếu là ngày nào nước mỹ xảy ra nghiêm trọng sân trường án nổ súng cảnh sát một truy xét phát hiện hung thủ là theo thành phố trải rộng bên trong m u a thương di mình tổng quân hỏa công ty có lẽ có thể giải quyết phương diện pháp luật vấn đề nhưng t r ú c n g ọ n g ở người chơi cùng người sử dụng trong lòng ấn tượng liền muốn thật t o giảm phân nói cho cùng người sử dụng số lượng mới là chúc mộng mấu chốt lợi ích phương diện này không thể nhượng bộ nói cho bọn hắn biết không được nhân viên đem hướng mộng ý kiến chuyển đặt cho dì mình tổng quân hỏa công ty chuyên gia đối phương biểu thị không hiểu nhưng tôn trọng ngược lại đưa ra một yêu cầu khác xây dựng một cái đại hình xê cờ bờ t r à n g quán để cho người chơi có thể ở bên trong tiến hành độ cao mô phòng chiến đấu đối kháng hoạt động thành phố trải rộng đã có tương tự t r à n g quán rồi tần siêu tổ chức ninh châu quân đẩy câu lạc bộ rất nhiều việc động đều rời đến cái này giả tưởng t r à n g quán bên trong nhưng dì mình tổng quân hỏa công ty chuyên gia cho là hiện có t r à n g quán quá nghiệp dữ rồi kích thước cũng quá nhỏ muốn đạt tới chiến đấu huấn luyện hiệu quả ít nhất phải mở rộng gấp ba mới được chúc mộng từ trước đến giờ tôn trọng chuyên gia ý kiến cái yêu cầu này lập tức thông qua nay sau đó câu thông tiến triển lên đều thật nhanh không có mấy ngày liền ký hiệp nghị tiến vào tính thực chất đ ẩ y tới giai đoạn vì vậy cái này chỉ có bốn mươi người vốn là phi thường bận rộn hạng một tổ thời gian làm việc c h í n h bên trong lại thêm hai hạng nhiệm vụ hơn nữa còn là nhiệm vụ khẩn cấp phối hợp di mình tổng quân hỏa công ty mở một nhà chủ đề của hàng súng tái tạo một cái đại hình bên trong phòng c cờ bờ t r à n g quán điều này làm cho bọn họ áp lực tăng lên gấp bội trung q uy lập tức phải nghỉ chứ đừng nói chi là trên tay bọn họ còn có khác làm việc bọn họ muốn tại nghỉ trước đem mùa xuân nội dung cho làm tốt Vì làm tốt mùa xuân nội dung đổi mới, xuân dung nội những đổi tại h thức ứ kia quần quà uống áo o dày, vặt l hai ì n h hợp tác phẩm tác c bài ử t ệ m b ọ ngày họ tất cả đều việc, thời gian sau không không n nội dung, một hứa à n súng cùng bắn nhau chẳng quán. ngày g hai h sau, Tốt tại hai ngày sau, hứa mộng đem hải ngoại phòng làm việc nhân viên kéo vào hạng mục n à y tổ bọn họ không cần qua mùa xuân nắm giữ chú đáo hơn dụ thời gian làm việc đương nhiên bởi vì hứa mộng cá nhân sở thích tại mùa xuân cùng ngày hắn vẫn sẽ cho toàn cầu nhân viên đều thả nghỉ một ngày coi như là công ty văn hóa như vậy một thao tác thành phố trải rộng hạng mục tổ các nhân viên mới thở phào nhẹ nhõm sau đó khoảng thời gian này chúc mộng từng cái bộ môn đều tại là mùa xuân kỳ nghỉ mà bận rộn thợ săn quái vật m u ố n chuẩn bị chiến đấu nội chắc tự nhiên không cần nhiều lời xương tuyết kế hoạch làm một khoản đã từng thuật khiết bây giờ không phải là như vậy thuần khiết hai du vốn là muốn tại tháng hai đổi mới hai không đại phiên bản lại nhiều tăng thêm mùa xuân cái này hai du vòng thịnh hội nội dung lượng càng lớn hơn vượt qua xa thành phố trải rộng hạng một tổ bất quá bọn hắn đã vì này chuẩn bị mấy tháng bất luận là ngân chi thành năm mới trang sức nhân vật chủ đề thời trang vẫn là lao bản lần nữa nghĩ ra được có thể để cho cưỡng bách chứng tại chỗ nổ mạnh mới cách chơi giấy màu đại chiến đều đã thật sớm hoàn thành bây giờ chỉ là yêu cầu làm càng nhiều khảo sát phòng ngừa cách chơi sau khi lên mạng xuất hiện nghiêm trọng bột chiến tranh c h i vương cũng phải tiến hành mùa xuân đổi mới cùng loạn hình thức mới tăng thêm cự thú nghiên thú đây không phải là hứa mộng hoặc mở mang tổ ý kiến mà là các người chơi ý kiến. cũng không biết lời đồn đãi là thế nào nhô ra đột nhiên liền có rất nhiều người nói chúc mộng sẽ ở mùa xuân trong lúc đổi mới nghiên thú lúc đầu mở mang tổ còn không có để ở trong lòng nhưng tin tức này truyền truyền tin tưởng người càng ngày càng nhiều nhiều đến cơ hồ người người đều tin là thật sau đó đ ế t ử đại lão bản hướng mộng điện thoại đã đến sau đó liền không có gì để nói rồi người chơi cần gì chúc mộng thì làm cái đó nghiên thú cứ như vậy đưa lên rồi nhập trình chứ cái này cái mấy cái khác hình thức cũng phải đổi mới chỉ là ngay từ đầu mọi người ý tưởng là cho chiến trường thêm điểm mùa xuân nguyên tố hoặc là mở một cái mùa xuân đặc cung chiến trường đi ra có thể phương án giao một cái đi tới h ứ a mộng trở tay liền bỏ thêm một nhóm đạo cụ đi vào gì đó trăng hoa gật lỉnh chúc mừng phát tài liệu đạn bỏ túi pháo kép giờ pg giáo tử súng tự động hạt dưa thổi tên tất cả đều là chút ít vượt quá bình thường đồ vật mở mang tổ môn nhìn đến những đồ chơi này nhi rất là bối rối một hồi sau khi phản ứng một bên nổ nước bọt vượt quá bình thường một bên nhiệt tình dân cao mà đầu nhập làm việc đồng thời cũng bắt đầu suy nghĩ càng kỳ quái hơn đạo cụ muốn hướng lao bản chứng minh mình một chút nặng một chút n h ứ a n g n ộ n g là các người chơi chuẩn bị năm mới lễ vật cuối cùng đã tới công khai thời điểm kiện thứ nhất toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ đột kích c h ư n g bày chương hai trăm tám mươi sáu một bán mà không h ả i ngoại người chơi tiểu l u ậ n văn chương hai trăm tám mươi sáu một bán mà không h ả i ngoại người chơi tiểu l u ậ n văn ninh châu ngoại ô trúc ngộng siêu cấp nhà máy bắt đầu làm việc đã có hơn tháng sản năng vẫn còn đi lên khoảng cách đỉnh cao còn cách một đoạn nhưng đó là so với siêu cấp nhà máy kích thước này tới nói nếu như cùng thông thường nhà máy so sánh sản năng đã tương đương khả quan chương dương bên kia toàn bộ tin tức dụng cụ bản thể càng l à thật sớm b à y sản xuất tuyến thành phẩm đã chất đầy kho hàng hứa m ộ n g vì vậy quyết định lấy trước một nhóm đi ra bán coi như là cho các người chơi chuẩn bị đồ tết cho nên năm mươi vạn đài toàn bộ tin tức dụng cụ một triệu phần toàn bộ tin tức chất môi giới đột kích trưng bày t r ú c mậu thương thành sợ bị đám bạn trên mạng mắng đói bụng kinh doanh hứa m ộ n g thậm chí không dám tuyên truyền chỉ là lần nữa phát huy câu đấu người bản sắc tạm tí lìm tí lì phát một cái động tĩnh tới ám chỉ chuẩn bị một nhóm đồ tết lẳng lặng chờ người hữu duyên cái ý này nghĩa không biết động tĩnh làm đám bạn trên mạng tương đương nghĩ hoặc người hữu duyên gì đó người người muốn rút t h ư ở n g sao u ố n chán m u ố n tặng tiền t a ta ta ạ mặc dù không biết có ý gì thế nhưng trước chiếm cái vị trí câu đấu người l ă n thô thành phố trải rộng a có tới năm phút thời gian bình luận khu cũng không có nhô ra câu trả lời chính xác nhưng này không phải là bởi vì đám bạn trên mạng suy nghĩ đều xoay chuyển chậm mà là xoay chuyển nhanh những thứ kia nhìn đến động tĩnh s a u đã nhanh chóng kiểm tra chúc mộng các đại q u a n số trang chính đăng nhập khí cùng thương thành trang bịa đi rồi phát hiện đột kích trưng bày toàn bộ tin tức dụng cụ sau cũng sẽ không vội vã chạy tới bình luận khu giải mã mà là nhanh chóng xuống đơn không cần có bất cứ chút do dự nào Cái nào chính nào một ì n không h chơi game, qua tay m bán cũng có phút kiếm nhất b không trước đạo sư chính đang cho bọn hắn học đây hắn trong túi quần điện thoại di động đột nhiên chấn động lén lén lút lút vừa nhìn phát hiện là đặc biệt chú ý trong lịt hướng hậu phát động tĩnh trần trí phản ứng không thể bảo là không nhanh lập tức liền liên tưởng đến toàn bộ tin tức dụng cụ hắn cũng c h ờ vật này rất lâu rồi không lo nổi quá nhiều hắn tại chỗ đứng lên nhấc tay giáo sư ta đau bụng thật giống như muốn đau bụng rồi giáo sư nháy mắt mấy cái chờ ta l a u cho người cái mông sao còn không mau đi c h â n trí như một làn khói chui vào nhà cầu lấy điện thoại di động ra nhanh chóng phong tỏa dưới hàng hóa đơn nhưng chỉ có thấy được hàng hóa đã bán hết sạch nhắc nhở hắn thất vọng mà đứng dậy chậm lại ý thức được không đúng đau bụng nào có nhanh như vậy vì vậy lại yên tâm thoải mái ngồi ở bồn cầu đắp lên lấy điện thoại di động ra thúc giục hướng mộng chơi n g đây cái này thì không có đi nhanh đánh đinh hậu、okay. ca dù sao cách đi n t e r n e t hứa mộng lại không biết hắn là ai hồi phục xong còn không quan nghiện lại mở ra các đại xã giao mạng lưới cảm xúc mạnh mẽ trùng lãng hắn đoán không sai lúc này xã giao mạng lưới đã náo loạn tung trời rồi hứa mộng bình luận khu phía dưới một đám người như ở trong mộng mới tỉnh không phải người anh em lần sau có thể nói rõ điểm sao ta đặc biệt tiền đều chuẩn bị mấy tháng kết quả không mua được ngươi không phải nói x â siêu cấp nhà máy sao đến cùng siêu cấp ở nơi nào h không phải là siêu cấp phế vật chứ không có xu đơn mong đợi giao hàng nhanh bổ hàng nhanh bổ hàng a nhóm tiếp theo là lúc nào trần trí đi xuống lật một cái không thấy hướng mộng ló đầu vì vậy lại hoán đổi đến mộng tân cướp được ba mươi năm độc thân đại ma pháp sư tốc độ tay h á là chỉ là hư danh ha ha ha thật vất vả góp đủ rồi tiền dự định mua t h ể cảm đồng bộ phục vừa đi vào liền thấy toàn bộ tin tức dụng cụ có người muốn toàn bộ tin tức dụng cụ sao hai mươi vạn chuyển tay mới mẹ nóng hổi qua tay toàn bộ tin tức dụng cụ mười chín vạn thảo một lon chất môi giới một hai trăm k ố i ai đây dùng nổi đến nhắc nhở mọi người đồ chơi này mỗi người giới hạn mua một đài muốn rời tay suy nghĩ kỹ càng các anh em ngày mai toàn bộ tin tức dụng cụ chuyển trực tiếp kiểm tra đánh giá phong tỏa ta chuyển trực tiếp giữa trần trí lật vài tờ diễn đàn phát hiện không quá mấy phút qua tay giá cả đã theo hai mươi vạn quyển đáo rồi m ộ ư ơ i ba vạn được tàn n h ấ t quyển quyển đáo m ộ ư ơ i ngàn trở xuống ta liền vào tay cũng không biết t r ú c Ngọc làm sao làm được toàn bộ tin tức dụng cụ bản thể giá cả quả nhiên so với vở giờ mắt kính còn hơi rẻ ngược lại là toàn bộ tin tức chất môi giới có chút quý một lon bán được một hai trăm khối trần trí chính mình đại khái tính toàn qua ban đầu ở phòng thí nghiệm sinh ra nhóm đầu tiền chất môi giới chi phí vượt qua triệu đắt tiền được d ọ người trần mộng lúc này mới lúc khối một trí muốn nhìn một chút mặt trái thanh âm vì vậy mở ra ánh sáng nhạt đúng như dự đoán toàn bộ tin tức dụng cụ bốn chữ đã trên xuống nhiệt lục xoát điểm vào xem một hồi quả thật có người tại nói giá cả không hợp lý nhưng so sánh một cái khác đề tài nhiệt độ thật sự không đáng nhắc tới hứa mộng thật làm được toàn bộ tin tức dụng cụ đây chẳng phải là phiến đầu tư tin tức giả sao hiện tại nhìn qua cái đề tài này người đều nhìn s ư ớ n g sốt u trước vượt đêm giao thừa truyền trực tiếp nhiều như vậy người địa phương video còn có quan môi giới truyền đi báo cáo còn có người cảm thấy là giả hắn không tin tả điểm vào bình luận khu phát hiện quả nhiên thật có một nhóm người lớn đến bây giờ còn hoài nghi hướng mộng đang gặp người nói hiện tại mua đều là người tiêu tiền như rác trần trí mí môi một cái không biết nên làm biểu tình gì được rồi các ngươi vui vẻ là được rồi hắn tiếp tục đào lạp thủ cơ càng xem càng hăng say cho đến đông đông đông nhà cầu phòng riêng môn đột nhiên bị g ó vang đem hắn sợ hết hồn có người hắn cao giọng nói ta hiểu rõ người đạo sư thanh âm ở ngoài cửa văng lên ngươi nói đau bụng kết quả nửa ngày không có đi ra trong cầu tiêu cũng không thanh âm ta sợ ngươi vầm sáng ở trong đó có muốn hay không đi phòng cứu thương nhìn một chút trần trí có chút cảm động không cần ta lập tức là tốt rồi vậy thì tốt đạo sư thở phào nhẹ nhõm rời đi phòng vệ sinh trần trí cũng vội vã đứng dậy đệ xuống suối nước kiện lãng phí một giếng nước sau đó điều chỉnh một chút vẻ mặt đi ra phòng vệ sinh nhưng hắn mới đi ra nhìn đến chờ đợi ở bên ngoài đạo sư trong túi điện thoại di động liền lại một lần nữa chấn động móc ra vừa nhìn lại vừa là hướng ngộng lần này là thực sự một đài cũng không có cũng không để ý đạo sư ngay tại trước mặt mở ra áp xuống đơn trả tiền làm l i ề n một mạch nhìn xuống đơn thành công đang ở xếp hàng ra kho trần trí cả khuôn mặt đều dán ra nhưng vừa nhấc mắt liền thấy một mặt hầu nghi đạo sư hắn vội vàng thu liễm lại nụ cười a ta tìm chân chạy cho ta đ ư a thuốc đạo sư không có phơi bày hắn chỉ là l ắ p đầu một cái một mặt không nói gì rời đi nhóm thứ hai trên thiết bị giá vẫn như cũng là năm mươi vạn đài toàn bộ tin tức dụng cụ cùng một triệu phần toàn bộ tin tức chất môi giới vẫn n、so、hải ư ngoại người chơi. Cho đến nhóm tiên các n chống thiếu giữ người chơi nhìn hai cái này tin tức trên mặt loại trừ dấu hỏi hay là hỏi số ví đi chút thời gian tiếp nhận cái này tàn khốc thực tế sau một đám người chơi mở ra phiên dịch khí bắt đầu tỉnh chân ý thiết mà cho t r ú c Ngọng viết tiểu l u ậ n văn n h i cổ cũng ở đây truyền trực tiếp thời gian hiện trường m ở viết thân ái hướng Ngọng tiên sinh có lẽ ngươi cao quý như vậy người hội quên rất nhiều chuyện nhưng ở hạ quốc ở ngoài còn rất nhiều giống như ta vậy trung thành người chơi nhìn toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ nhìn đến ánh mắt đều m ặ t lỗ chúng ta chân thành mà hy vọng ngươi có thể mang thiết diện cụ không có tư tâm địa đối đãi quốc nội cùng nước ngoài người chơi chúng ta đặc biệt đặc biệt yêu cầu toàn bộ tin tức dụng cụ đặc biệt đặc biệt yêu cầu ba chương hai trăm tám mươi bảy hiện tại nói xin lỗi còn kịp sao chương hai trăm tám mươi bảy Hiện trong lúc nhất thời hải ngoại xã giao trên internet hiện ra môn hình muôn vẻ ngôn ngữ viết liền tiểu l u ậ n văn toàn bộ tin tức chúc ngộng hỗ lộ gờ dạ phim sập tơ lạy rồi rít xông lên để tại khuynh hướng bản g danh sách những nội dung này rất nhanh thì bị các lộ kinh doanh số cùng phiên dịch mạng bên ngoài điểm nóng đề tài thịt noman ư ớ phát hiện cộng thêm phụ để cùng ai hòa âm sau chuyển đầu đến quốc nội trên internet phiến lưu lượng đến cuối cùng thậm chí không ít người ngoại quốc vọt vào quốc nội internet trực tiếp hướng hướng ngộng tình nguyện tại loại này nóng nảy sôi nổi bầu không khí xuống hướng ngộng cũng cuối cùng có phản ứng hắn lại phát một cái động tĩnh và s e n s o r iski eli kiên nhẫn là sinh hoạt mấu chốt nhìn đến đầu này động tĩnh đi tìm tới tiểu người ngoại quốc môn đều có điểm phá phỏng không chỉ là bọn hắn phá vỡ đại lượng không có cấp được dụng cụ quốc nội người chơi cũng cùng theo một lúc phá vỡ ta hỏi ngươi nhóm tiếp theo là lúc nào ngươi theo ta nói kiên nhẫn sắp hết năm hứa lá bản lại không thể p h ó n g thắng điểm trước tới mười triệu lại sao hết năm còn keo kiệt keo kiệt lục soát không thể tưởng tượng nổi không thể cùng thanh linh ở chúng ta muốn vội muốn chết ngươi còn nói với ta kiên nhẫn tuyệt toàn bộ ban biên tập một tám người cùng nhau cướp không có một người cướp được video này còn làm l u n g gà quá đột ngột không có một chút điểm chuẩn bị biết rõ lúc sau đã bàn xong kiểm tra đánh giá kế hoạch xong đời hứa lá bản thật không có truyền thông mua cử đạo sao miễn p h giúp các ngươi làm tuyên truyền a hứa là bản ta bạn cùng phòng m ắ t phải tuyệt chứng nằm ở trên giường bệnh khả năng không chống nổi cái này n ă m mới rồi trước khi lâm t r u n g cuối cùng nguyện vọng nhất định biệt khơi nhưng hắn làm giải phẫu mổ sọ không thể đới vào giờ m ắ t kính có thể đưa ta một đài toàn bộ tin tức dụng cụ thỏa mãn hắn cuối cùng tâm nguyện sao hứa mộng đang xem các lộ khoa ký tự truyền thông cùng trò chơi út chủ phát động trạng thái cầu mua người h á i mộ mua được toàn bộ tin tức dụng cụ tiểu mộng đột nhiên b u lại chủ nhân người này thật đáng thương a chúng ta giúp hắn một chút có được hay không hứa mộng nghe vậy để điện thoại di động xuống nhìn về phía tiểu mộng hướng hắn biểu diễn bình luận tiệt nhìn đến hai cái này điện bên trong điện mẫu chất tử hắn thiếu chút nữa không có bật cười vậy làm sao nhìn đều là giả chứ nhưng vì để ngựa vắng nhất hắn hay là tìm được này lão ca trang chính nhìn một chút quả nhiên không có bất kỳ bạn cùng phòng bệnh nặng nội dung hơn nữa hắn phát lên một cái video vẫn là bán nguyện chức cùng các bạn cùng phòng bắt đầu hãm hại đánh long cung đập bảo hai người đỡ lấy hai lòng liền siêu nhân cùng điểm tâm bị người siêu tình nhân id ở trong game âm n h â n tiếng cười phát điên thế nhưng trung khí mười phần thấy thế nào cũng không giống là bệnh nhân vì vậy hắn bắt đầu dạy dỗ tiểu mẫu internet tiểu thương thức tiểu mộng à, đây là internet lên thường gặp nạnh hắn bạn cùng phòng việc chứng chuyện này có thể ngay cả hắn bạn cùng phòng mình cũng không biết loại này bình luận những thứ kia viết tiểu thuyết họa mạng gạ đóng phim làm trò chơi hàng năm đều muốn nhìn một nhóm không cần quá để ở trong lòng nhưng là tiểu mộng nháy mắt mấy cái vạn nhất là thật đây tiểu mộng vấn đề để, để cho hướng mộng t r ầ mặt m xuống do dự mấy giây sau hắn nói chúng ta đây tư tin hắn hỏi một câu đi nếu là thật chúng ta không chỉ có đưa toàn bộ tin tức dụng cụ những vật khác cũng cho hắn c ò đủ nếu là giả tự lấy đưa dụng cụ danh nghĩa đưa hắn một cái đồng chí đại lễ bao đưa đến trường học nhà trọ chúc hắn và hắn bạn cùng phòng trăm năm tốt hợp khỏe mạnh không ngại ấ n ân tiểu ngộng không nghe ra hướng ngộng h à i âm gật đầu một cái lập tức tư tin tên này bạn trên mạng tại hướng ngộng cho tiểu ngộng tiến hành internet giáo dục trong thời gian lực mới giải trí chấp hành quan hở màn lâm vào lo âu toàn bộ tin tức trên thiết bị thành phố tốc độ nhanh thật sự đánh hắn một trở tay không kịp bọn họ phản chế biện pháp vừa mới mở ra một đầu còn không có đẩy tới đến cụ thể thi hành giai đoạn đây lực mới giải trí chỉ là công ty đa quốc gia lực mới tập đoàn một bộ phận chính kinh quan hệ chạm đến không tới tầng cao nhất yêu cầu thông qua hiện có quan hệ từng tầng một vận hành đi qua có kim tiền mở đường hơ măn cảm thấy vấn đề không lớn nhưng này cần thời gian nhưng là lấy trúc n g ộ n g hiện tại tốc độ chờ ra q u a n thuế chất vấn điều tra trừng phạt loại hình biện pháp đi xuống trúc n g ộ n g cũng không biết có thể bán bao nhiêu thiết bị loại này toàn bộ tin tức dụng cụ nếu quả thật có trên mạng biểu diễn mạnh như vậy hoặc là cái nào có một nửa hiệu quả k ê u các người chơi cũng vĩnh viễn sẽ không quay đầu lại nữa giống như dùng qua cao phân phân biệt dẫn đầu màn ảnh quay đầu lại coi thường nhận thức sản phẩm sẽ mờ nhạt thậm chí nhìn đến giống như làm điểm dùng qua toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ người chơi chẳng lẽ còn hội quay đầu lại chơi game c h m sao loại này giai đoạn chúc mộng mỗi gia tăng một cái mới người sử dụng đều có thể đưa đến sony game vĩnh viễn tổn thất một cái người sử dụng đây là hờ m ằ n không thể nào tiếp thu được sự t ì n h nhất định phải nhanh hơn độ tiến triển còn nữa game một bên kia chắc cảm nhận được cảm giác nguy cơ rồi phải n h ư ờ n g bọn họ cũng hành động hắn không do dự nữa để cho trợ lý mau chóng liên lạc tác phúc game b ộ t thủ tịch chấp hành quan đến loại thời điểm này cho dù là đã từng đối thủ một mất một còn cũng nên liên hợp lại cùng chống đỡ ngoại địch ngươi tốt ta là chúc mộng nhân viên làm việc xin hỏi ngươi bạn cùng phòng thật bệnh làm sao tiểu mộng đều không nhẫn tâm nói tuyệt chứng cái từ này một đ ầ khác q u mấy mau mau đem dụng cụ gửi tới nếu không khả năng không kịp hắn nhanh chóng hồi phục tin tức sau có chút chột dạng lần đầu nhìn một chút đang ở trên giường bệnh vui vẻ ha ha quét điện thoại di động bạn cùng phòng thế nhưng suy nghĩ một chút chính mình thả nghỉ đông đều không về nhà lưu lại nơi này chiếu cố người cháu này về điểm kia chột dạ lập tức không cánh mà bay thấp hơn đầu dưới tên lường gạt lại phát tới ba cái tin tức ngươi có thể cung cấp một hồi bạn cùng phòng hồ sơ bệnh lý sao nếu như có hình ảnh cùng thu hình mà nói tốt hơn nếu là không phương tiện lộ diện mà nói chỉ cho hồ sơ bệnh lý cùng nằm viện ghi danh tin tức cũng có thể nếu như hết thể là thật mà nói ta bên này hội mau chóng ă n bài làm sao chỉnh giống như thật giống nhau quách tử duệ có chút không xác định lên bắt đầu hướng ngược lại chứng thực ngươi trước chứng minh ngươi một chút thật là chúc n g ộ n nhân viên làm việc giấy hành nghề công vị hình ảnh đánh tạp ghi chép loại hình đều được đối diện yên lặng mấy giây phát tới một cái mã hai chiều n g ư ờ i ra một hồi ta bạn tốt đi không phải là thật chứ quách tử duệ có chút chột dạ quét mã ra bạn tốt đối diện trong nháy mắt t h ô n g q u a sau đó không ngừng chạy chút nào một cái video nói chuyện điện thoại đánh tới quách tử duệ do dự mấy giây sau lựa chọn kết nối người tốt trên điện thoại di động xuất hiện hướng n ộ n g khuôn mặt quách tử duệ c o n người dung mạnh theo bản năng nghiêng đầu liếc nhìn trên giường một mặt g i ấ u hỏi bạn cùng phòng trong lòng né qua một cái ý niệm hiện tại độc thủ còn kìm sao ý niệm ta ác l ó lên một cái rồi biến mất hắn khó khăn nặn ra một cái khó coi nụ cười hứa lão bản trường hợp như vậy ngươi cũng ở đây quét về chặt à ta bây giờ nói xin lỗi còn kịp sao chương hai trăm tám mươi tám chương đại thiếu làm hoạt náo viên sinh tử lôi chương hai trăm tám mươi tám chương đại thiếu làm hoạt náo viên sinh tử lôi hứa ngộng không trả lời hắn chỉ là đi ra chào hỏi chứng minh tiểu ngộng là trúc ngộng nhân viên làm việc tiểu ngộng đầu xuất hiện ở ống k í n h phía trước chặt lại hứa ngộng tại sao phải nói xin lỗi nàng một đôi lông mày nhỏ nhữ lại ngươi tại gạt người sao ta cũng không nghĩ đến ngươi biết quả thật tá hơn nữa cũng không phải hoàn toàn gạt người. người xem ta bạn cùng phòng đúng là nằm bệnh về đây quách tử duệ nhanh chóng giải thích hắn cũng xác thực thời gian rất lâu không thể đ ớ i vờ giờ mắt kiếng hắn đem ống kính chuyển hướng trên giường bệnh bạn cùng phòng bạn cùng phòng trên đầu xác thực quấn tầng tầng vải thưa tiểu n g phát hiện mình bị lửa có chút không vui nhưng nhìn đến bệnh nhân lại có chút mềm lòng trong lúc nhất thời có chút không biết nên làm gì liền đáng thương ba ba ba nhìn về phía hướng n g hướng n g bất đắc dĩ lắc đầu một cái tiếp lời đầu người trước đem sự tình với người bạn cùng phòng thẳng thắn nói một lần há t u t quách tử duệ không một chút nào lung túng nhanh nhẹn mà đem tiền nhân hậu quả nói một lần người đặc biệt trên đầu còn c u ố n băng vải bạn cùng phòng nắm lên trong tay trái táo liền muốn ném qua nhưng rời tay trước lại cảm thấy ném lãng phí vẫn là thả trở về chỉ là tàn bạo nói ngươi c h ờ ta xuất viện thả xong lời đ ầ u c á t sau hắn nhanh chóng nhìn về phía ông tính ngữ tốc rất nhanh nói hứa lao bản ta vấn đề không lớn ở mấy tháng là có thể xuất viện bất quá nếu như các ngươi có rảnh rỗi mà nói ta thật lòng hy vọng các ngươi có thể giúp giúp ta cách vách b ồ n bệnh người trong phòng kia ở lưỡng tiểu hài nhi cũng là đầu khai đao nằm ở trên giường bệnh không xuống được cách một bức tưởng ta đều mỗi ngày nghe được tiểu hài nhi khóc tiểu hài nhi khóc ra trường cũng khóc nghe rất nao tâm ta cảm giác được cho bọn hắn đi dạo một chút thành phố trải rộng thủy t ộ p quán có lẽ có thể cao h ứ n g điểm nếu không các người rút một tay người anh em này tiếng nói còn không có hạ xuống tiểu mộng cũng đã nháy con mắt đáng thương ba ba ba nhìn chằm chằm hướng mộng không rời mắt rồi được rồi ngươi đem thành thị cùng bệnh viện vị trí nói một chút ta tới ăn bài cắt đứt video nói chuyện điện thoại sau hướng mộng sờ một cái tiểu mộng đầu bây giờ biết đi trên mạng tin tức không thể quá tin tưởng ân ân biết rồi tiểu mộng nghe lời gật đầu kia tiểu mộng đi tìm trần tỷ Tì tỷ khác rồi lập tức phải mùa xuân kỳ nghỉ cũng đừng để cho nàng chạy vừa vặn bệnh viện tại hoa thành ta cho trương dương gọi điện thoại khiến hắn tới xử lý đi chờ hắn đem dụng cụ đều xử lý tốt chúng ta có thể đi tìm bọn họ chơi đ ù a Thứ Tiểu tinh giật theo Tiểu Mộng cũng không gì đó nhà có thể trở về, khắp nơi đi dạo một chút cũng tốt. Hắn lấy điện thoại di động ra, cho Trương thoại. Trương Thiếu, hai, hủ mình. nghỉ, nhân nghỉ nhà. Hứa không nhà khắp Hắn cho dọa kia ra, ngợi, cái nói mới viên nơi đi điện di gọi điện thoại. Này, trương Đại muốn đều muốn Mộng mong Năm Mộng Mộng làm động đến cũng cũng Dương Này, gì gì đã đó đó láo dạo lúc lấy các có kỳ vậy? về về, hiện tại toàn võng đều tại t h u ố c d i ụ c trúc mộng nhanh lên một chút trưng bày toàn bộ tin tức dụng cụ ngươi còn có tâm tình n u ô i chim đi nhanh đánh đinh ốc ca đánh mao đinh ốc dù sao t h u ố c d i ụ c là ngươi cũng không phải là ta vẫn là nuôi chim có ý tứ trương dương vừa nói còn một bên hỏi lại nói đây là người nào nghĩ ra được thiên tài sáng tạo người khác đều là ở trên quảng trường này chim b ù câu các ngươi trực tiếp khiến người ở trên quảng trường này h ò a l i c h điều này con đường cũng quá d ã hớ ứ mộng nghe lời này một cái liền kịp phản ứng người này lại là tại thành phố trải rộng trung tâm trên quảng trường này hỏa lịch điều ngươi cho chúng ta xuống hắn nhìn về phía tiểu ngộng tiểu ngộng mang ta tới t i ể u m ộ n g kéo lên hướng ngộng tay p h o n g làm việc cảnh tượng nhanh chóng phai nhạt n ề n đ á bản thay vào đó náo nhiệt dòng ư ờ i xuyên toa tới lui thành đoàn màu lửa đỏ hỏa liệt điệu thông thả đứng tại hỏa liệt điệu trung gian trương dương thành thơi mà đứng ở nơi đó hướng bảy chim sắt muối nước tôm bình thường hoàn toàn không để ý tới người hỏa liệt điệu hiện tại cũng d ư ỡ n cổ lên tranh đoạt hắn tung ra tới nước muối tôm mấy cái người qua đường xa xa đứng nhìn lấy hắn nuôi chim coi như chúc n ộ n g lúc đầu người sáng lập h ư ớ n ộ n g hảo huynh đệ trương tự nhiên cũng có một chút đãi ngộ đặc biệt toàn bộ tin tức dụng cụ sớm đã dùng lên cao tinh độ chân nhân nhân vật thiết lập mô hình cũng là phù hợp tại hắn sau lưng còn có x ư ơ n g tuyết kế hoạch trang trí tổ giúp vị này lao bản trước thiết kế mỹ nữ giả tưởng trợ lý nhìn đến hướng mộng xuất hiện trương dương sửng sốt một chút chờ một chút ngươi như thế đột nhiên liền nô ra ra đây như chính trực truyền bá đây hướng mộng trên đầu lần nữa t o á t ra dấu hỏi tới n g ư ơ i trương đại thiếu không ở trong hãng đánh đ i n h ố c cũng không nghiên cứu thừa kế gia sản chạy trên mạng đến làm hoạt náo viên nghiệp dư yêu thích ngươi có hiểu hay không trương đại thiếu nổ nước bọt từ lúc ngồi lên trúc mộng gió đông theo quân đội đi trung đường c càng càng càng càng càng càng lần này hắn cảm người nối nghiệp vị trí càng là hoàn toàn ổn nhưng ổn về ổn cha của hắn chính diện tráng n yên lại không thể lúc này về hưu cho hắn ngày vị trí cộng thêm các bộ môn vòng cương vị cũng đã kết thúc cả người hắn cũng biết rảnh rỗi hiện tại cha mẹ cho hắn ban bố nhiệm vụ chính tuyến đã theo chứng minh chính mình chuyển hướng tìm một lao bà thế nhưng trương dương cũng không muốn thật sớm kết hôn vì vậy cùng cực buồn chán liền lại nghĩ tới trò chơi làm trò chơi hắn là không muốn loại trừ trích dẫn trên thị trường khắc kim trò chơi khác hắn cũng sẽ không ý nghĩ nhất chuyện hắn tự làm nổi lên hoạt náo viên bất quá hắn một mực không có nói cho hướng hậu chuyên trực tiếp thời điểm cũng không đề cập tới chúc hậu cùng hướng hậu liên t r u y ề n trực tiếp nội dung cũng không gì đó xác định chủ đề mỗi ngày tại thành phố trải rộng bên trong đi l a n h a n g đi bầu trời sân đấu xem người đánh nhau đánh cuộc nhỏ mới bà đi vạ sệ hạ cờ cờ cờ cờ nhìn thu được trí tuệ máy móc vũ nương ạ lìn xì ạ nhảy thoát y lý thuận tiện vây xem cái tia dân hiến tâm trí ma phương lao ca mang đỉnh đầu lục sắc cái mũ ngồi ở dưới đài tâm tình phức tạp nhìn trên võ đài ạ lìn xì ạ đi linh chu phòng làm việc mới mở ký ức cảm thụ một chút tim lợp lữ trình đi ngồi lên du thuyền ra b i ể n câu cá đi hải dương quán thưởng thức hải yêu và mỹ nhân c a ca hát ấn tiếp xúc quán cảm thụ thể cảm đồng bộ phục xem xét tỉ m ỉ toàn thân đấm bóp đi cục chị an tiếp treo giải thưởng xác gậy cảnh sát ra phố bắt côn đồ cùng với t h í nhất tới trung tâm quảng trường mua lên một túi nước mới tôm này hỏa l i ệ điều loại này khác loại. trong t r u y ề n trực tiếp hút phấn hiệu quả quả thực chưa nói tới tốt rằng con một tháng cũng mới hơn hai trăm cái người h ã i mộ t r u y ề n trực tiếp giữa cảng là lâu dài chỉ có mấy chục cố định người xem đương nhiên trương dương cũng không lưu ý là được bất quá và o hôm nay loại chuyện này một đi không trở lại hứa mộng mang theo tiểu mộng cùng nhau hiện thần t r u y ề n trực tiếp thời gian mấy chục số nước hữu tại chỗ liền bối rối ai có thể nghĩ tới đang theo một cái chỉ có hai trăm người h ã i mộ tiểu hoạt náo viên nói với vần đây hứa mộng lại đột nhiên mẹ ra còn theo vị này không có danh tiếng gì tiểu hoạt náo viên cười cười nói, nói một bộ rất quen dám vẻ h ứ a n g ộ n g khuôn mặt hiện tại đã mọi người đều biết chứ đừng nói chi là tiểu ngộng cũng cùng đi ở một trình độ nào đó tiểu ngộng chính là h ứ a n g ộ n g phòng giả dấu hiệu chuyền trực tiếp giữa lập tức bắt đầu điên cuồng vào người mọi người chính khắp nơi tìm hắn đây nhìn chuyền trực tiếp giữa chỉ là thời gian ngắn ngủi đã đột phá một vài người lại xông lên hai chục n g à n năm chục n g à n tám chục n g à n trương dương cũng có chút lăng nếu không ngươi trước tránh một chút sợ ngươi hái mộ quá nhiều phiền thoái h ứ a n g ộ n g hỏi hay nói dỡn ta một cái hoạt náo viên hội ngại người xem nhiều vậy thì trò chuyện một chút chứ hướng ộ n hướng trên băng ghế dài ngồi xuống không để ý chút nào ngay tại chuyển trực tiếp thời gian mở trò chuyện hiện tại hắn làm việc chỉ cần không ảnh hưởng đến người mình liền át chủ bài một cái tùy tâm sở dù tại hắn bên cạnh tiểu ngộng cũng nâng lên một cái hỏa liệt điệu b ả o bảo nâng tại đỉnh đầu hỏa liệt điệu b ả o bảo kêu lên sợ hãi t r u n g quanh hỏa liệt điệu đều lại gần nhẹ nhàng mổ tiểu ngộng đầu trương dương lắc đầu một cái cũng ngồi xuống toàn bộ tin tức dụng cụ mới vừa lên giá ngươi nên rất b ậ n đi lúc này tìm ta làm gì mấy phút liền bán hết rồi có cái gì tốt bận rộn hướng n g n à y vừa mở miệng sẽ để cho chuyển trực tiếp giữa các khán giả không tìm được rồi ngươi còn đắc ý lên nhanh nghĩ lại không được ta không chịu nổi sẽ đi ngay bây giờ cho hắn một cái đầu truy truyền trực tiếp giữa mấy phút liền tràn vào hơn mười vạn người đạn m ạ c theo chiếc lắc đác lưa thừa trở nên mãnh liệt như nước thủy triều trung tâm quảng trường nơi này các người chơi cũng mau tốc độ học lại chỉ lát nữa là phải đem quảng trường vây lại hứa mộng nhìn đến các người chơi phản ứng lớn như vậy suy nghĩ một chút vẫn là sớm tiết lộ một ít tin tức chấn an một chút người chơi rời đi một hồi mọi người chú ý lực mọi người đừng vội toàn bộ tin tức dụng cụ đang ở tăng giờ làm việc làm chúng ta tranh thủ mùa xuân trước lại lên một nhóm trước đó mọi người trước tiên có thể chú ý một hồi chúng ta năm mới hoạt động cuộc h cho h ú n người g ta c mọi ẩ tranh i có tài năm ộ này g Tối n không cần kỹ thuật chỉ cần vật khí cùng sức nhẫn lại đối với chính mình vật khí cùng sức nhẫn lại có tự tin người chơi đều có thể tham gia tháng trường nhiều nhất một trăm linh vị người chơi có thể được thực tế cùng trò chơi đồng thời giải thưởng lớn tương tự hoạt động còn rất nhiều bất quá liền cần mọi người chính mình đi thăm dò chương 289 t ạ i tuyên trở rất cấp bách chương 289, t ạ i tuyên trở rất cấp bách vận khí cùng sức nhấn m ạ i l à và bạn thai cuộc sò t à i sao trong trò chơi đánh mặt lại không đau đánh đòn cuộc sò tài có chút ý tứ ta nghĩ tới rồi vỡ chứng đại sư trần vệ quốc cùng thờ lo gì đa kia người anh em còn có vỡ chứng tông sư long thành phi tướng đây chính là chuẩn bị cho bọn họ tranh tài chứ lại nghĩ tới bệnh thần kinh đ ể thể nghiệm không tốt nhớ lại xông lên đầu chúc n g sẽ không làm loại này đơn thuần hành hạ nhân sự như chứ dù sao hứa lao bản ngươi cũng ở đây nếu không cùng hoạt náo viên cùng nhau biểu diễn một lượn truyền trực tiếp giữa cùng trung tâm quảng trường trong đám người đồng thời có đại lượng người chơi bắt đầu nghị luận nghe có người nói khiến hắn cùng trương dương biểu diễn một lượn hứa mộng nhau mắt vội vàng đổi chủ đề nói chính sự đi, tới tìm ngươi là muốn cho ngươi giúp một chuyện ngươi nói trương đại thiếu rẻ đặt gật đầu ta xem một chút có hay không đang trong kỳ hạn h ì n hắn này tấm địa bộ hứa mộng theo bản năng liền muốn nổ nước b ọ hắn làm truyền trực tiếp người hái mộ không có bao nhiêu thần tượng bọc quần áo ngược lại có nhưng bây giờ trung quy phải cầu cạnh người vẫn là sáng suốt không có sách này、cha. người bên kia có ra bệnh viện tiểu m ộ n g muốn giúp trong bang một ít bệnh nhân chúng ta xa cách lại xa liền muốn tìm n g ư ơ i giúp một chuyện theo bệnh viện kia nói một hồi cho tiểu hài nhi buồn bệnh làm một hồi toàn bộ tin tức sửa đổi h ứ a m ộ n g không có nói vị trí cụ thể cùng bệnh nhân chỉ là sơ lược miêu tả một chút sự tình h ả tiểu m ộ n g chuyện à tốt lắm nói giao cho ta đi trương dương thái độ biến đổi lập tức đáp ứng h ứ a m ộ n g không nói lắc đầu một cái quay lại ta cho n g ư ơ i cụ thể bệnh viện tên người tận lực bắt chút chặt người trước chuyển trực tiếp ta rút lui hớ ngộng theo hiện trường người chơi vẫy tay cáo biệt sau biến mất ở mọi người trong tầm mắt vì vậy vây xem đám bạn trên mạng ánh mắt một lần nữa tập trung đến trương đại thiếu trên người người anh em ngươi còn nhận biết hứa mộng à nguyên lai、like、là đại lão thất kính thất kính hứa mộng còn nói toàn bộ tin tức dụng cụ là nhà của ngươi bên trong làm con nhà giàu a xong rồi lần này là thực sự không làm tốt đi trở về thừa kế gia sản rồi không chỉ là truyền trực tiếp giữa nước hữu môn đang hỏi hiện trường cũng có một nhóm người qua đường đang hỏi mới vừa rồi hắn và hứa mộng ngồi ở trên ghế dài t r u n g quanh là một đoàn màu lựa đỏ hỏa liệt điệu các người chơi thì đem hỏa liệt điệu bảy tầng tầng bao vây hứa mộng vẫn còn thời điểm bọn họ mặc dù từng cái cũng nhao nhao n tốt xấu còn giữ vững một điểm khoảng cách nhưng bây giờ hướng ngộng vừa biến mất bọn họ mỗi một người đều vây lại tò mò hỏi lung tung n à y kia phong quản vẫn còn truyền trực tiếp giữa thúc d ụ c trương dương hoặc náo viên ngươi tranh thủ thời gian để cho mọi người điểm chú ý à nhiều người như vậy thật tốt cơ hội nhưng trương dương bị làm cho sọ đầu đau vì vậy hai mắt vừa nhắm nói thẳng được rồi hôm nay tới t r ư ớ c nơi này đi ta phải đi bận rộn chút chuyện chúng ta quay đầu lại thấy nói xong lại thật quan truyền bá t ừ trong đám người biến mất chỉ còn lại truyền trực tiếp giữa nước hữu môn n g ộ n vòng mà đánh ra từng chuỗi dấu hỏi cùng im lặng tuyệt đối phong quản nổi bật phá vỡ ta mỗi ngày lo lắng ngươi một cái tiểu hoạt náo viên không có thu vào không sống nổi nguyên lai ta mới là thẳng hề sao ngược lại đơn thuần tới cọ náo n h i ệ t nước hữu môn tâm tính tốt hơn rất nhanh thì chạy đến khác truyền trực tiếp thời gian truyền bá hướng mộng công khai tin tức xúi bẩy những người này đi tìm một chút vật lộn câu lạc bộ khiêu chiến hướng mộng trong miệng sinh tử lôi nhưng hoạt náo viên môn cũng không đốc vừa nghe nói phải đem thể cảm đồng bộ phục độ nhạy cảm điều chỉnh đến cao nhất còn muốn so với sức nhắc lại mỗi một người đều lên g i m túi này hoạt động chỉ là nghe miêu tả cũng rất hành hạ thất hoa hoa nhìn truyền trực tiếp thời gian đột nhiên nô ra một nhóm người nói để cho nàng đi tham gia gì đó vật lộn câu lạc bộ cùng sinh tử lôi còn nói gì đó m è o đáng yêu như thế khóc lên nhất định rất thêm hay nàng lập tức cũng cảm giác được có cái gì không đúng cẩn thận giải một phen chuyện gì xảy ra sau siêu cấp tức giận không được chơi đùa không được một điểm các ngươi thật là quá đáng người khác giả t ư ở n g thần tượng đều bị những người h ái mộ thân thiết thương yêu lấy nâng ở trong tay sợ té ngậm trong miệng sợ biến hóa các ngươi ngược lại tốt ngày qua ngày chỉ mới nghĩ lấy h ã n hại ta không phải để cho ta đi quý chính là để cho ta đi bị đánh tự các ngươi cảm thấy này giống như nói sao nước h ư u môn nhanh chóng phân chia thành hai phái nhất phái bởi vì nàng hẳn là đi quỹ úc một phái khác bởi vì nàng hẳn là đi khiêu chiến sinh tử lôi cái này thất hoa hoa tức được không nhẹ tại chỗ biểu diễn một cái phá vỡ xuống truyền bá đợi nàng lần nữa mở màn chiếu thời điểm đã là ngày hôm sau buổi sáng thành công tránh được đêm qua không điểm đợt thứ nhất sinh tử lôi nhiệt chiều những người ái mộ vừa vào truyền trực tiếp giữa vừa định lên án nàng tối ngày hôm qua trốn việc không truyền trực tiếp liền thấy ngoài ý liệu một màn thất hoa hoa đang ở hủy đi hòm hơn nữa nhìn cái dương bao bên ngoài giả bộ chính là chúc ngộng hôm qua mới bán toàn bộ tin tức dụng cụ v â n v â n v à v â ngươi vân. n ngày hôm qua không thể không c ư ớ p được sao thất hoa hoa ngươi tối ngày hôm qua không có truyền trực tiếp rốt cuộc là đã làm gì sản phẩm điện tử hủy đi hỏng tiện một nửa ngươi biết chưa hôm nay tiện nghi ngươi ta giá gấp thu thất hoa hoa nhìn đạn mạc đi về phía lại một lần nữa trở nên kỳ quái không thể không tạm ngừng trên tay làm việc trước giải thích dụng cụ nơi phát ra các ngươi còn không có quên ta là toàn cầu sinh tồn của so tài sinh tồn đại sư chứ sau đó chúc ngộng liên lạc với ta cho ta gửi trường vinh dự người chơi thẻ căn cước ta cảm giác được sinh tồn cuộc so tài có thể sống đến cuối cùng toàn dựa vào đoàn đội thành viên quá mạnh đủ cố gắng chính ta thật sự không có ra nhiều đại khí lực này vinh dự ta nhận lấy thì ngại có thể ngươi nói để cho ta cự tuyệt đi ta hiện tại quả là cự tuyệt không được cho nên vẫn không có nói với mọi người bây giờ có thể hiểu chứ trung mộng thật giống như cho sở hữu vinh dự người chơi đều miễn phí phát một đài toàn bộ tin tức dụng cụ ít nhất anh d u n g thư cơ thủ cùng h u y ễ n nguyệt cũng đều nhận được tin ngắn nàng không giải thích cũng còn h á vừa giải thích những người ái mộ càng khó chịu rồi không phải nói vinh dự người chơi đ ạ i ngộ là mua phần cứng b ấ t hai chục phần trăm sao như thế biến thành miễn phí đưa thất hoa hoa ngươi không thể ăn của ăn xin à. lùi xuống lùi xuống thất hoa hoa bị thai không nghe chỉ là tràn đầy phấn khởi mà hủy đi hòm cho đại gia hỏa nhi biểu diễn này bàn dụng cụ trong dương dụng cụ theo trước hướng mộng tiện tay ném cho long thành phi tướng dụng cụ rất khác nhau thay càng tinh mỹ vỏ ngoài cùng lắp ráp sở hữu tiếp l ờ i đều có chống bụi tắc sách hướng dẫn tuyến vật liệu bình giả bộ chất môi giới hợp đồng bảo hiểm tổng hợp đều phát phát thảo, thảo mà đợi tại hòa hoãn trong chỗ lõm mới tinh tinh xảo vừa nhìn chính là công nghệ cao thất hoa hoa cầm lên đều cẩn thận rất sợ một cái ngoại ý muốn cho đập h ỏ n g rồi bất quá nhìn đến phần kia hợp đồng bảo hiểm tổng hợp nàng vẫn là không nhịn được nổ nước bọn tại sao t r ú c mộng bất luận cái gì sản phẩm đều muốn cho người chơi mua bảo hiểm a nàng một bên nổ nước bọn một bên mở ra sách hướng dẫn thật không nghĩ đến trang thứ nhất không phải là sản phẩm giới thiệu cũng không phải gắn nói rõ mà là hai hàng thể chữ đậm nét chữ to xin chớ mở ra bình giả bộ chất môi giới ba xin chớ uống bình giả bộ chất môi giới ba chúc mộng dùng sáu cái dấu chấm than ba tới nhấn mạnh chuyện này trọng yếu ta không thể hiểu được thất hoa hoa nhìn này hai hàng gia tăng to thêm nhắc nhở t i ế nói g n mặt đầy đều là nghi hoặc vật này một nghìn hai trăm khối một chai hay thực sự có người hội trở thành thức uống uống sao nàng bông u xuống sách hướng dẫn tò mò lấy ra bình giả bộ chất môi giới chai là không xuyên thấu qua quang màu đen chất liệu vì gắn phương tiện miệng chai cũng làm đặc thù thiết kế chỉ cần nhắm ngay tiếp lời nhấn một cái vặn một cái là có thể tiếp vào toàn bộ tin tức dụng cụ nhưng loại này thiết kế hiển nhiên không phải là vì phương tiện uống vừa vặn ngược lại muốn mở ra phi thường phiền t o á i a thất hoa hoa có chút dục dịch dĩ nhiên không phải sống đủ rồi muốn mở gian đếm thử một chút bụi vị mà là t r ú c mộng nếu là không sách ta hoàn toàn không ý thức được vật này là chất lỏng có thể t r ú c mộng như vậy nhấc lên đột nhiên thật sự muốn nhìn một chút loại này chất lỏng là hình dáng gì a ngươi bình tĩnh một chút phong quản vội vội vàng vàng này ra liên phát hai cái dễ thấy nhắn lại tại ngươi làm ra không thể vãn hồi chuyện ngu xuân trước đi trước mộng tân nhìn một chút mộng tân mộng tân thế nào thất hoa hoa không phải một người duy nhất đối với bình giả bộ chất môi giới lên lòng hiếu kỳ người hôm nay đã là giao hàng ngày thứ hai tại viễn dương tập đoàn cường đại cất vào kho cùng phân phối dưới sự ủng hộ đại lượng người sử dụng đã theo nhân viên chuyển phát nhanh trong tay lấy được rồi chính mình bọc kết quả là các lộ hoạt náo viên truyền trực tiếp mở giường các người chơi cũng dối rít tại xã giao mạng lưới cùng diễn đàn đem bên trong phát tiếp chia sẻ chính mình vui sướng mở cặp táp ra sau để cho mọi người khỏe hiếm thấy chính là bên trong bình giả bộ chất môi giới cái nào trước không có chú ý nhìn đến xin chờ uống bình giả bộ chất môi giới tám cái chữ to cũng phải ý thức được rồi mọi người cuối cùng bắt đầu suy nghĩ trong bình giả bộ rốt cuộc là thứ gì thật đối với thân thể con người vô hại sao khởi động dụng cụ trước có muốn hay không đeo lên đồ tre miệng núi hoặc là mở bình ra nhìn một chút hứa mộng nhóm đầu tiên dụng cụ bán ước chừng một triệu đài trong đó đến gần một nửa đều tại ngày thứ hai đưa đến người sử dụng trong tay lớn như vậy cơ số quyết định một ít tiểu sát xuất sự kiện nhất định sẽ phát sinh các anh em ta không cẩn thận mở ra bình giả bộ chất môi giới đ ồ bên trong phun ra ngoài rất nhiều đem ta người đều biến l ă n rồi rửa đều rửa không sạch ta cần phải đi bệnh viện sao tại tuyến trở rất cấp bách chương hai trăm chín mươi các ngươi để cho ta cùng người tranh tài đá cái mông chương hai trăm chín mươi các ngươi để cho ta cùng người tranh tài đá cái mông tại thất hoa hoa nhìn đến cái này t i ế p mời thời điểm t i ế p chủ đã thu hoạch nước chừng sáu trăm tám mươi ba ba cái cỏ mẹn cái nào tại xã khu sôi nổi độ siêu cao ngọc tân cái này nhiệt độ cũng vô cùng kinh người càng chơi vui l à phát thiếp người ở người chơi vòng cũng coi như cái tên tắt người lạc d i ệ p thu thu hắn từng tại toàn cầu sinh tồn cuộc so tài lên tìm tới kim t r á i táo sau chuyện này còn leo lên thành phố trải rộng bục trao giải cầm đến tầm bảo đại sư danh hiệu cùng vinh dự người chơi thân phận thậm chí so với hắn thất hoa hoa còn sớm rồi một giờ cầm đến chúc n g ọ n g gửi tới bọc cũng so với thất hoa hoa sớm một giờ đối với chứa ở không rõ ràng trong bình chất môi giới sinh ra lòng hiếu kỳ ngay từ đầu thật chỉ là một chút xíu lòng hiếu kỳ nhưng theo hắn phát hiện bình này sức nặng có chút kỳ quái thật giống như so với nước nhẹ rất nhiều đen nhánh chai hoàn toàn không ra quang đèn tin đều chiếu không vào đi miệng chai dán kín đặc biệt vững chắc không có công cụ căn bản vẫn không ra càng ngày càng nhiều chi tiết khiến hắn lòng hiếu kỳ không ngừng tăng cường giống như một viên nho nhỏ ngọn lửa tại đầu nhập thời gian và chi tiết nhiên liệu sau bùng nổ cuối cùng tại ngồi trên chiếu cùng cái bình này mắt đối mắt sau mười phút lạc diệp thu thu bại cho mình lòng hiếu kỳ thì nhìn lên mắt hắn an ủi mình và nắp dĩ nhiên là vẫn không ra h ắ n mang tới tiểu đao bàn hệ tổ chìa khóa mở ốc cùng t ọ o ít phí hết một phen công phu mới rốt cục tại dáng kín dị hình trên nắp bình mở ra một cái nho nhỏ lỗ sau đó hắn nghe được một cái r ồ n dập thanh âm một cố khí lưu theo lỗ hồng phun ra lao qua hắn khuôn mặt phun ra ngoài thật là xa cả kinh hắn ngược lại hít một hơi khí lạnh không đúng là nửa cái mới vừa hút nửa đoạn hắn liền ngừng thở không dám lại hút chúc n g ọ n g s á t thực nói vật này đối với thân thể con người vô hại thế nhưng một lần hút một điểm cùng một lần hút nửa chai hiển nhiên không phải một cái khái nửa a hắn vội vã chạy ra phòng ngủ khóa lại môn chạy đi phòng vệ sinh lau chùi thời điểm mới phát hiện xảy ra vấn đề. hắn biến làm rồi bị khí lưu lau qua kia nửa gương mặt cùng với một đại t u n g tóc đều biến thành diễm lệ lam sắc lạc diệp thu thu không thể hiểu được rõ ràng phun ra ngoài khí lưu không có nhan sắc nhiều nhất có một chút xíu nhạt n h é o màu trắng tại sao lau qua chính mình khuôn mặt nhưng biến thành nổi bật như vậy lam sắc hắn lau chùi lửa n g à y thanh thủy xà đông sữa rửa mặt thậm chí kem đánh răng tất cả đều thử một lần trà sát được mặt đỏ dần thế nhưng nổi bật lam sắc nhưng không có chút nào phai màu lạc diệp thu thu khóc không ra nước mắt không thể làm gì khác hơn là tự quay một trường phát đến mộng tân nhờ giúp đỡ các anh em ta không cẩn thận mở ra bình giả bộ chất môi giới đ ồ bên trong phun ra ngoài rất nhiều đem ta người đều biến lăm rồi rửa đều rửa không sạch ta cần phải đi bệnh viện sao tại tuyến chở rất cấp bách thất hoa hoa một điểm vào tiếp mời liền thấy một cái nửa gương mặt bình thường nửa gương mặt lam sắc còn nhuộm nửa bên lam sắc không phải chủ lưu tiểu tóc người nàng tại chỗ không nhịn được bật cười xuống chút n ư ớ kéo đám bạn trên mạng co mẹn cũng phi thường nhiệt tình ta đi chỗ nào tới sát mã đặc người anh em một nghìn hai trăm đồng tiền nhiễm một lần tóc đủ hào a không phải người anh em loại chuyện này ngươi hỏi chúng ta đi hỏi chúc mộng khách phục a ngươi là nói ngươi dùng đao kiểm sát chìa khóa mở ố c cùng to ít không cẩn thận mở ra chai cho nên trong bình chất môi giới là làm s ắ c sao ngươi không có nhân cơ hội nếm một cái sao theo nhìn song sách hướng dẫn đến bây giờ ta vẫn luôn tại hiếu kỳ trong bình giả trang cái gì nếm lên mùi vị gì khe nằm các ngươi tại sao còn tán g â u đây nhanh đi bệnh viện a thư kinh một hồi tốt nhất thật xảy ra vấn đề còn kịp cấp cứu ta phải nói dù sao đều mở ra nên thừa dịp hiện tại tiếp nối toàn bộ tin tức dụng cụ thể nghiệm một hồi một nghìn hai trăm một giờ nghe nhìn hiệu quả nguy hiểm thật thất hoa hoa cười x o n g sau đó lòng vẫn còn sợ hãi may ta không có mở cái này nhan sắc sẽ không thật rửa không sạch chứ đáp án dĩ như là s á c thực rửa không sạch một cái mang theo chúc mộng ninh châu siêu cấp nhà máy làm tiêu chứng nhận bạn trên mạng h g ư ờ i thân giải đáp cái vấn đề này dưới tình huống bình thường chất môi giới hội lấy không thể nhận ra hạt cực nhỏ phương thức bị tốc độ đều đặn thả ra đến trong không khí dưới tình huống này sẽ không đối với người da thị sinh ra bất kỳ ảnh hưởng gì nhưng mật độ cao cuối a o cùng chúc người năm mới vui vẻ phốc phốc là cái gì quý a a a phổ cập khoa học liền cẩn thận phổ cập khoa học không muốn tại chữ viết trong tin tức phát giọng nói a lạc diệp thu, thu phá đại phòng bị người này vừa nhắc hắn mới ý thức tới lập tức phải bước sang năm mới rồi nói cách khác toàn bộ năm mới trong lúc hắn đều muốn đỡ lấy nửa hạ lam sắc khuôn mặt cùng tóc thăm người thân xong rồi lạc diệp thu thu như cha mẹ chết tin tức tốt là hắn không phải duy nhất kẻ xui xẻo lực mới trung quốc chủ tịch cùng phó tổng đại biểu buổi chiều mở xuyên quốc gia video hội nghị hướng trụ sở chính nói rõ toàn bộ tin tức dụng cụ tính năng tham số cùng sử dụng chi tiết thời điểm cái nào đeo đồ che m i ệ n g mũi đều không giấu được trên mặt kia tươi đẹp l à m sắc đối với toàn bộ tin tức dụng cụ cảm thấy hứng thú trước tiên tiến hành hóa giải người cũng không chỉ là người chơi rất nhiều khoa kỹ công ty cùng internet công ty nhất là xuyên quốc gia tập đoàn đều một mực gắt gao nhìn chằm chằm đây bọn hắn thủ đoạn có thể so với người chơi bình thường mạnh hơn nhiều vì vậy không lo nổi tìm chuyên nghiệp phòng thí nghiệm liền trực tiếp tại hiện trường phá hủy kết quả dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng các lộ cao quản liên tiếp trúng chiêu chờ phát hiện rửa không sạch thời điểm đã quá muộn khối này lam sắc cân ký nhất định phải đi theo đám bọn hắn một tháng thảm nhất là cuối năm hơn m ộ ư ơ i ngày an bài công việc luôn không khả năng toàn bộ đẩy xuống trang n à y ngoài ý muốn chuyện vui nhất định phải bước ngang qua toàn bộ mùa xuân lúc này các người chơi còn không biết tiếp theo còn có thể thấy càng nhiều làm tinh linh bọn họ chú ý lực đã sắp tốc độ rời đi toàn bộ tin tức dụng cụ diện tích lớn đến hàng đồng thời t r ú c ngộng năm mới thi công cũng chính thức mở ra sinh tử lôi hoạt động tại đêm qua không điểm cũng đã bắt đầu x ư ơ n g tuyết kế hoạch hai không mùa xuân hoạt động khánh điện thời gian cũng ở đây buổi sáng m ư ơ i điểm mở ra thất hoa hoa không chút nghĩ ngợi liền định đăng nhập x ư ơ n g tuyết kế hoạch cùng toàn bộ tin tức lao bà cùng nhau qua khánh điện nhưng chuyển trực tiếp giữa liên tiếp nhảy ra ngoài ba cái đề đốc hai mươi hai cái hạm trưởng những thứ này đề đốc cùng hạm trưởng muôn miệng một lời hy vọng nàng đi thăm gia sinh tử lôi hoạt động lại nói rõ không cần nàng đi chơi cấp chuyên gia cùng không hạn chế hai cái độ khó ba cái đề đốc chỉ cần ngươi thắng ba trận cấp học đồ tranh tài là được đề đốc ăn nói khép n ế p nói thất hoa hoa một cái dựa vào người ái mộ ăn cơm người làm sao có thể thật rơi đề đốc loại này kìm chủ mặt mũi đây cộng thêm nàng cảm thấy cấp học đồ loại này độ khó cũng sẽ không quá khó khăn cuối cùng vẫn là gỗ lên dũng khí đăng nhập thành phố trải rộng đi tới vật lộn câu lạc bộ vật lộn câu lạc bộ chiếm diện tích không nhỏ mỗi một tầng đều rất rộng rãi thất hoa hoa mới vừa xuyên qua đại môn nhìn đến một tầng phòng khách tình huống lúc ngay lập tức sẽ thở phào nhẹ nhõm nơi này người chơi đều tại chơi đùa nàng rất quen thuộc trò chơi nhỏ tay chân lưng cùng rút ra giấy chính là chơi đùa cái này sao thất hoa hoa như chút được gánh nặng thậm chí có điểm h ư n ấ n ta tiểu học thời điểm chơi được đặc biệt nhiều tà siêu lợi hại mặc dù khi còn bé nàng chơi đùa cái này cũng đau đến nước mắt bông bông đáng tiếc nước hữu môn lập tức vô tình đánh nát nàng huyết tưởng sai lầm rồi đây là bảo bảo cấp không phải cấp học đồ thất hoa hoa nghê ngẩn bảo bảo cấp là thứ quỷ gì thất hoa hoa ý thức được chính mình bị lừa nàng cho là hoạt động này chỉ có cấp học đồ cấp c h u y ê n g i a cùng không hạn chế ba cái cấp bậc này mới gộ lên dũng khí tới chơi đơn giản nhất tranh tài ai biết đồ chơi này lại có bốn cái cấp bậc kia、yeah, cấp học đồ so với là cái gì h nàng thanh n h ĩ ngay lập tức sẽ sợ đi xuống ngươi lên lầu hai nhìn một chút thì biết thôi nước hữu môn thúc g ụ c nàng nhanh lên một chút lên lầu hai thất hoa hoa thấp thỏm bất an đi lên lầu hai phát hiện nơi này đã bị r ầ m rạp chẳng c h ị t người chơi cho c h ậ n đích tại từng cái người chơi vây lại trong vòng nhỏ hai gã người chơi căm tức nhìn đối phương tại h o n t ủ t ỷ người thua xoay người mân m ê cái mông thắng người trong tiếng hít thở dốc hết lực khí toàn thân một cước đá lên đi Ấm, à, ẩm a ẩm a nặng nề đá cái mông tiếng cùng vang dội tiếng kêu thảm thiết tại lầu hai trong đại sành văn vọng thất hoa hoa ngớ ngẩn các ngươi làm muốn ta tham gia cuộc thi đấu này sao để cho ta một cái tiểu cô nương cùng người tranh tài đá cái mông chương hai trăm chín mươi mốt vừa phân cao thấp cũng q u y ế t sinh tử chương hai trăm chín mươi mốt vừa phân cao thấp cũng q u y ế t sinh tử thất hoa hoa c h o n g váng thế nhưng những người hái m ộ nhưng chết cười rồi không hổ là đế đốc có phẩm bị quả đúng quả đúng mỹ thiếu nữ cái mông không chính là dùng để đá sao ta sẽ đi ngay bây giờ thúc giục tiểu lật tử cùng nà mỹ tới chơi ta muốn nhìn mỹ thiếu nữ bị đá cái mông đá ta đá ta ta sẽ đi ngay bây giờ hiện trường thất hoa hoa nhìn về phía gần đây một chỗ chiến trường hai gã người chơi trận tròn đôi mắt cắn răng nghiến lợi trận mắt nhìn đối phương ở chung quanh người cuồng nhiệt cố lên kích động trong tiếng hô to tảng đá cây kéo vải t ê u lên vải trong nháy mắt hai người đồng thời xuất thủ một cái cây kéo một cái tảng đá đám người trong nháy mắt buộc phát ra to lớn ồn ào lên tiếng r a cây kéo lao ca tại chỗ tức giận mắng thảo r a tảng đá lao ca thì một bên ha ha ha, cười như điên vừa dùng phi thường khoa trương động tác hoạt động lên yêu khố cùng đ u ổ i phải đứng ngay ngắn đứng ngay ngắn da cây kéo lao ca thập phần khó chịu nhưng vẫn là nguyễn thua cuộc mà xoay người bắt lại bên người cái có gỗ một bên chở bị đá còn vừa tại mạnh miệng lần này là ngươi vận khí tốt thế nhưng ngươi cho ta à. ta thảo đối thủ căn bản không chờ hắn nói dọa đã tới rồi cái một trăm tám mươi độ đá mạnh bị đá lao ca cái mông đều l õ m đi xuống một tảng lớn lại rất có c o g i ã n mà bắn lên tới ồ nha ha ha ha, soái đủ mạnh mẽ mười phân t r u n g quanh người chơi cười lớn ồn ào lên thất hoa hoa nhìn bị đá lao ca cắn răng xoa cái mông theo bản năng nhắm hai mắt lại nàng mặt mang ấy phần thống khổ nói ta lần đầu tiên biết rõ trung mộng đem xương tuyết kế hoạch bên trong nhân vật cái mông động tính hiệu quả cũng dùng ở rồi người chơi trên người nước hữu môn nhìn đến này tấm tình huống một đám người đều bắt đầu thúc giục thất hoa hoa làm nhanh lên một chút thất hoa hoa có chút kháng cự các ngươi dù sao cũng phải cho ta một điểm thời gian chuẩn bị như vậy đi tới đều tới chúng ta trước tiên đem bốn tầng lầu đều đi dạo một lần đi thất hoa hoa nhanh chí nghĩ tới tuyệt cao mở cớ bất đồng nước hữu môn tự tuyệt liền bước ra nhịp bước xuyên qua náo nhiệt đám người trực tiếp đi về phía lầu ba bước lên lầu ba trong n g a y mắt thất hoa hoa lập tức cảm nhận được một cỗ so với lầu hai còn cường liệt hơn gấp mấy lần tiếng sóng lầu hai nhiều nhất tính trung học vận động hội chỗ này quả thực là cuối cùng quyết đấu toàn cầu chung kết quyết tái hiện trường. không nghi ngờ chút nào tiếng người huyên náo lầu hai người xem mặc dù cũng có nhiệt tình nhưng chỉ sẽ ở hoàn t ụ tì ra kết quả trong nháy mắt cùng đá cái mông trong nháy mắt ồn ào lên có thể tại lầu ba vô số người xem vây quanh một đôi đối với đối kháng kịch liệt tuyển thủ một k h ắ c không ngừng lớn tiếng ồn ào lên là song phương cố lên kích động tạo thành loại này t r ê n h lệch nguyên nhân lớn nhất chính là lầu ba chiến đấu độ chấn động vượt qua xa lầu hai ở chỗ này tranh tài song phương đều cánh tay trượn cũng không có cái gì hoàn tủ tì chương trình thất hoa hoa tận mắt thấy hai người dùng tay trái nắm đối thủ bà vai sau đó cánh tay phải xoay tròn rồi chính là một cái tát thảm nhận vô vào đối thủ ngực to bắp thịt lên ba van r ộ i đánh ra tiếng sau lại vừa là xoay tròn rồi cánh tay lần kế đánh ra ba lại sau đó lại vừa là lần kế một lần lại một lần cùng lúc đó đối thủ của hắn cũng ở đây một cái tát một cái tát mà chụp hắn ngực to bắp thịt không có h ẳ n t u thì không có, có lấy nhượng cũng không có ngươi một hồi ta một hồi k h á c h khí chính là thuần túy đến không thể thuần nữa túy lẫn nhau phiến không có lấy hơi không có ngừng ngừng chính là c u ộ n phiến phiến đến trong đó một phương không chịu nổi mới thôi thất hoa hoa thậm chí thấy được phòng khách đứng đầu trung ương giữa đám người thổi hai cái quen thuộc a i đi, anh dũng thư cơ thủ cùng quất tử quá chớp thất hoa hoa bất khả tư nghị trận to c ả m ắ t chen vào đám người c h ứ n g thực giữa đám người hai cái cánh tay trần nhân vật tay trái gắt gao bầu đối phương b ả vai liều mạng mà hướng ngực đối phương tắt một phát một bên t h i ế n một bên cắn răng cắt mà mà ngôn n g ự a đối công À kỳ ngơi ư đến cùng có được hay không a dùng điểm sức lực a không có cảm giác hoàn toàn không có cảm giác ngươi đặc biệt q u a n uống quả chấp chưa ăn cơm chứ có muốn hay không ta mời ngươi a ba ngươi đặc biệt quả nhiên len lén bấm bà vai ta muốn chút khuôn mặt có được hay không nói b ậ y rõ ràng là ngươi c h ú n ta không chịu nổi thì nói nhanh lên vì trò chơi đem chính mình làm ra nội thương tội gì ngươi mới là không chịu nổi thì nói nhanh lên a ngươi đặc biệt đi chết đi đáng chết là ngươi cho ra chết được hôm nay chúng ta vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử vậy thì tới bọn họ mỗi một câu cơ hồ đều là dán đối phương khuôn mặt hô lên nếu không phải nơi này là thế giới game n g ũ nước đều đủ cho đối phương rửa mặt rồi hai người hai mắt đỏ ngầu ngược trái cũng là hoàn toàn đỏ ngầu mỗi một lần đánh ra cũng có thể theo ngôn ngữ tay t r n lên cảm giác bọn họ đều siêu đau cơ hồ đau đến run lập cập nhưng hết lần này tới lần khác hai người đều mạnh miệng muốn chết chính là chết không nhận thua phản phất có gì đó huyết hải thâm cựu giống nhau thất hoa hoa trận mắt há m ồ m n h ì n một màn này thật giống như nhìn đến người quen tại trên đường chính chạy chuồng khiếp sợ đến thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh tại bên người nàng các khán giả không chút nào hà t i ệ n chính mình nhiệt tình mỗi một lần bàn tay đánh ra cũng có thể kích thích sôi nổi tiếng trợ uy ba ba ba thanh âm hòa lẫn vây xem người chơi một đợt cao hơn một đợt tiếng trợi bầu không khí thất hoa hoa nhìn hai người c u ồ n g nhiệt lẫn nhau phiến còn lo lắng hỏi nước hữu hai người này có phải hay không ầm ý rồi hả nhưng có lý giải tiền nhân hậu quả nước hữu lập tức nói cho nàng biết chứ không có bất kỳ mâu thuẫn bọn họ ngay từ đầu chỉ là vì c h ì n h sống nói đánh chơi đ ù a thế nhưng đánh đánh thì trở thành như vậy chờ sau khi đánh xong có thể hay không t u y ệ t giao kia thì khó mà nói được rồi thất hoa hoa cảm thấy này quá bệnh thần kinh nhưng lúc này đi tới khuyên cũng không thích hợp chỉ có thể ghi lại chuyện này chờ bọn hắn đánh xong hỏi lại hỏi tình huống nhìn có cần hay không hòa giải thừa dịp nước hữu môn còn không có trở lại mùi vị đến nàng xuyên qua đám người lần nữa leo lên lầu bốn nàng làm xong nên đón to lớn tiếng sóng chuẩn bị nhưng không ngờ là lầu bốn các khán giả nhưng cũng không giống như lầu ba kích động như vậy bởi vì tiếng lượng trên lệ cực lớn thậm chí có chồng chung quanh đột nhiên ăn tính lại h à o giác theo lầu một đám người vây quanh siêu khoảng cách gần vây xem hai người đại chiến bất đ ộ n g lầu bốn dùng sợi dây vây ra đơn giản lôi đài nhưng trừ lần đó ra tự không có k h á c rồi ngay cả một trọng tài cũng không có tham gia trận đấu người chơi leo lên lôi đài chính là đánh, đánh tới trong đó một cái không chịu nổi tự nhận vua hoặc là chạy ra lôi đài mới tính kết thúc loại này hung tàn cách chơi đưa đến phần lớn người chơi đều tránh không kịp chỉ có vẹn vẹn một chút nhân s â m ra có chút thậm chí là có mâu t h u á t người c ố ý mượn cái này có phía chính phủ học thuộc lòng sơn bảo đảm đối thủ thật đem thể cảm đồng bộ phục độ nhạy cảm kéo đến rồi cao nhất này mới leo lên lôi đài đánh chàng này cha con cục đây mới thực sự là vừa phân cao thấp cũng quyết sinh tử loại này đối cục bầu không khí rất dễ dàng liền ngưng trọng thất hoa hoa nhìn mấy lần liền nhanh chóng xuống lầu rời đi liền truyền trực tiếp giữa、e、sợ cho thiên hạ không loạn nước hữu môn cũng không có yêu cầu nàng ở lại lầu bùn đánh không hạn chế lôi đài ngược lại có mấy cái lao hy vọng theo thất hoa hoa tại lầu ba đánh một trận vỗ ngực đại chiến kết quả tại chỗ vui sách phòng quản một tháng phong cấm thật ra lầu ba cũng có hào dũng người chơi nữ tại dự thi bất quá chúc mộng vì các nàng an bài nữ tử tái sự các nàng đối thủ đều là cái khác người chơi nữ thất hoa hoa nhanh chóng kết thúc trì hoãn thẳng xuống dưới lầu hai nhìn xong lầu ba cùng lầu bốn tình huống lại xuống đến nàng đột nhiên đã cảm thấy đá cái mông tranh tài thật giống như cũng không phải là không thể tiếp nhận ta thất hoa hoa dự thi thất hoa hoa gồ lên giúp khí lựa chọn ghi danh đá cái mông tranh tài ngược lại có nữ tử tổ cùng hôn hợp tổ cũng chính là không hạn chế giới tính tổ thất hoa hoa không chút do dự lựa chọn nữ t ử tổ nàng thậm chí còn có điểm tự tin ta tải nữ sinh bên trong khí lực tuyệt đối tính đại hai phút sau nàng đi tới một cây cái cọc gỗ trước gặp được đối thủ mình một vị lỗ mũi cùng môi giới nhảy qua vòng đầu vai còn có mảng lớn hình xăm thúng thị vị này hiển nhiên tại thành phố trải rộng hình xăm tiệm tiêu phi qua thất hoa hoa nhìn vị này thì ăn mặc đột nhiên tự có điểm trộn dạ sau năm phút thất hoa hoa bụng lấy cái mông nước mắt lưng chòng mà chạy ồ ồ ta không chơi rồi ta muốn đi qua khánh điện ta yêu cầu hoác cán đùi chương hai trăm chín mươi hai b ư ớ c tử cưỡng bách trứng cách chơi c h ứ n g hai trăm chín mươi hai bức tử cưỡng bách trứng cách chơi, chơi. thất hoa hoa không để ý nước h ư u giữ lại móc ra một quả nhẫn cưới đeo ở tay trái trên ngón vô danh sau một khắc nàng liền biến mất ở náo nhiệt đá mông lớn thi đấu hiện trường cái viên này nhắc tới là người chơi tại sương t u y ế t kế hoạch kỳ tưởng thương sạn bên trong mua vĩnh hằng chi giới vượt qua mười mai sau thu được kỷ niệm đ ồ cất giữ thất hoa hoa cầm đến sau liền đem chiếc nhẫn này thiết trí thành đăng nhập sương tiết kế hoạch chìa khóa cửa vừa xuất hiện tại ngân chi thành trong nhà sau nàng liền nào tới ôm lấy hoác, hoác hoác hoác có người khi dễ ta nàng đặc biệt thích ôm thịt núc ních hoác hoác cũng nổi bật thích hoác hoác hoạt bát hướng bên ngoài lại tâm tư cẩn thận tính cách cho nên cầm đến tâm trí ma phương sau rất nhanh thì cho hoác hoác đợi nàng ôm hoác hoác một lúc lâu c h ứ a khỏi tâm linh bị thương cái mông cũng không đau như vậy sau cuối cùng liền nghĩ tới c h u y ể n trực tiếp giữa vì vậy nàng nhìn một cái c h u y ể n trực tiếp giữa lại phát hiện trong màn đạn cũng đang thảo luận không được sự t ì n h các anh em hứa n g ọ t ít ê thật giống như bại lộ a ngươi là nói hắn thích đá nữ nhân cái mông chẳng lẽ không có thể là thích bị nữ nhân đá cái mông sao ngươi đây là giới tính kỳ thị tại sao lại không thể là ưa thích bị nam nhân đá cái mông ta cảm giác được các ngươi cũng muốn lệnh tại sao không thể là ưa thích cánh tay trần đại hán cho mình b ỗ ngực thất hoa hoa cực kỳ sợ hãi các ngươi nhanh n g miệng nàng tại chỗ dựng thẳng lên hai ngón tay x i n t h ề hứa lá bản các nàng nói chuyện theo ta không có bất cứ quan hệ nào ta lại không có s ú i dục cũng không có tham dự bọn họ đối thoại ta chỉ là đúng dịp đi ngang qua cái này chuyển trực tiếp giữa ngươi ngàn vạn lần đ ừ n g rết lầm người chuyển trực tiếp giữa cởi rộ thất hoa hoa thì nhanh chóng ra ngoài đi lên ngân chi thành đường lớn muốn cho mọi người tìm một mới đề tài xương quyết kế hoạch hay k h ô nặng g đã đổi mới cân nhất năm mới hoạt động cũng đã bắt đầu ngân chi thành đầu đường đã xuất hiện đại lượng mùa xuân trang sức bất quá thất hoa hoa không có ở những chỗ này dừng lại mà là chạy thẳng tới hôm nay mười điểm khởi mở mới tinh mùa xuân hoạt động khánh điện thời gian nội dung nhiệm vụ bình thường không có gì lạ người chơi yêu cầu tìm tới ngân chi thành bên trong xuất sắc nhất trang hoa pháo mừng chế tạo thương nhận lần này nhiệm vụ tìm đến đủ loại tài liệu sau để cho chủ tiệm là tự mình luyện chế một cái mùa xuân hạn định pháo bông thương đi ra nhiệm vụ giữ vững hai du thông thường độ khó cũng chính là không có độ khó thất hoa hoa chỉ dùng mười lăm phút liền hoàn thành nhiệm vụ lấy được rồi cái này pháo bông thương nhìn qua thật giống như bình thường không có gì lạ nàng tương tận phút chốc không quá xác định giơ tay lên hướng về phía bầu trời nã một phát súng và n h lượng lớn màu đỏ thấm giấy màu theo họng súng phún ra ngoài giống như tại chỗ toát ra một tòa màu đỏ thấm suối phun giấy màu bay không cao cũng liền chừng ba thước nhưng lượng thật sự là quá nhiều cho tới tại chỗ giống như là xuống lên một hồi màu đỏ thấm giấy màu vũ thất hoa hoa ngẩng đầu lên nhìn bay là tả hạ xuống giấy màu trên mặt lập tức toát ra thật to nụ cười tới thật là giỏi nàng cầm lấy pháo đ ô n g thương bắt đầu hướng về phía bốn phương tám hướng khai hỏa vành. vành vành vành một thương tiếp một thương rất nhanh thì bao phủ cửa tiệm một mảng lớn đường phố liền điếm chiêu bài đều biến thành màu đỏ thấm bất đồng thất hoa hoa bình tĩnh lại chủ tiệm liền mở miệm nói xem ra ngươi thật thích đương nhiên thà siêu thích thất hoa hoa hưng phấn mạnh mẽ gật đầu vậy ngươi có muốn hay không tham gia giấy màu đại chiến chủ tiệm lại hỏi thất hoa hoa vừa định hỏi đó là cái gì trước mặt liền nhảy ra một cái mới cửa sổ có hay không tham gia giấy màu đại chiến dẹp no nay còn có cái gì tốt do dự đương nhiên tham gia điểm xuống x á c định kiện trong n y mắt thất hoa hoa thân thể hóa thành kim hồng sắc xen nhau giấy màu bị gió thổi tán nàng t r u n g quanh toàn bộ tin tức hình ảnh cũng nhanh chóng biến hóa hết thể định hình sau nàng phát hiện mình xuất hiện ở một chương bản đồ mới lên nay chương bản đồ mới diện tích rất nhỏ nhưng nội dung rất phong phú có đường phố có dinh thự có đình đài lầu cát cũng có cầu nhỏ nước chảy bất quá cùng long cung đ o ạ t bảo bất đồng là những thứ này cảnh vật phần lớn ở bản đồ bên mở. trong bản đồ giữa khu vực cũng rất bằng phẳng từ nhiều cao thấp không đồng nhất với nhau liên kết bình đại tạo thành thất hoa hoa còn chưa kịp nhìn kỹ trước mắt liền hiện ra mới gợi ý của hệ thống mời lựa chọn ngươi màu sắc đỏ kim nếu là mùa xuân hoạt động vậy thì màu đỏ đi xác định nhan sắc sau gợi ý của hệ thống lần nữa toát ra sử dụng ngươi pháo công thương đem giấy màu phủ kín bản đồ đi chung quanh hình ảnh lần nữa hoa nổi theo trên bản đồ không đi tới bản đồ một góc ở chỗ này thất hoa hoa gặp được chính mình ba vị đồng đội nàng có chút ngoài ý m u ố n bản đồ này nhỏ như vậy ta một thương là có thể phô hai ba cái thước vông giấy màu một người phủ kín toàn bộ bản đồ cũng không dùng được năm phút chứ này còn cần đồng đội bất quá rất nhanh nàng liền suy nghĩ minh bạch cũng vậy dù sao cũng là mùa xuân hoạt động nhiều tiếp cận điểm người chơi với nhau còn có không khí ngày lễ sau khi nghĩ thông suốt nàng quyết định cho mở mang tổ một ít mặt mũi theo mấy vị đồng đội xã g a một hồi nhưng nàng mới vừa há miệng còn chưa kịp nói chuyện đồng đội liền nâng họng xuống lên hướng về phía mặt nàng tới một thương lượng lớn màu đỏ thấm giấy màu tại thất hoa hoa trên mặt nổ tung rực rỡ màu đỏ thấm bẩy khắp nàng toàn bộ tấm mắt cũng đem nàng hỏi tốt nghẹn trở về trong bụng tốt tại đây chỉ là giấy màu rất nhanh thì từ trên người nàng hạ xuống tại bên chân chất đống một lớp mỏng manh người đặc biệt thất hoa hoa nâng họng x u ố n g lên hướng về phía hắn bắn một phát vành giấy màu cũng che mất đồng đội ha ha ta hiểu rồi nguyên lai、like、là chơi như vậy thất hoa hoa bừng tỉnh đại ngộ nâng họng súng lên hướng về phía đồng đội điên cùng nổ súng đồng đội cũng rối rít đánh trả vành vành, vành vành tiếng súng bên trong màu đỏ thâm giấy màu nhanh chóng chất đầy sinh ra điểm liên đếm ngược cũng không thể để cho bọn họ dừng tay cho đến đếm ngược về không sinh ra điểm lam sắc bình chướng biến mất bọn họ vẫn là một bên hi hi ha ha lẫn nhau đánh chơi đ ù a vừa chạy x u ấ t một chút sinh điểm hướng về phía trống không bình đài phun ra giấy màu loại này nhàn nhã tâm t ỉ n h kéo dài ước chừng sáu giây sáu giây đồng hồ sau bọn họ thấy được bản đồ đối diện bốn cỡ l a y ơ bốn người kia vừa hiện thân liên bắt đầu hướng về phía bốn phương tám hướng điên cùng mở cướp và ngóng ánh giấy màu theo bọn họ họng súng xỉ ra bao trùm từng mảng từng mảng trống không bình đài thậm chí tại bọn họ màu đỏ thâm giấy màu lên, bao trùm lên tươi đẹp kim sắc thất hoa hoa cùng đồng đội cùng nhìn nhau trên đầu tất cả đều là dấu hỏi đây không phải là hợp tác trò chơi nhỏ mà là đoàn đội đối kháng trò chơi a nhanh dừng tay trước làm đối diện cho nên đây là một đoạn địa bàn trò chơi tại bọn họ câu thông thời điểm đối diện bốn người đã ngốc nếp vào tới hướng về phía bọn họ liền bắt đầu xa kích thất hoa hoa bị sợ hết hồn còn cho là mình muốn lạnh cũng còn khá lễ này hoa thương tầm bắn theo long cung và bảo chúng thương giới rất khác nhau tầm bắn ngắn đến chỉ có hai ba thước không nói tốc độ bắn còn chậm hơn mỗi giây chỉ có thể bắn hai phát súng lực sắt thương thiếu nghiêm trọng cái nào thất hoa hoa trước không có ý thức được pháo đ ô n g thương còn có thể đối với người tạo thành tổn thương hoàn toàn mất đi tiên cơ cũng như cũ không có một làn sóng giết chết nàng vội vàng đẩy ra che đậy tầm mắt giấy màu chiếu đối thủ đầu bắn một phát v à n h chính giữa tâm đ ị a thất hoa hoa cao giọng nói tiếp theo là phát súng thứ hai v à n h một thương bể đầu thất hoa hoa lần nữa cao giọng tuyên bố đối thủ giận dữ ngươi tại giả trang cái gì hả? mọi người khoảng cách hai m cũng chưa tới khoảng cách này không đánh trúng mới kỳ quá chứ đáng giá ngươi hưng phấn như vậy thất hoa hoa cũng không để ý hướng về phía một cái khác đối thủ lại vừa là một thương vảnh một đống lớn giấy màu phún ra ngoài dán lại đối thủ nửa người trên bách phát bách chúng nàng tiếp tục t u y ê n cáo người đặc biệt đối thủ đột nhiên phá vỡ r ồ i rít buông tha trước mặt đối thủ bắt đầu tập hỏa thất hoa hoa mấy giây công phu thất hoa hoa liền bị kim s ắ c giấy màu bao phủ lại rồi nhưng nàng cái nào bị tập hỏa đánh chết cũng vẫn là vô cùng hài lòng nàng lúc nào đánh ra qua loại này tỷ lệ chính xác ra nay hình thức đối xạ đánh trò chơi khổ tay tới nói thật sự là quá thân thiệt rồi thất hoa hoa rất vui vẻ nàng một tên đồng đội nhưng phá vỡ rồi rất không khéo léo vị này đồng đội có nghiêm trọng cưỡng bắt chứng trên đất đại lượng kim sắc cùng màu đỏ giấy màu sen lẫn cùng nhau nhìn đến hắn cả người trực tiếp nữa căn bản vô tâm phản kích chỉ có thể vừa chạy một bên gào thét bi thương t r ú c mậu ngươi làm muốn giết ta sao có hay không cây trổi cùng máy hút bụi h ả van cầu ngươi tới một đi ta cái gì cũng biết làm ba chương hai trăm chín mươi ba nhiệt độ tăng vọt cho người chơi phát tiền mừng tuổi chương hai trăm chín mươi ba nhiệt độ tăng vọt cho người chơi phát tiền mừng tuổi giấy màu đại chiến bản đồ tương đối nhỏ thất hoa hoa tại trọng sinh điểm cũng có thể nghe được đồng đội tiếng kêu thắng thiết thật đáng thương thất hoa hoa bình luận thế nhưng đợi nàng sống lại chạy đi đội tiếp viện hưu thời điểm lại phát hiện vị này đồng đội như c ũ không chết không chỉ có không có chết ngược lại lâm vào trạng thái của bạo nhanh dừng tay tất cả chớ nổ i súng rồi dừng tay dừng tay, tay a không còn dừng tay liền đều đi chết đi cho ta đi chết đi chết đi chết thất hoa hoa nhìn nổi điên lên đồng đội một người xông đối diện ba người theo bản năng để cho chậm bước chân nhìn đến nổi điên người không muốn dựa vào gần là nhân tri thường tình nàng không hiểu t ú i đầu nhìn một cái dưới chân đại tiểu nhất đến bên bờ chỉnh tề kim sắc cùng màu đỏ giấy màu sen lẫn cùng nhau cơ hồ không tới mắt cá chân tươi đẹp lại sạch sẽ nàng không thể không biết cái này có gì khó chịu ngược lại cảm thấy sôi nổi vừa vui khánh bất luận nhìn qua vẫn là đập lên đều cảm thấy tâm tình cực tốt nhưng vị này a y đi tê mỹ chấp chấp đồng đội nhưng thật giống như sắp điên rồi hắn bất kể không cố trùng phong thành công đội mất một cái đối thủ hai người cơ hồ không phân trước sau hóa thành màu đỏ cùng kim sắc giấy màu n ộ tùng tại chỗ chỉ còn lại hai nhóm mới vừa ra lò giấy màu thất hoa hoa có chút lo lắng đồng đội trạng thái tinh thần vì vậy tại giọng nói băng tần hỏi dịch dịch ngươi có khỏe không nàng không có thể chờ đợi đến đồng đội hồi phục mà là chờ đến hệ thống thông báo người chơi mỹ chấp chấp thối lui ra giấy màu đại chiến n g ư ơ i này ta thất hoa hoa đầu lưỡi tại trong miệng vòng mấy cua quẹo đều không thể tìm tới thích hợp mà nói biểu đạt giờ phút này tâm tình cuối cùng cũng chỉ có thể nói liền như vậy ba đánh bốn liền ba đánh bốn thất hoa hoa hiện tại rất tự tin bởi vì nàng cũng là bách phát bách chúng tay s ú n g thần bất quá ngay tại nàng làm ra quyết định một giây kế tiếp lại một cái hệ thống thông báo n ô ra đội ngũ đội hình không đồng đều đang ở thăng bằng bên trong vì vị ẩn đã thêm vào giấy màu đại chiến một giây kế tiếp kênh mặt ti liền chuyển tới đồng đội tiếng hoan hô tôi hay vì vị ẩn thêm vào chúng ta chúc m ộ n g ngạn mạng mỹ chấp chấp ngươi lui thật tốt ta ố t t hứa m ộ n g cân nhắc đến rồi hết năm trong lúc người chơi rất có thể đánh thẳng lấy trò chơi đột nhiên bị ra trưởng bạn lưu hoặc hải tử gọi lên làm việc tình huống thật sớm liền tránh ra phát tổ làm xong đền bù biện pháp chỉ cần có người chơi thối lui ra sẽ ngẫu nhiên xuất hiện một vị xương tuyết kế hoạch nhân vật ra nhập vào cùng thiếu người, người chơi đội ngũ kể vai chiến đấu đương nhiên nói là chiến đấu thật ra càng giống như là trò chơi nhân vật sẽ không chủ động đả kích đối thủ chỉ có thể bắn giấy màu để cho mấy phe nhan sắc bao trùm lớn hơn diện tích thất hoa hoa rất nhanh thì nhìn đến hai cái đồng đội vây quanh vị vị ẩn xuất hiện ở trước mắt vì vị, vị ẩn cũng thay đổi mới tinh năm mới thời trang trong tay cầm theo chân bọn họ giống nhau pháo b ô n g t h ư ờ n g bịch bịch bịch hướng bốn phía bắn giấy màu vừa đánh vừa cười vô cùng vui vẻ vốn là mùi thuốc súng cũng rất lãnh đ ạ m tranh tài lập tức trở nên càng hài hòa rồi thậm chí đối với tay cũng không quá chịu đà kích vì vị, vị ẩn sông nàng lúc nổ súng sau cũng sẽ cẩn thận chú ý nàng lượng máu cách một hồi mới có thể nã một phát súng mục tiêu cũng k h phải đà kích mà là trêu chọ vì vị ẩn cũng hoàn toàn không tức giận đẩy ra giấy mẫu cười phản kích một thương quả thực là liếc mắt đưa tỉnh thất hoa hoa cùng các đồng đội tức giận phi thường đây là chúng ta đồng đội vì vậy dẫn đến hướng đối thủ không ngừng nổ súng c h ú t xuống giấy mẫu thất hoa hoa t r ậ t đầu giấy mẫu đại chiến liền nhẹ nhàng như vậy khoái trá đánh xong thậm chí tại vì vị ẩn cường mà hữu lực k i ề m chế súng bọn họ còn đánh thắng trận này điều này làm cho thất hoa hoa cảm giác mình thắng không anh hùng thêm nữa giấy mẫu thương chơi rất có ý tứ một thương đánh ra một mảng lớn cảm giác đặc biệt giải áp thật sự là chưa thỏa mãn vì vậy nàng tiếp tục xứng đôi đánh tiếp ván thứ hai. Ván thứ chỉ à n n g đ á càng cấp chiến, có chơi cái cách chơi. màu là này trên, nay tinh động. nhiệm tuyến không nửa người giấy giải giải giờ, mấy tỏa hoạt Tại tỏa tới thì triệu thử đại điểm mới mới hôm sau, vụ có vô cùng số ít giống như bị chấp chấp mạnh như vậy cưỡng bức chứng người mắc bệnh bị loại này cách chơi hành hạ đến quá sức trên thực tế cưỡng bách chứng người mắc bệnh tại giấy màu đại chiến bên trong cũng có hai loại bất đồng biểu hiện một loại là không ngừng têu thảm thiết cơ hồ mất đi sức chiến đấu thậm chí còn tại chỗ thối lôi ra một loại khác chính là khó mà chịu được hối loạn vì vậy điên cuồng muốn giết chết đối thủ đem sân toàn bộ biến thành một cái nhan sắc l mãi mãi một cái năm mới hoạt động mà thôi trực tiếp làm ra tới một loại mới cách chơi đây cũng quá mạnh ta cũng biết người vĩnh viễn có thể tin tưởng chúc động quá tốt tay tàn đảng cuối cùng cũng có thể chơi đùa xạ kích trò chơi ta khóc chết mậu tân bên trong nhanh chóng thoát ra m ả n g lớn m ả n g lớn ca ngợi giấy màu đại chiến thiết mời xã giao trên internet giấy màu đại chiến cái này mấu chốt từ cũng nhiệt độ tăng vọt nhanh chóng xông lên điểm nóng để tài bảng hàng đầu xương t u y ế t kế hoạch tại tuyến dẫn đầu đều đi theo phá kỷ lục những người đồng hành nhìn vô căn cứ nô ra đại lượng vào cái hố xương t u y ế t kế hoạch mới người chơi một thời gian cũng là thán phục không thôi đều nói chúc mậu thật là quá mạnh mẽ mới cách chơi vừa ra không có xài bao nhiêu tiền làm kinh doanh liền nhẹ nhàng tùng tùng thu hoạch rồi to lớn lưu lượng nhưng bọn họ chỉ đoán đúng phân nửa cách chơi xác thực trọng yếu nhưng phải nói chúc mậu không có hoa tiền làm kinh doanh. vậy thì sai hoàn toàn chúc mộng cũng tổn hao rất nhiều tiền làm kinh doanh chỉ là hướng mộng áp dụng kinh doanh phương thức tương đối đặc biệt hắn không có cầm số tiền này đi đầu quảng cáo mua lưu lượng mà là lựa chọn trực tiếp phát cho người chơi thất hoa hoa liền đánh bắt trưởng giấy màu đại chiến chơi được niềm vui t r à n t r ề cho đến thể năng sắc tiêu hao hết bắt đầu không ngừng thở mạnh mới lưu luyến không rời mà dừng lại nghỉ ngơi thời gian nghỉ ngơi nàng cũng không hạ tuyến mà là theo thói quen tìm tới chủ tiệm muốn nhìn một chút hoạt động khen thưởng vẫn như cũng là hai du trung bình thấy hoạt động cơ chế đánh giấy màu đại chiến cái ó thể thu đ nào ạ tay động t h tiền, t đánh h cầm t hồi giấy mẫu, đều thua cuối cùng cũng có thể rất dễ dàng thanh trừ sạch sẽ hoạt động cửa hàng đây đều là hai du ngoạn g a thành thói quen thao tác nhưng hết lần này tới lần khác chúc mộng hoạt động chính là theo những người đồng hành không giống nhau thất hoa hoa vừa mới mở ra cửa hàng nhìn đến những thứ kia quen thuộc nhân vật dưỡng thành tài liệu thực tế lúc vẻ mặt còn rất bình tĩnh nhưng đợi nàng kéo đến cuối cùng nhìn đến phần đuối hai cái đạo cũ lúc nhất thời liền kinh ngạc trận to hai mắt kia lại là hai cái hồng bao hồng bao ngẫu nhiên mở ra một điểm đến m ộ ư ơ i vạn điểm bất đồng điểm tín dụng số điểm tín dụng có thể dùng ở thành phố trải rộng cùng ngân chi thành tiêu phí hồng bao ngẫu nhiên mở ra một nguyên đến m ộ ư ơ i vạn nguyên bất đồng hạ cúc tiền mặt xin thông qua hoạt động trang b ị viết cá nhân tài khoản tin tức chờ đợi chuyển tiền thất hoa hoa nhìn này lưỡng hồng bao cơ hồ không thể tin được chính mình á n h mắt trực tiếp phát tiền đây là muốn cho người chơi phát tiền mừng tuổi sao chương hai trăm chín mươi b ố hiện tại ta là một tên người chơi rồi chương hai trăm chín mươi b ố hiện tại ta là một tên người chơi rồi nhìn đến này lưỡng h ồ n g bao nhất là cái thứ nhì tiền mặt h ồ n g bao cho dù là kiến thức rộng nước hữu môn cũng phi thường kinh ngạc chúc mộng đây là thật kiếm được tiền ả kiếm được tiền liền cho người chơi chia hoa hồng hắn thật ta khóc chết chơi đùa nhiều năm như vậy hai du lần đầu tiên thấy quay đầu tiền xương t u y ế t kế hoạch toàn cầu mấy triệu người chơi cái này cần phát ra ngoài bao nhiêu hướng mộng không khỏi cũng quá hảo rồi cũng k ó giảng đừng đến lúc đó tất cả mọi người rút ra đều là một đồng tiền nói vậy hứa lao bản là như vậy người sao hứa lao bản không kém thiếu tiền ta không rõ ràng nhưng vận khí ta có nhiều sai ta còn là tự biết mình đừng nói nhảm lên số lên số truyền trực tiếp thời gian t hưng ơ phấn người chơi dối dít thượng tuyến chạy thẳng tới giấy màu đại chiến mỗi một người đều không kịp chờ đợi muốn hối đ o á i hồng bao lãnh được hướng ậ u phát cho mọi người tiền mừng tuổi loại này hở một tí tiêu xài mấy triệu thậm chí khả năng hơn trăm triệu đại động tác không thể nào là nhân viên tự mình làm chủ bình thường vận doanh q u n đội thậm chí đều không biết viết ra loại này đề án cho nên này vô cùng có khả năng chính là hướng ngộng làm ra quyết định cái này cũng rất phù hợp hướng ngộng thỉnh thoảng liền cho mọi người mang đến kinh hỉ hoặc kinh sợ tác phong làm việc thất hoa hoa cũng tới hứng thú cứ để cho nàng tới mớn số tiền này trung bình đến mỗi một vị người chơi trong tay nhất định sẽ không rất nhiều đừng nói lên một trăm khối có thể hay không có mười khối cũng rất khó nói nhưng chúc ngộng thao tác hay liền hay tại nó là cái ngẫu nhiên giá trị hơn bao mở ra trước cũng không ai biết mình có thể hủy đi bao nhiêu khả năng chỉ có một khối nhưng là khả năng chính là mười vạn ai biết được này làm cho người ta cảm giác liền rất khác nhau rồi nói cái gì cũng phải mở ra tới xem một chút loại này mong đợi tâm tình thúc đẩy lấy càng ngày càng nhiều người chơi đăng nhập trò chơi thêm vào giấy màu đại chiến cũng hấp dẫn đại lượng cái khác trò chơi người chơi xương tuyết kế hoạch trở thành trò chơi này mới người chơi dù sao cũng là một đến m ộ ư ơ i vạn khối ngẫu nhiên tiền mặt vạn nhất mở ra cái đ ạ i đây kia đã có thể phát tài rồi cho tôi chúc ngậu dừng nợ khả năng này căn bản lại không tồn tại h ứ a n g n g ở người chơi trung tín dụng độ nhưng là cao đến kinh người chứ không thu phí giấy màu rồi tích góp lên mua hồng bao lại nói thất hoa hoa đột nhiên cảm thấy động lực mười phần coi như hiện tại thể lực đã trống cũng theo đ á m chìm thức thao túng hoán đổi đến hai tay thao tác tiếp tục t r i n h chiến giấy màu đại chiến như thế đại chiến sau một tiếng nàng cuối cùng thành công tiếp cận đủ rồi hối đoái tiền mặt hồng bao thay tiền một giây đồng hồ đều không chỉ h o á n nàng nhanh chóng chạy đi trong tiệm đem hồng bao hối đoái ra tới sau đó không có vội vã mở ra mà là đối với nước hữu môn nói một câu ta đi trước rửa tay một cái liên vội vã chạy ra hình ảnh chờ mấy phút sau nàng lúc xuất hiện lần nữa không chỉ có rửa tay khuôn mặt cũng cùng rửa rồi vừa vặn bước sang năm mới rồi trong nhà còn có hương ta thuận tiện trả lại cho tài thần ra lên nén hương thất hoa hoa mong đợi nói tiếp xuống tới chính là người chứng kiến phẩm thời khắc mở kim quang theo hồng bao bên trong bắn tán loạn mà ra màu sắc rực rỡ trăng hoa tại sau lưng nàng nổ t u n g vui mừng âm nhạc cũng ở đây vang lên bên h a i Ồ. kim sắc đặc hiệu thất hoa hoa siêu hưng phấn ta muốn trúng số độc đ ắ t sao truyền trực tiếp giữa cũng n ô ra một đống lớn dấu hỏi cùng dấu chấm than nhưng kim quang tản đi sau trong hồng bao nhưng rơi ra tới một t r ư ơ n g màu đỏ thẻ nhỏ kim p h ú c tạp mệnh giá sáu mươi sáu có thể ở hoạt động trang b ị hối đ o i sáu mươi sáu nguyên tiền mặt h ồ n bao khắc mời thích đáng bảo quản thẻ này phiến góp đủ hàng loạt phức tạp có thể sẽ có chuyện tốt phát sinh Mới hoa hoa môn mới mở mở mộng xem một chút mộng nước tiếp giữa dối nói. khối. khối, liền khối giờ nhiều giống khối, khối phải nhiều viết người chơi Đi 66A, hoa hoa Ta Ta ra sao? qua đùa thất chút thất trực dít tả. thấp Thấp nhất tân nhất thật nát vượt gạt chút tân Chuyển hữu nhưng chê hơn chứ? Nhưng như khí hả? không không chính chứ? Không khả có còn còn có căn có có vọng. vẫn vận vạn Này bản năng. y là là là Sẽ bây Thân hoa hoa h xét đến cùng chúc mộng thật sự là quá đặc biệt hắn theo sở hữu công ty game khí chất đều phi thường không giống nhau đặt ở các công ty có cái gì có thể tiết lộ nội dung có thể làm ra cái dạng gì kinh doanh thủ đoạn thâm nhiên lao các người chơi cũng có thể đoán những cái đại không kém sai coi như không coi ó đó được câu trả lời công bố thời điểm cũng sẽ không quá giật mình nhưng chúc mộng liền hoàn toàn khác nhau hứa mộng mỗi một lần làm lớn chuyện cũng có thể vượt qua các người chơi ngoài dự liệu này kim p h ú c tạp gọp đủ hứa mộng khả năng tái phát một cái hồng bao cũng có thể phát mấy cái thợ săn quái vật nội chắc quyền hạn g hoặc là công bố cái hạng m ớ i lại hoặc là công khai cái mới bên ngoài thiết hoặc là trưng bày tân thủ làm xung quanh cái gì cũng có khả năng liền đột xuất một cái không cách nào dự đoán thất hoa hoa mở ra một tân lục soát mấu chốc tử phát hiện t o á t ra rất nhiều phân tích suy đoán thức mời nhưng nhìn liền mười mấy cái thức mời tất cả đều là thuần túy mù hồ đoán không có bất kỳ giá trị tham khảo vì vậy nàng tiếc nuối lắc đầu một cái ném ra điện thoại di động lúc này nàng mới nhớ tới một món chuyện trọng yếu đúng rồi t h ư cơ thủ cùng quất tử đánh xong sao hai người bọn họ không có tuyệt giao chứ thất hoa hoa để tài rời đi có chút đột nhiên nhưng nước hữu môn vẫn là trong nháy mắt cười thật to ha ha ha ha đánh xong quá t h ẳ n g rồi đánh tới cuối cùng hai người đều muốn không được dĩ nhiên không có phân ra thắng bại sương quá cứng rắn a đều bị hệ thống đa xuống tuyến còn chết kẹp chặt không chịu nhận vừa muốn đánh hai lần chiến đúng vậy ta nhìn thấy bọn họ phát động trạng thái rồi trên thực tế trước ngực cũng đỏ một mảng lớn quá đ ộ u gắt thân hoa hoa có chút lo lắng vì vậy tư tin hai người hỏi tình huống hai người các ngươi không có tuyệt giao chứ anh dung thư cơ thủ đang suy nghĩ rồi thế nhưng tuyệt giao trước ta muốn trước giết chết cái này đồ con rùa quất tử quá chấp thắng bại chưa phân đây chờ đánh xong cuộc kế tiếp ta nhất định khiến hắn kêu ba ba thân hoa Hoa, thân hoa hoa được người cố lên thân hoa hoa đóng lại nói chuyện p h í ế m cửa sổ nói mà không có biểu cảm gì không cần phải để ý đến bọn họ cảm tình rất tốt nước hữu môn lần nữa cười thật to thân hoa hoa cũng chỉ hoan qua rồi khí nhi lại tràn đầy phấn khởi mà đi tham gia giấy màu lại chiến hồng bao mặc dù hủy đi qua nhưng trò chơi nàng còn không có đánh đủ nàng thật sự là rất thích cái này cách chơi so với long cung đ và bảo thích hơn nhiều đơn giản thuần thúy có thể đánh đến người bầu không khí cũng tốt chơi căn bản không dừng được ở mảnh này náo nhiệt trong bầu không khí ngay ngắn một cái cái ban ngày lặng lẽ trôi qua buổi chiều sáu điểm đồng thời xảy ra ba chuyện kiện thứ nhất thiên tuyển tri tử ra đời một tên người chơi tại m ộ n g tân phát tiếp phố bảy chính mình kim phúc tạp phía trên viết con số là một mươi không kiện thứ hai chiến tranh tri chi vương ban bố năm mới đặc biệt miếng vá cùng trong hoạt động tuyến dự đoán lúc ốn lai giữa cựu lần hai ngày m ộ ư ơ i điểm bọn họ sở dĩ hiện tại phát hành chấm dứt liên đến chuyện thứ ba chúc mộng ban đố n g h ỉ thông báo các vị thân ái người chơi các bằng hữu ớt tị năm lập tức phải kết thúc mùa xuân đã gần ngay trước mắt chúc mộng trò chơi toàn thể nhân viên vạn phần cảm tạ mọi người trong năm qua đối với chúc mộng trò chơi chống đỡ giá trị này tân xuân ngày hội chúng ta chúc mừng sở hữu người chơi cùng người sử dụng cũng có thể qua một cái khỏe mạnh khoái trá năm mới kỳ nghỉ chúc m ộ n năm mới kỳ nghỉ cũng đã bắt đầu đang bận rộn rồi một năm sau Phần lớn nhân lớn viên, n rất a nhiều g ê n giờ h người trên vẫn còn không ngừng phản hồi ý kiến trò hy vọng ưu hóa giấy màu đại chiến di động đem thể nghiệm lại giống như hiện có bệnh mù màu hình thức cùng sắc yếu hình thức giống nhau cũng đẩy ra một cái cưỡng bách chứng hình thức còn có siêu nhiều người đề nghị trúc ngộng đem giấy màu đại chiến bốn đối với bốn biến thành năm đối với năm thậm chí sáu đối với sáu người chơi vẫn là mỗi một bên một cái còn lại vị trí để lại cho nhân vật như vậy thì không cần thế nào cũng phải lui xuống một cái đồng đội mới có thể cùng giả tưởng lão bà kể vai chiến đấu rồi tất cả mọi người muốn cùng giả tưởng lão bà chiến đấu với nhau trò chơi không muốn trở thành cái kia thối lui ra trò chơi người bọn họ lý do cũng đầy đủ như vậy sửa đổi còn có cùng nhân vật cùng nhau quá tiết màu không khí trước mỗi lần người chơi tiếng hô đủ cao yêu cầu lại không tính đặc biệt quá mức lúc chúc mộng cũng sẽ đáp lại người chơi mong đợi cho nên lần này mọi người cũng lòng tin mười phần thậm chí có người làm xong danh sách bắt đầu làm liên hiệp t h ỉ nguyện h n ký tên nhưng bọn hắn không nghĩ đến t h ỉ nguyện h n ký tên vừa mới bắt đầu chúc mộng quả nhiên thì xin nghỉ chạy trốn này cũng quá đáng rồi chúng ta đi làm người còn không có nghỉ đây phát định giả ngày lễ còn muốn đến giao thừa mới thả giả đây ngươi chúc mộng sớm một tuần lễ liền chạy ra này giống như nói sao âu â không muốn a các ngươi mau trở lại làm thêm giờ a hướng mộng đây chẳng phải là tương lai nửa tháng đều không thấy được n g h thông báo xuống Các người chơi điên cùng giữ lại hy vọng t r ú c ngậu m u ộ n giờ nghỉ nhưng điều này hiển nhiên là không có khả năng trên thực tế m ộ ư ơ i hai giờ trưa sau đó đại lượng t r ú c ngậu nhân viên liền đã rời đi công ty lôi kéo dương hành lý chạy về phía sân bay cùng c h ạ m xe lửa bất quá những thứ kia lo lắng không thấy được hứa ngậu người chơi liền đơn thuần quá lo lắng tối hôm đó không điểm anh dũng thư cơ thủ kết thúc cùng quất tử quá chấp hai lần chiến cuối cùng chật vật bắt lại thắng lợi hai được rồi ba vòng nguyệt quế hắn hãnh diện mà đi ra vật lộn câu lạc bộ đại môn đi tới thành phố trải rộng trên đường chính vạt eo bẹ cổ hài lòng thở phào một cái sau đó hắn liền cảm giác có đồ v ậ tuyết gì đó đ rơi vào trên vào tay. Ngầm ầ nhìn lên, mới phát hiện tỉ mỉ bông phát mới mỉ tỉ t u đ a n g từ trên t r bầu ờ i chậm ã i b a y xuyên xuống, u q anh rắc rối trời rơi r phức tạp t đạo, bầu quý vào ê tay ắ n Anh Tuyết rơi A. dung thư cơ thủ nhẹ giọng cảm k h á i ở bên người hắn chuyển tới một giọng đàn ông đúng vậy thật x i n h đạt đi đúng vậy anh dung thư cơ thủ theo bản năng trả lời nhưng một giây kế tiếp hắn đột nhiên cảm thấy cái thanh âm này có chút q u e n thai vì vậy kinh ngạc quay đầu quả nhiên thấy một trường quen thuộc khuôn mặt hướng h ậ ngươi như thế ở chỗ này các ngươi không phải nghĩ sao hướng h ậ khẽ cười nói sắc tự nghỉ cho nên ta bây giờ không phải là trò chơi người chế tác mà là một tên người chơi rồi chương 295, n g ư ơ i như thế biến thành người ấn độ rồi chương 295, n g ư ơ i như thế biến thành người ấn độ rồi không phải người chế tác rồi hả anh dung thư cơ thủ s ư ớ n g sốt một chút ngươi là nói tiếp theo ngươi muốn bắt đầu chơi game rồi hả trước thật sự quá bận rộn ngày không ra tay h ư ớ ngọc gật đầu một cái hiện tại sở hữu hạng mục tạm ngừng mới tính rõ ràng rảnh rỗi a vậy ngược lại cũng là anh dung thư cơ thủ hoàn toàn có thể lý giải hứa mộng đã là toàn thế giới trò chơi vòng kể đến hàng đầu đại lao cấp nhân vật bận rộn mới là bình thường nếu là hắn một bên bận bịu làm trò chơi làm nghiên cứu khoa học còn có thể lấy một tên người chơi thân phận ở trong game kéo dài sôi nổi vậy mọi người không chỉ có kinh t h á n hơn hắn thịnh vượng t i n h lực còn muốn hoài nghi hắn là không phải tìm người thay đánh giống như bây giờ công ty nghỉ không có chuyện làm hắn chạy tới trong trò chơi tập trung chơi b a mấy ngày cái này thì bình thường hơn nhiều một người tinh lực dù sao cũng có hạn anh dung thư cơ thủ nghĩ tới đây đột nhiên ý thức được gì đó xoay người lại nhìn một cái vật lộn câu lạc bộ lại tiếp tục lúc đã l à mặt đầy kinh ngạc cho nên hứa lao bản ngươi muốn chơi đùa cái này sao sinh tử l h ô i đã cái mông ta là nói cấp học đồ vẫn là cấp trên l ê n gia yêu cầu dựng từ sao anh d u n g thư cơ thủ vẻ mặt cùng ngữ khí đầy đủ truyền g i a hắn kinh ngạc cùng hưng phấn hứa mộng nhìn lấy hắn b u ồ n cười nói không kịp chờ đợi muốn đánh ta thật sao làm sao sẽ anh d u n g thư cơ thủ tốc độ ánh sáng phản bác vẫn không quên biểu trung thành kia phải là cho hứa lao bản làm nhờ à? bảo đảm diễn đặc biệt thật thua đặc biệt thảm đối với hứa lao bản ngươi cầm nhẹ để nhẹ hứa mộng đều không còn gì để nói rồi ngươi là cảm thấy ta không biết ngươi mở ra truyền trực tiếp sao a ngươi biết ta thật đáng tiếc anh dung thư cơ thủ thập phần tiết v ố i đáng tiếc cái g i ắ m ta không phải muốn đi vào là mới vừa đi ra ngươi với quả chấp nhi lẫn nhau kêu nhi từ thời điểm ta liền ở bên cạnh nhìn đây anh dung thư cơ thủ định nhớ lại nhưng hắn đương thời vẫn còn theo quất tử quả chấp liều mạng nhi kia chú ý chung quanh người xem bây giờ nghĩ lại cũng chỉ là trống giống thật đáng tiếc anh dung thư cơ thủ không r ấ t thương tiếc khác đáng tiếc hôm nay gặp ta coi như ngươi vận khí tốt hướng theo trên người móc ra thật dày một sấp hồng bao tiện tay rút ra một cái đưa cho hắn cho tiền vừa đi một bên tiện tay rút ra một hai hồng bao đưa cho sượt qua người người chơi nhận được hồng bao người chơi đều kinh ngạc xoay người đi xem hướng hậu có chút căn bản không kềm chế được lòng hiếu kỳ xoay người liền đổi kịp h ứ a mộng đi theo phía sau hắn hỏi l u n g t u n g này kia nhưng nơi này là thành phố trải rộng h ứ a mộng địa bàn h ứ a mộng vừa nhìn người muốn tụ lại bước ra một bước liền đổi một kính tượng theo kịp người chơi nhìn h ứ a mộng đột nhiên biến mất mặc dù đáng tiếc lại cũng chỉ có thể t i ế c nối tàn đi bất quá mở ra hầm bao rất t i ế c nối nhanh biến thành kinh hỷ h ứ a mộng cho hầm bao mệnh giá không coi là quá lớn mỗi một một trăm khối nhưng không có bất kỳ xáo lộ ghi danh một hồi tại khoản tin tức là có thể trực tiếp để hiện bỗng dưng nhặt được một trăm khối đã rất khiến người vui vẻ chứ đừng nói chi là tiền này vẫn là h ư ớ mộng tự mình đưa v theo o à n tin dụng bộ tức t cụ lúc mua trúc mộng công ty nghỉ bắt đầu thẳng đến đêm ba mươi hãng tại thành phố trải rộng ngân chi thành s ư ơ n g tuyết kế hoạch cùng chiến tranh c h i vương khắp nơi du đãng thỉnh thoảng liền móc ra một nhiều hồng bao phân phát cho bên người người chơi không có trong một ngày đức ngay từ đầu còn có người chơi nổ nước bọn nói h ứ a n g mộng đây là ác thú vị muốn chiếm người chơi tiện nghi tiền mừng tuổi đều là trưởng bối cho vãn bối phát sao nhưng theo hắn ngày qua ngày phát hạ đến lãnh được phần này tiền mừng tuổi người chơi càng ngày càng nhiều như vậy nổ nước b ọ t tiếng nhanh chóng biến mất thậm chí có chút ít hướng bên ngoài người chơi cầm đến hướng m n g cho h ồ n bao sau chạy đi mộng tân bên trong phát t i ế p ăn mừng thiếp mời tựa đề trực tiếp chính là thiên hàng hoành tài hôm nay nhận được rất lớ cái gọi là ăn người miệng ngắn bắt người nương tay hứa mộng như vậy t ạ n tiền hiệu quả cũng là lập tức rõ ràng không chỉ có hắn tại trên mạng tiếng đồn tốt hơn nếu như có người xịt hắn thật sẽ xuất hiện một nhóm lớn người chơi hỗ trợ phung trở về hắn ở trong game thể nghiệm cũng lớn thật tốt c h u y ệ n tại thành phố trải rộng tuyết rơi sáng ngày hôm sau mười điểm chiến tranh tri Chi vương mùa xuân hoạt động tiên ý n ộ mã cũng chính thức mở ra hứa mộng đương nhiên sẽ không bỏ qua loại này đại đổi mới trước tiên t i ể u lấy người chơi thân phận gia nhập trò chơi nhưng hắn ngày thứ nhất trò chơi thể nghiệm cơ hồ có thể dùng thảm thiết để hình dùng chiến tranh tri chi vương mùa xuân đổi mới tại toàn bộ hình thức bên trong đều gia nhập đại lượng tân xuân đạo cụ nhưng nhân gian luyện ngục yêu cầu cực mạnh tổ chức tính đánh có quan chỉ huy cùng tiểu đội trưởng tầng tầng chỉ huy vì đoàn đội thắng lợi mọi người không thể không tinh thần độ cao tập trung đưa đến ở nơi này hình thức xuống mọi người không quá có hứng thú cầm mùa xuân đạo cụ trình sống một khi sai lầm làm không tốt sẽ liên lụy tiểu đội thậm chí ngay cả mệnh mọi cả tràng đối c ụ mà cùng đoạn thời đại chơi b u ộ một cái lại phải bắt đầu lại từ đầu tiết ấu quá t r ư ở cho nên phần lớn người chơi đều lựa chọn chạy đi chiến tranh khu vực thể nghiệm mới nội dung hướng mộng liếp nh liền cũng gia nhập chiến tranh khu vực sau đó liền năm bài hoạt náo viên thêm vào chiến trường cũng sẽ bị các lộ người hái mộ đuổi theo giết chứ đừng nói chi là hắn cái tên này khí địa vị đều cao hơn hoạt náo viên môn một m ả n g lớn trò chơi người sáng tạo rồi hắn có thể kết luận chính mình chỉ cần hiện thân cũng sẽ bị người chơi trọng điểm chiếu cố cho nên hắn lựa chọn kéo lên anh dung thư cơ thủ quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa cho mình gánh vác hỏa lực cuối cùng cộng thêm siêu cấp mong đợi tiểu nộng hợp thành mơ n ộ n g năm người tổ tại dặn dò tiểu nộng không thể ăn gian sau cái này năm người tiểu tổ cùng nhau bước lên chiến trường trận chiến đầu tiên ìm phản chiến dịch 1944 n t ă m thái bình dương trong lúc chiến tranh ý dụ mộ myanmar cánh quân phát động ìm phản chiến dịch đối với anh thuộc ấn độ phát động manh công ìm phản chiến dịch anh dung thư cơ thủ nhìn đột nhiên bắt đầu cờ g truyền bà phiến bối rối trong nháy mắt chiến địa có bức tranh này sao dùng một chút đầu góc n g ư ờ i chỉ có bản đồ mới mới có thể thả cờ g đây đương nhiên là bản đồ mới quất tử quả chấp nắm lấy cơ hội liên bắt đầu đả kích anh dung thư cơ thủ chỉ số thông minh mà anh dung thư cơ thủ chỉ dùng hai chữ liên hoàn thành cường mà hữu lực phản kích điều tra quất tử quả chấp bị bị n h ẹ được không nhẹ hắn hôm qua mới tại vật lộn câu lạc bộ cha con trong đại chiến bại bởi anh d u n g thư cơ thủ hiện tại còn thật không có phản bác sức lực tốt tại trong đội ngũ còn có cái vật cắt tường thất hoa hoa hứa lao bản đây là bản đồ mới chứ tại sao đổi mới trong thông báo không nói à muốn cho mọi người chưa chút kinh t h ì sao hứa mộng dễ dàng trả lời như vậy à thất hoa hoa vẻ mặt bình tĩnh theo nàng đối với giấy màu đại chiến yêu thích là có thể nhìn ra nàng xạ kích thiên phú bình thường thôi đối với chiến tranh chi vương nhiệt ì n h cũng liền bình thường nếu không phải hứa mội nàng vào lúc này vẫn còn đang đánh giấy màu đại chiến mới sẽ không theo anh dung thư cơ thủ cùng quất tử q u ả chấp hai cái này đần độn cùng tiến lên chiến trường anh dung thư cơ thủ cùng quất tử q u ả chấp ngược lại cực cảm thấy hứng thú chuyên ba phiến vừa kết thúc liền nhanh chóng sửa đổi binh chủng phối trí cũng không lo nổi cẩn thận nghiên cứu dù sao sở hữu chỗ c h ố n g đều thay vũ khí mới vậy đúng rồi chỉ có thất hoa hoa khá là cẩn thận như c ũ mang theo lính quân ý chữa trị hòm cùng thuốc trích chờ anh dung thư cơ thủ cùng quất tử q u ả chấp mang theo vũ khí mới xuất hiện ở lam p ư ơ n g sinh ra điểm sau hai người còn chưa kịp cây súng n ó c ra chỉ là hai mắt nhìn nhau một cái liền đều ngẩn ở tại chỗ ngươi như thế biến thành người ấn độ rồi Ta chương ò n muốn ỏ i n g i đây. ư ơ i n hai ư thế n trăm h h à n người Ấn Độ chín mươi sáu n g ư ơ i thua thiệt ta cũng thua thiệt vậy rốt cuộc người nào kiếm lời chương hai trăm chín mươi sáu người thua thiệt ta cũng thua thiệt vậy rốt cuộc người nào kiếm lời cùng lúc đó ở bản đồ đối diện đội đỏ sinh ra điểm bên trong đại hồng trái hồng cùng chua cụ cải c h ớ ăn không thể bông tha nhưng bọn hắn mới vừa hai mắt nhìn nhau một cái còn chưa kịp nói cái gì liền nghe được đồng đội tiếng kinh hô đồ chơi gì chúng ta biến thành mỹ an mang ư ờ i tại khai chiến chức dự đoán trong phim vẫn là ý rủ mổ quân đội đối với quân anh phát động chiến dịch chẳng ai nghĩ tới vào chiến trường sau bọn họ không phải là ý rủ mổ quân đội cũng không phải anh quốc quân đội mà là phân biệt đại biểu myanmar cùng ấn độ myanmar bên này mọi người mặc dù kinh ngạc nhưng tốt xấu đều là đông á người tướng mạo cũng lớn không kém sai ngắn ngủi kinh ngạc sau liên bắt đầu nghiên cứu trong tay tân xuân hàng loạt vũ khí nhưng lam đội bên này khác biệt liền có chút lớn mọi người toàn đều biến thành tiểu thác tử mọi người đều biết người ấn độ màu ra là cùng địa vị xã hội liên hệ mà chiến tranh chi vương mở mang tổ á thú vị để cho bên tiểu r o n g c h ế n trường sở h ngộng i chơi đều b thành là cái c loại này nhản rỗi không chuyện gì sẽ tải trên mạng gom đủ loại rộng chịu khen thiếu nữ hình tượng sau đó len lén tiêu hao đại lượng máy chủ hát ưu hóa thăng cấp chính mình hình tượng trả lại cho mình dự trữ đại lượng tiểu quẩn đồ trang sức cùng đặc hiệu nhân vật siêu cấp siêu cấp thích t r ư n g diện để cho nàng biến thành một cái x ỉ u x ỉ u tiểu hân hữu thật sự là quá làm người khác khó chịu nhưng tiểu ngộng cũng không muốn không hợp quần cho nên hắn điều hòa rồi một hồi biến thành mạn g ạ bên trong mới có cái loại này da đen cô em liền tóc đều biến thành kim phấn thay đổi dần sắc đứng chung một chỗ thậm chí so với thất hoa hoa đều cao nhìn thất hoa hoa hai mắt toát r a kỳ quang đụng lên bỏ tới muốn ôm ôm một cái tiểu ngộng nhưng bị tiểu ngộng tránh ra tiểu ngộng siêu nhỏ giọng nói thật xin lỗi hoa hoa tỉ, tỉ ngươi bây giờ quá xấu rồi thất hoa hoa như bị xét đánh cả người đều c ư n g ngay tại chỗ hứa bản này chính là các anh dũng thư cơ thủ cùng quất tử q u ả chấp mặt đầy dấu hỏi hớ mộng hai tay mở ra mở mang tổ gây sự nhi các ngươi hỏi ta làm gì anh dũng thư cơ thủ cùng quất tử q u ả chấp không rõ ràng chúc mộng nội bộ vận hành phương thức bị hớ mộng hỏi ngược lại làm không lời nói chỉ có thể đi xem trên tay vũ khí mà này thử một lần quất tử q u ả chấp liền một lần nữa kinh hô thành tiếng không phải đồ chơi này có bị bệnh không t r u n g quanh các đồng đội đều nhìn lại phát hiện quất tử q u ả chấp cổ trước người quên miệng sông phía trước thình thịch thình thịch mà khả khả dưa người tại làm gì làm sao làm được đồng đội dối dít đặt câu hỏi quất tử quả chấp khiếp sợ phát ra tam liên hỏi hạt dưa thổi tên thật sự là dùng miệng thổi a hơn nữa tần suất công kích thật là miệng thổi một hồi liền phun một viên đây là làm sao làm được mọi người thấy quất tử quả chấp thình thị đột phun ra ba viên hạt dưa bắn vào xa mấy chục mét trên mặt tường kích thích một mảng nhỏ bụi mủ mỗi một người đều trận to hai mắt chỉ có hướng mộng bình tĩnh cho mọi người giải thích thể cảm đồng bộ phục truy lùng thân thể đ ộ n g t ĩ n h không coi vào đầu phức tạp kỹ thuật bất quá ta đề nghị ngươi không nên đem đồ chơi này làm súng tự độc dùng nhất là chạy thời điểm hội thiếu dưỡng k h ô n khó khan ta đã có chút thiếu dưỡng rồi quất tử quả chấp ông đầu cảm giác có chút đầu c h ó n g tại bên cạnh bọn hắn anh dung thư cơ thủ cầm lấy một cái hồng bao súng lục bóp vào trong nháy mắt đến không hết hồng bao quét quét quét theo họng súng bay ra lực sát thương không nhìn ra một điểm che đậy tầm mắt hiệu quả ngược lại kéo căn g rồi đ ứ n g đua nên lên đường lãng phí thời gian nữa trung gian xê điểm liền muốn không còn vậy cũng phải làm quen một chút vũ khí chứ quen thuộc cái gì xong thì xong rồi trên đường từ từ quen thuộc go go go lên xe lên xe các người chơi lộn xộn mỗi người chọn một con đường chạy về phía mỗi cái cứ điểm cùng địa ngục nhân gian ngay ngắn rõ ràng hoàn toàn ngược lại đột xuất một cái tự mình chiến đấu tự do không kềm chế được căn bản không người để ý đồng đội thậm chí đều không người chú ý tới màu đen phiên bản hướng mộng hướng mộng được cùng các đồng đội không bị quáy dày vọt vào tình hình chiến đấu kịch liệt nhất x ê điểm móc ra giáo tử súng tự động hướng về phía đối diện mi an mang ư ờ i liền bắt đầu b ắ n phá một loạt đại giáo tử theo họng súng phun ra tị ạ tị ạ đập ở trên người đối thủ nổ ra một đoàn đoàn g a o hẹ nhân bánh cùng lục sắc khói mù đối với địch nhân tạo thành kéo dài chúng độc tổn thương yeah, khói độc. thậm chí sẽ ở tại chỗ dừng lại nửa phút sở hữu đụng phải địch nhân đều sẽ bị trộm hết ở bên cạnh hắn quất tử quả chấp nằm ở tre người phía sau thỉnh thoảng đột nhiên theo tường t h ấ p lên thỏ đầu ra hướng về phía địch nhân phi phi phi mà ói hẳn dưa anh dung thư cơ thủ hồng bao súng lục tại đối mặt địch nhân lúc cuối cùng có không giống nhau hiệu quả bị hồng bao đánh trúng người chơi trước mắt lập tức nhảy ra một loạt chiến đấu ghi chép ngài bị địch phương hồng bao đánh trúng chiến tranh phiếu công trái một trăm ngài bị địch phương hồng bao đánh trúng chiến tranh phiếu công trái sáu mươi sáu ngài bị địch phương hồng bao đánh trúng chiến tranh phiêu công trái trên người không ngừng bay ra từng cái từng cái chiến tranh phiếu công trái ở trong không khí hóa thành bụi bậm anh dũng thư a cơ thủ cảm thấy rung động ta đi hồng bao súng lục là trực tiếp đ ả kích đối thủ ví tiền sao mạnh như vậy có súng nhất thời chụp được càng hăng say cho đến mấy phút sau hắn mới đột nhiên phát hiện chính mình chiến đấu trong ghi chép cũng ở đây nhảy ra từng hàng gợi ý của hệ thống ngài hướng địch nhân bắn một cái hồng bao chiến tranh phiếu công trái một trăm bảy mươi bảy ngài hướng địch nhân bắn một cái hồng bao chiến tranh phiếu công trái tám mươi tám h a n tờ p h nổ súng tiêu hao phiếu công trái ta tiêu hao phiếu công trái đối thủ cũng tiêu hao phiếu công trái vậy rốt cuộc là ai kiếm lời tại hắn bên phải hướng hậu không dám nói lời nào im lặng không lên tiếng móc ra một quả chúc mừng phát tài l i ệ u đạn bỏ túi nổ ra chốt an toàn ném về đối thủ ẩm đại lượng giấy màu nổ lên đồng thời nổ lên còn có một đoạn chân nhân lớn nhỏ hình ảnh một người mặc vui mừng màu đỏ thấm đường trang nam nhân hướng mọi người hai tay chắp tay trong miệng phát ra cực kỳ lớn tiếng năm mới chúc phúc chúc mừng phát tài ba thanh â m cực lớn toàn bộ chiến trường chỗ người cũng có thể nghe được hướng ậ u mục tiêu núp ở bên trong phòng mấy cái myanmar quân không có bị lựu đạn bỏ túi nổ đến chúc mừng phát tài chúc mừng phát tài chúc mừng n kính cần kính cần kính cần chúc mừng phát tài tiếng chúc phúc thanh nhâm vang lên liên miên nhưng xuất hiện hình ảnh nhưng mỗi người không giống nhau có đôi khi là lê tinh vân có đôi khi là tổ vinh diệu có đôi khi là tiết lượng có đôi khi là tiểu trợ lý trần mộng linh chiến tranh c h i vương mở mang tổ cơ hồ tất cả mọi người đều ghi chép rồi một bản c h ú c phúc hình ảnh đi ra lựu đạn bỏ túi nổ tung thời điểm sẽ ngẫu nhiên xuất hiện vận khí người tốt nhất có thể rút được hiếm hoi khoản tiểu mộng c h ú c phúc hình ảnh tiểu mộng lẽ thẳng khí hùng m à bỏ thêm hàng lậu nàng hình ảnh kèm theo đặc hiệu cùng bối cảnh nhâm nhạc so với người khác đều hoa lệ một mảng lớn đương nhiên mở mang tổ cũng đ e u h o m ớ n g n h i a g t c m ộ n g kéo qua đi ghi chép rồi một bản vào giờ phút này bị ném tới hướng mộng trước mặt cái này chúc mừng phát mặt cùng hình ảnh giả tưởng sạch sẽ mặt mũi xuất hiện ở cùng nhau hơn nữa gần trong găng t ứ c đối diện an tĩnh trong n g a y mắt sau một khắc liền vang lên từng cái tiếng vui mừng thanh âm hướng ngộ các anh em ta nhìn thấy hướng ngộ rồi ta cũng nhìn thấy tuyệt đối là hắn giống nhau như lúc thanh em hưng phấn vang dội chiến trường liền phía bên mình đều có một nhóm đen thủy lùi đồng đội tò mò nhìn về phía hướng ngộ sau đó phát ra cùng k h o ả n tiếng kinh hô hướng n g trong lòng nhất thời cảm thấy không ổn sau một khắc đối diện kiến trúc lầu hai trên nóc nhà xuất hiện ba người hai cái tay cầm trăng hoa gạt lình một cái vai gánh pháo kép d tờ g ờ đều đem mục tiêu nhắm ngay hướng n g h n g mà hướng n g h n g trước mặt chỉ có một tầng thật mỏng gạch đá che người một giây kế tiếp ba cái hỏa lực nặng đồng thời kích thích ba người kia tiếng hô to cũng vang dội chiến trường hứa lão bàn ba năm mới vui vẻ chúc mừng phát t à i a ba chương hai trăm chín mươi bảy vượt qua hơn nửa chiến trường tới c ă ngươi chương hai trăm chín mươi bảy vượt qua hơn nửa chiến trường tới c ă ngươi trang hoa gật đỉnh thị giác hiệu quả phi thường huyết k h c c súng giữ lại trong né mắt mười điếu thuốc hoa thương quản cao tốc xoay tròn toát ra làm sắc hỏa diễm dày đặc trăng hoa xì ra hướng hướng mộng chỗ ở tre người đổ ập xuống mà đập tới liên miên bất tuyệt nổ mạnh để cho hướng mộng cùng đồng đội tầm mắt hoàn toàn bị h ư n g hoàng tử xanh đủ loại diễm hỏa bay tán loạn giấy vụn cùng nồng đậm khói trắng l ớ p đầy căn bản không thấy được đồ vật khác hai g i t trăng hoa gạt đỉnh đánh ra siêu cường hỏa lực hiệu quả áp chế bị áp chế hướng mộng tiểu đội không có bất kỳ đánh trả lực cũng chính là đồ chơi này áp chế lực vô địch đồng thời tổn thương không quá hành hướng mộng mới không có lập tức thừa thiên nhưng là chính là chậm một bước chuyện bởi vì pháo kép giờ bờ gờ sau đó liền đến hướng mộng trước mặt tre người trong nháy mắt bình thường giờ vg cũng có thể làm được pháo kép giờ vg chỗ đặc thù ở chỗ hắn có nhị đoạn tổn thương lần đầu tiên nổ mạnh nổ c h e người sau cái này đạn hỏa tiễn cũng chưa hoàn toàn vỡ vụn mà là chỉ có phía trước nổ lên tiếp đó còn lại nửa đoạn đạn thể thẳng tắp đụng vào hướng m n g thân thể đồng thời vĩ đoan lần nữa phun ra lam sắc hỏa diễm khe nằm mã lực vòng hướng mẫu biết người anh dung thư cơ thủ không khỏi khiếp sợ cơ hồ cho là mình hoa mắt nhìn lầm rồi nhưng một giây kế tiếp là hắn biết chính mình không có nhìn lầm bởi vì hướng mẫu trời cao hắn bị chắc lần này pháo kép đạn hỏa tiễn nhị đoạn công kích chính diện đánh c h ú n g sau bị đạn hỏa tiễn lần thứ hai buộc phát ra cường đại động lực thúc đẩy lấy hai chân cách mặt đất bắn về phía bầu trời tất cả mọi người đều trận mắt há mồm ngẩng đầu lên tầm mắt đuổi theo hướng mậu bị một đạo lam sắc hỏa diễm phun lưu đầy càng bay càng cao càng bay càng xa a a a tiếng kêu thảm thiết càng phiêu càng xa cho đến vành ba ở trên trời nổ thành một đại đoàn hoa lệ màu khói giống như một đoá trên bầu trời chứa đạm tuyết tìm ai ở giữa chiến trường hai phe địch ta đồng thời yên lặng liền núp ở hướng mậu bên n g theo kia phát pháo kép sật qua người anh dung thư cơ thủ cùng quất tử quá trước đồng thời dùng mình một cái chỉ thiếu một chút thượng thiên chính là bọn họ được chuẩn ha ha ha ha ngã mạng tám cái mã lực vòng n à y không phải gg a căn bản là chiến đấu cơ ta mẹ nó chết g ư i h ứ a lao bản tiếng kêu thảm thiết hoạt bát nghe a đây chính là thiên táng sao cảm tạ hứa lao bản để cho ta thấy được trong truyền thuyết cho cốt trang hoa ngọn lửa sắc phản ứng s ắ c thực xinh đẹp không thấy đủ lại tới lại tới mấy cái hoạt náo viên truyền trực tiếp thời gian các người chơi nhìn hứa mộng bị chính mình thiết kế vũ khí đưa lên thiên nổ thành màu xám chết không có chỗ trôn đều là c ư ờ i như điên không ngừng hưng phấn c u ầ n quét đạn mạc cho dù là mấy cái hoạt náo viên cùng tiến lên tiên cũng không có hướng mộng thượng tiên tiết mục hiệu quả như vậy n ổ p mạnh mà này cũng dự kỳ hướng mộng tiếp theo gặp gỡ hắn sống lại sau đó nói câu nói đầu tiên là mới vừa rồi đây chẳng phải là ta tại kêu thảm thiết ngươi để ý nhất là cái này sao quất tử quả chấp sừng sốt một chút vậy là ai kêu thất hoa hoa đẩy một hồi quất tử quả chấp bà vai là hướng mộng giảng hòa chúng ta biết không phải ngươi kêu chúng ta nghe sai lầm rồi hướng mộng bị thất hoa hoa làm sừng sốt một chút không phải cô lương ngươi nghĩ bảo vệ ta mặt mũi ta rất cảm động nhưng ngươi không thể nói như vậy a thật không phải là ta gọi đó là ta sợ chúng chiêu người chơi không có phản ứng thật không có ý tứ cho pháo kép gzờ gờ ra âm thanh lần này đến phiên anh dũng thư cơ thủ trên đầu bước lên dấu hỏi rồi ngươi ý tứ là không phải mới vừa ngươi tại tê là đạn hỏa tiễn đang gọi hớ ứ mộng há hốc mồm cuối cùng bất đắc gì nói không sai bịt lắm truyền trực tiếp giữa lần nữa xông ra như nước thủy triều cùng ha ha ha đạn m ạ n chiến trường chung quanh cũng là một đám người né cười thất hoa hoa càng là không có kéo ca ở che miệng cũng không kịp tại chỗ phốc thử một tiếng bật cười hướng hậu nhìn nàng một cái đạo ngươi hồng bao không có thất hoa hoa bất đồng nàng truy hỏi đối diện đã lần nữa chú ý tới hướng hậu ùn ùn kéo đến công kích về phía lấy nơi này chút xuống tới vô số địch nhân căn bản không quan tâm t á n h mạng mình chụp lấy ra hỏa chuyện liền hướng hướng hậu vị trí công kích p h ạ m là có một cơ hội nhỏ nhoi đều muốn cho hướng hậu tới hai phát súng bất luận là hướng hắn nói hạt dưa bắn sủi tạo vẫn là nguyên thủy đạn có cái gì sẽ dùng gì đó đám người này thậm chí sẽ còn đang công kích hướng hậu đồng thời đưa thêm mấy câu cắt tường mà nói hứa hứa l ã o bản chúc ngươi trở thành triệu phú ông hứa l ã o bản cho ngươi bái năm xưa rồi đây cơ hồ muốn trở thành hứa ngộng ác ngộng bất luận hắn xuất hiện ở nơi nào trốn đến nơi đâu đều sẽ có liên tục không ngừng địch nhân đi tìm tới hứa ngộng điên còn g bị đội khuôn mặt thường xuyên chết bất đắc kỳ tử trò chơi thể nghiệm c ừ a kém đối ứng với nhau bởi vì tất cả mọi người đều đang hướng h ứ a n g n ộ n g h ứ a n g n ộ n g các đồng đội trò chơi thể nghiệm ngược lại rất không tồi nhất là anh dung thư cơ thủ ba người bọn hắn hoạt náo viên mò đầu người vớt cái thoải mái chính bọn hắn chơi đùa thời điểm cũng là bị trọng điểm chiếu cố một nhóm loại này hoàn toàn không bị nhân châm đối với thể nghiệm cũng là ít lại càng ít vì vậy mỗi một người đều chơi được đặc biệt tận hứng hứa mộng mặc dù trò chơi thể nghiệm rất kém cỏi nhưng các đồng đội chúng quy hết sức bảo vệ hắn vì vậy sau khi cuộc tranh tài kết thúc hứa mộng móc ra một nhiều hồng bao như vậy tung ra một cái những thứ này hồng bao liền tiến vào các đồng đội trong túi đ e o lưng sau đó tập hợp lại tái chiến ván thứ hai ván này bọn họ trở thành đức quân trên mặt không có n g ă m đen màu sắc tự vệ cộng thêm hứa mộng hiện thân tin tức đã truyền ra trong lúc nhất thời hắn bị đội ác hơn hứa h n g không thể không ở tiền tuyến khai chiến trong nháy mắt chỉ đồng đội cao giọng nhắc nhở phe địch mau nhìn anh dung thư cơ thủ ở chỗ này a các người đi bắt hắn a năm triệu người hái mộ đại chủ truyền b á a bài này mặt đều không đáng giá được các người đuổi giết sao nhìn một bên cái kia quất tử q u ả chấp triệu người hái mộ nhị thứ nguyên trò chơi thâm niên chuyên gia trong phấn t i người chơi nữ lại nhiều không giết hắn nói được sao còn có thất hoa hoa giả tưởng thần tượng a ta và các người nói ta đã thấy nàng chân nhân dáng dấp siêu xinh đẹp tính cách hay là mềm mại đáng yêu nhiều tốt mục tiêu a các người đánh nàng a Còn có cái này, nữ phát. Mộng, nhìn chăm chú. Ngạch, cái này rồi coi mục có các này nữ mộng, nhìn này như xong. Tóm lại, nhiều như vậy mục tiêu có thể giết, các người đều nhìn Tóm phát. Tiểu rồi lại. tiêu giết, vậy kỹ thể t đều anh chầm chầm làm gì. a dung thư cơ thủ quất tử quả chấp thất hoa hoa đối diện xông lại người chơi nghe loại nước này q u ỷ lên tiếng liền mảy may do dự cũng không có trong nháy mắt nhảy qua này ba cái mục tiêu tiếp tục hướng về hướng mộng bắn trang hoa ném chúc mừng phát tải lựu đạn bỏ túi một bên đánh vừa hướng hướng mộng lên tiếng làm ra đ á lại lần sau nhất định để cho hoạt náo viên p â n tán hỏa lực kế hoạch tại chỗ tuyên cáo thất bại anh dung thư cơ thủ quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa ba người tâm tình vi diệu ta lần đầu tiên cảm thấy lần sau nhất định bốn chữ này như vậy e m hai anh dũng thư cơ thủ không nhịn được nhổ nước bọn đúng vậy đúng a quất tử quả chấp g ậ t đầu liên tục chỉ có thất hoa hoa coi như đáng tin thúc giục nói cứu người thất hoa hoa tâm thiện coi như hướng mộng chơi như vậy thủy quỷ chiến đấu cũng không nhẫn tâm nhìn hắn bị một đám người vây công bất quá cũng có tin tức tốt các đồng đội đều rất hăng hái bảo vệ hướng mộng chiến trường vì vậy nhanh chóng mất khống chế đối diện người cũng muốn bọn tới hướng mộng trước mặt cho hắn cái chúc mừng năm mới Các đồng đội thì đem hết toàn lực ngăn trở đối diện xung lại không để cho bọn họ cho h ư ớ ngộng n g chúc tết nhân viên càng ngày càng tập trung chiến đấu độ chấn động không ngừng leo lên cuối cùng mạnh mẽ đem n g u y ê n bản hỗn loạn tự mình chiến đấu hình thức đánh thành đại quân đoàn chiến đấu cứ điểm đều không ai muốn hai phe địch ta tất cả đều tụ ở h ư ớ ngộng n g bên cạnh vây quanh cái này duy nhất nòng cốt đánh đánh rằng co h ư ớ ngộng n g cảm giác mình thật giống như n g ộ nhập doanh tạc khu hắn đi tới chỗ nào nơi nào cũng sẽ bị đối thủ d o n h tạc còn không phải bình thường lưu đà tháo mà là khoai lang lưu đà tháo và nóng ánh nướng khoai lang từ trên trời hạ xuống tại chính mình cùng đồng đội chung quanh điên cùng n ổ mạnh nóng h ổ i kim sắc dưa nhương khắp nơi bay tán loạn mùi thơm chán ra h ứ a mộng bây giờ là dùng tạo mộng cơ đăng nhập trò chơi sở hữu giác quan đầy đủ mọi thứ tự nhiên không có ít đi k h i u giác long thành phi tướng đã về nhà ăn tết tạo mộng cơ người chơi khảo sát muốn tới năm sau mới có thể mở rộng kích thước hiện tại h ứ a mộng chỉ có thể tự tới phía chính phủ khảo sát và nội đ đều tại khảo sát tạo mộng cơ tại y học nghiên cứu khoa học giải phóng năng lực sản xuất chờ mấu chốt lĩnh vực ứng dụng thực hành tạm thời không lo nổi trò chơi loại này giải trí lĩnh vực coi còn phải là tại r ò c h oanh tạc trong phạm vi người chơi hội không tự chủ được đánh giám mà đánh giám động tác này hội đưa đến người chơi thiết lập mô hình run run dày tiến tới đưa đến họng súng chuẩn tâm như vậy hạ xuống xạ kích tỷ lệ chính xác nay bản g tới chỉ là rất vấn đề nhỏ lưu đạt tháo đã có chút ít siêu mẫu rồi nếu là lại cho cường đại đặc hiệu k i a đối thăng bằng tính phá hư liền quá nghiêm trọng có thể hướng ngộng không để mắt đến một cái vấn đề đánh rắm ảnh hưởng không chỉ là hạ xuống xạ kích tỷ lệ chính xác hắn cũng có thể đối với người chơi tạo thành sinh hóa đà kích hướng ngộng tại đoàn đội trung tâm nhất bị nhiệt tình các đồng đội tầng tầng bảo vệ sau đó khoai lang lưu đạp tháo d oanh tạc đến ở vào vị trí trung tâm hướng ngộng nghe bốn phương tám hướng phức phức phức ba đánh rắm tiếng sau mới hậu chi hậu giác mà ý thức được x ả ra chuyện hiện tại toàn bộ chiến trường thậm chí toàn bộ con số thế giới chỉ có một mình hắn có thể nghe thấy được ngụ hết lần này tới lần khác hắn vừa vặn ở vào đánh giám đại quân ở chính giữa mạnh liệt đến khiến người hít thở không thông rắm thối mùi vị sông lên lỗ múi sau một khắc h ứ a mộng không chút do dự vi phạm chính mình hứa hẹn len lén ăn gian vận dụng người khai phá quyền hạn tại chỗ bắt đầu đổi mật mã muốn che giấu chính mình cữ giác hắn sâu sắc ý thức được rất nhiều chuyện thật thể nghiệm tài năng cho ra kết luận chính xác trước hắn luôn cảm thấy chân thực chính là lực lượng cho nên thế giới giả tưởng càng thật càng tốt nhưng bây giờ coi hắn bị một nhóm người vây vào giữa thiếu chút nữa không có bị mười mấy cái rắm thối cho sông ngất đi sau hắm thật sâu ý thức được có vài th s á c thực không phải càng thật càng tốt cái mùi này cần phải tàn nhẫn suy yếu hứa lao bản ngươi làm sao vậy thất hoa hoa t h ậ t trọng thứ nhất chú ý tới hứa mộng vẻ mặt có chút khác thường ta lĩnh n g ộ mộ một món rất trọng yếu sự tình hứa mộng n g ư khí trầm trọng mà trả lời nàng đây chẳng phải là hẳn là cao h ứ n g sao anh dung thư cơ thủ không hiểu tại sao ngươi xem đi tới sắp chết giống nhau hứa mộng yên lặng mấy giây trên mặt biểu hệ i n thống khổ hơn rồi đó là bởi vì ngươi không biết đây là một cái biết bao đau lĩnh mộ chương hai trăm chín mươi tám vẫn các cổ đông cuối năm chia hoa hồng chương hai trăm chín mươi tám vẫn các cổ đông cuối năm chia hoa hồng hứa mộng động tác rất nhanh nhất là tiểu mộng phát hiện chủ nhân động tác sau lập tức gia nhập đi vào không tới ba phút hứa mộng liền giúp lại tán binh trong hố hoàn thành mật mã bước đầu điều chỉnh hắn không có hoàn toàn che giấu khiếu giác cái này giác quan mà là cho này một giác quan bỏ thêm cái khai quan đồng thời hắn vẫn còn sổ ghi chép bên trong nhớ nhất bút dự định thời gian trò chơi sau khi kết thúc tiến một bước hoàn thiện cái này khai quan thêm vào khiếu giác độ bén nhẹ tự định nghĩa điều chỉnh tương lai người chơi phạm vi lớn tiến vào trong mộng thế giới mà nói luôn là yêu cầu khiếu giác tới cảm thụ mùi hoa khói súng và mỹ thực còn có giả tưởng lão bà mùi thơm cơ thể không có khả năng bởi vì đánh giá một cái vấn đề liền xóa bỏ v ề phần tại sao không thủ tiêu đánh giám hành động này hoặc là hạ xuống rắm thối mùi vị thậm chí trực tiếp đem thí biến thành hương hay nói dỡn hứa mộng mình cũng thiếu chút nữa bị hun v ầ n sáng như thế rất khác biệt thể nghiệm tương lai làm sao có thể không để cho các người chơi thể nghiệm một hồi hơn nữa nhân loại sở thích là nhiều mặt vạn nhất có người chơi chính là thích nghe thấy rắm thối mùi vị đây nếu là xóa chức năng này h ắ chẳng phải là tức đoạt bọn họ thú vui hứa m ộ n là nói như vậy phục chính mình tóm lại hắn nhanh chóng giải quyết rắm thối vấn đề lần nữa đầu nhập chiến trường n cũng chính là tiếp tục gần nổ ván thứ hai bọn họ ngược lại thắng khoai lang lưu đạn pháo tại tuyệt đối lực sát thương cùng áp chế lực lên theo nguyên bản lưu đạn pháo kém một đoạn phe địch cũng đều nhìn chằm chằm hướng mộng nổ làm các đồng đội đoán được một điểm này để cho hướng mộng theo trọng điểm bảo vệ đối tượng biến thành mỗi câu sau mấy vòng giết ngược thì thành công lấy được rồi ưu thế tất cả mọi người rất vui vẻ loại trừ hướng mộng nhưng hướng n g như c ũ phát tiền các đồng đội vừa thắng tranh tài lại thoải mái vớt đầu người cuối cùng còn lấy được h ư n g bao vậy kêu là một cái tiếng hoan hô trần thiên trận thứ ba n hướng ngộng、okay, rất dễ nói chuyện tê giải lưu mà sửa lại id trung ngộng tiểu ngộng vỗ một cái hắn cánh tay biểu thị bất mãn tiến vào tranh tài nhưng vẫn bị đuổi rét anh dung thư cơ thủ quất tử quả chấp cùng thất hoa hoa thật có điểm đáng thương hướng ngộng rồi thương lượng mấy câu sau chủ động hỏi hướng ngộng nếu không chúng ta chức quan truyền bá bọn họ hỏi như vậy là không xác định hướng mộng ý tưởng vạn nhất hướng mộng kéo bọn hắn chơi với nhau cũng có làm tuyên truyền mục tiêu đây mặc dù hướng mộng nói lần này mời bọn họ là đơn thuần người chơi hành động cũng không có trả quản g bà phí nhưng bọn hắn sự nghiệp cất cánh xác thực đều ngồi lên chúc mộng thì lớn cũng đều rất vui lòng hỗ trợ nhưng bọn họ không nghĩ đến hướng mộng không chút nghĩ ngợi cũng đồng ý vì vậy quan truyền bá tiếp tục đáng tiếc vẫn sẽ bị đuổi giết cho đến tiểu đội giải tán nhi đội ngũ mặc dù có thua có thắng hướng nhưng từ đầu đến cuối không có thoát khỏi bị đuổi giết vận mệnh nay cả ngày cùng với nó sau mấy ngày hướng mộng bất luận là tổ người cùng nhau. Vẫn là tại số một mươi bốn năm trước cuối cùng một nhóm toàn bộ tin tức trên thiết bị giá thời điểm hắn thậm chí sáng lập một ngày phát ra ngoài một hơn ba cái hồng bao ghi chép Hôm nay, hắn đứng tại thành phố trải rộng trung tâm trên quảng trường các người chơi tới một gợi một cái đến phía sau vì hiệu suất người chơi tự phát xếp hàng cái này tiếp theo cái kia theo hướng mộng trong tay nhận lấy hồng bao đội ngũ thật dài lượn quanh trung tâm quảng trường bài một vòng lại một vòng đến từ quốc gia khác nhau dân tộc tồn tại bất đồng màu da vừa nói bất đồng ngôn ngữ người chơi cũng đứng tại cùng một cái trong đội ngũ theo cùng một người trong tay nhận lấy hồng bao bầu không khí hài hòa vừa nóng liệt nay chưa từng có tình huống kéo dài suốt một ngày cơ hồ leo lên toàn cầu các đại truyền thông đầu trang ép thậm chí hoàn toàn lấn át nhóm thứ ba toàn bộ tin tức trên thiết bị giá lại tại trong cực ngắn thời gian bị quét một cái sạch tin tức nhiệt độ cũng không người nổ nước b ỏ hứa mộng chơi đùa đói bụng kinh doanh cố ý treo người sử dụng rồi ai dám nói ngay lập tức sẽ có một đám bạn trên mạng chạy tới đối với hắn thân thiết giáo dục hứa lao bản bận b i u phát tiền đâu nào có ở không đánh đ i n h ố t đều bước sang năm mươi rồi hứa lao bản ngừng mấy ngày thế nào biết đạo nhất hạng kỹ thuật mới theo phòng thí nghiệm đi về phía thị trường yêu cầu bao lâu s a o chúc mộng đã là bay giống nhau tốc độ ngại chậm liền chính mình đi đánh đính út i n h châu siêu cấp nhà máy hiện tại cũng ở đây nhận người siêu cấp nhà máy mặc dù cũng ở đây trúc mộng hệ thống bên trong nhưng là một người duy nhất hoàn toàn tuân theo pháp định ngày nghỉ lễ nghỉ đơn vị nơi này mấy vài người muốn tới giao thừa kia thiên tài nghỉ siêu cấp nhà máy tại trên danh nghĩa cùng cổ phần lên là hướng mộng nhưng trên thực tế hướng mộng cơ bản không có tham dự gì đó quản lý h ắ n chính là một cái thu tiền cầm hàng vung tay t r ư ở n g quỹ tại theo một ý nghĩa nào đó loại trừ không có biên chế siêu cấp nhà máy căn bản là cái quốc xí cho nên hướng mộng không có đố i kỳ nghỉ an bài nói cái gì dị nghị chỉ là làm cho này ít ngày bình thường đi làm nhân viên chuẩn bị gấp ba tiền lương tỏ vẻ an ủi nghe nói bọn họ thật cao hứng trên mạng những thứ này bảo vệ h ứ a n g ngậu bạn trên mạng cũng không đều là nhận được hắn h ư ở n g bao bị hắn thu mua rất nhiều người chỉ là bởi vì h ứ a n g ngậu cách làm đối với hắn người này rất có hào cảm vì vậy tự phát nguyện ý chống đỡ hắn trong đó rất nhiều người thậm chí đều không phải là người chơi đương nhiên người chơi đối với hắn chống đỡ mạnh liệt nhất loại này chống đỡ cũng lan tràn tới trong trò chơi h ứ a n g ngậu trò chơi thể nghiệm bắt đầu từ từ cải thiện vượt qua hơn nửa chiến trường tới cam ngươi hành động ngày qua ngày thiếu chờ đến số m ư ơ i năm ngày ấy hướng ậ u mang theo tiểu n ộ n g lợi dụng mới nhất toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật vượt qua nửa trung quốc trên xuống hoa thành đại học y khoa phụ thuộc bệnh viện vì tất cả bệnh nhân nhất là vị thành niên bệnh nhân đưa đi mùa xuân thăm hỏi sức khỏe sau loại này khuynh hướng càng trở nên đặc biệt rõ ràng đến cuối cùng hắn thậm chí có khá vô cùng trò chơi thể nghiệm tại thành phố trải rộng bên trong b ư ớ c từ từ thời điểm mọi người cũng sẽ hữu h à o chào hỏi hắn mà không phải phần phật sông tới một đám người hỏi lung tung này kia đương nhiên đến lúc này trò chơi thể nghiệm cái này tại hứa mộng xem ra rất trọng yếu sự tỉnh ở bên ngoài xem ra đã là không trọng yếu nhất、chuyện. y di khoa đại phụ thuộc bệnh viện chuyến đi loại trừ để cho đám bạn trên mạng khen một hồi hướng ngộng có thiệt tâm có đồng tâm bên ngoài chân chính trọng yếu là hướng ngộng vì tất cả người phô bày toàn bộ tin tức dụng cụ một loại khả thi v ậ t này quả nhiên có thể để cho cách xa ngàn dặm người tại cùng một căn phòng gặp nhau không có bất kỳ kéo dài cộng thêm thể cảm đồng bộ phục thậm chí có thể ôm lẫn nhau loại này câu thông thể nghiệm đánh thắng bất kỳ điện thoại và video căn cứ vào này phát triển một hồi suy nghĩ tầm xa du lịch tầm xa trường học tầm xa làm việc tầm xa chữa bệnh tầm xa thương vụ vô số ngành nghề vô số lĩnh vực đều có thể bởi vì hạng kỹ thuật này nên đón có tính lẫn lộn thay đổi hạng kỹ thuật này phạm vi lớn đẩy ra ngày ấy tất nhiên sẽ tiêu diệt rất nhiều cũ làm việc đồng thời cũng sáng tạo đại lượng công tác mới mà nay một ngày tựa hồ đã rất gần lúc này ngoại giới còn không biết duy trì loại này thực thì toàn bộ tin tức động tính biểu hiện yêu cầu tương đương phức tạp cách tính còn có thể hao phí đại lượng đám mây hà sư không phải tùy tiện người nào cái nào xí nghiệp cũng có thể ngọn chuyển bọn họ chẳng qua là cảm thấy nếu hướng n g chính là thời gian mây tháng là có thể làm được như thế cự trọng được h i n h kỹ thuật kia thông dụng lên cũng sẽ không quá khó khăn vì vậy phần lớn phi thường lạc quan các ngành các nghề đều bắt đầu mặc sức tưởng tượng tương lai tại xã giao mạng lưới bên trong đại trò chuyện đặc biệt trò chuyện tại loại này rộng rãi trong thảo luận hướng mộng hình tượng tại biến đổi ngầm bên trong liền từ một cái trò chơi người chế tác hướng thúc đẩy xã hội tiến bộ nghiên cứu khoa học thiên tài phương hướng từng bước chuyển hóa cộng thêm hắn mấy ngày nay xen lẫn người chơi trong hàng ngũ không khác biệt phát tiền hành động khiến hắn thu được cơ h ộ i toàn thế giới đám bạn trên mạng hào cảm hắn chỉ dùng thời gian một tuần liền tạo nổi lên một cái vô cùng tươi sáng lại chính diện cá nhân hình tượng mà hắn lại cùng chúc mộng chặt chẽ bảng định chung một chung đối với hắn cá nhân hào cảm hội một cách tự nhiên liền chuyển tới công ty cùng công ty sản phẩm lên loại này tuyên truyền hiệu quả nếu như muốn dựa vào kinh doanh để đ ạ tới t không muốn biết dùng hết bao nhiêu thời gian tiêu hết bao nhiêu tiền mà h ứ a mộng chỉ dùng một tuần đương nhiên hắn cũng tổn hao rất nhiều rất nhiều tiền cụ thể bao nhiêu tạm thời còn không người có thể tính toán đi ra chỉ biết nhất định cũng là lớn vô cùng một khoản tiền đây cũng là hiện tại mọi người tò mò nhất sự tình h ứ a mộng đến cùng xuất ra bao nhiêu tiền sương t u y ế t kế hoạch giấy m à u đại chiến cho toàn thể người chơi phát hiện kim hồng sắc bao tiêu xài sợ rằng thật tốt và i tỷ chiến tranh chi vương người chơi cũng không có bị phân biệt đối lãi bất kể chơi đủ cái nào hình thức cuối cùng kết toán thời điểm đều có sát xuất rơi xuống tiền mặt h n g bao hơn nữa sát xuất không thấp phải làm cũng là phá ước chi tiêu nếu so sánh lại h ứ a n g mộng chính mình mỗi ngày giải ra một triệu trên dưới h ư n g bao chỉ là x á i x á i nước tới đây mọi người đã cảm thấy h ứ a n g mộng thật sự là có quá lớn thu bút nhưng rất nhanh mọi người liền phát hiện mình lần nữa xem thường h ứ a n g mộng đêm ba mươi h ứ ớ n g m n g lần nữa cùng tiểu mộng cùng nhau xuất hiện ở thành phố trải rộng thời gian này thành phố trải rộng cũng nên đón người chơi tại tuyến dẫn đầu điểm thấp nhất nhưng cùng lúc đó thời gian này vẫn còn thế giới g a m e hạ quốc người phần lớn đều là giao thừa không ra có thể trở về không cách nào về nhà hoặc là trong nhà không người đoàn tụ người chơi rồi trung quy số ít thật có nghiện internet lúc này cũng là ở trong đêm mà không phải thành phố trải rộng trên đường phố lúc này thành phố trải rộng cùng ngân chi thành đều tại hạ lông ngông tuyết lớn trên đường cũng là răng đèn kết hoa mùa xuân bầu không khí thập phần nồng nặc h ứ a m ộ n g ngay tại trong hoàn cảnh như vậy hướng sở hữu tại tuyến người chơi đạo câu năm mới vui vẻ sau đó thành phố trải rộng cùng ngân chi thành liền trời bắt đầu mưa đây là một hồi hồng ba mưa vẫn như cũng là Tiền mặt bao. mỗi ặ t hồng bao. m vị người chơi đều có thể nhận lấy một phần nhiều nhận lấy sẽ biến thành điểm tín dụng đồng thời bên trong còn kèm theo một ít p h ú c tạp hướng m ộ t đ ê m kim p h ú c tạp m ộ t p h ú c tạp nước p h ú c tạp hỏa p h ú c tạp cùng t h ổ p h ú c tạp năm loại p h ú c tạp nhét vào đủ loại năm mới trong hoạt động để cho các người chơi gom đồng thời cũng tuân theo truyền thống tại giao thừa này ngày cuối cùng tiến hành p h ú c tạp đại phóng đưa dễ cho mọi người góp đủ góp đủ sau đó vẫn là có thể chia tiền cái này tiếp theo cái kêu bao lì xì đem người chơi cùng bạn trên mạng đều cho đập có chút cho váng vô số người bắt đầu ở trên mạng hỏi thăm một tua này mùa xuân kinh doanh hứa mộng rốt cuộc muốn xài bao nhiêu tiền đồng thời sinh ra còn có một loạt nghi ngờ hứa mộng hiện tại đến cùng có nhiều tiền đến tột cùng là cấp bậc gì phú hảo chúc mộng đi qua một năm đến cùng kiếm bao nhiêu tiền có thể để cho hứa mộng như vậy phung phí cùng với trọng yếu nhất hứa mộng đến cùng tại sao phải làm như vậy như vậy kinh doanh tính ra thật sự không thành vấn đề sao những vấn đề này tại ngày thứ hai tin cuối ngày lên lấy được một cái không phải câu trả lời câu trả lời phóng viên tại tin tức cuối cùng đặt câu hỏi hứa ngộng cái này trước mặt trên internet nhiệt độ cao nhất vấn đề hứa ngộng không có nói con số cụ thể thế nhưng cũng không có vòng vo h á n minh sát trả lời nói đại khái là chúc ngộng năm ngoái trò chơi nghiệp vụ tổng lợi nhuận 10%. t m chúc ngộng lợi nhuận không thể rời bỏ các vị người chơi chống đỡ cho nên đây là chúc ngộng phát cho mọi người cuối năm chia hoa hồng chương 299. vô cùng tiên tiến bất tiện biểu diễn chương 299. vô cùng tiên tiến bất tiện biểu diễn đầu năm mùng một buổi tối nay chỉ sợ là hạ quốc đài truyền hình trung ương tin cuối ngày chuyên mục cả năm tỷ lệ người xem cao nhất mấy ngày một trong rất nhiều bình thường hoàn toàn không nhìn tv người tuổi trẻ cùng bọn họ hoàn toàn không nhìn tin tức cha mẹ sẽ ở nào đó lực lượng thần bí dưới tác dụng cả nhà ngồi chung ở trên ghế s a lo n ă n cơm nói chuyện hiếm thuận tiện thưởng thức tin cuối ngày tại thông lệ hạ quốc nhân dân hạnh phúc căng thang thế giới nhân dân giàu sôi lửa bỏng mắt xích sau đó tiết mục lại không có kết thúc mà là người chủ trì lời nói xoay chuyển đột nhiên nói tại thế giới hiện thực phân phân nhiều, nhiều đồng thời internet thế giới cũng đang phát sinh sâu sắc mà kịch liệt biến chuyển tại năm ngoái quốc nội trò chơi xí nghiệp chúc mộng trò chơi mạng lưới khoa kỹ công ty hữu hạn theo một nhà tuyến hai công ty game nhảy lên tới toàn cầu nhất lưu internet đại hán lấy được kinh người thành công đồng thời cũng vì toàn cầu internet phát triển sáng lập k h á c một loại khả năng tính h á n thành công lần nữa có lực chứng minh khoa học kỹ thuật là đệ nhất năng lực sản xuất tiếp xuống tới để cho chúng ta đi theo ống kính đến gần nhà này không tưởng tượng nổi công ty ngắn gọn mở màn từ sau đạo diễn hoán đổi hình ảnh ống kính đi tới một chỗ hãng sản xuất phòng chúc n g là nghiệp giới mang đến lần đầu tiên rung động chính là bén nhạy trình độ cơ hồ dẫn trước ngành nghề một thời đại thể cảm đồng bộ p h ụ hôm nay chúng ta tới đến thể cảm đồng bộ phục hãng sản xuất phòng mang mọi người thực địa tham quan thăm một chút thể cảm đồng bộ phục sinh ra phóng viên cầm lấy mị đ ổ phồn đi vào viễn dương tập đoàn sinh sản phân xưởng trương đại thiếu âu phục tự mình xuất cảnh hướng trước máy truyền hình quốc dân môn giới thiệu thể cảm đồng bộ phục sinh sản dây chuyển sản xuất hắn đứng ở máy quay phim trước không khách khí chút nào đại giảng đặc biệt giảng thể cảm đồng bộ phục kỹ thuật có nhiều tiện tiến hàm kim lượng cao bao nhiêu như thế nào dẫn trước toàn thế giới một thời đại tại tàn nhẫn thổi sản phẩm đồng thời trương đại thiếu cũng phi thường thuận tiện mà giới thiệu một chút viễn dương tập đoàn tiên tiến s ư ở n g cùng cường đại sinh sản kho hàng cùng phân phối nội tỉnh thuật tay cho tự mình tập đoàn đánh cái quảng cáo ngồi ở trước máy truyền hình những người trẻ tuổi kia nhất thời liền tinh thần tỉnh táo thể cảm đ ồ n g bộ phục chúc mộng công ty game người tốt chúc mộng lên đài truyền hình trung ương tin cuối ngày rồi tất cả mọi người nhanh mở tv đài truyền hình trung ương chúc mộng lên tin tức chúc mộng ngạn mạ hứa lão bản n g ạ mạng nhưng tại sao một mực ở nói internet c nói chúc n g không nên giảng trò chơi sao chính là a lần đầu tiên rung động n h i ệ giới rõ ràng là nhân vật tính chuyện đại làm sắc sắc ba người chơi vòng cơ hồ là trong nháy mắt liền náo nhiệt lên xưa nay trò chơi tin tức leo lên quan môi giới cũng sẽ cực chịu các người chơi chú ý vấn đề duy nhất là thể cảm đ ồ n g bộ phục hãng sản xuất phỏng vấn quả thực có chút k huyết thiếu điểm sáng mọi người đều biết thể cảm đ ồ n g bộ phục kỹ thuật mạnh vô cùng nhưng vấn đề là các người chơi cũng không biết kỹ thuật cũng không có ý định gây dựng sự nghiệp trong hình còn là một không nhận biết người loại trừ đơn thuần nhìn một chút náo nhiệt thật sự không có gì tham dự cảm khó tránh khỏi có loại muốn hưng phấn một hồi nhưng lại có chút không hưng phấn nổi cảm giác bất quá loại cảm giác này rất nhanh thì biến mất bởi vì này đoạn phỏng vấn sau khi kết thúc người chủ trì lại nói về một đoạn chuỗi trường tử t r ú c mộng cảnh tượng người nào trò chơi bình đài bây giờ còn đang toàn cầu vén lên mua n h ậ t triều không chỉ có quốc nội các người chơi tích cực mua hải ngoại đám bạn trên mạng cũng là trông mong nóng trông trong này thể cảm đồng bộ phục không thể bỏ qua công lao nhưng t r ú c mộng cũng không có như vậy d ừ n g bước mà là tài cao còn gắng sức hơn ở ngày gần đây đẩy ra càng thêm tiên tiến toàn bộ tin tức biểu hiện dụng cụ một lần nữa là internet cùng khoa kỹ lĩnh vực mang đến to lớn rung động hiện tại để cho chúng ta đi vào toàn bộ tin tức dụng cụ thần bí nhất một bộ phận bình giả bộ chất môi giới hãng sản xuất hình ảnh lần nữa hoán đổi chúc mộng siêu cấp nhà máy bảng hiệu bất ngờ xuất hiện ở hình ảnh chính giữa lần này cũng không được xã giao mạng lưới nhất thời liền sôi trào bộ phận này nội dung cũng có thể công khai sao cái này không đúng chứ đồ chơi này không phải cực kỳ bí mật sao nhà ta ngay tại ninh châu chưa muốn đi nhà máy bên kia nhìn một chút thế nhưng còn không thấy rõ bảng hiệu liền bị an ninh cản đi xuống k h o cách ta dám cầm tương lai một năm tài vận đánh cuộc kia tuyệt đối không phải bình thường an ninh há chỉ người suy nghĩ một chút mấy vạn người ở bên trong ngây người hơn một tháng dĩ nhiên một tấm hình đều không tiết lộ đến trên mạng bảo mật quy tắc có nhiều nghiêm khắc ngươi phải đi nghĩ đi khe nằm vậy bây giờ trực tiếp lên tin tức vẫn là hướng về toàn thế giới đài truyền hình trung ương tin cuối ngày này thật sẽ không tiết lộ bí mật sao nay nay địch tại bộ chỉ huy t r ư ớ c máy truyền hình người chơi cùng đám bạn trên mạng siêu cấp khiếp sợ mỗi một người đều lo lắng mà chạy đến bảy trò chuyện cùng xã giao trên internet phát thiếp sau đó không tới hai mươi giây bọn họ liền không nói lặng lẽ thủ tiêu hoặc rút về rồi chính mình lên tiếng phóng viên xác thực mang theo chuyên viên quay phim đi vào siêu cấp nhà máy cũng quay chụp sinh sản phân s ư ở n g một đài thời đại hình dụng cụ thậm chí ngay tại dụng cụ trước phỏng vấn trong h á n g thợ nhưng vấn đề là trong hình quả nhiên đánh gạch men sở hữu sinh sản dụng cụ đều bị siêu dày cực lớn gạch men cản cái chặt chẽ có lúc thậm chí gạch men diện tích chiếm cứ toàn bộ hình ảnh hai phần ba trong máy truyền hình hơn phân nửa đều là gạch men phóng viên cùng thợ đứng tại thật dày gạch men tiến tới hành phỏng vấn cực kỳ điều kỳ quái nhất là làm thợ nói ngươi xem nơi này chỗ này vô cùng trọng yếu chuyên viên quay phim còn cực nghiêm túc di động ống tính điều chỉnh tiêu cự quay chụp thợ ngón tay cái vị trí kia nhìn ống kính biến hóa chuyên viên quay phim hiển nhiên là tận chức tận trách mà tại chụp đặc tả nhưng vấn đề là điều chỉnh trước chụp là gạch men điều chỉnh xong rồi chụp vẫn là gạch men thậm chí bởi vì khoảng cách gần hơn gạch men còn tô được càng d à i rồi ở nơi này đoạn phỏng vấn bên trong hình ảnh góc trên bên phải toàn bộ hành trình đều viết một câu nhắc nhở từ vô cùng tiên tiến thiến, bất tiện biểu diễn nhìn đến nơi này mộng tân bên trong các người chơi điên cùng nhổ nước bọn cái này đặc tả là nghiêm túc sao người mẹ nó đến cùng tại chụp gì đó a những thứ kia trong mắt có mã trong lòng không mã đại ca đâu Mau miêu một xem mẹ một Ai Ta Ta ra ta huống truyền truyền hiểu quá hiểu. biểu uống phun tới tả tình Thiên tài. thống thông Internet tiên tiến, bất tiện biểu diễn thảo. Ta mẹ nó thức uống ra một TV, TV hồi nói diễn người bồi không họ gì. bọn cùng nó à. là Vô đoạn này trong phỏng vấn phóng viên thập phần tất trách liên tục phỏng vấn nhiều cái hãng sản xuất phòng nhưng đều không ngoại l ệ là từng cái xưởng đều bị mảng lớn mảng lớn gạch men bao trùm còn không chỉ là dụng cụ có lúc lên i tuyến đường mặt tường nóc nhà cũng sẽ bị gạch men bao trùm Khoa không không chương nhất hai cái căn phòng, toàn bộ hành trình chỉ phóng gạch cho nhìn. như chỉ mảnh gạch Hình toàn nửa nửa cái căn có có còn cái cũng cái có cực người người người, lơ viên trên men ngăn Giống trên men trên biển lơ lửng.、Hình、ảnh bái gì trở, một tại một lại bái là bộ bị kỳ. đoạn n à y phỏng vấn cứ như vậy tại đám bạn trên mạng n ổ nước bọt trong tiếng kết thúc toàn bộ hành trình đi xuống các khán giả nhìn đến rõ ràng nhất cùng bình giả bộ chất môi giới đứng đầu liên quan đồ vật chỉ có ngay từ đầu cái k i a t r ú c mộng siêu cấp nhà máy bảng hiệu đám bạn trên mạng dối rít biểu thị nhìn cái tình mình nhưng dựa vào cái này tương đương chịu tượng phỏng vấn Tiết m ụ chương tổ t vẫn là à n h ba trăm l i n tức thị dân văn hóa tiêu tiền mệt quá không bằng phân cho mọi người chương ba trăm l i n thị dân văn hóa tiêu tiền mệt quá không bằng phân cho mọi người bốn k chịu tượng t h ú c mộng siêu cấp nhà máy phỏng vấn sau khi kết thúc đạo diễn lần nữa hoán đổi hình ảnh nhưng lần này hình ảnh nhưng chưa có trở lại diễn bá sảnh mà là không có khe nối liền rồi một cái khác đoạn video một vị m ặ c lấy thật dày đông y phóng viên đội mũ cuốn khăn quằn g ngồi ở một nhà lộ thiên quán cà phê trên bàn nhỏ trong tay cà phê chính chậm rãi toát ra hơi nóng hiển nhiên một cái đô thị người đẹp hình tượng ngay từ đầu ngồi ở trước máy truyền hình các khán giả đều không phản ứng kịp ngay cả rất nhiều thâm niên người chơi đều không phản ứng kịp bởi vì nhiếp ảnh ra rất chú trọng dùng bên trong cảnh cùng phóng viên khuôn mặt chi tiết kéo ra một chút khoảng cách phóng viên cũng có ý đem cà phê ngăn ở trước mặt điều này làm cho các khán giả không thể trước tiên chú ý tới nàng kia tinh xảo đến không quá chân thực khuôn mặt đó là nhân vật t h o khuôn mặt cộng thêm trên đường tuyết động còn đang phóng viên sau lưng trên mặt đất còn tán lạc một ít pháo cối sau khi nổ tung lưu lại giấy màu là hình ảnh tăng thêm càng nhiều sinh hoạt khí tước thành công này lừa gạt người xem cho tới mọi người theo bản năng cảm thấy đây là trên thực tế chỗ nào đó thành thị cho đến phóng viên đứng dậy trong hình ảnh lộ ra càng nhiều hoàn cảnh cùng người qua đường sơ hở mới rốt cuộc xuất hiện một cái hỏa liệt điệu chậm rãi theo phóng viên bên người đi qua trước may truyền hình rất nhiều người chơi cơ hồ trong nháy mắt liền từ trên ghế xạ lòn nhẹ c ấ lên hỏa liệt điệu thành phố trải rộng nghĩa bác cũng chính là anh dũng thư cơ thủ hưng phấn chỉ tivi đối với cha mẹ nói cha mẹ cũng dừng lại trong tay hạt dưa nghiêm túc đây chính là ngươi nói cho ngươi theo một tháng kiếm một nghìn khối biến thành một tháng kiếm m ư ờ i vạn địa phương anh dung thư cơ thủ bị nẹ n một hồi có lòng muốn nói không phải như vậy hắn có thể kiếm đến tiền cũng không cố định có lúc thiếu có lúc càng nhiều chúc động cho hắn trợ giúp không chỉ là thành phố trải rộng cũng không chỉ là tiền nhưng này cặn kẽ giảng đi xuống thật sự quá phức tạp hắn dứt khoát hai mắt vừa nhắm liền cứng cổ nói không sai liền nơi này tương lai còn có thể kiếm một triệu hai triệu cho các ngươi đổi căn phòng lớn cha mẹ nhất thời mặt mày hớn hở cầm lên khiển hộp điều trong năm qua internet lĩnh vực xảy ra một kiện đại sự Một tòa cho â xây n chính trên ý nghĩa giả tưởng thành thị, từ chúc mộng công sóng, chúc thị, từ ty t r ý giả n g tới h thế á n nên đón toàn g g i vượt qua 200 triệu dân trên mạng tham quan. Cho tới qua quan. dân mạng Cho bây giờ tòa này tên là thành phố trải rộng thành thị như cũ mỗi ngày đều sẽ có vượt qua một ư ơ i triệu bạn trên mạng đăng nhập từng nhà trên thực tế phẩm bài đã hoặc đang ở và ở tòa thành thị này mở giả tưởng cửa hàng đến từ toàn cầu các nơi đám bạn trên mạng ở chỗ này xã giao tham quan trò chơi tiêu phí bọn họ để cho tòa này xã giao tham quan trò chơi tiêu phí bọn họ để cho tòa này xã giao tham quan c ũ nhưng g từng bước một bước ớ trên thực tế thành thị áp sát. áp bây giờ đại gia hỏa không chỉ có nhẫn mại đi xuống thậm chí tràn đầy phấn khởi mà nghe phía chính phủ tiếng nói đối với chúc ngộng đại khoa khen cho đến m ặ t lấy thật d à y đông ý phóng viên sau lưng một tên tóc vàng người chơi nên ngang đi vào hình ảnh đem một cái để dưới đất áo cởi một cái tại chỗ nằm một cái liền bắt đầu ăn xin phóng viên trên mặt hiện ra một tia giật mình tựa hồ là nhiếp ảnh gia nhắc nhở nàng gì đó nữ ký giả vì vậy đổi một phương hướng đi tới nhiếp ảnh gia cũng thuận thế di động ống kính đem ăn xin người chơi rời khỏi ống kính nay tức cười một màn nhất thời để cho vô số người chơi c ư ờ i thật to lên tiếng ống kính tiếp tục di động càng nhiều thành phố trải rộng cảnh đường phố bị nhét vào hình ảnh thanh văn hòa l i ê điệu tươi tốt cây cảnh Bận rộn sau đ g đang dây cùng, cùng trôi thật thật hướng mộng đối với nói bên trong đem tỏa thành thị này ý nghĩa trọng yếu nhất là trong tương lai toàn cầu mạng lưới dư luận tranh đoạt bên trong trọng đại ưu thế giảng cho các khán giả nghe mà không phải giống như bây giờ để cho nàng một người làm ba ba lương bản thảo vấn đề là hướng mộng vừa nhìn bản thảo tại chỗ liền cự tuyệt bọn họ có thể không chọc nổi hướng mộng vì vậy liền điều chỉnh một hồi để cho nàng trước kể xong những nội dung này lại đi phỏng vấn hướng mộng bộ phận này nội dung là cần phải hoàn thành nhiệm vụ không thể không giảng tốt tại bộ phận này nội dung cũng không dài phóng viên sau khi nói xong đang định đem để tài truyền hướng hướng mộng lúc lại một cái ngoài ý muốn xuất hiện ở trong hình ảnh cao hai mươi m không trung đường xe lên một chiếc màu vàng nóng trôi lơ lửng xe taxi đột nhiên mất không chế đụng vào mặt bên một cái khác chiếc xe bay chiếc xe kia cũng quay cùng mất không chế lại đụng vào càng nhiều xe hành khách bị quăng ra xe môn một bên sợ hãi kêu to một bên gắt gao níu lại đứt gây dây an toàn mới không có t ử không trung té xuống phóng viên cùng quay phim theo bản năng nhìn về phía cái hướng kia nhất là quay phim đại não còn chưa kịp suy nghĩ tay đã đem ống kính xoay chuyển đi qua vì vậy vừa vặn chụp tới một cái kinh người không trung cứu hình ảnh một người tài xế mở cửa xe cách hai mươi m ở không trung nhảy lên một cái khác chiếc xe để chót lại lấy dưới chân xe là trợ lực nhảy hướng một cái khác chiếc xe lúc này cái kia bị quăng ra ngoài xe nữ nhân cuối cùng hao hết lực lượng bị quật bay ra ngoài t h đùng đùng đùng đùng vì vậy các khán giả chỉ nghe được quay phim phía sau chuyển tới đụng một tiếng vang thật lớn cùng dày đặc tiếng kẻn suy đoán là xe bay rơi xuống đất đập trúng trên mặt đất xe phóng viên nhanh chóng nói chuyển trường mà nói thành phố trải rộng nắm giữ vô cùng phong phú ngẫu nhiên sự kiện cùng đặc biệt thị dân văn hóa mà này chính là tòa thành thị này thành công bí quyết một trong tiếp xuống tới để cho chúng ta phỏng vấn một hồi sở hữu hết thệ các thứ này để tạo giả chúc mộng trò chơi người sáng lập hứa mộng tiến sinh tại phóng viên vừa nói nàng và nàng quay phim cũng không có chú ý tới liền ở sau lưng nàng ngoài mấy c h ụ c thước mười mấy người sách đ a o thương gậy gộc đoạn ngừng một chiếc xe chở tiền xung đột chạm một cái liền bùng nổ anh dũng thư cơ thủ cha mẹ còn thảo luận cái kia phi thân cứu người m a n nam chút nào không có lưu ý đến trong bối anh dũng thư cơ thủ thì thôi trải qua lấy điện thoại di động ra chạy đám người hái mộ bên trong n ổ nước vào rồi các ngươi nhìn thấy không người phóng viên kia trong bối cảnh có người muốn dùng vũ khí lạnh cướp xe chở tiền điên rồi sao có nước hữu lập tức trả lời rõ ràng có người dùng c ư ớ điện làm sao có thể là vũ khí lạnh đây bớt ở chỗ này đòn rồi xe chở tiền nhiều khó khăn cướp ta quá rõ không có hỏa lực nặng căn bản cướp không xuống lao ca có cố sự hạ quả nhiên là đặc biệt thị dân văn hóa ha ha ha ta mẹ nó muốn cờ chết lại nói cái kêu cứu người là nở cờ chứ mạnh như vậy có phải hay không cũng là đặc thù nở tờ cờ có thể đi bãi sư sao bầy h ư u môn hứng thú nổi lên một bên nhìn tin tức một bên đại trò chuyện đặc biệt trò chuyện thậm chí có người thật vội vã thượng tuyến muốn đi tìm cái kia cứu người nở tờ cờ bãi sư long thành phi tướng liền sông năm mươi t ầ n g kỳ tích đêm cũng chưa qua đi rất lâu rất nhiều người cũng còn khát vọng noi theo hắn sự tích một mực ở tìm có siêu năng lực đặc thù nở tờ cờ cờ hở ỉ là một mực không có gì tiến triển duy nhất tiến triển là có người ở thành phố trải rộng nghe nói thợ săn khảo hạch truyền này nhưng cái khảo hạch này còn phải chờ rất lâu mới có thể mở ra các người phía ơ i liền c h sau đang ở phát sinh cướp bóc án có thể giả tưởng trong thành phố phóng viên cùng nhiếp ảnh gia còn chưa kịp động tác một cái tay liền vỗ vào nhiếp ảnh gia trên bả vai ta không đến một chứ nhiếp ảnh gia nghe được cái này thanh âm theo bản năng xoay người lại vì vậy t h i ế c máy truyền hình các khán giả cùng hắn cùng nhau thấy được đột nhiên nhô ra hướng hậu cùng với hướng mộng sau lưng kính chăn gió vỡ vụn thành c ặ n ba xe c ù n g đã k é thành hài cốt phát sáng màu vàng xe taxi à n h i p ảnh ra không nhịn được há to miệng thiếu chút nữa không đem mới vừa rồi là ngươi cứu người à cho hỏi lên tốt tại hắn nghề nghiệp dày công tu dưỡng cứu hắn chỉ có một cái à chụp không được bao nhiêu tiền nhưng nếu là đem này ngay ngắn một cái câu hỏi lên vậy sẽ phải đại chụp đặc biệt khấu trừ bất quá một giây kế tiếp phóng viên thay hắn hỏi ra sự nghi ngờ này mới vừa rồi là ngươi tại cứu người sao à ta rất muốn nói là ta hướng mộng cười lắc đầu một cái nhưng không phải Cái l là... o vì vậy hình ảnh nhanh chóng biến đảo đi tới đông thành khu một chỗ sân thượng vườn hoa nhỏ lên cứ việc thành phố trải rộng xuống tuyết lớn nơi này lại tựa hộ như ấm áp như xuân đủ loại đoá hoa còn đang chứa hướng đông phương nhìn ra xa còn có thể nhìn đến xanh biếc biển khơi ở nơi này an t ĩ n h trong tiểu hoa viên đối với hướng n g n g phỏng vấn bắt đầu phỏng vấn nội dung đối với hướng n g n g tới nói có chút không có nhiều sắp xếp trung quy tại xã hội cấp độ lên bất luận là chúc n g n g lấy được buôn bán thành công hay là hắn tại nghiên cứu khoa học lĩnh vực lấy được đột phá đều so với trò chơi quan trọng hơn coi như là thành phố trải rộng tại rất nhiều người thích to lớn kể chuyện bên trong cũng cùng trò chơi liên hệ không lớn mà là trở thành nào đó văn hóa cùng kinh tế thảo phạt tái thể có thể hướng mộng đối với loại sự tình này không quá cảm thấy hứng thú làm tài khoản ngân hàng lên không vừa được yêu cầu đếm xong mấy lần tài năng đếm rõ ràng sau hứa mộng liền hoàn toàn đối với buôn bán cùng tiền không có hứng thú bắt đầu đem tinh lực đều hướng chính mình chân chính cảm thấy hứng thú sự tình như vậy lần này tiếp nhận phỏng vấn một mặt là ngô sưng nhờ mặt khác cũng là vì tiêu trừ thế hệ trước quan niệm thành lũy là tiến một bước mở rộng thế giới giả tưởng người sử dụng đi tiền t r ạ n g cho chuyện chút ít tại hứa mộng xem ra chống g i n g lời khách k h í sau vị phóng viên này cuối cùng hàn huyên tới dễ dàng đề tài hiện tại rất nhiều người đều đang suy đoán ngươi tại trước một tuần cho người sử dụng phát h ợ bao phát ra ngoài bao nhiêu tiền cái này có thể tiết lộ sao đại khái là trúc mậu năm ngoái trò chơi nghiệp vụ tổng lợi nhuận một m ư ơ hứa hậu dễ dàng nói là cái gì điều khiển ngươi làm ra cái này quyết sách đây phóng viên t ỏ mò hỏi hứa hậu chăm chú rồi một ít trúc mậu lợi nhuận không thể rời bỏ các vị người chơi chống đỡ cho nên đây là trúc mậu phát cho mọi người cuối năm chia hoa hồng hứa tiên sinh thật là một cái phóng khoáng người phóng viên thập phần bội phục nói hứa hậu nhưng lắc đầu một cái thật ra theo phóng khoáng không hào p h ó n g không có quan hệ gì cá nhân tư sản vượt qua m ư ơ i ư ớ sau tiền cũng đã là một chuỗi con số nhiều hơn chỉ có thể chia đều gánh nặng còn muốn tốn sức mà đi nghĩ thế nào hoa không bằng dứt khoát phân cho mọi người chúc mộng trò chơi nghiệp vụ lợi nhuận 10% p h â n cho người chơi 20% phân cho nhân viên còn lại toàn bộ đầu nhập tái sản xuất bất luận là cầm đi mở rộng mở mang đoàn đội chế tạo trò chơi mới mở rộng thế giới giả tưởng vẫn là tăng cường nghiên cứu đoàn đội tiếp tục thăng cấp phần cứng đều so với nằm ở tài khoản ngân hàng mắc lửa một chuỗi con số c ư ờ n g phóng viên cảm nhận được đến từ đỉnh cấp phú hào cảm giác bị áp bách nàng cảm giác mình không có tư cách đánh giá hướng mộng làm như vậy vì vậy chỉ là gật đầu một cái tiếp nối một vấn đề cuối cùng kế tiếp là hôm nay một vấn đề cuối cùng một năm mới ngươi làm việc trọng tâm là đặt ở nghiên cứu khoa học lên vẫn là trò chơi lên đây trò chơi hứa mộng một giây đồng hồ do dự cũng không có nữ ký giả trên mặt hiện ra giật mình thân sắc hiển nhiên nàng cho là hứa mộng ít nhất hội diễn một hồi nhưng hứa mộng căn bản không chơi hư trực tiếp liền bắt đầu giảng ăn bài tối nay ta sẽ bắt đầu làm việc phạm vi nhỏ phát ra một ít trò chơi mới nội trắc thư mời ngày kia mở ra nội t r ắ c một tuần sau nhóm thứ tư toàn bộ tin tức trên thiết bị giá lần này sẽ cho hải mọi người sử dụng cũng chuẩn bị một nhóm hàng hứa tiên sinh thật là cần cũ nữ ký giả vội vàng chen vào nói đạo diễn đã tại bên thai nàng thúc giục thời gian nàng đứng dậy nói ra lời kết chúng ta đây sẽ không khóe dậy nhiều phi thường cảm tạ ngài trong trăm công ngàn việc rút ra chút thời gian tiếp nhận chúng ta phỏng vấn không k h á c h k h í hứa mộng cũng đứng dậy cùng nàng bắt tay cáo biệt tiền chính là một chuỗi con số nhiều hơn chia đều g á n h nặng còn muốn tốn sức nhi nghĩ thế nào hoa tại bạn trên mạng trong mắt chuỗi này mấu chốt từ quả thực là điên cuồng bạo điện nếu không phải hứa mộng thật thiết thiết thật thật tại trong một tuần vầy mấy ức thậm chí khả năng vượt qua một tỷ tiền mặt qua mấy câu nói này đều đ ủ hắn lên nhiệt lục soát cho dù hiện tại những lời này xứng sao lên hắn chân dung lớn biến thành một tổ cực được hoan n g ê n vẻ mặt bao nếu so sánh lại các người chơi nghe được mấu chốt từ liền hơi có bất đồng tối nay liền phát nội chắc thứ m ờ i ngày tiếp thợ săn q u á i vật mở ra nội chắc một tuần sau toàn bộ tin tức trên thiết bị giá lúc này mới trò chơi vòng tin tức nặng ký kích động các người chơi rồi rít chạy đi một tân vi quan cùng kê y trạm phát t h i ế p hứa la bản nội chắc thứ m ờ i quất ta hứa la bản quất ta t h siêu phối hợp quất ta quất ta t h siêu thích nội chắc hải ngoại các người chơi cũng hưng phấn toàn bộ tin tức dụng cụ chương u ố có chúng ba trăm linh một lần nữa cao hơn sớm. 301, nội trác thư mời buổi đấu giá chương ba trăm linh một nội trác thư mời buổi đấu giá làm hứa mộng nói ra một tuần sau nhóm thứ tư toàn bộ tin tức trên thiết bị giá mà nói lúc sở hữu đối với quốc tế mua bán có đại khái nhận thức người liền rối rít ý thức được toàn bộ tin tức dụng cụ hẳn đã vận công hải ngoại nếu không chỉ còn tuần tiếp theo thời gian nhân lực phân phối đều quá khẩn trương sự thật cũng xác thực như thế toàn bộ tin tức dụng cụ chủ thể đã sớm đưa qua thậm chí là dùng chi phí thấp nhất hải vận đưa qua bây giờ vẫn không có mở ra bán chỉ là năng lợi bình giả bộ chất môi giới cũng chỉ có bình giả bộ chất môi giới hội áp dụng không vận làm giá hải ngoại bình giả bộ chất môi giới giá bán có thể so với hạ quốc quốc nội cao hơn bất quá và của bán trò chơi còn phân giá c a o khu cùng giá thấp khu đây phần cứng dụng cụ tại khu vực khác nhau áp dụng bất đồng định giá hải ngoại người sử dụng môn nhất định cũng có thể lý giải trung quy phân phối chi phí cao như vậy đây hơn nữa cái này cao định giá cũng sẽ không một mực kéo dài nữa vượt qua mở đầu hai tháng này sản năng quay vòng tới hứa g ộ n g cũng sẽ thích hợp đẩy ra bán giảm giá biện pháp cấp cho nhất định ưu đãi bất quá hắn ưu đãi chỉ cho dư trò chơi người chơi cái khác sĩ nghiệp thương nhân muốn đại lượng mua vậy cũng chỉ có thể đ à n g hoàng g i á gốc mua đương nhiên dưới mắt hải ngoại rất nhiều cự đầu sĩ nghiệp là không có nghĩ tới loại sự tình này bạn trên mạng cũng có thể ý thức được sự tình bọn họ đương nhiên cũng có thể nghĩ đến nếu như trúc n g ộ n g chỉ tại hạ quốc g i à y vò bọn họ có thể làm ảnh hưởng lực quá nhỏ cơ bản cũng là lực lượng không đủ loại trừ để cho hạ quốc phân khu cao quản biến thành làm khuôn mặt người không được bất kỳ có giá trị tin tức toàn bộ tin tức dụng cụ chủ thể ngược lại dễ dàng mổ ra tạo thành dụng cụ sở hữu tổ kiện đều rất dễ dàng liền bị phân tích ra được thậm chí những thiết bị này như thế nào vận hành trúc ngộng như thế nào thực hiện toàn bộ tin tức biểu hiện cũng có thể đoán đại khái đi ra nhưng này không có ý nghĩa không có chất môi giới cũng không có cách tính coi như đem dụng cụ khắc lại cũng chỉ là một khối điện tử mục nhọn thậm chí đều không biện pháp cấp trúc ngộng thị trường bởi vì bọn họ sinh sản chi phí so với trúc ngộng cao quá nhiều cho nên đến bây giờ tất cả mọi người ánh mắt đều là ở bình giả bộ chất môi giới lên vô số người cùng xí nghiệp đều đối với nhóm này sắp đến chất môi giới mắt long long tân lực giải trí bắc mỹ thủ tịch chấp hành quan hở mặn cũng là như vậy hắn đã thành công tiếp xúc đến có thể cùng quyết sách tầng lớp nói chuyện chính khách cũng vì vậy lấy được một cái trọng yếu tin tức tại bình giả bộ chất môi giới đến trước liên bang sẽ không làm bất kỳ nhằm vào chúc g ộ n g tự động hết thệ đều phải chờ đến chất môi giới đến sau đó lại căn cứ có thể không thể phá giải toàn bộ tin tức biểu hiện kỹ thuật làm ra ứng đối quyết sách hợ mặn lúc này mới hiểu tại sao trước đưa đi tiền giống như là trôi theo dòng nước giống nhau không có bất kỳ hiệu quả nguyên lai、like、không thể không hiệu quả mà là còn chưa tới có hiệu lực thời điểm đ lúc, lúc này hơ o hắn h văn thậm chí bắt đầu mong đợi chúc ngậu bình giả bộ chất môi giới vội vàng đưa tới so sánh với chính khách cùng nhà tư bản các người chơi tâm tư thì đơn giản hơn nhiều ẩm ẩm mà nghị luận một phen sau liên bắt đầu mong đợi lên hướng ngậu nội trắc thư mời hướng ngậu cũng không để cho mọi người chờ lâu phỏng vấn sau khi kết thúc trong chốc lát liền bắt đầu rồi phát ra làm việc dĩ nhiên không phải hoàn toàn ngẫu nhiên phát ra bước đầu tiên cho sở hữu vinh dự người chơi thật ra đến bây giờ cũng liền mười người gửi đi thế giới giả tưởng thư mời đồng thời đẩy đưa tin nhắn ngắn thông báo bất quá mùa xuân khoảng thời gian này thật sự có chút đặc thù nay mười vị vinh dự người chơi bên trong chỉ có bốn người tại buổi tối hôm đó đăng nhập thế giới giả tưởng mở ra cái này phong thư anh d u n g thư cơ thủ nhìn đến tin nhắn ngắn thông báo nhất thời có chút nhức đầu hắn hiện tại đã rời đến ninh châu trò chơi dụng cụ cũng đã rời đi, đi qua hiện tại hết năm hắn tại gia tộc trên người trừ điện thoại di động không có gì cả ngay cả một l a p t ộ c cũng không có nhà chỗ ở huyện thanh nhỏ cũng không có chúc mộng trò chơi thể nghiệp oán chỉ có thể làm gấp cái khác mấy vị vinh dự người chơi cũng đều gặp phải cùng anh dũng thư cơ thủ tương tự vấn đề chỉ có thể tận lực an ổ i mình nội chắc sẽ kéo dài đến cuối tháng thời gian còn rất sung túc lại tới là thành phố trải rộng cuối cùng tuyến lúc trưởng mười vị trí đầu cùng với x ư ơ n g tuyết kế hoạch cùng chiến tranh chi vương cuối cùng tuyến lúc trưởng trước m ư ơ i còn có chiến trận chi vương tổng đánh chết trước năm hớ mộng tất cả đều đưa tới thứ m ộ i tiếp theo là bầu trời sân đấu hứa mộng nhìn một chút các người chơi độ tiến triển mặc dù đến bây giờ cũng không có người thứ hai xông lên một trăm năm mươi tầng hoàn thành hắn thiết lập khiêu chiến nhưng dựa vào ước chiến chật vật đi lên một trăm bốn mươi người chơi vẫn có m ộ ư ơ i ba cái hứa mộng hào phóng đưa lên thứ m ờ i lại sau đó làm vạ sẽ hạ cơ club câu lạc bộ hứa mộng mở ra tiêu phí bảng xếp hạng cho tháng trước tiêu phí cao nhất năm vị người chơi một người đưa lên một t r ư ơ n g thứ m ờ i trước khi rời đi hắn nghĩ tới rồi cái kia non xanh lao ca trong lúc nhất thời đồng tình tâm phát tác liền cho hắn cũng đưa qua một chương h ứ a m ộ n g cứ như vậy du tàu cùng thành phố trải rộng cùng ngân chi thành các hạng hoạt động nơi là nhất sôi nổi đứng đầu đầu nhập các người chơi đưa lên thư mời quang đưa xong những thứ này liên phát ra ngoài mấy trăm phần thư mời nay sau đó hắn mới thật tinh khiết ngẫu nhiên vậy tám trăm tấm thư mời ra ngoài cuối cùng hắn lại t ạ i tí lìm tí lì lên phát cái đậu tính ngày mai ngày một ư ơ i tám tháng hai trạm vạn g tối sáu điểm thành phố trải rộng hữu khách âm p h ò n g đấu giá hội tiến hành một hồi thợ săn quái vật nội chắc thư mời chuyên trường buổi đấu giá mời cố ý người chơi chuẩn bị xong điểm tín dụng đúng lúc vào sân một bộ này thao tác sau khi hoàn thành thợ săn quái vật nội chắc mời liền bước đầu hoàn thành đến gần hai vị nội chắc người chơi giải quyết lần này nội chắc như thế cũng đủ ngày thứ hai thành phố trải rộng bầu trời sân đấu dưới chân h ư u khách hâm đại đạo số m ộ ư ơ i một dòng người như d ạ c gửi nơi này là h ư u khách hâm phòng đấu giá kiến trúc tạo hình hoa lệ cẩm thạch điêu khắc khiêm tốn xa hoa mặt đất sáng đến có thể soi gương đại môn rộng rãi đến có thể d u n g nạp bắt chiếc xe taxi đồng hành thế nhưng tại trước hôm nay chưa bao giờ xe taxi có thể lái vào phòng đấu giá chuyên nghiệp an ninh đoàn đội hội trước tiên đem xe đoạt rừng cũng dẫn dắt hắn tiến vào bãi đậu xe tại trước hắn các người chơi đối với nơi này cũng không có hứng thú gì bởi vì phòng đấu giá món đồ đấu giá đều là một ít đồ cổ đồ s ứ tranh chữ châu đáo loại hình đồ vật các người chơi đối với hứng thú này không lớn lại nói cũng mua không được cộng thêm an ninh cũng tương đối nghiêm mật bình thường tiểu đội muốn vọt vào đều khó khăn cục trị an cách nơi này cũng không xa lâu ngày t i ể u là bị các người chơi không chú ý địa phương bất quá tại hướng hậu phát hành dự đoán nói phải ở chỗ này cử hành buổi đấu giá sau tình huống lập tức phát sinh biến hóa các người chơi cũng không tất cả đều là phá hư cuồng sớm trình diện đều an an phân phân tuân thủ quy tắc t ạ i nở tợ cờ dưới sự dẫn đường tiến vào phòng bán đấu giá nhưng tức là không phải tất cả mọi người đều có thể sớm thượng tuyến đúng lúc vào sân không cẩn thận tới trễ người chơi chỉ có thể tranh đoạt từng giây từng phút đừng nói lái xe đi đại môn thậm chí có người đoạt trôi lơ lửng xe thể thao trực tiếp đi lầu hai cửa sổ sắt đất phòng bán đấu giá bên trong an an phân phân ngồi chờ đợi buổi đấu giá bắt đầu người chơi đột nhiên nghe được một trận mạnh mẽ động cơ tiếng nổ theo tiếng quay đầu liền nhìn đến lưu t u y ế n hình xe thể thao đắm mình trong n ắ n g c h i ề u một đầu đụng nát lầu hai cửa sổ sát đất đem bên cửa sổ bàn ghế đụng ngã trái ngã phải phát ra ủng ủng nổ vang cuối cùng tại trói hai tiếng thắng xe bên trong chật vật đem xe sát ngừng ở lầu hai bên bờ tinh xảo c h ạ m chỗ thiết nghệ tay vịn bị đụng nít lên xe thể thao dáng thôn u dài bóng loáng thân xe cũng bị hoa được rách rách dưới dưới tài xế vị trí điểm tâm bị nhân siêu đại nghĩa lâm nhiên mà đá văng cửa xe bước xuống xe một dây kế tiếp liền bị phỏng đấu giá nhân viên an ninh nào tới tại chỗ đè xuống đất lôi kéo rời đi hiện trường đang cụt một tiếng xe thể thao cửa sau từ từ mở ra khai tâm cựu siêu nhân thong thả xuống xe lóe sáng đăng tràng còn u n g dung thong thả suốt rồi cổ áo còn có thể như vậy liên hướng ngậu nhìn người anh em này thao tác đều có điểm g ầ n ra để cho hảo huynh đệ cất xe lai xe không tuân theo thành phố trải rộng giao thông pháp tại cấm chỉ khu vực cưỡng ép hạ xuống độ cao và chạm phòng đấu giá gánh chịu sở hữu trừng phạt chính mình đi ngồi ngục giam thay s o n g huynh đệ một cái lóe sáng đ ă n tràng khai tâm cựu siêu nhân đi tới lầu hai bên bờ góc ý vô cùng về phía lầu một sở hữu người chơi hỏi tốt các vị buổi tối khỏe a ta hẳn là không có c h ế chứ